chương sáu mươi mốt đề nghị nhìn nhiều mấy lần tô hiểu thao tác chương sáu mươi mốt đề nghị nhìn nhiều mấy lần tô hiểu thao tác b ẹ n t a kỳ hiệu van r ộ i năm rết thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi to lớn năm rết chữ càng là hiện lên ở trên màn hình đối với một vị triệu hoán sư đến nói đây là tương đối đáng giá kích động thời khắc khả năng có người chơi nhiều năm liên minh huyền thoại cũng liền cầm cái mấy lần năm rết mà thôi mà xem như người trong cuộc tô hiểu lại thống khổ và điểm nội tâm là cự tuyệt kém chút thoáng hiện nghĩ kéo ra cùng cái này vờ dạ vẻ khoảng cách bất quá làm như vậy lời nói rõ ràng chính là vi quy hành vi đưa tới cửa đầu người ngươi là không thể không cần không có cách nào tô i hiểu chỉ có thể dưng dưng nhận lấy cái này đầu hắn liền không nghĩ minh bạch cái này gờ dạ vét có phải hay không tư tưởng có vấn đề rõ ràng đều chạy còn quay đầu làm gì kỳ thật gờ dạ vét ngay từ đầu là nghĩ đến chạy trốn bình thường đánh cái này trò chơi người tại đoàn chiến đánh thua mắt thấy thắng không được về sau phản ứng đầu tiên khẳng định chính là chạy có thể bất tử liền bất tử đối diện đi r ừ n g vô ý thức phản ứng cũng là như thế hơn nữa còn bị hắn cho thành công kéo dài khoảng cách một n g c chạy cờ gờ người rõ ràng cũng đuổi không kịp hắn bất quá lúc này mới chú ý tới tô hiệu cầm x u ố n g m u ố n g i ế t liền kém một mình hắn đầu đồng đội cũng đang nói nếu không liền tiện hắn đi dù sao đối diện cũng một đợt ngươi trở về là thủ không được gợ dạ vẹt nghĩ cũng phải cái này đều sau ba mươi phút phục sinh thời gian là tương đối dài đối diện năm người đều tại rõ ràng có thể một đợt mang đi tranh tài trung lộ binh tuyến đúng lúc là đẩy đi tới trong bọn họ đường liền thừa cao điểm tháp hai tháp sớm đã bị đẩy người ta đều khỏi phải đánh đại lòng trực tiếp trung lộ đẩy tiến vào một đợt kết thúc một mình hắn khẳng định là thủ không được gợ dạ v ẹ cái này anh hùng tay cũng đắn tại năm người trước mặt nhìn cũng không dám đi nhìn tên lính kia nhiều lắm là vùng cái quy cuốn thanh m ẫ u chốt giả sổ cái này anh hùng có phong t ư ờ n g có thể cản hắn mã lại chỉ một mình hắn lễ ố nạ khẳng định nhìn chằm chằm tìm cơ hội không hắn đụng phải liền chết nói cách khác ván này đã không có cơ hội hắn chết cùng còn sống không có khác nhau còn không bằng đưa một cái cũng làm người tốt có thể lưu lại điểm thanh danh tốt thì như hiện tại mưa đạn bên trên không ít đều là tại khen hắn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đầu người nháy mắt liền đến tay xem ra rất t ơ lụa ra sổ cái này anh hùng mạnh như vậy ta những cái kia ngu xuẩn đồng đội mỗi lần đều ban ta giả sổ vê bẩy đi rừng t r ư ở n g nghĩa a gợ dạ vẹt hảo huynh đệ nhất định phải thêm đùi gà cố ý tặng đầu người đề nghị quan phương điều tra n a m tại không ảnh hưởng thắng bại tình hôn giới đưa cái năm rết xác thực không ảnh hưởng toàn cục hơn nữa còn cho mình kiếm được thanh hình danh người ta đều sẽ nói cái này đại huynh đệ không sai mà lại người xem cũng nhìn đã nghiền thật lâu không thấy được năm rết ra hiện xem ra tất cả đều vui vẻ giống như cũng chỉ có tô hiểu một cái bên thua rất nhanh tô hiểu cũng điều chỉnh tâm tình của mình không quan trọng cầm liền lấy đi bốn t cùng năm t cho người ta cảm giác khác nhau hay là thật lớn trên thực tế còn tốt nhiều thiếu mười phẩy không không không khối mà thôi đối với hiện tại tô hiểu đ ế nói n mười phẩy không không không khối coi như tiền sao không tính một chuyện thiếu thiếu mình cũng quen thuộc không tự chủ vậy mà vung tay q u á chán chúc mừng tốc chủ cầm xuống năm z năm sát tướng sẽ phát động gấp đôi cơ chế năm cái đầu người tốc chủ tương đương với muốn thiếu hệ thống một trăm phẩy không không nguyên tô hiểu ba ngay tại đầy tháp tô hiểu cả người đều ngẩn ở đầy tia bên trong thứ đồ gì còn có gấp đôi cơ chế ngươi nhà, ta làm tôi a đây. Là 5z, là, đầu Lúc m ộ hiểu đ nghe i xong hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt lần này không tính về phần lần sau ha ha lão tử lấy thêm năm giết liền lập tức từ một tầng tám nhảy đi xuống về sau đánh chết đều không cầm nằm giết quả thực hô cha sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở lại phong nghỉ bên trong nhìn xem mọi người trên mặt đều là tiểu dung tôi hiểu cảm giác mình không hợp nhau tôi hiểu cảm giác mình toàn thân phát run ngày nắng to tay chân lạnh bớt toàn thân mồ hôi lạnh địa ngục trống r ố n g ma quỷ ở nhân gian thế giới này đến cùng còn có, có thể hay không tốt rồi nhất làm cho tôi hiểu sinh ra bản thân hoài nghi là vì cái gì hắn giả sổ cũng k h ó i lạc không dạy đâu rõ ràng cái này anh hùng là toàn bộ liên minh huyền thoại bên trong mỗi ngày tử vong số lần nhiều nhất anh hùng vì sao đến mình cái này bên trong liền một lần đều không chết được chứ cái này anh hùng tôi hiểu về sau sợ là sẽ không lại chơi nhất định phải lập tức phỏng ấ n kém chút mới nói vừa rồi dùng dạ sổ cầm tám người đầu cậu thêm thắng được tranh tài một trăm l i n khối hiện tại không được tôi hiểu lại thiếu một trăm tám mươi ngàn làm như vậy xuống dưới hắn tiền nợ đột phá một triệu tựa như là chuyện sớm hay muộn cùng lúc đó giải thích đài bên kia vương thiếu thiếu cùng t ố i ca còn tại đối cứng mới cuối cùng một đợt đoàn chiến tiến hành phân tích vây bảy đi rừng vẫn tương đối t r ư ờ nghĩa n g trực tiếp tới cho ohz đưa cái đầu người để hắn cầm xuống năm giết vương thiếu thiếu nói mà lại vừa rồi căn cứ chúng ta từ đạo truyền bá kia bên trong đạt được tin tức o、OH、hát dẹp tuyển thủ cái này năm riết là thi đấu chuyên nghiệp bên trong cái thứ nhất dùng dạ sổ cầm tới năm riết xem như sáng tạo lịch sử thật sao vậy sẽ phải chúc mừng o h á dẹp nhà vị này người mới tại trên sàn thi đấu biểu hiện thật sự là càng ngày càng tốt thối ca cũng là từ đáy lòng ca ngợi làm giải nghệ thế hệ trước bên trên đơn thối ca năm đó đánh nghề nghiệp thời điểm cũng coi là hang hái qua ở thế giới thi đấu bên trên cũng đánh ra vượt qua tốt biểu hiện sau khi thấy sóng bên trong có ưu tú như vậy bên trên đơn hơn nữa còn là quốc sản kia là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng vương thiếu thiếu còn nói thêm cái này ra sổ thối ca ngươi làm sao đánh giá nhất là cuối cùng một đợt đoàn chiến không có gì tốt đánh giá a như bức liền xong việc thối ca vừa cười vừa nói bất quá có một chi tiết ta phải nói một chút không biết mọi người xem rõ chưa cuối cùng một đợt đoàn ly xin mở không tệ mở đến đối diện và rút g i ả g đạo lý ta nếu là cái này ra sổ đều trực tiếp tiếp lớn hơn đi thế nhưng là hắn không có thối ca quan sát rất tỉ mỉ tay hắn bên trong tích lũy cái gió đã đoán được cả xạ đ ỉ n muốn cắt xong xe nháy mắt đem cả xạ đ ỉ n t h i lên sau đó đại chiêu nối liền chương á i này một đợt p i t h ờ n nếu như hắn tiếp ly lớn, đoán chừng liền dây không xong đìn, còn nói. g mấu quả chốt, cả cụ thể còn khó tiếp kết ư ly dây xì xà v Thiếu Thiếu gật đầu. không đầu, sáu a ta i tới cũng chú c ý i chi tiết, hắn cũng biết, đối diện này, đánh hắn cũng vạn OHZ rất dụt y hiếp có hạn, chính có c dùng bắn. là để Ta ả mươi thấy thật rất trứng, thấy không nhiều nhìn đánh này bay cái cùng bục mới giống liền tiếp lớn, n là sự sổ, sổ dạ dạ g ép p hai giữ vững n t hẹn táo. Thối c g h i mọi túc n như thấy chơi đội trường ngay tại mất mạng chương sáu mươi hai hẹn mò đội trưởng ngay tại mất mạng nhiệm vụ chính tuyến cho v bảy đưa ấm áp đã tuyên bố mời tốc chủ nhanh chóng xem xét ngay tại t ô hiểu hoài nghi nhân sinh thời điểm hệ thống lại tới vẫn uy c ủ cũ cho t ô hiểu mang đến nhiệm vụ chính tuyến ngay tới có nhiệm vụ thời điểm t ô hiểu nội tâm lại là khẽ run rẩy làm sao kém chút đem chuyện này cấp quên mất nữa nha bây giờ thấy nhiệm vụ thời điểm t ô hiểu là một chút hứng thú đều không có sáo lộ nha toàn bộ đều là sáo lộ ta có thể lựa chọn không nhìn sao hệ thống nói có thể nha dù sao ngươi có nhìn hay không nhiệm vụ đều đã đang trong quá trình tiến hành nên như thế nào hay là thế nào tôi hiểu kỳ thật có nhìn hay không vẫn thật là không quan trọng cùng trước đó sáo lộ không sai bị lắm chính là đem nhiệm vụ danh tự cho biến một chút để cho mình bại bởi với bảy sau đó thua tranh tài quy củ cũ ban thưởng mười triệu thắng l ờ i nói sẽ có đặc thù ban thưởng hiện tại vừa nhìn thấy mười triệu thời điểm tôi hiểu là một điểm kích động cảm giác đều không có ngược lại còn có như vậy từng đợt khó chịu chỉ nghe tôi hiểu nhà danh nói hệ thống ngươi nói ngươi hô ta liền hô ta tốt xấu cho ta điểm tôn trọng được hay không nhiệm vụ này cũng quá không đi tâm mỗi lần đều cái dạng này bình mới rượu cũ một điểm ý mới đều không có ngươi liền không thể làm điểm mới đ ổ vật ra sao hệ thống nghĩa chính n ô n từ nói túc chủ ngươi đây là làm sao nói hệ thống lúc nào hố qua ngươi ngươi đây là toàn bằng thực lực mình mà lại hệ thống cùng ngươi cam đoan ngươi chỉ cần dùng tâm tuyệt đối có thể cầm tới tiền hệ thống phát thệ sẽ không trực tiếp can thiệp tranh tài đi hướng thật sao tôi hiểu vốn là ha ha không tin thế nhưng là nghe xong hệ thống lúc nói chuyện còn giống như rất thành thần nha dù sao cũng là cái hệ thống hẳn là sẽ không gạt người đi làm loại chuyện như vậy quá không giảm cứu hẳn là không đến mức hệ thống làm sao cũng được yếu điểm bại diện đương nhiên cái này chúng ta không cần thiết lựa ngươi để ngươi thiếu nợ không phải mục đích hệ thống mục đích cuối cùng nhất vẫn là để ngươi đi hướng đình p h o n g trở thành nhân sinh doanh g i a lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi lại nói ngươi kiếm ngươi chút tiền lẻ này có gì hữu dụng đâu ngươi cảm thấy hệ thống thật để ý ngươi chút tiền lẻ này sao chẳng qua là vì cho ngươi động lực kích thích ngươi trước tiến vào hệ thống tình chân ý thiết nói trong biển người mênh mông vì sao hệ thống có thể một chút chọn chúng ngươi chứng minh ngươi có mình chỗ hơn người tin tưởng mình t ố t chủ ngươi là thi tuyển cũng là duy nhất tôi hiểu bị hệ thống nói thể nội đã lâu dâng lên cảm giác nhiệt huyết sôi trào không phải liền là thua sao l ã o tử liền không tin thua không xong từ tuyển thủ chuyên nghiệp góc độ đến nói căn bản cũng không có cái nào tuyển thủ có thể một mực không thua thắng liên tiếp khẳng định có hơn nữa còn không ít ngươi nói một mực không thua khẳng định không có cái gọi là một trăm phần trăm tỷ số thắng bất quá là đánh tranh tài thiếu mà thôi nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cũng liền thoải mái đây hết thể đều là tạm thời không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng chỉ cần ta cố gắng liền nhất định có thể làm được chỉ cần thua một trận tiền liền hoa hoa đến trước đó thiếu hệ thống cũng có thể toàn bộ bổ sung lại nói hệ thống đòi tiền đích sắc cũng không có tác dụng gì nha hắn còn có thể dùng tiền không thành đoán chừng đích thật là cho hắn động lực tôi hiểu cũng không hoảng hốt dù sao từ từ sẽ đến thôi luôn có kiếm được ngươi tiền thời điểm tình huống bây giờ cũng phát sinh biến hóa trước đó lần thứ nhất ra sân thời điểm tôi hiểu nghĩ là trận đ ầ u đoán chừng cũng là cuối cùng một trận tranh tài mình đi lên điên cùng đưa về sau sợ là không có cơ hội ra sân kiếm b u ồ n liền chạy hiện tại liền hắn cái này biểu hiện đã là chạm tay có thể bỏng mình tinh tuyển thủ chính là đánh lại nát cái này trận đấu mùa giải hắn sợ là cũng sẽ không bị thay đổi đi xuất ra đầu tiên vị trí là vững chắc chỉ là còn lại tranh tài không nhiều nếu là một mực thắng lời nói đoán chừng có thể tiến vào quý sau thi đấu đến lúc đó t ô hiểu cơ hội hay là không ít nếu là vào không được quý sau thi đấu nói rõ sau đó phải lật xe vậy liền đại biểu t ô hiểu có thể kiếm tiền bất kể nói thế nào t ô hiểu đều là có thể tiếp nhận mặc kệ trận tiếp theo tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó luôn có thua thời điểm chờ ta ngay cả quỷ thời điểm hệ thống ngươi cũng đừng hối hận bên trên một trận tranh tài đánh phi thường tốt nhất là t ô hiểu ra sổ phát huy tác dụng l ư ợ lớn thần phong dựa theo lệ cũ đối đầu trận đấu tiến hành đơn giản tổng kết trong điểm đồng hồ dương t ô hiểu chỉ nghe thần phong nghiêm túc nói nói thật ta cũng không khoa trường đây cũng là ta tại chức nghiệp trong trận đấu gặp qua phát huy tốt nhất giả sổ t ô hiểu ba thật sự là cái gì cũng dám nói cái này liền một trận phổ thông thông thường thi đấu mà thôi mà lại đánh hay là đếm ngược thứ nhất làm sao liền thành phát huy tốt nhất có chút quá điểm a ai bảo người ta là huấn luyện viên đâu t ô hiểu có ý kiến cũng không cách nào nói thẳng liền mặc cho hắn thổi xuống đi chỉ nghe thần phong tiếp tục nói mà lại t ô hiểu mấy cái đoàn chiến chi tiết bao quát cái kêu đảo ngược phong tường còn có xúc do dự phán cả xạ đ ì n đại chiêu ta cảm thấy đều là sách giáo khoa cấp bậc Các n g ư ơ i những người khác ở trong trận đấu cũng muốn nhiều chú ý nhiều khi một chi tiết liền có thể quyết định thành bại muốn bao nhiêu cùng t ô hiểu học tập t ô hiểu ta ở đâu ra nhiều như vậy chi tiết mẹ nó chính ta cũng không biết nhất làm cho người đau đầu chính là đồng đội nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng huấn luyện viên nói lời cái này khiến t ô hiểu trong lúc nhất thời áp lực như núi các ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không có chút không được tự nhiên năm rất nhanh ván thứ hai tranh tài bắt đầu t ô hiểu ô m tất thua tín h i ệ u lần nữa đăng tràng lần này ta muốn tiêu đ ấ mình t ô hiểu trong lòng lại có ý kiến hay một cái so dạ sổ còn có thể tặng anh hùng ta cũng không tin lần này bờ tờ n thời điểm vây bảy bên kia cũng không quan trọng tôi hiểu căn bản liền không có cách nào nhằm vào ngươi nguyện ý chơi cái gì anh hùng liền chơi cái gì anh hùng đi ta một cái đều không ban đều nói anh hùng hồ kết quả tôi hiểu cái này cùng anh hùng biện không sai bị lắm mấu chốt hay là một vùng biện bí ẩn người căn bản cũng không biết hắn sẽ chơi cái gì phiên bản cường thế trong trận đấu thường gặp cơ hồ không cầm chỉ toàn móc một chút hiếm thấy kỳ hoa mấu chốt cũng đều thắng dù sao cũng ban không hết ngược lại lãng phí vị trí chẳng bằng nhằm vào một chút những vị trí khác lên đường liền tùy tiện hắn chơi lần này tại m à u lam phương cũng không có tờ vị đối phương bên trên đơn một mực không có ra rõ ràng là dự định cuối cùng một tay tuyển đến k h ắ c chế t ô hiểu nhìn ngươi chọn anh hùng ta lại tuyển ít nhiều có chút ưu thế t ô hiểu cái này thưởng thức cái gì thần phong đều tùy ra số đều có thể như thế tú còn có cái gì tốt lo lắng tùy tiện t ô hiểu đi Tôi bật ta tẹo trị trị tẹo hiểu cười, viên, chơi giá giá Cái huấn chương hận Chương hận luyện muốn cưu cưu căng. căng. Nam, đem mò. mò? kéo gì, kéo dù là thần phong có tâm lý chuẩn bị nháy mắt cũng bị hủ đến trên mặt là không cầm được kinh ngạc cũng may mắn tại bờ tờ thời điểm cả nước người xem cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì không phải hắn cái này huấn luyện viên làm thực tế là quá không có bài diện còn có thể bị mình tuyển thủ bị dọa cho phát sợ mới vừa rồi còn đang nghĩ mặc kệ t ô hiểu muốn chơi cái gì đều cho hắn tuyển còn cân nhắc cái truy đội hình phối hợp khỏi phải cân nhắc những vật này tôi hiểu dùng dạ sổ đều có thể c ả gì, còn sợ gì chứ lựa chọn tin tưởng hắn liền tốt kết quả tôi hiểu cả một tay t ẹ mò vẫn là để người không có cách nào bình tĩnh cái này anh hùng giống như so dạ sổ còn không hợp thói thường nha dạ sổ mặc dù hố nhưng tốt xấu ngươi có c ả gì bắt đầu năng lực tổn thương đích sắc cũng bạo tạc nhưng tệ mò liền không giống cái này anh hùng là có tiếng không dùng tiền kỳ vô dụng trung kỳ vô dụng hậu kỳ cũng không nhiều lắm dùng đoàn chiến chi viện càng là tàn thế người nói duy nhất n h bức khả năng chính là cái tia cây nấm dẫm lên một chút liền rất buồn ôn cho nên tệ mò cái này anh hùng cũng là có tiếng phiền có câu nói nói thế nào tới đoàn chiến có thể thừa k h ẹ n mò phải chết có thể thấy được cái này anh hùng cựu hận giá trị là cao bao nhiêu tất cả mọi người là hướng về phía cái này anh hùng đi tôi hiểu cũng có một phương diện cái này tư duy tại đánh đoàn thời điểm ta một cái thẹn mò các ngươi không g i ế t ta liền không hợp t h o i thưởng cái này lại muốn không chết được tuyệt đối có vấn đề chủ yếu nhất vẫn là cái này anh hùng rất r ắ t rời mặc dù thanh danh văn g dội trên thực tế cũng không thế nào đừng nói tranh tài cho dù là người qua đường trong cục bạch kim trở lên đẳng cấp cái này anh hùng ra sân xuất cũng không phải là rất cao chủ yếu vẫn là không có quá lớn dùng tuyến bên trên đối tuyến đi nhiều lắm là tiền kỳ ngươi bằng vào tay dài đẻ người nhưng lại ép tuyến lời nói lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt cái này anh hùng phòng g n g năng lực là tương đối kém bắt ngươi hai lần liền không sai biệt làm phế trong trận đấu liền lại càng không cần phải nói hoàn toàn phế vật anh hùng cây nấm càng là một chút tác dụng không có trong trận đấu tất cả mọi người là quét hình thật mắt loại hình về nhà lại ra ngoài trên thân tất nhiên mang thật mắt thẹn m ò cây nấm không chỗ che thân cơ hội phát huy không được tác dụng mà lại thi đấu chuyên nghiệp bên trong đối với những vật này sử dụng đều là có giải cứu mọi người phối hợp tương đối tốt cây nấm nhất định có thể phát hiện không giống t ô hiểu am hiểu nhất giả sát k i a tẹ mò ngược lại là có thể phát huy ra đến giống bao nhiêu cái cây nấm cũng không biết đ ổ i quất hình không phải không biết có vật này chủ yếu qua muốn lấy chiến đấu thỉnh thoảng liền quên có chuyện này chỉ có kế tiếp theo giống cây nấm thời điểm mới có thể nhớ tới về phần thật mắt cửa hàng bên trong có vật này sao ta làm sao không biết thần phong hay là không xác định hỏi một câu t ô hiểu tẹ mò cái này anh hùng thật có thể chứ ở trên đường tương đối dễ dàng chết chủ yếu nhất vẫn là cái này anh hùng ở trong nước lờ tờ lờ trong trận đấu chưa từng có ra sân qua nước ngoài lời nói đồng tử bên kia lờ -cờ, cờ mùa giải ngược lại là xuất hiện qua mấy lần nhiều năm như vậy mới mấy lần mà thôi nếu như nhớ không lầm có một lần hay là tay trượt chọn sai cuối cùng không thể không dùng t è m mò kết quả đương nhiên là thua tranh tài trong nước cho tới bây giờ không có xuất hiện qua g i ả n g thật cho tới bây giờ không có ra sân tranh tài qua anh hùng cũng là hiếm thấy tuy nói mọi người thường xuyên nhả ránh tranh tài quá không có ý nghĩa tới tới lui lui liền những cái kia anh hùng mọi người đổi lấy tuyển bất quá nhiều như vậy phiên bản thay đổi rất nhiều anh hùng đều là ra sân qua như loại này một lần đều không có bên trên trừ thẹ mò bên ngoài tại tô hiểu trong ấn tượng còn có cái ù ý giống như còn lại có phải là còn có cái này t ô hiểu không được do lắm hắn cũng không có chuyên môn điều tra phương diện này số liệu ta cảm thấy còn tốt thử một chút đi đến lúc đó ta cẩn thận một chút chứ sao t ô hiểu nhưng trong lòng thì đang nói nếu không phải là bởi vì nó dễ dàng chết ta làm sao lại từ đâu kỳ thật t ô hiểu cũng rõ ràng thần phong người này dễ nói chuyện lại thêm trước đó mình quyết định chọn anh hùng đều thắng tín nhiệm vẫn phải có quả nhiên thần phong vẫn là gật đầu nói vậy liền vào đi hắn cũng không suy nghĩ nhiều trước đó cũng cảm thấy t ô hiểu có thể là tùy tiện chọn bất quá cái này mấy trận tranh tài đánh xong về sau thần phong cảm thấy hay là đánh giá thấp t ô hiểu tỷ như nói bên trên một đem giả sổ xem ra không có đạo lý trên thực tế hiệu quả đột xuất còn tạo thành nhất định tác dụng khắc chế nói rõ tô hiểu có mình trò chơi lý giải chỉ là ý đồ mọi người không có cách nào nháy mắt minh bạch mà thôi tin tưởng tô hiểu hẳn là không cái gì sai cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp không muốn thắng đâu đây là khẳng định thần phong cảm thấy không cần lo lắng lại nào ý b ả y thực lực không mạnh cũng là một phương diện tùy tiện hắn chơi như thế nào đều được dù sao thắng nổi một ván ván này thua còn có cái ván thứ ba đâu vấn đề cũng không lớn tét mò cái này hẳn là rất không có khả năng a ngay từ đầu còn không có tỏa định thời điểm thối ca liền bật cười cái này cờ gờ chiến đội thật sự là có ý tứ trước k i a cảm giác cũng nặng lắm ổn từ khi tô hiểu ra sân về sau liền bắt đầu không ngừng cả sống nhất là đang tuyển người thời điểm các loại t a o anh hùng không ngừng ngươi thậm chí có thể nhìn thấy tè mò bất quá mọi người cảm giác đầu tiên đều là cái này anh hùng chính là đơn thuần bùa dẫn một chút người xem rất không có khả năng khóa chặt xuống tới vương thiếu thiếu lại t r e o chọc nói thối ca nói lời tạm biệt nói quá sớm ô hát dè tuyển t thủ anh hùng hồ thâm bất khả chắc mà lại hắn cầm phần lớn là phi chủ lưu bên trên đơn nói không chừng hắn là thật nghĩ chơi một đem bên trên đơn t tối ca tiếng u u d xem ra có chút nói g ngơ, u quá vẫn n bất là còn á à、so、thật đúng là khóa chặt. Tối ca tiếng nói còn không có rơi xuống vương thiếu thiếu liền kinh hô một tiếng khá lắm tệ mọ thật hóa dưới đài buộc phát nhiệt liệt tiếng hoan hô so sánh với một đem tuyển dạ sổ thời điểm còn máy liệt tối ca là hoàn toàn phục chỉ có thể vừa cười vừa nói cái này ta là thật không nghĩ tới có lẽ đây chính là cao thủ đi vậy n g ư ơ i đoán một chút đối diện sẽ lấy cái gì anh hùng đánh thẻ mò vương thiếu thiếu nói ta cảm thấy đi hẳn là đại đa số chủ lưu bên trên đơn đánh thẻ mò đều là không có vấn đề t ỷ như nói d ễ nẹ tổng m ọ đệ cãi d ẽ gẳng thợ là loại hình anh hùng là ta ta liền tuyển cái gẳng thợ lạ n g ư ơ i thẻ mò ở trước mặt ta cũng không dám nhìn ta một chút tối ca cho ra mình ý nghĩ giống như rất nhiều bên trên đánh đơn thẻ mò cũng không có vấn đề gì n h a vây bẫy bên kia cũng rất buồn b ự c liền không nghĩ tới đối diện sẽ cầm thẻ mò có người còn tức giận vây bẫy trung đan tức giận nói mẹ nó đây cũng quá xem thường người đi cầm cái thẻ mỏ cũng dám đến thi đấu những người khác bao nhiêu trong lòng có điểm loại cảm giác này đường đường chính chính đánh không lại ngươi thì thôi ngươi cầm cái t ẹ mỏ là có ý gì cái này anh hùng cũng xứng thi đấu chẳng phải thuần làm người buồn nôn sao chính tôi hiểu đều không nghĩ tới cái này còn chưa bắt đầu đâu h ê u hận giá trị liền kéo căng không hổ là ngươi t ẹ mỏ bốn chương sáu mươi bốn giao cái thoáng hiện bất quá điểm a chương sáu mươi bốn giao cái thoáng hiện bất quá điểm a v b huấn luyện viên trưởng là cái bồng tử không thể không nói trong nước đại đa số chiến đội huấn luyện viên đều là nước ngoài huấn luyện viên trưởng trong lòng cũng có chút khó chịu nhìn thấy tệ mỏ cái này anh hùng trong lòng rất khó g i vững bình tĩnh có lẽ đây chính là k ẻ m ò tồn tại ý nghĩa đi tiếng trung mặc dù có chút gập đền bất quá tốt xấu giao lưu không có vấn đề chỉ nghe hắn hỏi alexander ngươi muốn lấy cái gì anh hùng đánh k ẻ m ò cái này sao ta đều được nhìn huấn luyện viên sắp xếp của ngươi alexander người này tính cách thuộc về tương đối nội liễm cái chủng loại kia cũng dẫn đến hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện cũng không phải là rất cường thế đương nhiên cái này cùng huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài cũng khá liên quan vậy liền cầm cái hòn đi tuyến bên trên đánh t ẻ mỏ không có vấn đề mà lại có thể phối hợp đi dừng huấn luyện viên trưởng nói về sau alexander cũng cảm thấy không có vấn đề hắn loại này đoàn đội anh hùng cơ h ộ i là bên trên đơn đều muốn sẽ thao tác khẳng định xe nhẹ đường quen huấn luyện viên trưởng càng là dặn dò alexander cái này đem ngươi đánh cường thế điểm không cần phải sợ cái này tem mò hắn cái này anh hùng vô dụng đi rừng ngươi nhớ được đi thêm lên đường bắt nhất định phải vồ nát cái này tem mò khóa chặt con về sau thối ca cũng nói vây bậy cái này tay hòn là cái lựa chọn tốt tẹ mò không có khả năng ép hắn quá nhiều cái này anh hùng ra d à y t h ị t béo vương thiếu thiếu nói tiếp c ò n cái này anh hùng tất cả mọi người hiểu hắn tiền kỳ hơi ổ điểm là một điểm ma kháng về sau tẹ mò thật đúng là không có cách nào đem hắn thế nào chính yếu nhất chính là cái này anh hùng đại chiêu quá khắc tệ mọ nhà đến sáu cấp về sau trên cơ bản đi rừng vừa đến tệ mọ liền chết vương thiếu thiếu rõ ràng rất tán đồng cái quan điểm này gật đầu liền nói chính yếu nhất đi rừng hay là cái heo muội hai người kêu phối hợp lại bắt tệ mọ nhưng quá t ố t bắt ván này tệ mọ như thế nào sinh tồn là cái cự đại vấn đề bọn hắn nói những này tôi hiểu tự nhiên cũng đều nghĩ đến nghĩ đến mình căn bản là sống sót thời điểm tôi hiểu kém chút không có cười ra tiếng bên cạnh tiểu vê nói tôi hiểu nhìn ngươi còn rất nhẹ nhõm bộ dáng vậy mà đều bật cười cái này t mọ hẳn là vụn trộn luyện qua a k u tôi hiểu trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ta đều nhịn xuống không có cười ra tiếng ngươi là thế nào phát hiện tranh thủ thời gian thuận miệng kéo nói không có không có ta vừa rồi đây là cười khổ cảm giác cái này một đêm còn rất khó khăn chơi sớm biết liền không chọn cái này anh hùng ngoài miệng nói không mớn tâm lý lại đắc ý nhìn thấy chưa đây chính là nam nhân tiểu v lúc này liền tỏ thái độ nói ngươi yên tâm đối diện khẳng định phải bắt ngươi ta nhiều đến phản ngồi s ổ n vê đúc giờ n ợ mờ giờ tôi hiểu giật này mình trong lòng tự nhủ linh đệ không đến mức ngươi cũng đừng làm ta sợ nhất chính là cái này tiểu v nếu không phải hắn tôi hiểu cảm giác cũng không đến nỗi một một tháng con hàng này quá chiếu cố lên đường cùng cái bảo ăn như ván này tình thế bắt buộc ngươi cũng không thể đến cho ta quấy dối tiểu v cái này thưởng thức chính là g za v e s cái đồ chơi này tổn thương quá cao tuy nói bắt người không thế nào mạnh bất quá năng lực chiến đấu nhất lưu thật bị hắn phản ngồi s ồ n thành công lên đường hai đánh hai lời nói đối diện hai cái hòn thêm heo muội tổn thương liền có chút không đáng chú ý rõ ràng đánh không lại đây chính là xảy ra đại sự nha còn tốt hiện tại liền phát giác được trong chốc lát khả năng xuất hiện biến cố t ô hiểu ngự trọng tâm t r ư n g nói tiểu v nội tâm có chút cảm động trong lòng tự nhủ t ô hiểu không hổ là vô tư người một mực thay đồng đội suy nghĩ cùng loại người này khi đồng đội quá dễ chịu lên đường nhất định phải đi chiều cố thế là tiểu v liền nói được rồi thâm ta bên trong có ít t ô hiểu hài lòng nhẹ gật đầu có ít liên tốt lại nói gờ dạ v ẹ cái này anh hùng không có khả năng một mực tại trên nửa k h u c soát đối diện động thủ thời điểm hắn không có khả năng vừa lúc đang nào có trùng hợp như vậy sự tình coi như phát hiện cũng không nhất định đến gấp hắn một cái tệ mỏ q u á đơn bạc đối diện đem hắn không ở g i ế t hay là đơn giản quyết định chủ ý cái này một đem còn phải toàn chuyển vận cái gì nạp thập chi nha vọng âm l ụ n ẩn mũ làm chủ yếu vẫn là giòn chết tương đối nhanh chính yếu nhất tệ mỏ cái này anh hùng chuyển vận rất khó nhất là đánh đoàn thời điểm tương đối phế vật đuổi theo một đem dạ sổ không giống cái này một đem hẳn là vạn vô nhất thất một thân chuyển vận trang đánh không ra tổn thương l i rất ư nhanh g đương với ta i g c Thượng đến cấp ba tôi hiểu vẫn là trước sau như một hùng thậm chí càng lấy binh tuyến tới áp chế hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng hòn ra chính là nhiều lan thuẫn bị sau khi đánh hồi máu rất mạnh tôi hiểu cũng sẽ bị đối diện tiểu binh công kích tất cả mọi người có khác biệt trình độ mất máu hòn đẳng cấp cao về sau người cũng phiêu xem xét k h ẹ mỏ phách lối như vậy hắn cũng rất phiền cấp ba về sau hòn có được sơ bộ tác chiến năng lực bị hắn đánh một bộ k h ẹ mỏ căn bản không chịu được nổi nhìn thấy k h ẹ mỏ đâm mủ dùng về sau hòn liền tâm động đây là một cơ hội huấn luyện viên còn một mực căn dặn hắn nhất định phải đánh hung điểm nháy mắt một cái quy kỹ năng văng ra ngoài mặt đất hiện hiện một cây trụ đem t ô hiểu giảm tốc hòn ke có thể trực tiếp đem người đánh bay t ô hiểu cũng minh bạch đạo lý này bất quái này cây cột bắt đầu cần nhất định t h lực t ô hiểu vẫn có thể đi nên diễn thời điểm hay là phải diễn một chút tô hiểu cũng không nói nhảm lui về sau bất quá hắn cố ý bán cái sơ hở hướng đường sông bên tường nhích lại gần c ò n cái này anh hùng hắn hay là quen e kỹ năng đâm vào bức tường bên trên đồng dạng là đánh bay ẩm nhắm ngay cơ hội c ò n thân thể cao lớn không thể ngăn cản như va chạm tới đem yếu tiểu đáng thương lại bất lực thẹ mọ đụng bay đồng thời nối liền vê đ ú t kỹ năng trong m i ệ n g phun ra dung nham đón thêm một cái dễ tổn hại trạng thái bình a còn có bất diệt chi ướt á hiệu quả nháy mắt tô hiểu hp xuống đến một nửa trở xuống hòn cái này anh hùng đối tuyến sở dĩ cương lực cũng là bởi vì tổn thương cũng rất、cao. nếu như ngươi bị hắn khỏe mạnh thân thể cho mẹ hoặc vậy liền mười phần sai tôi hiểu cũng rõ ràng hắn không chết được bất quá một mực bị hòn như thế bình á cũng không phải cái biện pháp lúc này ta đem thoáng hiện cho g i a o hẳn là bất quá điểm á giao cái thoáng hiện là vì đợt tiếp theo liền có thể thuận lợi chết mất đối diện đi rừng còn chưa tới liền bị đánh ra thoáng hiện đến hắn hẳn phải chết tôi hiểu đã đem tiếp xuống kịch bản đều an bài tốt có thể xưng tính toán không bỏ sót trước mắt còn cần đại lượng phiếu đề cử các minh đệ có xin nhờ ủng hộ một chút cái đồ chơi này là miễn phí mỗi người đều có chương sáu mươi lăm hòn mắc lửa chương sáu mươi lăm hòn mắc lử thoáng hiện vật này hẳn là liên minh huyền thoại bên trong trọng yếu nhất triệu h o á n sư kỹ năng khắc kỹ năng còn dễ nói thoáng hiện cơ hồ là tất mang trừ bỏ một chút thực tế đặc thù anh hùng bình thường trong trận đấu ngươi nếu là không có thoáng hiện coi như phải cẩn thận một chút tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm nhất là tiền k ỳ cho nên cái đồ chơi này ở trong mắt t ô i h i ể u thấy thế nào làm sao trứng mắt nhưng không có cách hắn cũng không thể tùy tiện dùng tại hệ thống xem ra đây là vi quy hành vi s á c thực cũng có loại kia không cẩn thận đem thoáng hiện theo tỉ như cái gì nguyên đ i ệ thoáng hiện loại hình bất quá ngươi là cố ý hay là vô tình hệ thống rất dễ dàng có thể đón được tôi hiểu khẳng định không thể làm loạn dưới mắt cuối cùng là tìm được cơ hội đối tuyến bị đánh ra thoáng hiện đây là vấn đề lớn tôi hiểu cũng có mạo xưng điểm lý do dù sao hp không khỏe mạnh thiếp thân đánh thật đúng là đánh không lại cái này hòn đâu thoáng hiện kéo dài khoảng cách cũng là có thể hiểu được chờ ngươi chân huyết lượng thấy đáy thời điểm lại đi thoáng hiện liền không nhất định hữu dụng có thể là thoáng hiện rời mộ phần có lý có cứ tình hồ g ư ớ i hệ thống cũng không có cách tại tôi hiểu thoáng hiện về sau cũng chưa hề nói đây là vi quy hành vi ba t ô hiểu là hướng đường sông bên này tránh ai ngờ tại hắn không có phòng bị tình hôn g dưới hòn nhìn hắn giao thoáng hiện mình cũng giao ra, vậy mà thoáng hiện đuổi theo t ô hiểu trên đầu toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi cái này hòn đang làm gì ta tránh ngươi cũng đi theo tránh thoáng hiện chẳng lẽ không đáng tiền sao ngươi sao có thể tùy tiện thả đâu cái này bại ra đồ chơi dù là t ô hiểu là cái đen s ắ t đều biết hòn một bộ kỹ năng đã đánh xong căn bản là giết không được hắn trừ phi t ô hiểu tại nguyên chỗ bất động cùng hắn chiến lột t ô hiểu ngược lại là nghĩ vấn đề hệ thống không cho phép nha không quan trọng dù sao hắn đuổi theo liền để hắn truy hp không được ta liền về nhà sau đó lại đem truyền tống giao c h u y ê n tống thượng tiến về sau xem chừng đối diện đi d ừ n g khẳng định phải đến động đến hắn c h u y ê n tống thượng tiến liền bị giết cái này nhưng quá đau đớn chờ ngươi lại về tuyến đoán chừng liền không có đánh hai người cùng một chỗ chiến đấu tôi hiểu tổn thương cũng còn tốt hai người lượng máu đều không phải rất khỏe mạnh tôi hiểu tệ mọ xem ra càng tàn một chút tôi hiểu cũng đang nghĩ cái này hòn nghĩ đơn giết mình sợ là phải chờ chút cái e kỹ năng đem mình đụng bắt đầu mình sao có thể hơi phối hợp hắn một chút đâu tôi hiểu bắt đầu có ý thức hướng bức tường bên cạnh dựa vào có thể hiện tại liền cái chăn giết cho hòn đưa cái một máu sẽ càng thêm dễ chịu、Ấm. ai ngờ ngay lúc này một viên bom khói n e m tới vậy mà là đi dừng tiểu v vợ dạ phải tới nhìn thấy bom khói một n y mắt t ô hiểu toàn thân run một cái cảm giác muốn xảy ra chuyện nhà con hàng này tại sao lại đến đến rồi đã nói x o n g soát giã phát dục đâu mẫu chốt t ô hiểu thật đúng là không biết hắn tại phụ cận đối với một cái tiêu chuẩn đèn sắt đến nói t ô hiểu căn bản liền không nhìn tiểu đ ị a đồ nếu như ngươi thỉnh thoảng nhìn tiểu đ ị a đồ không có ý tứ ngươi không xứng làm đèn sắt tranh tài bên trong t ô hiểu cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem bất quá vừa rồi xem ra thời điểm t ô hiểu một mực tại tính toán như thế nào ưu nhãm mà không mất phân tức giao ra mình t h o á n hiện nơi nào có công phu nhìn tiểu địa đ â đâu căn bản liền không có nhìn rõ đến nhà mình đi rừng vị trí nếu là biết tiểu v ê tại phụ cận đánh chết cũng không câu dẫn cái này hòn dạng này là hại hòn nha tôi hiểu ngươi đừng hoảng hốt ta đến tôi hiểu ngươi mẹ nó con mắt nào nhìn ra ta h o n c rồi thứ không sinh có tiểu v ê vừa đến hòn là thật hoảng hắn đ ỗ n g nhiên mới phản ứng được mắc lựa n h a mình bị cái này tẹ mò cho m ê hoặc n g u y ê n lai、like、hắn thoáng hiện là cố ý câu dẫn tốt ngươi cái tẹ mò thật sự là quá không giảng cứu ta còn không có dao người đâu ngươi liền đem đi rừng cho gọi tới ngươi chờ đó cho ta nhưng hắn là thật chạy không thoát không có thoáng hiện mà lại tại đường sông vị trí này òn c h ắ p cánh khó thoát g ơ dạ vẹt tổn thương rất cao mà lại trên thân còn có cái đỏ bờ uff không có biến mất đâu cái này đem bắt đầu thời điểm tiểu vê cố ý trước đỏ mở sau đó xoát đến trên nửa khu bên này chính là vì bảo đảm một chút tô h i ể u t è mò tiền kỳ t è mò khẳng định nguy hiểm người thật đúng là đừng nói bị hắn đ u ổ i kịp có người khi dễ tô h i ể u cái này còn có thể nhẫn đánh một nửa c ó c đều không cần vọt h ẳ n g đi qua chi viện thời điểm liền phải quả quyết thờ ợt bờ đủ không có gì lo lắng òn là khẳng định không có cũng may cái này đầu người là gờ dạ v ẹ t cầm tới tôi hiểu liền hôn cái kiến tạo mà thôi vừa rồi hón tàn huyết thời điểm tôi hiểu ngạnh sinh sinh s ừ n g sốt không dám đánh không ngừng đăn g nói đầu người ngươi cầm đầu người ngươi cầm nói thật tôi hiểu thật là có điểm sợ hãi liền sợ kệ m á độc tính đem người này đầu cho cầm có lúc không phải ngươi nghĩ không muốn đầu người liền có thể không muốn còn tốt cuối cùng để tôi hiểu thở dài một hơi không có cầm tới đầu là được cái này một đợt đánh xong có thể nói là nửa vui nửa bờ đi tin tức tốt là cái này đầu người là gờ dạ v ạ c cầm xem như vạn hạnh trong bất hạnh không tốt là gờ dạ vẹt cái này anh hùng sức chiến đấu quá mạnh lại cầm cái một máu hậu kỳ thật khó mà nói nha có thể sẽ ảnh hưởng tranh tài cân bằng cũng mặc kệ nhiều như vậy nghĩ quá nhiều không bằng không muốn chỉ cần ta kiên định không thay đổi đem kẹ m ò chơi tốt gờ dạ vẹt lại mập cũng vô dụng ngươi cái này không có soát giã nha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu tôi hiểu giả vợ như lơ đãng nói một câu cũng là đang nhắc nhở tiểu vê ngươi h ả o h ả o soát giã phát dục không tốt sao nhất định phải đến lên đường xem náo nhiệt gì hỏng ta chuyện tốt đơn giản tiểu vê cười hắc hắc soát g ã nào có bắt người tóc g ụ c đến nhanh đâu cái này một máu bốn trăm khối tiền đủ ta soát bao nhiêu giã a đủ tốt có đạo lý dáng vẻ để tô h i ể u thậm chí bất lực phản bác cũng biết không có cách nào quái tiểu vê hắn vừa lúc tại phụ cận tự nhiên sẽ tới c h i viện nào có đi dừng tại phụ cận còn không trợ giúp đạo lý chỉ có thể trách mình đánh thời điểm không có nhìn tiểu địa đồ biết gờ dạ vẻ sợ ở đây khẳng định tranh thủ thời gian chạy sẽ không theo hòn chiến đấu chủ yếu không nghĩ tới đối diện bên trên đơn cũng là ngu ngờ ta giao thoáng hiện thì thôi ngươi cùng tránh tới làm gì nếu không phải hắn phối hợp tốt cái này một huyết áp gây liền sẽ không phát sinh ai biết người này có phải là mua nữa nha có lẽ đây mới thực sự là diễn viên đi không có bất ngờ hòn là chạy không thoát một máu tặng cho gờ dạ v é c a m đoan gờ dạ v é phát rủ. vương thiếu thiếu cho cái này sóng đánh nhau làm cái tổng kết tối ca vừa cười vừa nói cái này hòn thái thượng đầu nhà ohz rõ ràng là cố ý giao thoáng hiện c ầ u dẫn kết quả hắn thật đúng là mắt lửa vừa rồi ta nhìn ohz thoáng hiện cũng nghĩ không thông vì cái gì hòn tổn thương không đủ tình huống d ư ớ i hắn còn giao thoáng hiện hiện tại là minh mạch nguyên lai、like、hắn đang câu dẫn đừng nhìn ohz là cái người mới nhưng hắn tầng này số quá cao ta phát hiện hắn đây không phải lần thứ nhất câu dẫn người khác hiệu quả cũng đều tương đối tốt b chương 66 các ngươi đừng chạy a chương 66, các ngươi đừng chạy a tô i hiểu bên này không có cách trong lúc bất chi bất giác phát dục lại so đối diện tốt ngươi nói có tức hay không người còn tốt đối diện là cái hòn cái này anh hùng rõ ràng đoàn đội tính tương đối mạnh cho dù chết mấy lần phát dục đồng dạng kỳ thật đánh đoàn vẫn hữu dụng có thể kéo tới hậu kỳ lời nói có thể cho đồng đội chế tạo trang bị thời điểm cũng quá m á n h t u y ể n cái hòn kỳ thật cũng là hậu kỳ bảo hộ tô hiểu nhìn lại mình một chút phế vật tệ mọ mà thôi lại không có cầm tới đầu người có cái gì tốt lo lắng cái này anh hùng hậu kỳ khẳng định không dùng mà lại đoàn chiến thời điểm sống sót năng lực quá kém cái này mới là nhất làm cho t ô hiểu yên tâm địa phương người vê bẩy lại thế nào đồ ăn đối diện thiếu cái bên trên đơn đây có thể đánh qua a đánh không lại liền không hợp t h ó i thưởng còn bên kia là có truyền t ố n g tiền kỳ phục sinh cũng nhanh phục sinh sau có thể nhanh chóng truyền t ố n g thượng tuyến kỳ thật cũng không có thua thiệt mấy cái binh đây cũng là để t ô hiểu tương đối yên tâm địa phương vấn đề duy nhất chính là g ờ dạ vẹt quá mập dẫn đến heo nội tại ra khu rất khó chịu lúc đầu heo mội cái này anh hùng lấy ra đánh gờ dạ vẹt giá khu chính là rất khó chịu xu thế kết quả còn bị gờ dạ vẹt cầm cái một máu một cái ăn cỏ đi rừng một cái ăn thịt đi rừng hoàn toàn là không có cách nào chơi tôi hiểu phát hiện còn có cái trọng yếu nguyên nhân song phương đi rừng vẫn là có khoảng cách tiểu vê thực lực đặt ở trong nước đi rừng bên trong cũng là có thể xếp hạng hàng đầu cái chủng loại kia chính là bởi vì như thế dẫn đến đối diện heo mội một mực mệt mỏi thật đúng là không có gì cơ hội đến lên đường a n b à i tôi hiểu cái này khiến t ô hiểu sẽ rất khó thụ làm sao còn chưa tới nhà ta chờ hoa đ ề u dụng lại không tới một hồi ta thoáng hiện chuyển tốt làm sao bây giờ có thể hay không chơi đùa à, còn phải ta một cái đen sắt giải ngươi nhưng tôi hiểu làm đen sắt có lúc thật đúng là không thể lý giải vương giả nội tâm hoạt động trong trận đấu nhiều khi đều là âm thầm đánh cờ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy đối diện đi rừng muốn suy nghĩ đồ vật cũng nhiều chủ yếu hắn phải nghĩ đến g ờ dạ v e t có phải hay không ở trên đường nếu là cũng ở trên đường ngồi xổm làm sao bây giờ tiểu vê người này đối đầu đường thực tế là quá chiếu cố cơ h ồ người người đều có thể nhìn ra hắn đấu pháp cái này nếu như bị phản ngồi xổm một đợt liền bạo tạc cho nên heo nội vẫn là rất khó chịu không dám hành động thiếu suy nghĩ giá khu bị áp chế chính là kết quả này để t ô hiểu hơi cảm thấy có chút t a n ủi tịch chính là theo m ộ i mặc dù không có động đến hắn bất quá phối hợp trung lộ xin dơ dạ đem t ô hiểu nhà bọn hắn trung đan g ã li ổ cho giết đầu người là xin dơ dạ cầm tới có thể nói lợi ích tối đại hóa xin dơ dạ loại này anh hùng khẳng định cần đầu người thật cho hắn phát dục bắt đầu một bộ bộ phát đánh tới người khác không biết t ô hiểu khẳng định là không chịu đựng nổi đối diện có cái có thể nháy mắt dây mình người đây cũng quá dễ chịu đi mỹ tích vô cùng theo mọi bên kia một mực không có tới lề đường hắn cũng ổn thỏa rất nhiều cho dù có đại chiêu đều không có hành động thiếu suy nghĩ khả năng vừa rồi t ô hiểu thành công câu dẫn để hắn đã có điểm tâm lý bóng tối đi hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá h ô n một mực tại t r ồ n g ma kháng t ô hiểu tổn thương với hắn mà nói đã không tính quá cao online bên trên chống đỡ không có vấn đề một lát hai cũng không có cách nào làm sao h a i cuối cùng đợi đến heo muộn tới hai người đại chiêu chuẩn bị sẵn sàng tình h u n g giới t ô hiểu đoán chừng là hắn phải chết không nghi ngờ càng quan trọng chính là hắn thoáng hiện còn thiếu một chút đối diện rất có thể là cố ý bắt cơ hội này thoáng hiện thời gian trong trận đấu đều sẽ nhớ sẽ không sai sót quá lớn t ô hiểu nội tâm gọi là một kinh hỉ nha khá lắm cái này cuối cùng là chết rồi chủ yếu tô h i ể u cây nấm còn không có làm sao loại cơ hồ đều dùng để quân thanh hắn hiện tại cấp một đại chiêu cây nấm thời gian si đi cây ò n rất l u Liên là tại bụi đường sông hoặc là bụi có trồng sợ hoặc có c â nấm bị cái này heo mội lập tức d i m làm sao bây giờ đây không phải là ảnh hưởng người ta g ầ p nhà hắn đến hắn đến hắn mang theo đại chiêu đi tới ông còn tiên cơ một tay dê tới vẫn là không có ma bệnh đối phó một cái không có chuẩn v ị không có thoáng hiện tẹ mò cái này nếu là không đụng được liền không hợp t h o i thưởng cái này tiên cơ không có vấn đề gì cùng ăn k h n g ở về sau heo mội lại đem đại chiêu vung ra đến khống chế có thể nối liền tôi hiểu liền hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng theo hội nếu là tiên cơ lời nói vậy liền không nhất định đại chiêu sẽ co vung c h ố n g không p h o n g hiểm cái này tại chức nghiệp trên sàn thi đấu rất phổ biến chỉ cần khống ở liền dễ làm theo hội dính người năng lực l ạ rất mạnh tôi hiểu cách tháp phòng ngự còn có khoảng cách chết là khẳng định lại nói hai người kia liền xem như vượt tháp cũng không có áp lực gì mắt thấy đoạn thứ hai dê đánh tới tôi hiểu cũng mặc kệ mặc dù đang làm ra vẻ làm tăng về sau chạy bất quá t ô hiểu cũng không để ý thậm chí đều không có ý định tổ vị không có cách nào nha liền hắn tùy tiện một cái tổ vị quay đầu hướng mặt liền không lớn loại này không hợp thói thường sự t ì n h lại không phải chưa thấy qua đây là tô hiểu cách tử vong rất tiếp cận một lần cái này nếu không chết thiên lý năng dung hắn vừa chết đối diện tiết tấu liền bắt đầu thuận tiện cầm cái hẻm núi tiên phong loại hình quả thực đắc ý còn tốt đối diện không có mù mấy đem dự phán đại chiêu chính là hướng về phía hắn đến đây là tất chúng đô ngay tại tô hiểu muốn bị đụng bắt đầu thời điểm đột nhiên trên đỉnh đầu một vệ kim quang hiện lên tô hiểu nháy mắt tắm r ử a tại hoàng kim thánh quang bên trong cùng mở trung á như ô hát dẹt cái này sợ là chạy không thoát hai cái đại chiêu bên trong hắn hẳn phải chết thoáng hiện còn kém một chút xíu thật sự là đáng tiếc vương t h i ế u thiếu lúc đầu khẩu khí còn tính là bình tĩnh bất quá đột nhiên kích động ai u là b ạ t đại chiêu đến cái này đại chiêu cũng quá kịp thời đi mọi người đều biết b ạ t cái này đại chiêu là rất thần kỳ tác dụng rất nhiều có thể bảo đảm đồng đội có thể mở đoàn lưu người còn có thể bảo đảm nhà mình tháp phòng ngự hoặc là vượt tháp thời điểm cho đối diện tháp phòng ngự thả bất quá đối thả ra đội chính xác yêu cầu rất cao không cẩn thận khả năng liền làm trò cười có đôi khi có thể sẽ hại đồng đội cũng may cờ gợ phụ trợ thả cái này đại chiêu không có gì mắc bệnh nhẹ nhõm khống ở tô hiểu mấu chốt tại người khác xem ra đây là thần lai t r í bút dùng một cái đại chiêu lẩn tránh đối diện hai cái đại chiêu theo m ỗ i tốc độ tay rất nhanh còn đoạn thứ hai đại chiêu xô ra đi thời điểm hắn liền đã đại chiêu xuất thủ muốn một cái không có khe hở dính liền k h ô n g chế liên kết quả đều không mê đút giờ nm giờ tô hiểu thân thể run lên kém chút người đều hôn mê bất tỉnh cái quỷ gì làm sao đồng đội lại tới rồi cái này phụ trợ là chuyện gì xảy ra càng kỳ quái hơn chính là cái này phụ trợ vậy mà cấp sáu có đại chiêu nhà mình a giờ mới cấp sáu đâu giảng đạo lý phụ trợ đẳng cấp không phải là toàn trường thấp nhất sao đây là có chuyện gì để tôi hiểu tuyệt vọng là từ trong nhà đơn hay là cái gã lì ổ bạn đại chiêu kéo thời gian đầy đủ để hắn có khoảng cách bay tới v 7 b ê n trên giã hai người xem xét tình huống này nháy mắt không dám đánh đối diện trung lộ phụ trợ chi viện quá nhanh g ờ dạ v e t nói không chừng vẫn còn tranh thủ thời gian bay đầu liền chạy tôi hiểu nhân khóc có chuyện hảo hảo nói các ngươi đừng chạy a 6 á u chương 67 trọng đại lợi tốt đồng đội đều không tại chương s á trọng đại lợi tốt đồng đội đều không tại t ô hiểu nội tâm kêu gọi đối diện hai người là khẳng định nghe không được coi như nghe tới đ o á n chừng cũng là cũng không quay đầu lại chạy muốn để chúng ta c h ớ đi c h ớ n g ư ơ i đồng đội đến giết chúng ta đúng hay không n g ư ơ i cái lao giả hòm hẹm rất xấu đối diện hai cái cái này sóng thất bại là thất bại bất quá để bọn hắn đổi tới may mắn chính là cái này một đợt không có trả giá người nào mệnh đại giới g ã li ô đại chiêu rơi xuống đất cần thời gian nhất định bắt cũng không có đổi tới mới vừa rồi là viễn trình đại chiêu dưới đại thần phong xem xét tô hiệu m ệ n h bảo trụ cái này sóng vô tay một cái trưởng âm thầm vì chính mình cơ chế mà mừng thẩm chiêu này bắt là trọn đúng quả nhiên phát huy tác dụng tiểu v bên kia cũng khoan thai tới chậm ngay lập tức hắn là không đổi kịp đến bất quá cái này đều một hồi lâu quá khứ từ đối diện thủy tinh xuất phát cũng nên đến chỉ nghe tiểu v nói tới đi tranh thủ thời gian đem hẻm núi tiên phong đánh đối diện thiếu hai cái đại chiêu tuyệt đối không dám đánh hẻm núi tiên phong nhất định là bọn hắn đây là cái cơ hội tốt không thể bỏ qua hẻm núi tiên phong cái đồ chơi này chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu thậm chí rất nhiều chiến đội phía trước kỳ sẽ thả tiểu long đi đánh hẻm núi tiên phong đổi được chính là kiếm được làm đi rừng tiểu v rất dễ chịu từ khi t ô hiểu ra sân về sau hẻm núi tiên phong cơ hồ đều là hắn không có、cách. Lên đường c nha. mắt thấy kết quả đã chú định t ô hiểu không có gì để nói nhiều vậy liền tận lực giảm bớt mình phát dục đi toàn bộ phát dục bất lương tệ mọ ra đến lúc đó tổn thương không có nhiều còn giòn muốn chết nói trắng ra liền không có tác dụng gì đó mới là tô hiểu trong lý tưởng gián vẻ tôi hiểu liền ra vẻ hào phóng ta đi giúp hắn tiên phong t r ầ mặc m ngươi đem trung lộ binh tuyến thanh lý đi thật xa chi viện một chuyến cũng không dễ dàng trong trận đấu binh tuyến v ậ ợ t này đó chính là tiền cùng tài nguyên trừ phụ trợ bên ngoài ai không muốn ăn đâu làm sao phân phối cũng là có g i ả n g cứu không nghĩ tới tôi hiểu hào phóng như vậy lên đường một sóng lớn tuyến liền tặng cho hắn để hắn không khỏi có chút cảm động tôi hiểu mặc kệ là kỹ thuật hay là tính cách đều để người bộ i phục đồng thời cờ gờ trung đan t r ầ mặc m cũng ở trong lòng âm thầm quyết định về sau du tàu thời điểm nhất định phải nhiều đến lên đường giúp hắn ném chi mục đảo đáp lại quỳnh dao đánh hẻm núi tiên phong gờ dạ v ẹ một người thất th tôi hiểu cùng phụ trợ b ạ t đều tới tôi hiểu nhìn cái này b ạ t thời điểm có thể nói thấy thế nào làm sao khó chịu nếu không phải hắn cũng không đến nỗi không có việc gì g ã ly ẩu nghị chi viện khẳng định là không kịp đoán chừng hắn còn không có rơi xuống mình liền bị tịch thu nói tới nói lui đều mẹ nó quái b ạ t tôi hiểu cũng thấy rõ b ạ t binh tuyến bên trên kinh nghiệm ăn không ít, chủ yếu cái đồ chơi này tại ra khu nhặt bị động thời điểm cái kia bị động tiểu mục linh cũng là thêm kinh nghiệm con hàng này hai đầu ăn kinh nghiệm tự nhiên sẽ không đẳng cấp thấp càng khiến người ta buồn bực lạ hắn chạy thế nào lên đường đến, đến rồi muốn nói c h u y ể n t u y ế n lời nói đó cũng là mang theo a g cùng một chỗ mới đúng a g cái này không còn đang ven đường phát dục ả thừa dịp lúc không có chuyện gì làm tôi hiểu liền hỏi một chút ngươi chạy thế nào lên đường đến a g một người tại hạ đường áp lực bao lớn kia không có cách ta đến lên đường nhặt bị động không nghĩ tới vừa vặn nhìn đối diện đến bắt ngươi đến sớm không bằng tới xảo tôi hiểu cái này xảo để hắn nghĩ thống kích đồng đội mặc dù cầm tới hẻm núi tiên phong sau lấy được nhất định ưu thế bất quá ven đường bởi vì bạn du tẩu dẫn đến a g bị ép cũng rất thảm không có cách nào đối diện cầm cái c ạ n lìn cái này a g tính tay rất dài tiền kỳ áp chế lực cũng rất mãnh lúc đầu đối tuyến liền khó n g ư ơ i phụ trợ còn chạy tôi hiểu nhà bọn hắn hay là cái ez cái này anh hùng tiền kỳ cũng không thế nào cùng cái lìn tự nhiên là không có cách nào đánh chỉ có thể nút ở tháp giới bổ đ a o dứt lại phía sau không ít tháp ra tức thì bị ăn hết hai tầng cái lìn cái này anh hùng đầy tháp rất mạnh cứ việc tại đồng đội xem ra cái này xóng bảo trụ tôi hiểu còn lấy được hẻm núi tiên phong ven đường bị ép điểm liền ép điểm đi tôi hiểu nhất không có xảy ra án mạng vẫn có thể tiếp nhận tôi hiểu nhưng nhìn ra không giống đồ vật kỳ thật đây là cái thai hoàng ẩm cái lìn phát d ụ n quá tốt cái kêu bạo kích tổn thương điểm hắn k ẹ mò một chút sợ là đều chịu không được vậy bởi kỳ thật trung hạ hai cái xê vị đều là ưu thế cờ gờ bên này chỉ có đi dừng l à ưu thế tô i hiểu ở trên đường ưu thế cũng không lớn liền áp chế một chút bổ đao mà thôi đối mặt t o à n cái này anh hùng có thể bỏ qua không tính nhìn như vậy đến hay là có khả năng vừa về sau kéo thật đúng là đánh không lại đối diện mặc dù không có chết thành không qua lại phương diện tôi nghĩ hắn cũng không có lấy đầu người đánh tới lúc này còn không có bắt người đầu ván này tương đối trước đó tranh tài kỳ thật đã rất không tệ xem ra hệ thống hay là nói là làm ván này thoạt nhìn không có chuyện kỳ quái gì phát sinh hẻm núi tiên phong đánh xong tôi hiểu xem xét trên thân có cây nấm tiện tay ném ở đại lòng hố bên này bụi cỏ bên trong bởi vì bên này bụi cỏ trên cơ bản đều sẽ tới quét hình cộng thêm cắm thật mắt có cây nấm nháy mắt liền có thể cho người sắp xếp rơi tôi hiểu cố ý không có ném những cái kia kỳ quái vị trí liền sợ đối diện sơ ý một chút trúng chiêu d ằ n g thật hắn hiện tại cây nấm tổn thương cũng không thấp ta liền chính đại quang minh hướng b ụ i cỏ bên trong ném bụi cỏ làm ọ i người chú ý nhất vị trí tại hai cái bụi cỏ phân biệt ném hai cái cây nấm t ô hiểu cái này liền bề nhà đổi mới một đợt trang Tôi rất quyết t không hiểu giống liền pháp hãn, như định hắn đánh, đấu đòn dám xem ra cứng cùng kỳ h ậ t đ â y là chết bảy ấ đấu t từ đắc đi rừng vừa đến đã kỳ rừng pháp, xong. vừa bên trên riêng là nhịn không được bị một đầu tẹ m ỏ như thế khi dễ ai chịu n ổ i nhà mặc dù làm hắn không chết thế nhưng là cũng làm người buồn nô nha n có chút ảnh hưởng b ổ lao không thể nhịn được nữa alexander liền cùng đồng đội câu thông nói biện cả cái này sóng có thể đến bắt một đợt sao đại chiêu đều tốt phải an bài một chút cái này tẹ m ỏ đi rừng nhưng thật ra là không thế nào muốn đi lên đường bất quá người ta đều hô cái kia cũng không có gì biện pháp lại thêm huấn luyện viên cũng căn dặn muốn an bài đối diện bên trên đơn trận này trò chơi đánh tới hiện tại còn không có an bài thành công qua đâu từ góc độ này nói hắn là không quá hợp cách t ố t ta đến hắn có tránh sao a l e x a n g đơ quả quyết trả lời có tránh đã chuyển tốt không có việc gì chỉ cần chúng ta hai cái đại chiều tùy tiện một cái khống ở hắn hay là sẽ chết tôi hiểu xem xét con mở lớn liền biết đi dừng lại tới kích động run sợ run tay mấu chốt nhất chính là hắn lần này họ không khéo thoáng nhìn tiểu địa đồ đồng đội đều không tại gợ dạ vẹt càng là đang đánh tiểu lòng gã l ì ễ u tại trung lộ tháp dưới bộ binh làm sao cũng tới không được bắt càng là tại hạ đường đâu Rời chương á i này bên n c ạ dặm sáu mươi tám không thể nào không thể nào chương sáu mươi tám không thể nào không thể nào nhìn xem đối diện khí thế hung hung bên trên giã tổ hai người tôi hiểu khoe miệng có chút bên trên giường thậm chí còn có chút muốn cười nên đến n ó sớm muộn không đến không thể xuất ruột n g ư ờ i chỗ mong đợi cũng sẽ ở tương lai chờ ngươi không phải sao cuối cùng muốn chết rồi như thế thuận lý thành trương bị vô chết thật đúng là lần đầu duy nhất có điểm thoáng hiện thực ô i ể u tế quá trọng yếu không có thoáng hiện tiếp xuống mấy phút bên trong kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chút thai hoàng ẩm cho nên liền có không ít trang diện bởi vì thoáng hiện bóp quá chết cuối cùng mất mạng sớm một chút giao tranh chuyện gì đều không có hệ thống đối với quy định này khó chịu quá chết cho nên t ô hiểu mời ra tốc về sau liền giả vờ giả vị tại tẩu vị hắn tẩu vị đích sắc có một tay bất quá có nói chuyện một đối diện hai cái này kỹ năng ngươi tẩu vị khẳng định là không có tác dụng gì muốn chạy hay là phải giao thoáng hiện mới được keng b á hai người kia đại chiêu cơ hồ là đồng thời vung ra tay sau đó thần kỳ một màn phát sinh t ô hiểu đứng tại kia bên trong động cũng không động kết quả hai cái này đại chiêu đều không trúng đích ắ n một trái một phải phân biệt từ bên cạnh hắn sắt quá khứ ba, ý thức được mình chẳng có chuyện gì thời điểm tôi hiểu người đều kinh ngạc đến ngây người cái này tất chúng đại chiêu hai người các ngươi là thế nào chống không g i ằ n g đạo lý để ta cái này đen sắt đến thả đều không không được n h a không có mười năm trở lên tắp máu não tuyệt đối đánh không ra loại này thao tác kém chút đem tôi hiểu nước mắt đánh ra đến nước mắt mắt v 7 chiến đội bên trên giã cũng kinh ngạc đến ngây người cái này cái này tệ mỏ vì sao không giao thoáng hiện bọn hắn đều rõ ràng biết tệ mỏ có thoáng hiện chính là vì đoán tệ mỏ thoáng hiện vị trí không cần phải nói cũng biết khẳng định phải giao thoáng hiện chạy trốn nha bình thường đụng phải loại tình huống này vô ý thức chẳng phải đem thoáng hiện nhấn ra tới rồi sao người này vì sao không theo s á o lộ ra bài thua thiệt hai người bọn họ còn hết sức ăn ý một cái đoán bên trái một cái đoán bên phải đem t ô hiểu hơi vị trí đại khái đều phong t o a ngăn n cản thoáng hiện hay là phải chết hai người kia đều ra dày thịt béo trong lúc nhất thời dây không xong lời nói chỉ cần dính bên trên tệ mò vượt thắp cũng là có thể chết gánh hai lần hắn vấn đề không lớn ai ngờ lưu người hai cái đại chiêu một cái đều không trúng tùy tiện bên trong một cái, cái này tệ mò đều không có cái này xóng a cái này xóng là vương giả dự phán đen sắt đen sắt tâm tư người đừng đoán t ô hiểu kém chút t hắn không thể quay đầu trực tiếp cùng hai người k i a đánh nhưng như vậy chính là tạm đầu người bởi vì phụ cận không có đồng đội tồn tại ngươi quay đầu đánh hai chính là đưa trước mắt hắn phát dục còn có tệ mỏ cái này anh hùng không có đạt tới đánh hai tình trạng còn không có chờ hắn quay đầu đâu trong đầu đã c o i n h ấ p nhở tôi hiểu cũng biết không có cách chỉ có thể tranh thủ thời gian trở lại thắp dưới đối diện cũng chỉ có thể từ bỏ t i ế n công hắn phải chết ván không hiểu thấu vậy mà để hắn cho chuyển nguy thành an chính tôi hiểu cũng không dám tin hiện tại cũng kịp phản ứng đối diện hai cái này không phải diễn viên chủ yếu là dự phán hắn thoáng hiện vị trí ai ngờ hắn hết lần này đến lần khác không có tránh để đối diện đ o á n sai lệnh này ta hận a tôi hiểu ruột đều nhanh hối hận thành vì sao không giao thoáng hiện giao thoáng hiện hay là chết mà lại không có thoáng hiện kế tiếp còn sẽ bị ăn bài mình lần này lô lớn nài sở a tôi hiểu cái này xóm người đều sống sót đối diện bên trên dã không có đại chiều chúng ta nắm chặt tìm một chút cơ hội tôi hiểu vương thiếu thiếu đều nhìn ốc ông trời của ta cái này đều có thể sao đứng tại kia bên trong bất động sau đó hai cái đại chiều đều tránh khỏi nói thật ta cũng nhìn ốc cái này thao tác người bình thường thật không dám chơi hắn liền sửng sốt làm ra đến thối ca giải thích bình thường người nhìn thấy tình huống này khẳng định là thoáng hiện chạy hắn cũng dám trực tiếp chạy mà lại nháy mắt ngược lại người này liền không hợp t h ó i thưởng nói rõ hắn cũng đ o á n được đối diện tại dự phán hắn thoáng hiện vị trí cái này sóng giao thoáng hiện còn dễ dàng xảy ra chuyện chẳng bằng lấy t i n h chế độ vương thiếu thiếu đột nhiên hỏi cái này tâm lý đánh cờ quá đặc sắc thối ca ngươi cảm thấy cái này sóng ố hát dẹt tại tầng thứ mấy tầng thứ năm cũng không kém bao nhiêu đâu đây cũng không phải là tầng thứ năm ta phát hiện hắn tại tầng khí quyển kia là người bình thường khó mà với tới cao độ bốn tô hiệu bên này không chết đi phá có chút tức ổn hệ hương vị xoát xoát mấy cái cây nấm ném ra ngoài đem tuyến bên trên binh thanh lý liền về nhà hắn cũng biết mình một lát không có cái gì nguy hiểm từ đối diện đòn nút ở tháp dưới cái tiểu động tác này liền có thể nhìn ra hiện tại hoảng người là hắn t ô hiểu cũng không nói nhảm thanh lý binh tuyến về sau trực tiếp liền về nhà tại về thành thời điểm t ô hiểu đột nhiên nhìn thấy dạ khu bên này đánh lên đại long hố phụ cận vị trí tiểu v g dạ vét đang đánh c u a đồng ai biết cùng heo nội đụng tới đẳng cấp ưu thế tiểu v c u a đồng còn bị đoạt nháy mắt tức hồn hển cũng biết heo nội không có lớn cái này trọng yếu tin tức khi dễ ngơi cái heo nội còn không phải thất tha có hơn thế là tiểu v không nói hai lời đi lên bắt được heo mội chính là một trận đánh đơn đấu lời nói hai cái heo mội đều không nhất định đánh thắng được hắn ai ngờ xin dơ dạ đẩy tuyến về sau trước chạy tới một cái đẩy cầu thẽ xịu tiểu v nháy mắt liền nguy hiểm lên cũng may gạ l ì ệ đại chiêu chi viện cho hắn cung cấp hậu thuẫn cộng thêm ra chính là thủy ngân dày xin dơ dạ dù là phát dục tương đối tốt một bộ cũng không có dây mất hắn bên trong giá hai v hai tại đường sông cứ như vậy đánh lên nhìn tình huống này đối t ô hiểu bọn hắn bên này không phải rất có lợi bởi vì gạ vhp không cao gạ l i ệ tổn thương lại có hạn đối diện chủ yếu xin dơ dạ phát dục tốt lúc đầu ở vị trí kia tôi hiểu mở ra tốc đã đi tiếp viện hẳn là tới kịp bởi vì lên đường tuyến bị hắn đẩy quá khứ ngược lại hòn là không có cách nào chi viện ai ngờ hắn còn không có kịp phản ứng đâu người liền đến trong suối nước đều về đến nhà còn chi viện cái gì tôi hiểu lại mừng d ỡ lên cái này sóng xác định đ ú n g chắc không thể chi viện hắn chạy đến lời nói đối diện hai cái khẳng định đánh không lại ba cái l i ê n giả vợ như không thấy được đi hắn thật đúng là không phải cố ý đích xác không chú ý liền trở lại cái này không có cách tôi hiểu một điểm đánh nặng trong lòng đều không có song p ư ơ n g đội bính rất kịch liệt đều cảm thấy mình có thể đánh cuối cùng vẫn là vê bậy cười cuối cùng xỉn giờ dạ tiên cơ đánh gờ dạ vẹt tiên một bộ thực tế là quá mấu chốt hai người liều lĩnh giết gờ dạ vẹt còn có cái g ã luy ô liền lộ ra cồng k ề n bị hai người điên cuồng chơi diều mắt thấy có thể đổi kết quả một cái không có đánh chết đối diện hai cái đều là tàn huyết trang diện này nhìn xem thực tế làm giận tiểu vệ thậm chí b ả o nói t ụ tôi hiểu xem xét dễ chịu nha quả nhiên đánh thua còn bị xỉn giờ dạ cầm hai cái đầu hiện tại xỉn giờ dạ đã đại s á t đặc s á t mập không được như thế đánh xuống muốn thật đúng là không phải làm mộng tiểu vệ hảo huynh đệ nha chương á i n à sáu mươi chín hắn khả năng có mình lý giải chương sáu mươi chín hắn khả năng có mình lý giải hai cái tàn huyết xem ra rất mê người nhất là xỉn dờ dạ hay là cái đại nhân đầu trên thân quang tiền thưởng liền có hai trăm khối loại người này đầu ai không muốn cầm trừ tô hiểu tô hiểu hiện tại liền tương đương lo lắng sợ hai người kia đứng đến bùi cỏ bên trong vệ thành còn giống mình cây nấm vậy liền xấu hổ nha vừa rồi đánh hẻm núi tiên phong thời điểm tôi hiểu hướng bùi cỏ bên trong tùy tiện vùng cây nấm lại còn tại đây là nhất làm cho tôi hiểu phiền m u ộ n g i ằ n g đạo lý thi đấu chuyên nghiệp bên trong nhân thủ thật mắt ta mang quét hình ít nhất một đội ngũ bên trong cũng phải có hai mươi ba cái có thể để cho hai cái này cây nấm một ngược lại tồn tại có một hồi thời gian cái này tôi hiểu là thật không nghĩ tới cảm giác có chút hư giả nguyên nhân cũng rất đơn giản gợ dạ v e t cường thế hơn giá khu phóng xạ lực liền khá rộng đối diện tại đường sông bên này cũng không tốt làm tầm mắt tôi hiểu ngẫm lại sẽ không có chuyện gì đi tốt xấu là tuyển thủ chuyên nghiệp không nên phạm cấp thấp sai lầm biết rõ có kẻ mỏ tình hôn dưới tùy thời phải cân nhắc cây nấm hắn cũng không nghĩ mở ra thương thành mua cái trang bị liền chuẩn bị thượng tiến sau đó liền phát sinh để hắn thổ hết một màn x i n dơ ra lúc đầu đều nguyên địa về thành không có tiến vào bùi cỏ kia theo hội nhất định phải hướng bùi cỏ bên trong góp một chút chỉ nghe phanh một tiếng độc tố cây nấm bị dứt bạo theo hội nháy mắt thất kinh mau chạy ra đây hắn là đánh chết đều không nghĩ tới cái này bên trong còn có thể có cây nấm rằng đạo lý không nên nha cái này tệ mỏ một mực tại lên đường liền không thế nào động đậy mà lại hắn cũng quan sát tô hiểu cái này tệ mỏ đấu pháp cơ hồ là không thế nào trồng nấm nha cây nấm đều lấy ra thanh tuyến mới vừa rồi là thật không có cân nhắc qua vấn đề này lại thêm trên thân quét hình còn tại làm lạnh thật mắt cũng đều dùng hết căn bản cũng không có cái gì để phòng biện pháp vừa rồi cái này xóng bên trong giã hai v hai đánh thắng về sau nội tâm còn đắm chìm trong trong vui sướng nháy mắt cái này cây nấm giống như một chậu nước lạnh rội xuống dưới theo mỗi cơ hồ liền một điểm máu e m chút liền không có một cái cây nấm đầy đủ để hắn miễn phí về thành mấu chốt nhất chính là đem xin dơ giả trả lại hại cây nấm có nhất định phạm vi vừa rồi hai người đứng rất gần bạo tạc tổn thương lan đến gần xìn dơ dạ xìn dơ dạ cũng là tương đương yếu đớt mẫu chốt trên thân một điểm kháng tính đều không có cái này cây nấm mang tới tổn thương quá đau lui về sau hai bước hay là dao phó rơi đu đựng kỳ hiệu s ố đ ồ t ô hiểu b ú n người đ ề u trắng xảy ra chuyện gì trên người ta làm sao không hiểu thấu nhiều hai người đầu xem xét là heo nội cùng xìn dơ dạ chết rồi t ô hiểu đại khái liền minh bạch chuyện gì xảy ra sợ điều gì sẽ gặp điều đó hai cái này ngu ngơ làm sao ta mới một hồi không nhìn các ngươi liền hướng cây nấm bên trên rẫm chú ý cẩn thận lâu như vậy kết quả hay là cầm tới hai người đầu cái này khiến tôi hiểu làm sao có thể tiếp nhận càng thổ huyết chính là xin giờ dạ là cái đại nhân đầu một người giá trị năm trăm khối hai người kia đầu một cầm muốn cất cái nha ha ha ha ha tiểu v y rất không tử tế nợ đủ cười vừa rồi không có đánh qua còn có chút phiền một đâu bởi vì hắn nổi tương đối lớn bị xịn giờ dạ tiên cờ đến một màn này cho hắn nhìn vui chết cười ta ta liền nhìn xem cái kia heo mội dẫm lên cây nấm bên trên tôi hiểu cái này cây nấm bên trong thực tế là tinh túy nha t ô hiểu ta nói ta tiện tay ném người tin hay không cái này sóng kêu cái gì người trong nhà làm đầu từ trên t r ờ i đến vương thiếu thiếu cũng là giải thích ai ưu cái này một cái cây nấm thực tế là mấn mạng t heo mội hay là quá không cẩn thận giấm cái cây nấm đem xỉn dở d g cũng cho hại tối h ca là cái thành thật người không thích tùy tiện l o ạ n suy liền thực sự nói cái này tựa như là vừa rồi đánh hẻm núi tiên phong thời điểm k h ẹ mọi loại cây nấm đều đi qua lâu như vợ y bảy chiến đội đều không có đem cái này dễ thấy vị trí cây nấm cho sắp xếp rơi đích xác có chút vấn đề cái này sóng ô hát dẹt vận khí cũng quá tốt ngồi ở nhà bên trong cầm tới hai người đầu cái này s ó n g chỉ có thể dùng vận khí tốt để giải thích k h ẹ n mỏ cây nấm có thể tại trong lúc lơ đãng bắt người đầu vốn là tùy duyên sự tình thường thường phát sinh ở không tưởng được thời điểm ngươi nói đây là tô h i ể u sớm tính toán kỹ vậy liền rất có thể thổi có chút thoát ly hiện thực vương thiếu thiếu gật đầu nói đích xác cái này s ó n g là vận khí tốt bất quá chúng ta đều nói vận khí cũng là thực lực một bộ điểm thối ca rất tán thành cái này xác thực sáu lại nhiều một số tiền lớn để tô h i ể u rất là làm khó ai trang bị đã rất không tệ tại sao lại đến một khoản tiền đâu nhiều tiền thực tế p h i não không có cách nào chỉ có thể dưng dưng lại đổi mới một đợt trang bị hắn hiện tại trang bị đã rất tốt cũng may đối với loại chuyện này tô hiểu năng lực chịu đựng đã lên cao không ít hai người đầu mà thôi không tính là gì năm rết có thể cầm qua còn sợ cái này sao nói trắng ra liền hai mươi phẩy không không không k h ố i tiền mà thôi tiểu đả tiểu n h a o thôi có thể chịu chết cùng thua tranh tài mới là đầu to hướng phương diện t ô i nghĩ hắn cái này k ệ mọ chính là phế vật bắt người đầu kỳ thật không có cách nào đối với cục diện sinh ra ảnh hưởng quá lớn đương nhiên tô hiểu cũng có băn khoăn của mình không nói những cái khác hắn hiện tại cây nấm tổn thương thật có chút a o đối diện trừ hòn bên ngoài những người còn lại đoán chừng là không thể chịu được cái này tổn thương vừa rồi tang nộ để t ô hiểu đối với những này cái gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải rất tín nhiệm nói không chừng liền dấm lên nữa nha nhiều khi nói không chừng một cái cây nấm liền l ị c h thiên cải b ệ n h việc này nghe mơ hồ nhưng t ô hiểu tin tưởng trên người mình hay là có khả năng sẽ phát sinh rút kinh nghiệm s ư n g máu t ô hiểu trên thân có cái rõ ràng ưu điểm biết tìm kinh nghiệm cùng giao hấn mà lại rất nhanh liền sẽ sửa lại cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cây nấm vẫn là không thể loại, loại hiện tại làm lạnh đi lên hã tùy tiện dùng cây nấm quân thanh cũng không tốt lắm cây nấm dùng không hết loại hay là phải loại ngươi lại không phải a giờ lưu thẹm cẩn á quá i liền thói giả giã kia liền đối diện này không trồng cây nấm liền không hợp thói thường, cũng Vấn bên không trồng, không là cây khu hợp chút. thể một c đề sợ thận chúng chiêu cả khu, hiện đừng nói diện liền ngay cả đường giã đối tại suy ô Tô n g h i ể đều u thật thận không Cẩn dám loại. s nghĩ một chút t ô hiểu cũng mặc kệ rõ ràng điểm cũng không quan trọng t ô hiểu trực tiếp chạy đến nhà mình làm bờ uff đằng sau khối đó điên cùng trồng nấm đi lên liền vung ba cái ông kính lúc này cũng vừa vặn cho đến t ô hiểu trên thân cái này cây nấm loại là có ý gì hai cái giải thích cũng nhìn không rõ vì sao cây nắm hướng nhà mình ra khu bên trong hơn nữa còn là dựa vào sau vị trí ngươi để đối diện làm sao dẫm thối ca cũng không hiểu liền đại khái tròn một chút có thể là vì phòng ngừa đối diện xâm lấn ra khu đi thế nhưng là heo m ộ i cái này anh hùng xâm lấn gờ dạ vẹt ra khu hẳn là không thực tế đi lại nói lên đường tệ mọ một mực tại ép tuyến tùy thời có thể chi viện thối ca thực tế là tròn bất động liền nói khả năng hắn có mình lý giải đi chúng ta cũng đều biết ô hát dẹt tên này tuyển thủ linh tính m ư i phần trong trò chơi lý giải là rất đặc biệt lại đúng chỗ năm chương bảy mươi cái này xáo lộ khẳng định lượt qua chương bảy mươi cái này xáo lộ khẳng định lượt qua tại mọi người xem không hiểu ánh mắt bên trong tôi hiểu liền điên cuồng tại nhà mình ra khu trồng nấm mấu chốt hắn loại cây nấm xem ra còn rất kỳ quái bình thường thẹn m ò trồng nấm kia cũng là phân tán tranh thủ từng cái vị trí đều bày ra một cái tương đương với loại kia rộng tung lưới hình thức chỉ cần có một cái có thể bị dẫm lên ta liền kiếm được tôi hiểu cái này liền có ý tứ hắn vậy mà cây nấm đều bày ở một khối vị trí chỉnh cùng cây nấm trận không sai bị lắm chủ yếu t ô hiểu hiện tại quân thanh tốc độ vẫn tương đối nhanh còn không dám cùng hắn đánh chỉ có thể tại tháp giới bộ binh Hắn đẩy xong đẩy tại u y ế n liền c h y trở trồng tất về nấm. Làm m cả ọ người rất khẩn trương, còn tưởng rằng cái này cái rất thẻ mọi lại chạy nhà mình trồng nấm nữa ra nha. khu Tại mọi người xem ra loại này giống như liền có chút lãng phí bởi vì ngươi vị trí này đối diện trừ phi là ưu thế tương đối lớn không phải tới khả năng rất tiểu mà lại bị đối diện quét hình đụng phải một chút lời nói trên cơ bản một mảng lớn đều toàn quân bị diện không ai tới lời nói lại sẽ theo thời gian tự do tàn biến đến rơi bạch bạch lãng phí còn không bằng cầm đi quân thanh đâu tôi hiểu nội tâm os không có tác dụng gì sao không dùng vậy liền đúng muốn chính là cái hiệu quả này liền sợ hắn hữu dụng đương nhiên cây nấm l o ạ i nhiều cái này thời gian cụ nổ đ vẫn tương đối dài tô i h i ể u tại kia một mảnh cũng liền trồng bảy mươi tám cái mà thôi lúc này đối diện ven đường đến bên trên đối diện cái l ì n hay là cường thế tại ngươi cầm hẻm núi tiên phong tình h n g dưới hay là thông qua tiền hưng kỳ ưu thế cầm xuống một huyết tháp chính là bởi vì cái này một huyết tháp để thế cục bây giờ xem ra còn không tốt lắm nói cái l ì n cái này anh hùng chính là phải đẩy tháp muốn dẫn động toàn trường đẩy tháp tiết ấu ngươi chơi cái này anh hùng nếu là tháp phòng ngự tiền kỳ còn bị người ta đẩy trong trận đấu cái này anh hùng cơ hồ liền phế bỏ ván này xem ra vậy bảy chiến đội cải lìn tiết tấu vẫn được không tính là rất nhanh bất quá phát dục có tốt tối thiểu nhất so cờ gờ bên này a giờ mạnh có thể là vì bảo đảm một chút xỉnh dơ dạ phát dục đi không có để xỉnh dơ dạ đi đường biên cải lìn mang theo phụ trợ đi lên đường kế tiếp theo đ ẩ y tôi hiểu tháp phòng ngự thực tế là quá cứng chắc còn cơ hồ cũng không đụng tới đến một chút hp cơ hồ hay là đ ấ y cải lìn vừa đến lời nói tôi hiểu liền không có cách nào ở trên đường đợi hắn một cái tệ mỏ đánh như thế nào cải lìn càng đừng đề cập đối diện còn có phụ trợ tồn tại đâu tệ mò cái này anh hùng liền không thích hợp đánh hai cờ gờ bên này cũng tương ứng làm ra điều hành Để tôi h ể u xuống dưới p hiểu á t ven đường h a người tổ đồng dạng đến bên trên đối kháng.、EZ、hiện tại trang bị cũng còn tốt, online bên trên đối tại tổ tốt, t bị h EZ có thể kháng chủ trụ, y ế bên t còn có hồi phục năng lực. năng hồi Hiểu Tô b này cũng không quan trọng mặc dù nội tâm của hắn là nghĩ đánh hai nhưng vậy khẳng định là không được cho phép sự tỉnh lại nói trong đội ngũ an bài hắn cũng không thể làm loạn đi tới đường cũng tốt không có một thác tại phát dục không gian sẽ bị áp suất hắn hơi đẩy một chút tuyến khả năng liền nguy hiểm h ẹ n bỏ cái này anh hùng rất tốt bắt đối diện khẳng định cũng hiểu đến ven đường tử vong sát xuất nhanh chóng gia tăng tôi hiểu cảm thấy cũng không tệ đi tới ven đường trong tay có cây nấm lời nói tôi hiểu liền hướng nhà mình giã khu tùy tiện vùng đương nhiên hiện tại làm lạnh rất chậm nghĩ lại trồng ra cái cây n ấ m trợn cũng không phải chuyện dễ dàng cần thời gian nhất định để tôi hiểu buồn b ự c là hắn đi tới ven đường về sau mọi người ngay tại lên đường bên kia đánh lên dưới nửa khu cơ h ồ liền hắn cùng m hai người đối phát rủ song phương trên nửa khu đánh lên chủ yếu vẫn là bởi vì đầu thứ nhì hẻm núi tiên phong đều muốn không cũng chỉ có thể đánh sao tôi hiểu xem xét loại này kịch liệt đoạn chiến sao có thể thiếu ta đây tranh thủ thời gian kéo về phía sau chuẩn bị đi truyền tống c h i viện cái này truyền tống đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua nếu là bình thường hắn khẳng định không nghĩ c h i viện thêm một người chẳng phải là thắng được đoàn chiến khả năng gia tăng không ít đối diện h à n hẳn là không có truyền tống nhớ được trước đây không lâu ở trên đường dùng mà truyền tống vật này thời gian cù nổ đ so thoáng hiện còn rất dài nhưng cái này đem không giống hắn chơi tệ mọi nha cái này anh hùng đoàn chiến thời điểm không phải liền là tặng h đi không giúp đỡ được cái gì còn có thể đưa cái đầu. Chẳng phải là đắc ý trọng yếu nhất chính là để hòn tại hạ đường còn có thể đắc ý phát d ụ n một đợt nên bận tâm đều bận tâm đến cái này sóng quả thực một cục đá hạ ba con chim、Ông ai ngờ t ô hiểu truyền t ố n g mới sáng lên hắn liền trực tiếp đại chiêu mở ra nháy mắt đánh gậy hắn truyền t ố n g t ô hiểu truyền t ố n g thời điểm hắn đã rất chú ý còn cố ý lui về sau một chút vị trí một cái đen sắt có thể làm đến mức này thực tế là không dễ dàng nhưng mà đối diện hắn cũng rất rõ ràng tệ mò có truyền t ố n g khẳng định phải chi viện hắn không có truyền t ố n g đi không được có thể vì đoàn đội làm chính là đem tệ mò ngăn chặn tại t ô hiểu về sau rút thời điểm hắn liền minh mạch trực tiếp càng binh tuyến theo sau chủ yếu nhất vẫn là không có một tháp hắn bởi theo t ô hiểu cũng không có áp lực t ô hiểu cũng không thể một mực về sau chạy chạy đến hai tháp lại truyền t ố n g chờ hắn đến đ o á n chừng tất cả mọi người kết thúc về nhà còn cái này anh hùng muốn đánh gãy truyền t ố n g hay là đơn giản đều khỏi phải tới gần một tay dê đến liền tốt v 7 b ê n trên đơn cũng quả quyết không có chuyện gì để nói trực tiếp đại chiêu vùng ra vô dụng e kỹ năng bởi vì như vậy phải dựa vào gần hắn cũng sợ không kịp đại chiêu mới ra truyền t ố n g khẳng định phải gián đoạn tô i hiểu vô cùng tức giận đi lên đuổi theo hòn dừng lại có thể nện cái này chồng lao tử cố ý để ngươi phát dụng ngươi mẹ nó còn tới đánh gãy ta có thể hay không chơi bừa hòn chạy nhanh chóng dù sao đem ngươi truyền t ố n g đánh gãy lao tử mau kiếm cùng lúc đó tại hẻm núi tiên phong chỗ kịch liệt đ o à n chiến tôi hiểu nhà bọn hắn hay là đánh thua tin tức này cuối cùng để tôi hiểu không phải tức giận như vậy chính yếu nhất hay là tổn thương thiếu không ít ez hiện tại còn chưa đủ mạnh thế liền dựa vào cái gờ dạ vẹt đả thương hại đã đánh rất hết sức bất đắc dĩ đối diện s o n g C ê tổn thương cao đánh ra một đội ba đối diện phụ trợ chết rồi đội tôi hiểu bọn hắn bên này ba người tôi hiểu bọn hắn chỉ còn lại cái bặt không chết còn lại cái vô dụng nhất còn lại ba cái đều là tan huyết có thể nhìn ra thật sự là tổn thương kém như vậy điểm không phải thật đúng là khó mà nói đối diện xem xét bặt cũng tan huyết n á y mắt không đáp ứng lập tức li mặc dù ba người bọn hắn cũng là tan huyết nhưng b ạ t không có năng lực đánh giết bọn hắn bất kỳ một cái nào b ạ t cũng rất hoảng nháy mắt mở cái đường hầm liền chạy bình thường b ạ t cái này đường hầm truy hắn thời điểm tốt nhất đ ừ n g chui ngươi xuống tới liền sẽ bị hắn không ở nhưng bọn hắn có ba người tự nhiên không quan trọng nhiều nhất bị cáo ở hai cái chứ sao ai ưu cái này s o n g không thể truy à, b ạ t cái này đường hầm quá xào trá sau khi rơi xuống đất chính là ohz cây non trượt vương thiếu thiếu kinh hô lên tối ca cũng không ngừng nói xong bọn hắn lên xe vây bảy ba người này xảy ra đại sự ta tính thấy rõ vì cái gì ohz muốn tại cái này bên trong trồng nấm Nguyên nghĩ đến lai đã sớm chương ó t ể bảy mươi mốt cuối cùng không có ngoài ý muốn chương bảy mươi mốt cuối cùng không có ngoài ý muốn phanh phanh phanh v â bảy chiến đội ba người đi theo b ạ n đường hầm tới về sau rơi xuống đất chính là một trận ngay cả điểm tiếng nổ xuyên qua đường hầm về sau b ạ n khẳng định hướng sau lưng chính là một cái quy kỹ năng nháy mắt khổng ở hai người lúc này vây bảy ba người kia là tương đối khó chịu ai có thể nghĩ tới cái này bên trong có cây nấm nha m ẫ u chốt trên thân còn không có quét hình những vật này vây bảy đối tô hiểu cái này tệ mỏ cây nấm hay là rất coi trọng liền sợ không cẩn thận dẫm lên cây nấm một đường từ nhà mình g ã phân biệt ra thời điểm ngay tại cha thật mắt mở quét hình đường sông phụ cận càng là nghiêm phòng tự thủ tranh thủ mỗi một cái bùi c ỏ đều không công tha xác định phụ cận đều không có cây nấm vẫn tương đối an toàn thời điểm từ một loại nào đó trình độ đến nói vây bảy người tâm lý bên trên triệt để buông lỏng lại thêm t mỏ ở phía dưới đâu một lát không qua được chắc h ẳ n bên này h ẳ n là tịnh thổ không có cây nấm tồn tại ai ngờ bọn hắn hay là tuổi còn rất trẻ nháy mắt phản ứng lại c h ắ c không được cái này bạn rõ ràng vừa rồi có thể nhanh chóng chạy vì sao còn cẩn thận mỗi bước đi cố ý bán cái sơ hở hiện tại biết g i a hỏa này là cố ý đang câu dẫn nhà chính là vì đem bọn hắn lửa qua tới hp l i ề u mạng hạ xuống cũng may còn có thể tiếp nhận không đến mức nháy mắt mất mạng càng qua điểm chính là cái này bạn còn đ i ệ m tán đỉnh đầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái càng xem càng sinh khí hôm nay đều đổi tới cái này bên trong đến nhất định phải đem ngươi cái này bạn giết chết không thể ta để ngươi lại nhảy mấy người cùng một chỗ đi lên phía trước kết quả còn chưa đi hai bước đâu lại là tiếng nổ a đủ v 7 ả ba người đều c h ó n g vì sao nhiều như vậy c â y nấm cái này bên trong sợ không phải tẹ mò nhà h ậ u hoa viên a hp xuống đến mức này mắt thấy sắp chết rất khó chịu hết lần này tới lần khác b ạ t còn p h ạ m t hiện đoán chừng đi lên phía trước một bước lại tại bán sơ hở c á i lìn xem xét mình có thể đánh đến không tự giác lại đi đi về trước một bước có thể đem cái này b ạ t cho đổi đi cũng được g i ế t về sau về cái máu nói không chừng còn có thể sống sót ẩm liền đi một bước lại có cái cây nấm nổ ra xin dơ dạ cái thứ nhất nhịn không được trước ngược lại ngươi đạp chúng một cái không sao vấn đề là đem đồng đội đều cho liên lụy là a đến bặt một chút cũng không có gì dùng cái này bặt thực tế là quá tiện vẽ đốt cho mình sữa một ngụm nháy mắt lại ra tốc lui lại kéo đến khoảng cách an toàn còn lại cái liền cùng heo nội liền tuyệt vọng cây nấm độc tính một mực tại cầm tiếp theo còn có mặt nạ thiêu đốt hiệu quả chết là tất nhiên c h ỉ vật kỳ hiệu rất chuyện quá đáng phát sinh tô hiệu tại hạ đường cùng đòn phát dục còn thật vui vẻ đâu một bộ tuế nguyện tính tốt bộ dáng đột nhiên liền đến tam sát trên mặt đều là dấu chấm hỏi ngay lập tức tô hiệu là sụp đổ thậm chí tương đương ở mức xảy ra chuyện gì hệ thống có phải là phát lượt rồi ha ha ha ha ngay sau đó là dừng lại cùng tiếu h người cười chính là tô h i ể u bọn hắn đội phụ trợ a bảo chỉ nghe a bảo vừa cười vừa nói tô hiểu ngươi tại lam bờ uff bên kia loại một mảnh cây nấm ta trực tiếp đem người mở đường hầm dẫn tới cái này xong có phải là rất linh tính t ô hiểu ta hợp lấy là đoan luồng hệ thống đây là bị đồng đội làm cho nhà t ô hiểu lần nữa khí lạnh run thế giới này đến cùng làm sao vậy luôn có điều dân muốn hạ chấm ta đều đem cây nấm loại đến cái chỗ kia liền cái này đều có thể cầm tam sát thực tế là không có thiên lý nha hận không thể cho mình hai bàn tay không có chuyện làm hướng bên kia chồng nấm làm gì trực tiếp loại đường sông không được sao đ o á n chừng đều không có hiệu quả tốt như vậy vốn là không có gì mắc bệnh chủ yếu tôi hiểu là không có tính tới có bặt như thế một tay đối diện cũng là ba cái ngu ngơ bặt cái này anh hùng đừng tùy tiện truy đạo lý này đều không rõ sao còn phải ta cái này đèn sắt đến d ạ y các ngươi không có một chút điểm phòng bị liền cầm xuống tam sát tôi hiểu cũng không có cách tâm lý kém chút về vọng ngoài miệng còn phải cười hì hì ta mẹ nó cảm ơn ngươi à ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh q u khắc khí khắc khí a bảo cái này sóng phát huy tốt như vậy tâm tình cũng không sai liền nói quay lại mời ta ăn cơm là được n g ư ơ i mẹ nó đem ta ba mươi không không không khối tiền biển thủ còn để ta mời ngươi ăn cơm ngươi còn là người sao thối ca trước đó chúng ta không thể lý giải trồng nấm bây giờ thấy tác dụng n h a cái này sóng nói thế nào vương thiếu thiếu trêu chọc nói thối ca thực sự nói ngươi nói hắn sớm tính tới có người sẽ đuổi tới cái chỗ kia ta là không tin lắm chỉ có thể nói đây là cái xáo lộ sớm khẳng định là lời qua chắc không được tuyển cái bạn phụ trợ đâu giảng thật bặt cùng tệ mỏ còn có thể phối hợp cái này ta là lần đầu tiên đạp cũng quá tú vương thiếu thiếu gật đầu khích l ệ nói từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra o hát d tuyển thủ anh hùng hồ thực tế thâm bất khả chắc kẹt mò có thể chơi thành cái hiệu quả này đ o á n chừng không ai có thể nghĩ đến một cái anh hùng hồ thâm hậu tuyển thủ đối đội ngũ chiến thuật tăng lên cũng là hết sức rõ ràng tối ca không hổ là đánh qua nghề nghiệp bình t h u ậ t thời điểm liền rất chuyên nghiệp tại o hát d tuyển thủ ra sân về sau rõ ràng có thể nhìn ra cờ g ờ chiến đội chiến thuật phong cách trở nên đa dạng bình thường chiến thuật phong cách đa dạng lời nói liền sẽ để đối thủ cảm thấy còn rất nhức đầu căn bản cũng không biết làm sao nhằm vào Vương t hậu i trường h i u nói tiếp, phòng nghị thần phong mặt lại đỏ lên trong lòng tự nhủ quả nhiên là lớn tuổi a nhìn cái tranh tài đều có thể nhìn không có ý thứ năm tranh tài đang tiến hành cái này sóng tam sát mờ cầm cờ cơ chiến đội chính thức xác lập ưu thế nếu như nói mới vừa rồi còn cháy bỏng xem ra có đến có về lời nói hiện tại cục diện tựa hồ đã phát sinh biến hóa thắng lợi thiên bình như muốn nghiêng tôi hiểu biết nhất định phải làm một ít chuyện không phải mười triệu lại muốn không có m ọ tuyển ra đến đều có thể thắng vậy sau này mình làm như thế nào thua hắn hiện tại là cái đại nhân đầu tô h i ể u quyết định phải đi đưa một đợt trên thân trọn vẹn năm trăm đồng tiền tiền thưởng tăng thêm đầu người tiền ai giết hắn sẽ đạt được tám trăm khối tiền nháy mắt cầm tới một số lớn kinh tế thật đúng là có thể cất cánh có thể cho đối diện xe vị cầm tới liền tốt hơn rồi tặng lời nói cũng muốn kỹ xảo tô h i ể u bên này cũng là không nói hai lời tại hạ đường kích tiến vào ép tuyến quả nhiên đối diện động tâm tư này dự định đến chơi hắn một người lớn đầu tem m không có lý do không tới bắt Xem x chương bảy mươi hai có lẽ đây chính là hắn sóng nguyên nhân chương bảy mươi hai có lẽ đây chính là hắn sóng nguyên nhân tôi hiểu thể xác tinh thần vui vẻ hắn đã nghị kỹ tiếp xuống tranh tài đi hướng đối diện đánh giết hắn về sau khẳng định liền sẽ đi cưỡng ép đánh tiểu long Tiểu lúc o ngoan n còn gian Cùng sinh khẳng định là không、kịp. trên thân thành phố cũng không có tốt, đối diện có thể vừa ngoan tâm cưỡng g giây có phục có có trái phải thời đổi mới. Hiểu lại tới, đối rơi. tâm Tô tốt, thể rụt kịp, phố ép vừa là đầu con tiểu long này hẳn là cờ gờ chiến đội nếu như bị cờ gờ chiến đội cầm xuống lời nói đây chính là đầu thứ ba tiểu long khoảng cách long hồn còn có cách xa một bước t ô hiểu đưa một đợt cho đối diện cầm tới lời nói như vậy tiểu long phương diện áp lực liền sẽ giảm xuống không ít năm đánh bốn các ngươi luôn có thể đánh thắng được c húng chi còn có tô hiểu như thế cái đại nhân đầu tới tay để đối diện bổ sung một đợt kinh tế cái gì gọi là rút dây đọc rừng đây chính là đương nhiên tô h i ể u cũng không phải cố ý đi đưa chỉ có thể nói đấu pháp kích tiến vào một chút đối diện đến bắt hắn cũng là tình có thể hiểu vô ý thức nhìn thoáng qua tiểu địa đ ồ tô h i ể u bị hù dọa cái này đồng đội làm sao đều trên đường gần nhất cái kia là bạn cái này để tô h i ể u không khỏi lại lo lắng lên sẽ không tái diễn trước đó ở trên đường kịch bản a hẳn là không đến mức ngươi dùng đại chiêu khống ta là vô dụng n h a lại nói nào có chuẩn như vậy liền có thể để ngươi lập tức không ở nói không chừng đại chiêu liền vung lệch nữa nha dịu bạn đại chiêu hay là ném tới như cái to lớn kim trung cháo nghĩ đem người bao phủ ở bên trong t ô hiểu vốn còn nghĩ tránh đại chiêu đâu bất quá hắn căn bản là không có cách nào tẩu vị bởi vì khống chế hiệu quả hay là ở a n h ngờ tại hắn coi là b ạ t đại chiêu sẽ rơi xuống trên đầu mình thời điểm trên thực tế cũng không có cái này đại chiêu trực tiếp không ở đối diện bốn người người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đều bị bao phủ ở bên trong trên thân đắm mình trong kim quang chỉ có t ô hiểu một cái tại bên ngoài để người nhìn xem cảm giác ép buộc chứng đều sắp bị chữa trị thực tế là dễ chịu b ạ t cái này đại chiêu đặc sắc ca trực tiếp đem đối diện bốn người cho không ở vương thiếu thiếu không ngừng nói cái này bạn độ thuần t h ụ quá cao nhất là đối đại chiêu vận dụng nếu như nhớ không lầm đây cũng là lần thứ nhì cứu ohz đi không sai v 7 hiện tại khẳng định cũng phiền cái này bạn rõ ràng đều muốn giết kết quả bị nháy mắt không ở có thương tổn cũng còn không có xuất thủ đâu thối ca cũng là nói nói hay là quá gấp một lòng nghĩ đem ohz k ẹ o mò dây không có tính tới bạn đại c h i ê u điều này người đứng quá dày đặc tôi hiểu nội tâm là sụp đổ cái này một đem nếu là thắng lời nói cái này bạn tuyệt đối vấn đề lớn nhất mỗi lần nghĩ kịch bản cái này bạn đều có thể phá hư bản thân bạn cái này phụ trợ ra sân suất là tương đối thấp người qua đường bên trong cơ hồ không nhìn thấy tranh tài bên trong cũng là ngẫu nhiên móc ra tôi hiểu còn tưởng rằng tác dụng không lớn đâu tuyển người lúc ấy bản thân đang chọn phụ trợ thời điểm còn có chút do dự suy nghĩ cầm b ặ n được hay không tôi hiểu trong lòng tự đ ủ cái này anh hùng một phế vật vui vẻ cũng không so dạ sổ kém quá nhiều lấy ra cùng ta phế vật này thẹn mò cái này phối hợp hai cái phế vật làm sao thắng kết quả người tính không bằng trời tính a tranh tài bên trong biến cố hay là quá nhiều nhất không nghĩ tới chính là a bảo cái này b ạ n chơi giống như đích sắc rất mạnh sớm biết nói cái gì cũng không thể để hắn tuyển thay cái phụ trợ hắn hiện tại ít nhất chết hai lần trở lên còn không đến mức cầm nhiều người như vậy đầu bây giờ suy nghĩ một chút biết vậy chẳng làm bạn đại chiêu không ở thời gian này tôi hiểu hoàn toàn là có thể chạy trốn nhưng tôi hiểu không có người này đều đến không đánh ngu sao mà không đánh cơ hội bỏ lỡ khả năng liền sẽ không trở về dù sao đồng đội đều trên đường cái này sóng khẳng định là có thể phản đánh ta nhục thân lưu một chút người nên vấn đề không lớn còn quay đầu giả vờ giả vịt ném cái cây ngấm không có cách nào một mực tại cái này bên trong đứng bất động lời nói cái kia cũng quá rõ ràng ta quay đầu loại cái cây ngấm chậm trễ chút thời gian có thể lý giải một cái cây n ấ m nên vấn đề cũng không lớn đối diện con cùng heo nội hai cái thì tại phụ trợ hay là cái bạo rộn đều da dày t h ị t béo đoán chừng có thể ăn hết được t ô hiểu cũng không dám nhiều ném tay nấm một cái liền tốt một hồi bọn hắn đánh thành cái dạng gì t ô hiểu mặc kệ chỉ cần b ạ t đại chiêu kết thúc các ngươi bắt gấp đem ta trước dây lại nói mặc dù xin d ờ dạ không tại còn tại chạy tới trên đường bất quá bằng vào nữ cảnh sát tổn thương đánh hắn hay là nhanh hai thương bạo kích liền không sai biệt lắm một chút thời gian có thể tới. có gian tiểu v cũng rất quả quyết tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia tốc độ tay có thể nghĩ không cần nói nhảm nhiều lời thoáng hiện đi lên một cái bom khói lần nữa rơi tại đống người bên trong lệnh này t ô hiểu nội tâm tuyệt vọng cái này bom khói có chút tinh tụy à nháy mắt làm cho đối phương mất đi tầm mắt không biết làm sao đậu thủ mấu chốt t ô hiểu ném đi qua cây nấm còn bạo tạng trong lúc nhất thời v bảy bốn người rất khó chịu cũng may lúc này bờ dồn cũng rất quả quyết trực tiếp đại chiêu đập ra ngoài đồng thời phối hợp cái lín xuất thủ xin g i dạ cũng tới hắn chạy so g ạ lụy ổ phải nhanh quyết định động thủ thời điểm liền tranh thủ thời gian hướng xuống đường tới bởi vì hắn cũng rõ ràng g a l i ô có cái đại chiêu so với chi viện lời nói khẳng định là không sánh bằng chỉ có thể nhiều chạy tuyến để đền bù cuối cùng hắn tới trước xin giờ dạ ra trận đi lên chính là một cái đầy cầu rất cay con mắt t ô hiểu đứng tại kia bất động hắn đều không có đẩy lên đụng phải chính là gờ ra vest sau đó đại chiêu ngược lại là rót tại t ô hiểu trên thân lúc này hẳn là hết thể có năm cái cầu t ô nam cảm giác cũng kém không nhiều hắn lượng máu không đầy tổn thương hẳn là đủ ai ngờ g a l i ô đại chiêu đến lấy t ô hiểu làm mục tiêu t ô hiểu trên thân xuất hiện một cái h ậ thuẫn có thể ngăn trở nhất định mà pháp tổn thương càng qua điểm chính là cái này bạn lại đi tới cho t ô hiểu sữa một ngụm sửng sốt để t ô hiểu khóa máu thành công không chết đi ta làm t ô hiểu nhất cả trứng thời điểm đồng đội tất cả tập hợp cái này sóng là tại hạ đường năm đ á n năm mấu chốt hắn cái này tàn huyết tem mọ cùng cái gấu trúc lớn bị bốn cái đồng đội cho đoàn đoàn vây quanh a giờ càng là nói đừng hoảng hốt ta còn có trị liệu t ô hiểu ai mẹ nó nói cho người ta hoảng rồi xin giờ dạ cái này đại chiêu có thể dây mất o h dệt sao cũng không có dây mất đồng đội chi viện quá ra sức vương thiếu thiếu ngữ tốc cũng nhanh hơn cái này sóng đánh nửa ngày không có giết chết tệ mỏ quá đau đớn v â bậy chiến đội không tốt đánh phải tranh thủ thời gian rút lui cái này cũng chưa chết v â bậy cảm giác tốt khí nha làm sao ohz bên này đồng đội quá ra sức bốn bảo đảm một tệ mỏ ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy thối ca cũng là đi theo treo g ẹ o vương thiếu thiếu treo chọc nói có lẽ đây chính là hắn đánh có chút sóng nguyên nhân đi biết đồng đội có thể kịp thời cung cấp viện trợ căn bản là không chết được Trưng Thoáng hiện đi đ vừa rồi tô h i ể u k ệ mọ tại hạ đường mang tuyến đưa đến vị trí kia ngươi lại dết không chết còn đánh như vậy kích tiến vào làm gì đối tuyến kỳ đã qua căn bản là ép không được còn phát r ụ n g ngươi đem binh tuyến đ ẩ y qua cái này anh hùng phối hợp ngày viêm hai cái kỹ năng cũng có thể nhanh chóng thu một đợt binh nói thật dễ nghe một điểm đây là phong cách cường hãn muốn đánh ra áp chế lực trên thực tế chính là sóng nhưng người ta sóng còn chưa có chết mấu chốt câu dẫn ra đối diện vô số kỹ năng cái này liền rất mấu chốt nhà chuyện xấu biến chuyện tốt vì cái gì giải thích trực tiếp liền nói v bảy có thể rút lui đã không tốt đánh nữa nhà chủ yếu vẫn là đại chiêu dùng quá nhiều năm n ờ i trong đó bốn cái đại chiêu đều dùng da mà lại toàn n ệ n ở tệ mỏ trên thân liền cái này tệ mỏ cũng chưa chết người này cùng mở hạc hóa máu như còn lại cái nữ cảnh sát đại chiêu cái đồ chơi này đánh đoàn thời điểm chính là gân cả ngươi còn có thể đánh đoàn thời điểm ngay trước người ta mặt phóng đại chiêu sao tụ lực thời điểm rất nguy hiểm không nói còn lâu mới có được ngươi đánh hai lần bình a đến tổn thương thực tế nói cách khác v â bày chiến đội hiện tại tương đương với không có đại chiêu đây là rất muốn mạng sự t ì n h đánh đoàn thời điểm đều không có đại chiêu sao có thể đi trừ phi trang bị kém cách quá lớn hoặc là đối diện đột nhiên chạy máu não không phải thật đánh không thắng v bảy cũng đều hiểu nhưng không phải muốn chạy liền có thể chạy song phương đoàn chiến hay là đánh lên có thể nhìn ra hay là rất kịch liệt chủ yếu đối diện đội hình vững chắc có người có thể ở phía trước đỉnh lấy cờ cờ chiến đội bên này đâu bên trên riêng là cái tẹ mò đoàn chiến bên trong tác dụng cùng là không có cách nào so tôi hiểu lúc này cũng xông tới tan huyết lời nói cũng không lui lại đi lên ta liền bình a cũng không ném cây nấm đối diện nhìn ta tan huyết chắc hẳn sẽ liều lĩnh đến đội ta a ai ngờ đánh tới cuối cùng vẫn là không chết v bảy cái này chiến đội cũng có vấn đề đánh quá ngay thẳng đoàn chiến thời điểm thật có thể nhìn ra một đội ngũ thực lực có lúc rõ ràng là rất lại phía sau vì sao một chút chiến đội đánh đoàn thời điểm vẫn có thể thắng đồng thời một đợt liền đánh trở về đây chính là thực lực thể hiện vẫn là câu nói kia đến ngược thứ nhất có đạo lý tôi hiểu k ệ mỏ chính là không chết nhưng đem hắn khí hỏng mấu chốt bình á đều cầm tới một cái đầu người vốn không giàu có gia đình lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g kỳ thật cái này sóng đoàn đánh lên vẫn là rất kịch liệt chủ yếu đối diện hay là đội hình càng phù hợp đ o à n chiến nếu là đại chiêu đều tại đường đường chính chính đánh thật đúng là khó mà nói cờ, cờ bên này bỏ mình một cái bạn còn lại mấy người cũng đều nửa máu trở xuống trạng thái tàn huyết chỉ có một cái tô h i ể u v â bảy bên kia liền hơi thảm một điểm chết ba cái còn lại heo m u ộ i cùng cái liền sống tiếp được tô h i ể u phát hiện đối diện cái này heo m u ộ i bảo mệnh hay là có một tay hành quân lặng lẽ tô h i ể u cũng không có cảm giác gì cái này s ố n g sau khi đánh xong hắn đã hết hy vọng sợ là tranh tài thua không xong đụng phải loại này đối thủ có đôi khi cũng không có cách nào ai ngờ ngay lúc này một đạo ngắm bắn tia sáng kết nối tại tô h i ể u trên thân tô hiệu xem xét nháy mắt vui mừng quá đỗi đây không phải nữ cảnh sát đại chiều sao vừa rồi đánh đoàn thời điểm cái lìn cũng không có phóng đại hắn cũng không có cơ hội thả cái này đại chiêu dùng để thu tàn huyết đầu người hay là rất không tệ lựa chọn trên cơ bản bắt được ngươi liền chạy không thoát trừ phi có kim thân một loại đồ vật đương nhiên cũng không phải như vậy vô địch nhất g ầ n gà địa phương ở chỗ đồng đội là có thể giúp một tay đỡ đạn chỉ cần đứng tại một đường thẳng bên trên liền tốt thi đấu chuyên nghiệp bên trong mọi người phối hợp càng tốt hơn cái lìn rất khó cầm tới đầu bình thường đều là trực tiếp thả lấy ra bỏ đi hao tổn hoặc là bổ sung điểm thương tổn loại hình cái này xong thật đúng là bị hắn bắt được cơ hội cái lìn ky thật nhìn chằm chằm vào cái này thẹ mò đ cố ý cùng tô hiểu đồng đội đều đi tiểu long bên kia hắn mới ra tay không thể không nói thời cơ lựa chọn vừa đúng rất t i n h d i ệ u ngay cả tô hiểu ở trong lòng đều cho người này vỗ tay thật là khéo đi cái này x ó g nói thế nào hắn hẳn phải chết nha chạy thế nào đều không dùng cái này nắm bắn thương là t ò a định d â y r ù a rất không dùng còn nhớ được tại bên trong giả sát còn có thấy người bị cái lìn đại chiêu khóa chặt về sau còn giao cái thoáng hiện về sau chạy đâu đây đại khái là để ăn mừng đi chủ yếu nhất vẫn là đồng đội cũng không tại coi là hành quân lặng lẽ đều đi đánh tiểu long bọn hắn phát hiện không đúng lại nghĩ quay đầu lời nói h ẳ n là không kịp dù là ez cái này anh hùng có áo thuật nhảy lên trời chuẩn bị cũng không kịp giúp hắn đỡ đạn mấu chốt nhất chính là ngươi bặt cái này không có đại chiêu đi ta nhìn ngươi làm sao làm ta t ô hiểu nguyên địa bất động xem ra tựa hồ là từ bỏ trên thực tế hắn hướng đồng đội bên kia đi cũng không kịp không kịp tốt nhất nếu tới được đến t ô hiểu cũng không muốn đi ngược lại sẽ bị người ta chất vấn có phải là tại mộc du cái lìn quay đầu về thành ohz có chút không cẩn thận bị cái lìn dùng đại chiêu khóa chặt cái này đại nhân đầu muốn cho cái lìn nha giải thích kinh hô bên trong đồng đội phản ứng cũng rất nhanh đều là tuyển thủ chuyên nghiệp hay ngay bắt phương nhãn quan lục lộ cái chủng loại kia hơi có chút gió thổi cỏ lay ngay lập tức liền kịp phản ứng gác li ổ cùng ez hai cái này xê vị là khoảng cách t ô hiểu gần nhất nháy mắt quay đầu vừa lúc hai anh hùng e kỹ năng đều là c h u y ể n v ị tranh thủ thời gian giao mình c h u y ể n v ị kỹ năng nhưng khoảng cách này rõ ràng còn chưa đủ ba ba tại đạn bắn lén cực tốc bay tới thời điểm t ô hiểu lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người hai người kia có phải là điên rồi không có chút gì do dự hai người nháy mắt đem mình phán hiện đều giao ra đi thẳng tới t ô hiểu trước người khoảng cách là không đủ nhưng ngươi không chịu nổi người ta có thể thoáng hiện đi đường a tô h i ể u là nhân khóc làm sao cũng không có tính tới tầng này lại nghĩ chạy thời điểm rõ ràng không kịp gánh tại phía trước nhất g ã lụy ổ rán rán chắc chắc ngăn lại cái này một thương đánh hắn một điểm hp mà thôi không ảnh hưởng toàn cục trọng yếu nhất hay là tô h i ể u mệnh năng bảo trụ liền tốt mưa đạn bên trên đều là nước mắt mắt cái tràng diện này xem ra thực tế là quá cảm động để mắt người vành mắt tức át giải thích cũng là kìm lòng không được nói trời ạ song xê đều giao thoáng hiện tới hỗ trợ đỡ đạn cái này sóng cũng quá cảm động đi huynh đệ tình tâm a ta đều coi là cái này thẹ m ỏ hẳn phải chết ai biết đồng đội như thế quá quyết phải biết x ê vị thoáng hiện hay là rất trọng yếu có thể hai người đồng thời giao tránh đỡ đạn đây cũng quá liều thối ca cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vương thiếu thiếu nói tiếp kỳ thật giao một cái là được hai cái có chút lãng phí bất quá tại loại này khẩn cấp thời khắc tất cả mọi người là vô ý thức phản ứng không kịp câu thông có thể nhìn ra ohz tuyển thủ mặc dù là cái người mới nhưng trong đội địa vị là rất cao cũng thể hỉ hệ mùa chiến đội trước mắt đoàn đội lực ngưng tụ cùng không khí là tương đối tốt đối thối ca trước kia ngươi cũng là đánh lên đơn có xe vị thoáng hiện giút ngươi đỡ đạn sao Thối chương a cố ý à i h ớ c đáp lại. Ta đánh lại, lên ta t h ờ bảy mươi chân h n n bốn hô bang hỗ trợ mới là hào huynh đệ chương bảy mươi bốn hô bang hỗ trợ mới là hào huynh đệ cỏ vây bảy h giờ rất thất vọng con tưởng rằng mình chọn cái cơ hội tốt đâu mắt thấy đại nhân đầu đều nhanh tới tay ai ngờ đối diện giao hai cái thoáng hiện đến bảo đảm cái này thèm mò quả thực không d i n g đạo lý đầu người không c ó cầm tới cái kia cũng không có gì biện pháp nếu là hắn lại không đi nhìn nhiều nói không chừng người liền không có chỉ có thể khô cằn nói một câu đối diện ez cùng gạ lì ổ thoáng hiện đều không có t r u n g đang trầm m ặ t tại ngăn lại viên này trí mạng đạn về sau còn nói một câu may mắn chúng ta phản ứng nhanh không nghĩ tới cái này cải l i ề n còn tại âm người đâu tôi hiểu ha ha ta cảm ơn n g ư ơ i à đương nhiên lời này tôi hiểu là không thể nói thẳng ra chỉ có thể trong lòng bên trong đại khái nhà dánh một chút chỉ nghe t ô hiểu hỏi kia cái gì không cần trong h i đi, ế t c ư ơ i đội ề u a o t h n giờ h cũng vui vẻ a a nói tôi hiểu ngươi quá khắc khí đồng đội ở giữa giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao ta cái này ez thoáng hiện liền càng không đáng tiền bản thân liền là có chuẩn bị mà lại sớm dùng sớm cd tôi hiểu đồng đội tâm tính đều quá tốt chính tôi hiểu một lát cũng không biết nên nói cái gì đồng đội đánh long tôi hiểu điểm này máu liền không đi tham gia náo nhiệt hắn sau khi về nhà kế tiếp theo về ven đường đến mang tuyến cũng không biết đối diện có thể hay không kế tiếp theo bắt hắn bên trên một đợt không chết đi thật đúng là không thể trách tôi hiểu cũng không thể trách đối diện hay là tôi hiểu đồng đội đến quá kịp thời tôi hiểu phân tích một chút hai cái viễn trình đại chiêu là mấu chốt có thể nhanh chóng chi viện mà lại vừa rồi tiểu long đổi mới thời gian điểm lực chú ý đều tại hạ nửa khu bên này mọi người đến vẫn tương đối nhanh có thể nhanh chóng chi viện đến hiện tại đánh xong về sau lực chú ý khẳng định đều tại đại long bên kia bao quát tầm mắt bố trí loại hình nếu như một lần nữa lời nói tôi hiểu tự tin mình khẳng định chạy không thoát cũng không biết đối diện có thể hay không tới đánh tới mức này tôi hiểu cảm giác mình còn rất mê mang chủ yếu nhất là không biết mình nên làm gì giống như liền hô hấp đều sẽ xảy ra vấn đề cái này đánh cái kia bên trong là tranh tài nha đều là tiền tôi hiểu mong đợi cũng không có tới ven đường bên này còn rất tán ổn đoán chừng đối diện cũng là bị làm ra bóng ma tâm lý đến đi có chút thật không dám đánh tới mức này mọi người cũng có thể minh bạch t ẹ p họ đã không phải là mấu chốt đơn thuần làm người buồn、nôn. ngươi nếu là tại trên người tệ mò đầu nhập quá nhiều nói không chừng sẽ xảy ra chuyện song phương quay chung quanh đại long làm tranh đoạt thời điểm hay là đánh lên bắt dùng mình đại chiêu lưu lại xín dở dạ song phương buộc phát đoàn chiến đánh đồng dạng rất kịch liệt hòn đã truyền thống đi qua tô hiểu bên này cũng không cam chịu yếu thế cùng theo truyền thống dù sao hắn cái tệ mò là không có cách nào đánh gây hòn truyền thống trừ phi đem hòn cho đánh chết không nói trước lấy hòn tổn thương đơn giết cơ h ộ i là chuyện không thể nào coi như thật có thể giết tô hiểu cũng sẽ không đi đụng dù sao mọi người cùng nhau đến liền là trực tiếp chính diện năm đánh năm tô hiểu vẫn nghĩ đánh đoàn chiến Cùng t ô hiểu nghĩ không sai bị lắm truyền thống đến chính diện về sau người ta hỏn tác dụng đích s á t so hẳn cái này tệ mỏ tác dụng phần lớn một tay dê đến k h ô n g chế hiệu quả hết sức rõ ràng t ô hiểu bên này còn có thể làm gì chứ chỉ có thể chạy khắp nơi chạy ném hai cái cây nấm loại hình hơn nữa còn đều là ném loạn đối diện lực chú ý rõ ràng không tại cái này tệ mỏ trên thân đều nhìn chằm chằm e z cùng g dạ và xiết cuối cùng cái này sóng đoàn đánh rất kịch liệt cờ g bên này cũng xuất hiện một chút sai lầm nhỏ bạn bị cá o ở trực tiếp dây mất mà lại t ô hiểu tệ mỏ rơi xuống đất cũng chầm một chút Cái n một, một đợt đoàn chiến phương đánh cái tám xong tô hiệu chấp liên tục hiện đều không có dao thực tế là trong thất bại thất bại bất quá cái này xong đánh cũng coi là để tô h i ể u nhìn thấy hy vọng tại trung đan tổn thương khuyết thiếu tình huống dưới kỳ thật bọn hắn bên này nghị xử lý đối diện hàng phía trước cũng không phải rất dễ dàng sự tình vốn đang coi là muốn thắng nữa nha thật sự là không nghĩ tới còn đánh có đến có về kế tiếp theo chơi như vậy đi xuống vẫn là có hy vọng v ừ a nói chắc thắng còn hơi sớm ở thời điểm này nữ cảnh sát đại chiêu lại xuất hiện v â bảy cái này át giờ đích sắc đánh rất tặc đại chiêu chưa từng dùng để bỏ đi hao tổn liền đánh qua đoàn về sau dùng để tìm cơ hội nhìn n có thể hay không cầm cái đầu người cách làm này tệ nạn chính là ngươi nếu là đoàn chiến về sau không có sống sót đại chiêu khả năng vẫn luôn không thả ra được cũng may đối diện cái này cái l ì n chạy trốn là có một tay vẫn không có chết đạn bắn lén rơi vỗ trên thân cũng trách ez vừa rồi tại sắp xếp thật mắt bị đối diện tầm mắt phát hiện lá gan đúng giờ có chút lớn lượng máu của hắn rất tàn đừng nói là cái l ì n đại chiêu đoán chừng bợ r ồ n một cái quy kỹ năng đều có thể thu người khác đầu ỉ vào mình linh hoạt cũng không thế nào chú ý nghĩ đến sắp xếp cái này thật mắt lại về nhà nhưng không có tính tới nữ cảnh sát đại chiêu khi hắn trên thân xuất hiện đường tuyến kia thời điểm ez cũng rất tuyệt vọng vô ý thức dùng e kỹ năng về sau nhảy trong lòng cũng minh mạch chạy thế nào đều không có đây là truy tung tới mấu chốt đồng đội đều không ở bên người nhà lần này sợ là muốn sóng chết rồi tôi hiểu cách hắn không xa vốn là dự định về thành nhìn thấy tình huống này nháy mắt hủy bỏ về thành nhìn thấy nữ cảnh sát đại chiêu tôi hiểu con mắt đều phát sáng lên đây là cái cơ hội tốt nha vừa rồi đồng đội cách làm cho tôi hiểu m ạ c h suy nghĩ các ngươi có thể giúp ta cản ta cũng có thể giúp các ngươi cản nhà hô b ă n g hỗ trợ mới là hảo huynh đệ chủ yếu vẫn là tôi hiểu cũng là tàn huyết chỉ bất quá cái lìn mới vừa rồi không có tầm mắt của hắn mà thôi cho nên đại chiêu không có treo đến trên người hắn cái này đại chiêu lấy tô h i ể u trước mắt lượng máu cũng không chịu được nổi thẹn mỏ thân thể vẫn tương đối yếu tiểu đây là cái tặng đầu người cơ hội tốt nha mấu chốt danh chính muôn thuận ta là cho a giờ c ả n thương dùng mạng của mình đổi a giờ m ệ n h cái này không có mau bệnh a nghĩ đến cái này bên trong tô h i ể u đắc ý nhanh chóng giao ra mình thoáng hiện còn tốt tốc độ tay đủ nhanh ta cũng tới cái thoáng hiện đi đường không phải thật đúng là không kịp cái này lại có thể đưa đầu lại có thể lãng phí cái thoáng hiện một hòn đá ném hai chim cái này sóng kêu cái gì cái này sóng gọi sống đến già học đến già nhà muốn làm diễn viên ngươi liền phải không ngừng học tập trong trận đấu khắp nơi có linh cả bốn chương bảy mươi năm hắn tại cùng tiếu chương bảy mươi lăm hắn tại cùng tiếu thoáng hiện đi đường lại đi hai bước về thời gian đến nói khẳng định đến cùng t ô hiểu duy nhất tương đối lo lắng chính là đồng đội không phối hợp t ỷ như nói mình hướng trước mặt hắn một c h ạ m hắn không nghĩ để t ô hiểu chết chủ động lại hướng bên cạnh đi cái hai bước tiết chẳng phải hố cha nha còn tốt trước mắt xem ra cũng không tệ lắm nhà mình a giờ hay là thật đàng hoàng chủ yếu cũng là t i ế t mệnh thành thành thật thật đứng tại t ô hiểu đằng sau hai người là một đường thẳng dạng như vậy đạn khẳng định sẽ bị t ô hiểu đỡ được t ô hiểu cười xem ra không ai không sợ chết nha tất cả mọi người không muốn chết vậy liền để ta tô ngỗ người thay n g ư ờ i đi chết đi đã bay tới cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô hiểu đều chuẩn bị hưởng thụ màn hình biến thành đen mỹ hảo đột nhiên trên thân một đạo lục quang lấp l ó e yêu là một vệ ánh sáng lục đến ngươi hốt hoảng là trị liệu cái này quỷ a giờ làm sao trên thân còn có trị liệu thuật đoàn đều thắt nút buộc ngươi làm sao còn có trị liệu cái này không khoa học nha bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhìn cũng không có gì đặc biệt ngoài ý mớn bởi vì vừa rồi đoàn chiến kia hai cái người đã chết hắn không tốt làm cứu giao trị liệu cũng vô dụng lại thêm tuyển thủ chuyên nghiệp đại đa số đều có cái thói quen này bình thường triệu h ắ n sư kỹ năng đều bóp tương đối chết song t ô hiểu sắc mặt trắng bệnh ngoài ý muốn lần nữa phát sinh đây là hắn làm sao đều không có tính tới lúc đầu dựa theo t ô hiểu đại khái tính toán nữ cảnh sát đạn bắn lén đánh tới lượng h p của mình hẳn phải chết không nghi ngờ ai ngờ cái này một ngụm trị liệu ngạnh sinh i nhắc n h một chút h p đến chém giết tuyến phía trên ẩm thân thể nho nhỏ chống được đây hết thảy không có chết hết thảy đều vô dụng dù là hắn liền một dòng máu cãi lìn cũng không cách nào lại sờ đến hắn t ô hiểu kém chút thổ huyết đều c h u ẩ n bị hát còn lại hp quên nay, so tô hiệu thấp coi như trị liệu sữa một ngụm hay là sẽ chết đến tô hiệu cái này bên trong liền không giống hắn hp cao điểm nữ cảnh sát đại chiêu uy lực liền không đủ cái này một đợt bảo vệ một cái mạng hai người đều là đại nhân đầu Tôi hiểu hối hận không thôi, sớm biết không không hiểu hối đi, đối hận để sớm duy i ệ n t h cái cũng có cho tiếc có tác đáng người đối diện kinh hối A-Z đầu sung u hận không dụng gì. rất tốt, thể tế, d bổ nhất có thể an ổ i mình chính là tốt xấu thoáng hiện không có dưới sóng lại càng dễ chết ez còn nói tôi hiểu n a i sợ cái này sóng thoáng hiện rất mấu chốt mấu chốt em gái ngươi a mấu chốt van cầu ngươi nghẹn nói chuyện giải thích lại bắt đầu ai u còn tốt ez có cái trị liệu không phải ohz dẹt s giao cái thoáng hiện sợ là cũng sẽ chết ta phát hiện v bảy cái này a giờ cơ hội tìm rất tốt đánh xong đoàn về sau tất cả mọi người không chú ý thời điểm hắn luôn luôn có thể cho ngươi đến một tay để ngươi khó lòng phòng bị tối h ca thì nói đã hai đợt đều rất nguy hiểm bất quá o h á cùng bọn hắn a giờ đã câu thông tốt hoặc là biết có trị liệu không phải sợ là cũng sẽ không thoáng hiện đi lên ngươi là ý nói o h á càng muốn bảo đảm ạ n g của mình thật sao hết thệ vật đ ạ vương t h i ế u thiếu bắt đầu gây sự tối h ca là cái thành thật người cũng không nói b ậ y đường đường chính chính nói cái này thật không có chủ yếu tệ m ọ tiền thưởng càng nhiều đưa cho đối diện tính không ra đồng thời còn phải giao cái thoáng hiện giao thoáng hiện đưa đầu vậy thì càng thua thiệt từ trước kia tranh tài có thể nhìn ra t không thiếu thiếu i nói nói cái cái u có thoáng lợi ạ i nói hiện n tôi hiểu là cái trọng yếu tin tức đối diện khẳng định biết vây bày cái này nếu không đến làm hắn liền không hợp thoáng thưởng không có thoáng hiện tôi hiểu ngược lại đánh càng thêm kích tín vào để người cũng là rất xem không hiểu giống như không cần thiết hung hát như thế hung hắn nha người cái này xóm không có thoáng hiện còn tại ép đối diện khẳng định phải bắt ngươi a không cần thiết đích xác v bảy bên kia để mắt tới cái này thẹ mò thẹ mò cái này anh hùng uy hiếp không lớn chính là đáng ghét chính tôi hiểu cũng không biết hắn dùng thẹ mò tại trong lúc vô hình đã làm bảy bên kia tâm thái lúc đầu v bảy người đã nhiều lần nhằm vào thẹ mò kết quả một lần đều không thành công để bọn hắn không khỏi rất phiền b ộ t đối phó ngươi cái thẹ mò còn có thể đối phó không được rồi chủ yếu nhất vẫn là cái này đầu người tiền thưởng càng ngày càng nhiều đã năm trăm năm mươi tiền thưởng cầm xuống đầu người chính là một số lớn kinh tế mà lại có thể đánh loạn cờ gờ tiết ấu nên đến cuối cùng vẫn là đến hòn còn có heo mội vừa lộ đầu t ô hiểu liền biết mình đạt được sự tình đây là khẳng định đương nhiên nên chạy hay là phải chạy t ô hiểu biết không thoáng hiện h ắ n cái này tiểu chân ngắn khẳng định chạy không thoát mặt ngoài làm việc không thể thua lần này t ô hiểu học thông minh nắm chặt nhìn một chút tiểu địa đồ đồng đội cũng còn có khoảng cách bạt đại chiêu rõ ràng phóng xạ không đến bên này t ô hiểu một trái tim lập tức trong đội phụ trợ a bảo phản ứng rất nhanh tranh thủ thời gian quát bọn hắn người đi t ô hiểu ngươi nắm chắc chạy nhiều chống đỡ một hồi ta tại chạy về đằng này t ô hiểu ta ném cầu ngươi đừng đến sợ ngươi sợ tái suất cái gì ngoài ý mớn t ô hiểu vội và nói các ngươi đừng đến ta chạy không thoát trực tiếp đi đại long vì sao để bên trên đơn đồng dạng tại ven đường mang vải n ỉ kẻ bởi vì bên trên đơn có truyền thống đánh lên có thể chi viện hậu kỳ đại long khẳng định là mấu chốt lại nói bên trên đơn bị bắt lời nói liền có cơ hội đối đại long làm văn trường nhìn qua tranh tài đều biết tôi hiểu cũng không lo lắng đại long bị đánh dụng nói thật nhà bọn hắn còn lại mấy người đánh đại long cũng không tính là rất nhanh không giống thay xa vậyn c ả sĩ họ c ả những cái kia anh hùng đánh đại long khả năng mười giây trái phải liền không có đối diện cũng liền đến ba người mà thôi không có năm người đều đến còn có hai người đâu bọn hắn sẽ quấy dây t ô hiểu kéo không được quá lâu chết sẽ rất nhanh đại long đánh không hết v bảy ba người này liền có thể chạy tới nói không chừng có thể đại long hủy cả đời quả nhiên đồng đội cảm thấy là cứu không được trực tiếp quả quyết đi đại long bên kia cờ cờ tại cái này một mảnh tầm mắt làm rất tốt s ố đ ồ lần này quả nhiên không có ngoài ý m u ố n hai cái đại chiêu đem tô h i ể u không gắt gao phối hợp nữ cảnh sát c h u y ể n vận thành công kết thúc tô h i ể u tô h i ể u cười cười rất vui vẻ cuối cùng chết rồi lần đầu cùng mình thiết kế kịch bản đồng dạng tô h i ể u tâm tình có thể nghĩ đây là một lần thành công mở đầu trên một lần liền một trăm phẩy không không không mà tôi chút tiền lệ này tô hiệu cảm thấy còn thiếu rất nhiều trọng yếu nhất chính là có thể để cho ván này tranh tài thua trận là tốt nhất mười triệu đi thẳng đến tay hắn lần này bỏ mình nói không chừng sẽ khiến to lớn phản ứng biểu lộ quản lý không phải rất đúng chỗ sau khi hắn chết c ư ờ i rất vui vẻ biểu lộ ra cũng bị mọi người thấy vương thiếu thiếu kỳ quản nói n g ư ơ i chú ý tới không bị bắt về sau ô、oh, hát dệt vậy mà tại cười không có một chút b u ồ n lần đầu n a m chương bảy mươi sáu cũng là vì tốt cho n g ư ơ i chương bảy mươi sáu cũng là vì tốt cho n g ư ơ i s á c thực ta cũng nhìn thấy hắn b ậ t cười có thể là cảm thấy mình chết có thể làm cho mình đồng đội cầm xuống đại long thôi ta cũng xem không hiểu Khi thật nội tâm là cảm thấy người này có phải là tại miễn cưỡng vui cười rõ ràng cái này x ó g là chính hắn quá kích t i ế n bảo có chút tặng cảm giác bị g i ế t về sau c ò n bật cười đích sắc không có đạo lý có thể nhìn cái kia t u é t miệng t i ể u d u n g cũng không giống là giả vờ cái này liền rất kỳ quái nghĩ là người này quá tao đi nhưng ngoài miệng vẫn là không có nói ra ống kính tập trung tại đại long bên kia vây bậy cũng nghĩ điện mùa người khẳng định đi đánh đại long cho nên bọn hắn không có hai người cùng đi hay là lưu lại một tay xin giờ dạ cùng bờ dồn tới dự định bấy dối một tay nhưng ngoài y muốn hay là phát sinh muốn m ạ n chính là tấm mắt thiếu thốn cái này một mảnh v â y bậy tầm mắt bên trong là đèn nhánh cái gì đều nhìn không thấy tầm mắt đã bị sắp xếp sạch sẽ loại tình huống này không có cách n g ư ờ i n g h ĩ quay dối liền nhất định phải đi lên phía trước vừa đi liền có nguy hiểm hay là bạn đại chiêu đây là duy nhất lập đoàn xin giờ ra bị cáo ở về sau trên cơ bản liền không có một cái bờ rồm là không g á n h nổi hắn gác l ì ố đi tới bên người v â y đốt kỹ năng đã mở ra xin giờ ra kim thân vừa kết thúc nháy mắt liền bị trào phụ u ở trực tiếp liền cho dây còn thừa lại cái bờ rồm không có thoáng hiện cũng là khó thoát khỏi cái chết thiếu hai người không có không đánh đại long đạo lý cái này sóng là thật đáng、đánh. đối diện không đến ta liền đem long thu đến lời nói ta liền bốn cái đánh n g ư ơ i ba cái v bảy cuối cùng vẫn là sốt ruột tới về sau liền bị lưu lại vốn đánh ba hay là tốt đánh thúng chi hòn cùng heo m ộ i đại chiêu đều không có không có bất kỳ cái gì tác chiến khả năng v bảy lần này ra đại sự nha trực tiếp đoàn diện đối thủ nhìn cái này phục sinh thời gian hẳn là có thể một đợt vương thiếu thiếu nói quả nhiên cũng không đánh long trực tiếp trung lộn nếm thử một đợt gác li ố đã truyền tống đi qua mang tuyến h tôi hiểu tại nước suối bên trong chờ lấy phục sinh vốn đang đắc ý đây này kết quả không nghĩ tới ngoài ý muốn đến nhanh như vậy trong nháy mắt v 7 b ị đoạn diệt càng đáng sợ chính là đồng đội lại muốn một đợt nhìn cái này tư thế tỷ lệ lớn muốn bị một đợt mấy cái này anh hùng đầy tháp thế nhưng là rất nhanh t ô hiểu thêm họ trong lúc nhất thời thành c u ầ n chúng còn không có phục sinh đâu chờ hắn phục sinh lại đi đoán chừng cũng không kịp lần đầu nhìn thấy tô hiểu ở trong trận đấu như thế không có tồn tại cảm có thể giải nói lời đề tiêu điểm hay là tại trên người tô hiểu vương thiếu thiếu đột nhiên nói ta xem như minh bạ của hắn chết về sau vì sao lại cười có phải là nghĩ đến đối diện bắt hắn cái này một đợt sẽ xảy ra chuyện ta đoán cũng là dạng này hắn sớm đã đoán được cái giờ này lãng phí quá nhiều kỹ năng cùng thời gian đi bắt tẹ mỏ rõ ràng không lý trí chỉ có thể nói cái này tẹ mỏ cựu hận giá trị kéo nhiều lắm thối ca phân tích nói hắn đánh như thế kích tiến vào khả năng chính là bán chết cũng không quan trọng ngược lại cho đồng đội tranh thủ cơ hội cái này s ó n g chết rất mấu chốt tôi hiểu lệ rơi đầy mặt ta đều đưa làm sao còn không hiểu thấu thắng nữa nhà thế giới này đến cùng làm sao vậy lần nữa nhiệm vụ thất bại để tôi hiểu rất khó chịu dù sao ta khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày không có người đau lòng ta năm miễn cưỡi xuống này người khác vui sướng tựa hồ không còn ó có nói khó có quan quá Hiểu, Hiểu luôn nhau đều tuyển chuyên hay không không nghiệp không dàng, này nào không dàng, không. hệ hợp Chắc thủ chỉ gì giác. với loại cái Tô Tô một là cảm được được c dễ dễ tốt hôm nay phỏng vấn không phải t ô hiểu phía trước đánh kinh còn có quốc gia thời điểm sau trận đấu phỏng vấn đều là t ô hiểu hôm nay cuối cùng không phải phỏng vấn chính là tiểu vải tia chủ trì s á c thực xinh đẹp bất quá hỏi vấn đề quá không có trình độ mỗi lần đều nghe tô hiểu đặc biệt khó chịu đi tiếp thu cái phỏng vấn có thể toàn thân khó chịu phỏng vấn thời điểm tất cả mọi người ở phía sau đài nhàm chắn ngồi đã có người bắt đầu ăn cái gì là nhà tài trợ cung cấp gà rán đùi gà một loại tranh tài đánh sớm rất nhiều người giữa t r ư a đều không thế nào ăn còn chưa tới giờ cơm liền rất đói t ô hiểu là ăn không trôi cũng không biết mình rốt cuộc thua thiệt bao nhiêu đâu còn có tâm tư ăn đâu chúc mừng tốc chủ đặc thù ban thưởng anh hùng thẻ tư liệu đã gửi đi tới sổ mời tô hiểu kiểm tra và nhận hệ thống lại ra đây là biến tướng đang nhắc nhở tô hiểu ngươi nhiệm vụ lại thất bại phải không ngừng cố gắng những này đặc thù ban thưởng t ô hiểu là không có gì hứng thú nói trắng ra chính là tăng cường hắn trò chơi năng lực lại tiếp tục như thế sợ la thật muốn càng ngày càng mạnh cái này nhưng làm sao được mấu chốt không muốn còn không được tôi hiểu không có lựa chọn quyền lực chỉ có thể đại khái nhìn xem dù sao cũng phải biết ta đến cùng cái k i a bên trong được tăng cường đi không thể mạnh không hiểu thấu anh hùng thẻ tư liệu giới thiệu tại sử dụng về sau túc chủ đối trong trò chơi bất luận cái gì anh hùng kỹ năng số liệu đều rõ như lòng bàn tay có thể đạt tới chính xác tình trạng a đủ giới thiệu xem ra còn rất đơn giản tôi hiểu vừa nhìn liền biết vật này không đơn giản thậm chí rất khủng bố đánh cái này trò chơi trừ kỹ thuật ý thức còn phải ngơi ư đối anh hùng hiểu rõ cùng độ thuần thục còn không phải một chuyện cái này rõ ràng không phải thêm độ thuần thục chỉ là để tôi hiểu hiểu rõ tỉ như nói ngơi đối tuyến một cái anh hùng hiểu rõ từng cái kỹ năng số liệu về sau rõ ràng liền tốt đánh rất nhiều vì sao đều nói tuyển thủ chuyên nghiệp tổn thương tính toán hết sức chính xác chính là chuyện như thế đương nhiên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có khả năng biến thái đến đi nhớ số liệu mỗi cái anh hùng đều mấy cái kỹ năng theo đẳng cấp tăng lên kỹ năng trị số cũng sẽ biến hóa cái này ai có thể nhớ được nha tất cả mọi người là đánh nhiều có đại khái hiểu rõ so người chơi bình thường đích xác sẽ mạnh không ít nhưng là muốn nói như tôi hiểu biến thái như vậy khẳng định không có một cái đạt được thứ đồ tốt này t ô hiểu nội tâm rất nặng nề diễn viên con đường này còn có thể đi bao lâu trước mắt xem ra càng ngày càng khó làm như vậy xuống dưới tôi hiểu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hắn hiện tại tối sầm sát liền đánh thành d ạ n g này càng ngày càng mạnh còn phải chẳng phải là được trời nhất là có được năng lực này về sau tôi hiểu mặc dù kỹ thuật bên trên không c ó tăng lên bất quá ý thức tại trong lúc vô hình đã tăng cường một bộ điểm về sau đối diện nghĩ đơn giết hắn sợ là sẽ phải càng ngày càng khó túc chủ hệ thống kiểm tra đến tâm tình của ngươi có khá lớn ba động cố ý đến đây giải thích cái này thẻ tư liệu là vì tốt cho ngươi ha <cười> ha <cười> biên ngươi tiếp lấy biên t ô hiểu trong lòng cười lạnh đều không có mở miệng sợ không cẩn thận liền miệm phun hương thơm hệ thống tiếp tục nói cẩn thận nghĩ một hồi vì cái gì ngươi tại diễn thời điểm rất nhiều lần đều là cảm giác kém một chút liền chết rồi nói rõ ngươi hay là đối anh hùng tổn thương bóp bất tử có năng lực này về sau ngươi về sau ở trong trận đấu tổn thương các phương diện tính toán rất tinh chuẩn đưa mới có thể có tâm ứ n g tay hệ thống làm nhiều như vậy suy cho cùng vẫn là vì tốt cho ngươi ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng hệ thống các huynh đệ có phiếu đề cử phiền phức ném một đợt áo lợi cho chương bảy mươi bảy bọn hắn hoài nghi ngươi là diễn viên chương bảy mươi bảy bọn hắn hoài nghi ngươi là diễn viên hệ thống phía sau tô hiệu coi như hắn là đ á n bất quá phía trước giảng còn tính là có chút đạo lý không phải có câu danh ngôn n h a biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng lời này có thể kéo dài lưu truyền khẳng định là trải qua vô số khảo nghiệm đích sắc có vật này cũng không nhất định chính là chuyện xấu đối từng cái anh hùng hiểu rõ nhiều về sau tại trên sàn thi đấu đụng phải cái nào đó anh hùng thời điểm tôi hiểu liền đại khái nắm chắc trong lòng khí càng rõ ràng hơn mình như thế nào mới có thể chết nói chắn g ra đây là diễn viên cơ sở kỹ năng n h a sau này mình hẳn là có thể đưa dễ d à n điểm nghĩ thông suốt những n à y về sau t ô hiểu suy nghĩ liền trở nên hơi bình thường không quan hệ còn có trận tiếp theo đâu dù sao hiện tại võ đã mẹ không sợ rơi có thể mò được một bút lớn lao tử liền chạy về sau cũng không tiếp tục thi đấu có thể đem độ hợp thổ huyết cái thứ nhì đặc thù ban thưởng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thế giới song song ba sao ca khúc gió bắt đầu thổi lại tới nhắc nhở tôi hiểu lần này ngược lại không kỳ quái ngay cả tiếp theo cho hai cái ban thưởng lần trước đã gặp không thể không nói trừ tiền phương diện này lúc khác cái hệ thống này hay là rất hào phóng đáng tiếc nha tôi hiểu thiếu nhất chính là tiền ban thưởng ca khúc tôi hiểu cũng là suy nghĩ đi qua không nói những cái khác chính hắn lại không có cách nào khi ca sĩ không có cái kia trình độ ca sĩ thật đúng là cần nhờ lão thiên ra thưởng cơm ăn không có cái thiên phú này vẫn là thôi đi làm cái không ốm mà rên tiểu thì tươi không có ý gì nhưng hệ thống hay là cho cái này ban thưởng nói rõ ca khúc vẫn hữu dụng tôi hiểu lớn nhất cảm giác hay là bán những n à y ca đều là có thể lựa ca khúc bán đi cũng không có vấn đề đây là cái kiếm tiền biện pháp thế nhưng là đối tôi hiểu đến nói trước mắt cùng ngành giải trí bên kia không có bất kỳ cái gì tiếp xúc một lát không có đường đi cùng thông thường thi đấu đánh xong về sau mình quay đầu lại nghe ngóng đi gió bắt đầu thổi bài hát này đồng dạng là tại trên i n t e r n e bạo đỏ qua ca khúc nhân khí có thể nghĩ có đoạn thời gian tô hiểu còn đơn khúc theo vòng qua bài hát này để tô hiểu không hiểu là hệ thống ban thưởng cái này hai bài ca giống như đều cùng nạp tiền có quan hệ đây là cùng nạp tiền đòn khiêng bên trên rồi nạp tiền mạo xưng chết thế giới này mọi loại lưu luyến nhìn lên trời sướng chết ở trước mắt cũng căng nguyện s ô n g pha khói lửa đi đánh nó một lần nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ liền hử quả nhiên âm nhạc là cái thứ tốt có thể khiến người ta tâm tình trở nên vui vẻ kết quả bên cạnh trung đan trầm mặc liền bu lại hát cái gì cả tâm tình không tệ nha tô hiểu từ ngươi ra sân về sau một trận còn không có thua qua đâu ngươi biết trên mạng đều tại xưng h â ngươi cái gì đó một trăm phần trăm tỷ số thắng chuyển kỳ bên trên đơn t ô hiểu lão tử tâm tình mới tốt bắt đầu ngươi liền cố ý làm ta lần sau thi đấu chờ đó cho ta lão tử tất đi trung lộ cho đối diện trung đan đưa cái một máu phỏng vấn kết thúc về sau còn có cái sau trận đấu phỏng vấn tuyển thủ cùng huấn luyện viên đều muốn tham gia không ít truyền thông sẽ tiến hành đặt câu hỏi có điểm giống họp báo cái kia cảm giác còn tốt tiến hành tương đối nhanh đại khái trả lời liền tốt có người thậm chí một vấn đề liền trả lời mấy chữ so t ô hiểu còn muốn qua loa rất nhiều kết thúc về sau thời gian cũng không còn sớm đến ban đêm giờ cơm mọi người đánh tới ăn bữa thì nướng Liền trở lại chiến đội căn cứ vẫn quy củ cũ mới đánh xong tranh tài vào lúc ban đêm cũng không có cái gì an bài mọi người tự do dạ đương nhiên đây là thắng tranh tài điều kiện tiên quyết ngươi nếu là thua tranh tài trở lại căn cứ về sau cũng không phải là cái dạng này phải điên cuồng họp tôi hiểu ra sân về sau cơ cơ chiến đội bầu không khí liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì bắt đầu t h ắ n g chứ sao trước đó liên tiếp bại thời điểm toàn bộ chiến đội đều trời ưu ám từ trên xuống dưới áp lực đều không nhỏ hôm nay phía đầu tư cho mục tiêu là nhất định phải tiến vào quý sau thi đấu mùa xuân thi đấu liền kéo vượt bây giờ đến mùa hè thi đấu ai ngờ hay là kéo vượt cũng may để bạt cái người mới nháy mắt cải biến cục diện tôi hiểu cũng không có chuyện khác chỉ có mở trực tiếp lần trước trực tiếp hay là rất thành công tối thiểu nhất kiếm được ít tiền hiện tại đối tôi hiểu đến nói chân mũi cũng là thịt có thể kiếm chút là điểm thừa dịp t h ắ n g tranh tài cùng ngày mở trực tiếp còn sẽ có không ít nhiệt độ đây cũng là vì sao có tuyển thủ chuyên nghiệp thua tranh tài liền g i ả chết t h ắ n g tranh tài mới hoan hoan hỉ hỉ phát sóng không có cách thua tranh tài còn trực tiếp tiết tấu liền đến còn chưa đủ buồn nôn mình đây này bên này mở ra máy tính còn không có vài phút chiến đội quản lý phùng dũng tới dũng ca tôi hiểu hô một tiếng kỳ thật dứt bỏ tranh tài thắng bại đến nói chiến đội bên trong người đều cũng không tệ lắm mấy cái đồng đội còn có huấn luyện viên thần phong cùng quản lý phùng dũng những ngày này ở chung để tôi hiểu cảm giác phùng dũng chính là chiến đội cao cấp bảo mẫu chiếu cố mọi người sinh hoạt các phương diện nhọc lòng sự tình cũng không ít tôi hiểu chuẩn bị trực tiếp đâu gần nhất tranh tài đánh rất tốt ngươi cho chiến đội mang đến cả i biến phùng dũng tại tôi hiểu bên cạnh ngồi xuống nhìn tôi hiểu còn không có phát sóng liền nói trước đó một mực để ngươi dự bị đích thật là chúng ta t ầ n g quản lý còn có huấn luyện viên tổ sai lầm ngươi cũng đừng để vào trong lòng đừng nói như vậy dũng c a có thể cho ta cơ hội liền đã rất cảm kích không phải là các ngươi kỳ ta chỉ sợ đều không có chiến đội m u ố ta cái này ngược lại là lời nói thật trước đó cái tia t ô hiểu trình độ thật sự bình thường đánh nghề nghiệp lời nói rất quá sức thuộc về đánh không nổi danh đường cuối cùng sẽ bị đào thải người giống mạnh như vậy bên trên đơn trước đó vì sao không để hắn ra sân đã là lời nhảm thai chủ đề tô h i ể u cảm thấy không có gì ý tứ cung dân mạng nghĩ khẳng định không giống trước đó để tô h i ể u ra sân cũng vô dụng đi lên sẽ chỉ kết quả càng kém huấn luyện viên tổ là chuyên nghiệp có thể lên khẳng định để bên trên bản thân cũng không phải là một người tô h i ể u khẳng định không đáng nhớ thương chuyện này phùng dũng thấy tô hiệu thật không thèm để ý cái này cũng yên lòng rất nhiều đứng còn có một việc phải nói với ngươi một chút chuyện gì chính là gần nhất có một ít chiến đội cùng chúng ta phản ứng nói ngươi đang huấn luyện thi đấu bên trong quá tùy ý đánh cùng cái diễn viên đến trong trận đấu cứ như vậy m á n h phùng dũng trên mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút m u ố n cười đánh qua huấn luyện thi đấu đều đang nói ngươi có phải hay không cố ý tại mê hoặc b ọ n hắn tôi hiểu ta tâm lý lại m a n g lên mụ mại phê lão tử huấn luyện thi đấu đánh rất chân thành có được hay không liền đen sắc trình độ có thể đánh thành cái g i n g gì không bị tuyển thủ chuyên nghiệp cho g ế t xuyên mới là lạ cái này đều thế đạo gì à thi đấu thời điểm lão tử một mực tại diễn lại không người có thể nhìn ra Huấn thi đấu thời luyện đấu rất ta điểm chương â n t bảy mươi tám nam hải tử muốn tự tôn tự ái chương bảy mươi tám nam hải tử muốn tự tôn tự ái có thể là chú ý tới tô h i ể u sắc mặt không phải quá đúng thế là phùng dũng lại vô vô tô h i ể u bả vai nói ngươi cũng đừng quá để ý cái này dù sao nói tóm lại phát huy ra mình chân chính trình độ liền tốt tô hiểu t h ự c không dám dâu dếm huấn luyện thi đấu bên trong thật đúng là ta tài nghệ thật sự bất quá cái này cũng không có cách tô h i ể u liền gật đầu nói tốt vậy ta lần sau nhiều chú ý cũng không thể trách những cái kia chiến đội đích sắc đang huấn luyện thi đấu bên trong cùng trong trận đấu giống như tô hiểu biểu hiện t r ê n l ệ n h là tương đối lớn cái này làm như thế nào giải thích đâu trừ dùng giải thi đấu hình tuyển thủ để giải thích giống như khác cũng nói không thông tựa như có không ít tuyển thủ hoặc là chiến đội huấn luyện thi đấu bên trong mạnh mẽ kinh khủng khiếp chân chính trong trận đấu lại kéo vượn loại này cùng loại án lệ nhiều lắm đụng phải loại này c ò n tốt mọi người sẽ coi ngươi là chuyện tiếu lâm thế nhưng là đụng phải tô hiểu loại này trái lại trong lòng khó tránh khỏi liền sẽ có điểm khó chịu ngay lập tức sẽ hoài nghi ngươi người này có phải là huấn luyện thi đấu cố ý làm chúng ta cho chúng ta tận lực chế tạo ngươi cực kỳ cải bắt ấn tượng sau đó trong trận đấu điên cuồng đánh mặt đều là nghề nghiệp chiến đội ngươi còn chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ không nên a đã đ ề u hướng quản lý bên này phản ứng nói rõ vẫn có chút ảnh hưởng đoán chừng những chiến đội khác là có bất mãn tiếp tục kéo dài lời nói nói không chừng khác chiến đội thật đúng là không đánh với ngươi huấn luyện thi đấu nữa n h a vòng tròn bên trong không phải không phát sinh qua loại sự tình này tôi hiểu tâm lý suy nghĩ nếu không lần sau huấn luyện thi đấu lao tử trực tiếp cầm dờ ấn đem đối diện chặt nổ đi vậy các ngươi h ẳ n là liền không lời nào để nói mà lại để những chiến đội khác ý thức được hắn nói không chừng liền sẽ không lại thả cho hắn đây là chuyện tốt đích xác quá mạnh tôi hiểu cũng không nghĩ ở trong trận đấu cẩm sẽ không anh hùng loạn chơi đều mạnh một tớt cái này nếu là chơi cái độ thuần thục đỉnh cấp còn phải đối diện làm sao thắng phùng dung cũng không nói nhảm đối tôi hiểu là tương đương hài lòng hiện tại cũng nói cờ gờ chiến đội gặp may nhặt được một thiên tài bên trên đơn cái này không phải liền là tại khen hắn người quản lý này nha Cũng chấn thế giới thời điểm. Trên mặt hắn cũng có Trực tên trên hắn ánh sáng màu. Trực tiếp đứng dậy nói, giới tôi thật thế thời mặt tiếp t hiểu điểm, màu. dậy hiện tại liên minh huyền thoại tranh tài chú ý độ thật rất cao thậm chí một nhóm lớn cơm vòng tiểu t ỷ t ỷ trò chơi đều không có chơi qua các loại điên cùng xem so tài truy tinh đại lễ vật không có tiểu lễ vật ngược lại là có một ít t ô hiểu cũng không làm phiền trực tiếp bắt đầu bài vị rất nhiều người soát để hắn chơi tệ m ò để t ô hiểu cũng là rất im lặng liền đại khái chơi hai ván hạ tràng không phải quá tốt tệ m ò cái này anh hùng hiểu đều hiểu. nhưng lần này mưa đạn bên trên cũng không ai nói hắn đồ ăn cái gì tranh tài trình độ bảy ở cái này bên trong có thể đồ ăn sao chỉ là tệ mỏ cái này anh hùng thực tế thao tác không dậy hoặc là nói không cần thao tác mà lại trong trò chơi rất dễ dàng bị n h ầ m vào không phải mấy người chơi đều hiểu tranh tài cùng bài vị là hai việc khác nhau tranh tài ngươi năm người cùng một chỗ phối hợp khẳng định cùng bài vị năm người cũng không nhận ra mạnh hơn Thanh trang tiễn Thanh trang tiễn Thanh trang tiễn thứ nhì đem kẻ mỏ thời、điểm. trực tiếp cái kia cùng một chỗ mở đèn phú bà đi tới tiệu soát vật, hỏa hỏa hỏa Đánh nhì chỗ phú cho xa đưa xa đưa xa đưa kia vừa vãn lên vãn lên vãn lên cùng đèn đến đem điểm, đi đi đã đ lễ siêu siêu siêu sở cái cấp cấp cấp mỏ mở kẻ bà ô, c h ỉ n h t ô hiểu đều có chút không yên lòng không có cách hay là kinh lịch quá ít lần thứ nhì trực tiếp mà tôi h mới thấy qua mấy người như thế đại thủ lúc đầu tiểu tỷ tỷ muốn cùng nhau chơi của sao đối phú bà t ô hiểu thái độ tự nhiên là không sai liếm khẳng định không tính là cùng một chỗ mở đèn tự nhiên không có vấn đề loại này phú bà khẳng định phải tạo mối quan hệ thành lập tình cảm cơ sở về sau mới có thể g i ả i kỳ ổn định tại ngươi sở tiệu đi ô bên trong tận hiện tiểu phú bà mưa đạn đánh ra công thức mưa đạn rất bắt mắt hôm nay chơi không được chúng ta còn ở bên ngoài địa đâu hôm nay dành thời gian nhìn ngươi ván thứ hai tranh tài thẹn bỏ chơi rất c h u y n có phải là hôm qua từ ta cái này bên trong học trộm t ô hiểu nhìn xem mưa đạn trong lòng tự đ ủ trách không được nàng vừa mở truyền bá liền đến nguyên lai、like、là nhìn tranh tài làm nàng yêu nhất anh hùng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy t ô hiểu ở trong trận đấu sử dụng khẳng định tâm tình không tệ thứ không dám dâu dếm t ô hiểu đích thật là từ nàng kia bên trong đạt được linh cảm đương nhiên cái này tiểu phú bà nếu là biết chân thực nguyên nhân sợ là liền sẽ không vui vẻ như vậy t ô hiểu dự tính ban đầu là nghĩ đến dùng t ẹ mỏ có thể hay không tặng tương đối nhanh đâu tiểu phú bà mưa đạn phát không ngừng tựa hồ thật thích loại này hố động cảm giác kế tiếp theo phát mưa đạn hỏi đúng x o ắ t nhiều như vậy lễ vật có thể thêm dẫn chương trình cái h ẹ trả sao làm đến hiện tại ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có dẫn chương trình thật cao l ệ n h nha tôi hiểu chuyện gì xảy ra có phải là nhìn trực tiếp học cái xấu âm dương quái khí loại vật này thật có thể chuyển nhiễm À đủ tôi hiểu cũng quá mức đi x o ắ t mấy trăm ngàn còn không thêm hệ t r ả phú bà ta hẹn chặt ngươi có muốn hay không không tốn tiền liền có thể thêm đây cũng là coi trọng tôi hiểu tôi hiểu chạy mau nguy bằng một có thể ít dẫn chương trình ta nói như vậy mọi người minh bạch đi mưa đạn bên trên trêu chọc lên tôi hiểu cũng biết đây là mình sai lầm loại này đại lao cấp bậc phan hâm mộ khẳng định phải thêm tư nhân phương thức liên lạc về sau tốt giao lưu tình cảm lại nói đây là cái phú bà thêm cái h ẹ chặt t ô hiểu còn có thể ăn thiệt tỏi không thành nói không chừng người ta còn có khác ý nghĩ đâu t ô hiểu không tự chủ sở sở mặt mình đây là toàn thân cao thấp có thể nhất lấy ra được địa phương không phải bình thường xoài a phú bà thích cũng có thể hiểu được dù sao rất sớm trước đó bác sĩ cũng đã nói t ô hiểu dạ dày không tốt đề nghị ăn nhiều cơm chùa không có vấn đề đợi lát nữa ta dưới truyền bá trực tiếp p mở ngươi phương thức liên lạc t ô hiểu một ngụm liền đáp ứng chỉ bất quá bây giờ chính trực truyền bá đâu cũng không tiện sáu hôm nay d ư ớ i truyền bá thời gian còn thật sớm chủ yếu hắn hiện tại trực tiếp nội dung cũng có chút trống rỗng tới tới lui lui liền giải ẩn l y xin hai anh hùng lấy ra được tú là thật tú nhưng chơi khác anh hùng lúc hố cũng là thật hố người xem nhìn còn thật vui vẻ nhưng tôi hiểu cái này đen làm bằng sắt rất không thoải mái hay là sớm d ư ớ i truyền bá đi dù sao hắn trực tiếp cũng không có cố định thời gian d ư ớ i truyền bá về sau tôi hiểu liên hệ cái kia phú bà thêm cái hẹ chát phú bà hẹ chặt ảnh chân dung cũng không phải bản nhân là cái đáng yêu phim hoạt hình ạ niềm hình tượng cụ thể là nhân vật nào tôi hiểu thật đúng là không biết thế giới không giống những n à y phim hoạt hình tác phẩm cũng có biến hóa lại xem xét vòng bằng h ư u khá lắm ba ngày có thể thấy được cái gì đều không nhìn thấy còn muốn nhìn một chút bản nhân d á n g dấp ra sao tôi hiểu không khỏi có chút thất vọng đến bây giờ còn không biết phú bà d á n g dấp ra sao lỡ như thật đưa ra qua điểm yêu cầu mình phải đáp ứng sao tôi hiểu cũng đang x o a n suýt thật chẳng lẽ phải vì tiền đi đến đầu kia không đường về sao từ nhỏ người trong nhà sẽ giáo dục hắn nam hải tử muốn tự tôn tự ái tôi hiểu hay là rất có tâm lý áp lực chương bảy mươi chín thường thường không có gì lạ nhưng có mang hợp tưởng chương bảy mươi chín thường thường không có gì lạ nhưng có mang n g ợ p t ư ợ n g phú bà phải thêm hắn h ẹ chặt thời điểm tôi hiểu liền biết sự tình không đơn giản rất rõ ràng đây là đối với hắn có ý nghĩ b â n g không vì sao vô duyên vô cớ soát nhiều như vậy lễ vật đâu mỗi lần đều xuất thủ xa xỉ trên đời nào có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt nói tóm lại người ta đối người tốt phần lớn đều là phải có hồi báo tựa như rất nhiều đại lao cho nữ mc soát lễ vật đồ chính là cái gì đâu còn không phải liền là bí mật lúc gặp mặt không bài trừ một chút nữ phú bà cũng có giống nhau yêu thích h e o đồ t ô hiểu tại t ô hiểu còn xoắn suýt thời điểm phú bà chào họ trước xem ra cũng rất là bát ngược lại để t ô hiểu buông l ò n g không ít kỳ thật từ ngày đó mở đen thời điểm giọng nói đến xem phú bà niên kỷ là không lớn chỉ cần tuổi không lớn lắm hẳn là còn dễ nói ngươi tốt muốn như vậy còn không có nghỉ ngơi đâu t ô hiểu bắt đầu thẳng nam nói chuyện phiếm còn tốt bình thường cũng đều muốn nửa đêm về sau mới có thể ngủ hôm nay đây không phải chờ lấy thêm bạn mẹ c h ặ ạ nhà t ô hiểu có c h ú t giới cùng nữ hải từ nói chuyện phiếm kinh nghiệm có ít nhưng cũng biết không thể trực tiếp hỏi ngươi vì sao phải thêm ta mẹ chát có chuyện gì không cái kia cũng quá ngu xuẩn tính tình cho dù tốt phú bà cũng có thể k h u y t lui tôi hiểu liền trả lời ừ m nhớ được sớm nghỉ ngơi một chút uống nhiều nước nóng đối diện phát cái cười to biểu lộ bao tới hỏi đúng ngươi ngày đó hát ca thật sự là mình viết sao không sai là ta tùy tiện viết ngươi sẽ không còn muốn nghe đi tôi hiểu có chút buồn bực làm sao đột nhiên hỏi cái này đâu có hoàn chỉnh sao ca từ mặc dù là ngươi viết linh tinh bất quá ta cảm giác bài hát này giai điệu các phương diện hay là rất không tệ tôi hiểu có chút kỳ quái hắn ngày đó hát thuần túy chính là chơi ác phiên bản mọi người nghe vui vẻ một chút liền xong việc nàng còn có thể nghe được giai điệu không sai cũng không biết là thật có chút bản lãnh hay là c ô ý tại nói nhảm một thoại hoa thoại trò chuyện đâu ngươi muốn hoàn chỉnh từ khúc làm gì phú bà trả lời muốn nhìn một chút nếu là nếu có thể liền mua lại quay đầu một lần nữa điện tử ta cảm thấy hẳn là một bài cũng không tệ l ắ m ca tôi hiểu xem như minh bạch c h ắ c không được phú bà phải thêm mình đâu hợp lấy là vì chuyện này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm t h ở dài một hơi đồng thời còn có chút có chút thất lạc a n bám mộng tưởng s ợ là tạm thời muốn thất bại một lần nữa điện tử ngươi còn hiểu âm nhạc đâu tôi hiểu vô ý thức mới phản ứng được khá lắm cái này sẽ không là minh tinh đi mà lại nghe nàng thanh âm đích sắc còn thật là dễ、nghe. lại thêm xuất thủ rất hào phóng là minh tinh s á t x u ấ t rất lớn mọi người đều biết minh tinh là thật kiếm tiền tôi hiểu cảm giác có chút nói nhảm mình đánh cái b à i vị đều có thể xếp tới cái minh tinh còn nhận biết bên trên rồi cảm giác này s á t x u ấ t vô cùng thấp nói ra đ o á n chừng người khác cũng sẽ không tin chỉ là tôi hiểu không có trực tiếp hỏi ra nếu không quá xấu hổ chỉ có thể từ k h á c góc độ lặng lẽ meo meo đến cái nói bóng nói gió loại hình cái này nếu là thật hệ thống cho ca chẳng phải là có thể bán ra đi đối tôi hiểu đến nói đây là cái tin tức tốt phú bà ngược lại là còn thẳng tắc tiếp kỳ thật ta là ngành giải trí một vị thường thường không có gì lạ nhưng là có mang mơ ước ca sĩ có một cái âm nhạc mộng chờ chút lời này làm sao nghe được quen hai ngươi ngừng một chút cái này bên trong không phải tuyển tú tiết mục nhưng tôi hiểu đối cái này phú bà thân phận cũng có hiểu rõ hợp lấy là cái âm nhạc trên đường truy mộng người nhà cũng không tính cái gì minh tinh hàng năm có mộng tưởng tiến vào ngành giải trí cũng không nên quá nhiều đại đa số đều trở thành cho cốt có thể lựa cháy đến đều là số ít nói t r ắ n g ra đây là một đầu rất tàn khốc con đường ngoại trừ thực lực ngươi còn phải có cơ duyên còn phải có tài nguyên có người nâng nói tóm lại tương đối khó bất quá từ nàng soát lễ vật thủ bút cũng có thể nhìn ra đây là cái không thiếu tiền chủ đoán chừng gia đình điều kiện tốt đi đầu năm nay như trước k i a c ũ n g không đồng dạng có thể tiến vào ngành giải trí hoặc là có quyết định này đại đa số gia đình điều kiện ưu việt nói trắng ra không có gánh vác sợi c ỏ còn có thể ra mặt là càng ngày càng ít nàng muốn tô hiệu ca nói rõ hay là có phẩm vị nếu thật là mua quá khứ nói không chừng liền lựa chạy đến trình độ nào đó đến nói đây chính là cơ duyên của nàng mà làm ca sĩ đích sát so diễn viên mạnh hơn người có tác phẩm t h như nói hát một bài tốt ca ra thật đúng là có thể lựa mà lại hiện tại phát đồng hồ tác phẩm bình đài nhiều như vậy dù là không có công ty quan hệ mình cũng có thể phát biểu xuất đến lựa cháy đến tự nhiên có người đến nâng ngươi cho ngươi tài nguyên không có cách công ty cũng đều là nghĩ đến kiếm tiền diễn viên bên kia nước liền sâu rất nhiều cũng là cần tác phẩm nhưng ngươi không quan hệ không có tài nguyên nghĩ diễn cái nhân vật là rất khó sự tình nào có nhiều như vậy đóng vai phụ cuối cùng thành công ra mặt tán lệ kia đều không xuất bản nữa đã hiện tại không ai nâng thật đúng là không được rất nhiều minh tinh không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy tôi hiểu cảm thấy cái này thủ thiếu niên nàng nếu là hát đi ra ngoài hẳn là có thể bức lửa rất nhiều ca tại viết ra còn không có phát đồng hồ thời điểm kỳ thật không ai có thể nói chuẩn đến cùng có thể hay không thật lựa thị trường khẩu vị không ai có thể chân chính thăm dò rõ ràng nếu là thật như vậy ngưỡng bức cũng sẽ không có rất nhiều nát ca phát ra tới nhưng tôi hiểu cái này không giống hắn hiện tại lấy ra ca tại một thế giới khác kia là trải qua kiểm nghiệm có thể nóng nảy nói rõ phù hợp đại chúng khẩu vị lại thêm đ ố i cái này tiểu phú bà ấn tượng còn tính là không sai tôi hiểu là có khuynh hướng đem bài hát này cho nàng nếu như nàng có thể ra cái tương đối mà nói giá cả thích hợp đừng quá thấp là được thứ một đơn suy ý không thể tùy tiện làm thị người về sau trong tay khẳng định ca khúc càng ngày càng nhiều đánh tốt danh tiếng về sau tiền chẳng phải liên tục không đường sao kỳ thật bài hát này ta viết hoàn chỉnh khúc cùng từ ca t ừ cũng là đường đắn ta ngày đó bất quá là thuận miệng cải biến chơi ác một chút mà thôi nguyên lai、like、là d ạ n g này cái kia có thể phát cho ta xem một chút sao tôi hiểu biết chắc trước tiên cần phải kiểm hàng thế là liền nói không có vấn đề hỏng thư bao nhiêu ta trực tiếp phát ngươi hỏng thư ngươi xem qua về sau lại cùng ta đảm ok ta hỏng thư là tôi hiểu cũng không có gì lo lắng bài hát này hắn đã đăng ký qua b ả n quyền trừ phi mọi người ký cái hợp đồng đem b ả n quyền cho chuyển được không phải bài hát này vẫn là t ô hiểu nghiêm khắc bản quyền bảo hộ chế độ muốn tùy tiện đạo văn đồ lầu kia là rất không có khả năng sự tình nói chuyện phiếm liền đến cái này bên trong mới tôi h t ô hiểu cũng biết đợi nàng đáp lại lời nói đ o á n chừng lại thế nào cũng được ngày mai hôm nay cái này đều hơn mười hai giờ t ô hiểu đi tắm rửa một cái nằm ở trên giường suy nghĩ nhân sinh phú bà nếu là coi trọng bài hát này lời nói hẳn là thứ nhất bút thu nhập liền đến cũng không biết đủ còn hệ thống tiền sao đúng đến cùng thiếu bao nhiêu tới t ô hiểu lấy dũng khí nhìn thoáng qua tài sản sáu trăm ba mươi nghìn t ô hiểu vẽ đút giờ nợt mờ giờ, ngủ không được trái tim thật đau chương tám mươi xem ra hắn đ ố i tiền không h ứ n g thú chương tám mươi xem ra hắn đ ố i tiền không h ứ n g thú chính mình cũng không nghĩ tới trong bất chi bất giác vậy mà đã thiếu tháng sáu năm ba không nghìn đối t ô hiểu đến nói thiếu cái sáu nghìn ba trăm đều là không được sự tỉnh cho tới bây giờ không dám như thế thiếu qua tốn t ô i hạn mức đều không có cao như vậy đâu kết quả nháy mắt thiếu tháng sáu năm ba không nghìn không nhìn lầm là tháng sáu năm ba không nghìn quá kích thích nhân sinh thật đúng là lên lên xuống xuống tự nhiên rơi đi tới thế giới này về sau hết thể đánh ba trận tranh tài sáu cái tiểu ván kết quả liền thiếu hơn sáu trăm nghìn đây cũng quá khủng bố đi cứ theo tốc độ này nếu để cho tôi hiểu hoàn chỉnh đánh một cái trận đấu mùa giải chẳng phải là thiếu cái mấy triệu dễ dàng vận khí không tốt thậm chí có thể sẽ mắc nợ mười triệu như thế ngẫm lại giống như cũng không phải rất đáng sợ nha người suy nghĩ một chút nhiều chàng như vậy tranh tài đánh xong mới có thể thiếu nhiều như vậy mà chỉ cần đem hệ thống ban bố tùy tiện một cái nhiệm vụ giải quyết cho mười triệu liền đến tay đến lúc đó tỷ lệ lớn còn tiền nợ nói không chừng còn có kết h ơ n đâu nghĩ như vậy lời nói tôi hiểu tâm lý liền dễ chịu nhiều vẫn là câu nói kia thắng cái mấy trận rất bình thường cho tới bây giờ không ai có thể một một m thắng đây là chuyện không thể nào kiên chỉ cái này trì t sau, sau, sau khi đứng lên mơ mơ màng màng cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng tôi hiểu tình chuyện thứ nhất cũng là nhìn điện thoại đem nạp điện đầu nổ xem xét trên điện thoại di động khá lắm ngay cả tiếp theo không ngừng m ẹ n chặt tin tức nhìn thấy nhiều như vậy chưa đọc tin tức t ô hiểu trong lòng tự nhủ may mắn lúc ngủ điện thoại là yên lặng nếu không hôm nay thật không nhất định có thể thoải mái ngủ đến hiện tại điện thoại tin tức nhắc nhở vẫn có thể đem t ô hiểu đánh thức mở ra hệ c h a t là tiểu phú bà phát tới mặc dù cũng biết nàng là cái ngành giải trí truy mộng tiểu ca sĩ bất quá có tiền bản chất không có thay đổi t ô hiểu hay là nguyện ý xưng nàng là tiểu phú bà tôi hiểu bài hát này ngươi bán hay không ta dự định mua bản quyền là thuộc về một mình ngươi sao quên ngươi khả năng còn đang ngủ thật sự là không có ý tứ chờ ngươi tỉnh về sau nhớ được nhất định về tin tức của ta Nam, phía dưới còn có hai cái đều là biểu lộ rất h o t cái kia tiểu nam hải biểu lộ bao tôi hiểu kìm lòng không được bật cười bài hát kia đích thật là không sai tôi thiểu nhất còn thật là dễ nghe ngươi nói bao nhiêu như mức không đến mức nhưng trên thị trường cũng chưa chắc có thể ra mấy thủ loại này ca nói t r ắ n g ra một năm có thể l ử a cháy đến ca có thể có mấy thủ đâu có thể đại hòa ca khẳng định vẫn là có chỗ hơn người có lúc đặc biệt khó nghe cũng là một loại đặc biệt tôi hiểu liền tranh thủ thời gian cho nàng về một cái không có ý tứ mới bắt đầu nhìn thấy tin tức bản quên là cá nhân ta cái này ngươi yên tâm muốn mua lời nói có thể đảm trong lòng đã quyết định chú ý cái này tiểu phú bà còn rất có tiền lại thêm t ô hiểu đối nàng ấn tượng không tệ bán cho nàng không có gì mà bệnh chủ yếu cũng không phải hố người ngược lại mua về sau nàng tuyệt đối là kiếm t ô hiểu tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì chỉ là không hiểu rõ lắm giá thị trường cũng không biết có thể bán giá cả bao nhiêu bắt đầu rửa mặt thuận tiện ăn chút điểm tâm p h ò n g bếp bên trong liền một điểm cháo mà thôi bởi vì đều là không ăn điểm tâm cho nên a di cũng không có đốt liền làm một chút cháo chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu qua điểm tâm cái này đều hơn mấy chục điểm quá khứ tiểu phú bà cũng không trở về chính mình t ô hiểu cũng không nắm này có lẽ là làm việc đi, đi. tin tức là sáng sớm phát tới chứng minh nàng hay là lên thật sớm xem ra tại ngành giải trí bên trong hỗn cũng không muốn nhẹ nhàng như vậy để tô hiệu tương đối n h ấ t cả chứng chính là c ơ m chưa điểm thời điểm ăn xong bữa cơm cái này mọi tử còn không có về tin tức đây là chuyện ra sao có thể bận b i ể u thành cái dạng này tin tức đều không nhìn thấy nhưng không thể xuất ruột biểu hiện quá cấp thiết lợi nói giá tiền này liền không tốt đảm quay đầu một điểm quyền chủ động đều không có lên mạng lục soát một chút liên quan tới ca khúc mua bán giá cả loại hình nói rất rộng rãi đại khái ý tứ chính là cái gì giá vị đều có mấy ngàn khối tiền liền có thể mua một ca khúc mấy chục nghìn mấy trăm ngàn còn có mấy triệu đều không đáng kể thậm chí còn có hơn mười triệu một bài ca tô i hiểu cảm giác đây tuyệt đối là điên l ử a cháy đến một ca khúc kiếm được tiền mười triệu đích sắc không có vấn đề gì nhưng người hơn mười triệu mua trước đó cũng không xác định có thể hay không l ử a nhà lại hàng hiệu người chế tác cho dù là âm nhạc thiên tài cũng viết qua nát ca nghe lãng phí thời gian cái chủng loại kia mấy triệu một ca khúc tuyệt đối là có cái giá tiền này không tính khoa trường rất nhiều hàng hiệu ca sĩ khả năng chuẩn bị một ca khúc liền thu còn có biên khúc tu âm loại hình khả năng đều phải tốn hơn triệu cụ thể có thể bán ra giá cả bao nhiêu hay là xem ngươi cả vị ngành giải trí bên trong chính là nhìn vật này nghệ nhân đạo diễn thậm chí người đại diện đều có cả vị âm nhạc người chế tác đương nhiên cũng giống vậy rất nhiều hàng hiệu m ờ i hắn viết một ca khúc giá cả khẳng định không được tôi hiểu suy nghĩ một chút đây coi là cái gì chơi game tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng đầu tiên chính là cùng vòng âm nhạc không có bất cứ quan hệ nào lại thêm trước đó cũng không có xuất r a qua cái gì tác phẩm đến không có chứng minh mình đồ vật sợ là có chút treo bất quá từ nhỏ phú bà khẩu khí xem ra đối bài hát này hay là rất có hảo cảm hy vọng nàng đừng quá tâm đen tùy tiện cho cái mấy trăm ngàn cũng được để t ô hiểu thấu hoạt một chút có thể đem nợ tiền còn một bộ điểm t ô hiểu ăn cơm xong nghỉ ngơi thời điểm quản lý phùng dũng lại tới như quen thuộc ngồi tại tô hiểu bên cạnh t ô hiểu cũng không có gì câu thúc phùng dũng người này một chút cũng không có quản lý giá đỡ m ở miệng hỏi làm sao dũng ca ngươi cũng ăn nhiều sao ha ha cái này thật không có phùng dũng g ư ợ n g cười hai tiếng trên mặt có chút ngạc nhiên bộ dáng lặng lẽ m e o m e o nói nói với ngươi cái tin tức tốt tin tức tốt gì chúng ta phía sau lão bà nói chỉ cần đánh tiến vào quý sau thi đấu ban thưởng cá nhân ngươi một triệu tiền mặt một triệu thật giả tôi hiểu phản ứng còn tốt chủ yếu là cả ngày nghe hệ thống nói cái gì cho mười triệu loại hình tôi hiểu bây giờ nghe mười triệu đều không có cảm giác đừng nói cái gì một triệu cho dù một triệu tiền mặt là không ít rất nhiều toàn gia đoán chừng đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tiết kiệm có lúc phòng ở xe những v ậ t này cùng tiền mặt còn là không giống nhau ngươi phòng ở là giá trị hơn mấy trăm vạn nhưng không có tác dụng gì ngươi phải tự mình ở nhà chính yếu nhất chính là mỗi lần nghe nói bao nhiêu tiền cho tới bây giờ không có chân chính cầm tới qua tôi hiểu đã không chờ mong chỉ cần không chờ mong liền sẽ không thất lạc tôi hiểu cái phản ứng này ngược lại để phùng dũng có chút buồn bực vốn cho rằng nghe tới một triệu tôi hiểu sẽ hết sức kích động đâu dù sao tôi hiểu hợp đồng hắn rõ ràng một phần thanh huấn hợp đồng tiền lương phi thường thấp cùng thứ cấp mùa giải đều không nhất định có thể so nghe tới một triệu hẳn là sẽ rất kích động mới đúng vì cái gì bình tĩnh như vậy phần này không quan tâm hơn thua khí phách ngược lại để phùng dũng khuôn mặt có chút động thật là một cái không quên sơ tâm thiếu niên tiền những này vật ngoài thân đoán chừng với hắn mà nói không phải rất trọng yếu đi、Trò、chơi mới là hắn chân chính yêu quý đồ vật t r á c không được có thể thi đấu đánh tốt như vậy đâu chương tám mươi mốt ngươi liền chút tiền đồ này chương tám mươi mốt ngươi liền chút tiền đồ này tuy nói rất nhiều đánh nghề nghiệp người cũng đều là vì tiền nhưng đích sắc quá nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp lịch duyệt xã hội tương đối ít coi như một năm kiếm cái hơn mười triệu khả năng cũng không biết làm sao tiêu bình thường cũng rất mộc mạc cơ hồ không thế nào dùng tiền không nghĩ tới tô h i ể u chính là loại người này c h ắ c không được nhìn hắn bình thường biết điều như vậy quần áo trên người cũng đều không cao hơn một trăm khối tiền loại này tinh thần đáng đ ờ i người ta một mực thắng đương nhiên người ta đối tiền có cảm thấy hứng thú hay không là một chuyện ngươi có cho hay không là một chuyện khác tựa như rất nhiều tuyển thủ cũng không thế nào dùng tiền nhưng ngươi ký hắn thời điểm ngươi nói không cho tiền lương hoặc là tiền lương cho không cao thử một chút không nói hai lời liền đi nói trắng ra hay là cái thương nghiệp liên minh đảm tiền là nhất định tuyển thủ chuyên nghiệp lại yêu quý trò chơi cũng được cân nhắc vấn đề thực tế mọi người đều biết điện tranh cử tay nghề nghiệp k i ế p sống quá ngắn hoàng kim kỳ khả năng liền kia mấy năm mà thôi cho ăn bể bụng có thể để ngươi đ ỉ n h phong cái bảy mươi tám năm so khác nghề nghiệp hay là quá ngắn một chút lão bản đều nói cho ban thưởng phùng dũng cũng không có khả năng thu hồi lại không phải chính hắn xuất tiền túi bởi vì lão bản nhìn ngươi đánh phi thường tốt cứu vớt đội ngũ tại trong nước lửa nếu có thể tiến vào quý sau thi đấu lời nói liền cho ngươi một triệu ban thưởng trực tiếp đưa tiền tuyệt không khất nợ kỳ thật còn có một số lời nói phùng dũng không có nói thẳng ra lúc đầu cái này trận đấu mùa giải là không có trông cậy vào nhất là đằng sau còn phải đánh kim quốc gia những ngày cường đội đều coi là t ấ t thua lại thua một trận cơ hồ liền vô duyên quý sau thi đấu chỉ có trên lý luận khả năng bình thường nói có lý luận bên trên khả năng thời điểm mọi người hiểu được đều hiểu ai ngờ tô hiểu đột nhiên hoành không xuất thế cho tất cả mọi người kinh hỉ để cờ gơ một đường thắng liên tiếp mùa giải thứ nhất đều chém xuống dưới ngựa quý sau thi đấu đột nhiên có hy vọng lão bản gọi là một cái cao h ứ n g nha chớ nhìn hắn là cờ gờ lão bản trên thực tế hiện tại người chơi câu lạc bộ đã rất phí s ứ c đều sẽ dẫn vào tư bản cờ gờ chiến đội cũng không ngoại lệ năm nay có công ty lớn tìm tới tư kết quả người ta mới đầu tư năm thứ nhất liền đánh thành dạng này lúc đầu lão bản cho người đầu tư cam đoan chính là năm nay thấp nhất mục tiêu là quý sau thi đấu hiện tại nhìn xem thấp nhất mục tiêu đều muốn không có có thể nghĩ áp lực bao lớn quay lại người ta rút vốn đều nói không chính xác t ô hiểu có thể nói để lão bản lòng một đại khẩu khí hiện tại lão bản mỗi ngày đều rất cao hứng liền đại thủ vỗ quyết định cho t ô hiểu bản thưởng chỉ là phùng dũng lời này làm sao nghe được có chút q u ò n hai hệ thống ngay từ đầu giống như cũng là nói như vậy á bị chỉnh đã có chút bóng tối hiện tại t ô hiểu vừa nghe nói ai muốn đưa tiền liền sợ hãi bất quá suy nghĩ kỹ một chút chiến đội lao bản lên tiếng hơn nữa còn là để quản lý tới nói hẳn là sẽ không là nói vậy đổi ý cũng không có khả năng t ô hiểu lại hỏi cảm tạ lao bản đối chúng ta còn kém mấy trận tranh tài có thể tiến vào quý sau thi đấu tại nội tâm cẩn thận tính toán một chút nghe nói thông thường thi đấu là không có nhiều trước mắt đã tiến vào hồi cuối giai đoạn nhưng cụ thể lịch đấu t ô hiểu cũng không có đi nhìn với hắn mà nói đánh ai không phải đánh đâu Thứ một cùng đếm ngược thứ nhất tốt đánh, Phùng đếm mong cùng ngược còn có cái ngợi. gì đều Dũng suy ắ c tức mặt trở lập nên q á cái i phải người thi gì không lên, n đâu, đấu, a cả lịch c đấu ũ nghĩ k ô n nhìn. n g g h Suy lại một chút tôi hiểu có thể là một lòng chỉ có cho chơi tâm vô bàng vụ đi cả ngày huấn luyện quá cực khổ căn bản liền không có thời gian quan tâm những cái kia loạn thất bát tao người giống vì cái gì đều nói tuyển thủ chuyên nghiệp yêu đương sẽ ảnh hưởng trạng thái đâu tốc độ tay là một cái phương diện tiếp theo chính là lực chú ý bị phân tán gặp lại cái dưới trận sẽ gây sự bạn gái thân bại danh liệt cũng không nhất định giống t ô hiểu loại nghề nghiệp này thái độ mới là để người thưởng thức Phúng dũng tại vòng tròn bên trong ạ i vòng t ò n bên t r trà t r ộ nước nhiều năm n h vậy, vô tuyển chuyên tâm thủ m lý đều rõ ràng vô cùng,、cái、dạng gì tuyển thủ chuyên nghiệp gì cái i ó có tiền đồ, hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở đồng thời ở trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, tôi tú nhất tại thi một chút cũng có lời. Trong hiểu cái người mới, phải lại, giá lời. hắn cũng nhìn nhị đồng lòng cũng này định đường cũng nước đồ, đấu hạ cả cao sở ở là lưu là âm ưu kỳ dù bên trên đơn vốn chính là cái tư nguyên khan hiếm hai năm này còn tốt trước kia ra ngoài liền bị treo lên đánh Húng chi tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu là quốc sản, khẳng định tuyển ngươi nếu sản, giá quốc ưu tú là thu hồi trong lòng suy nghĩ chỉ nghe phùng dũng nói chúng ta thông thường thi đấu còn có cuối cùng một trận đánh av đúc chiến đội trận đấu này rất mấu chốt bởi vì av đúc chiến đội là chúng ta trực tiếp đối thủ cạnh tranh hiện tại danh lạch cơ hồ đều xác nhận chúng ta đến đ o ạ n cái cuối cùng t ô hiểu có chút kinh ngạc liền một trận tranh tài rồi không nghĩ tới thông thường thi đấu kết thúc so t ô hiểu nghĩ còn nhanh hơn không sai cho nên trận đấu này phi thường mấu chốt phùng dũng thần sắc ngưng trọng rất nhiều trước mắt av đúc chiến đội là thứ tám tên chúng ta sắp xếp thứ chín thắng trận chỉ kém một cái chỉ cần xử lý bọn hắn cho dù là hai mươi mốt chúng ta cũng tiến vào quý sau thi đấu nói đến vùng d u n g cũng rất ảo não phía trước thua nhiều lắm thuộc về đào hồ quá lớn nghi lấp bắt đầu không dễ dàng bằng không đâu chỉ tại đến nước này cuối cùng một trận trực tiếp sinh tử chiến sinh tử chiến cầm không xuống lời nói vậy liền trực tiếp nhà ga t ô hiểu nghe rõ nói trắng ra liền ai thắng ai tiến vào thôi quý sau thi đấu hết thảy tám cái danh lệch chỉ có trước tám có thể tiến vào cơ hồ đào thải một nửa trở lên chiến đội đối t ô hiểu đến nói đây là cái tin tức tốt coi như trận tiếp theo hắn bất hạnh lại thắng tranh tài tốt xấu có thể kiếm cái một triệu cái này một triệu có thể giải khẩn cấp đem thiếu hệ thống cho còn trận tiếp theo đánh a vê đốt chiến đội coi như hắn thiếu cái ba trăm ngàn thêm nữa trước tháng sáu năm ba không nghìn cũng không đến một triệu đâu nghĩ như vậy nghĩ tôi hiểu tâm tình liền vui sướng lên dù sao ta tiền bạc vấn đề là giải quyết hy vọng khỏi phải toàn bộ đặt ở b á n ca phía trên v ề phần tiến vào quý sau thi đấu làm sao bây giờ kia để nói sau thôi trước đem thông thường thi đấu vượt đi qua lại nói trong lúc bất chi bất giác tôi hiểu sơ tâm đã cải biến ngay từ đầu còn đang suy nghĩ lấy làm sao điên cuồng vớt hệ thống tiền đâu hiện tại nhưng t ô hiểu có nói chuyên một lão bản hay là đủ ý tứ tôi thiểu nhất có chút lương tâm nói là cho ban thưởng trên thực tế cũng minh bạch tôi hiểu hợp đồng quá giá rẻ liền hắn cái này biểu hiện cùng hợp đồng so ra cờ g ờ chiến đội hoàn toàn là chiếm đại tiện nghi cho tôi hiểu một triệu coi như là phát tiền lương không có chút nào thua thiệt húng chi có thể tiến vào quý sau thi đấu lời nói mang tới lợi ích làm sao dừng một triệu đâu còn có thể cho tôi hiểu cái khích lệ rất nhiều đội ngũ tuyển thủ nếu là đánh lên sệ vợ h à n đệ nhất khả năng đều sẽ ban thưởng cái một hai một trăm linh còn có cái cấp độ sâu nguyên nhân tôi hiểu không nghĩ tới đây cũng là lôi kéo người tâm thủ đoạn cái này trận đấu mùa giải kết thúc hợp đồng liền đến kỳ đến lúc đó tuyệt đối có người điên cùng ra giá ký tô h i ể u đến lúc đó cờ gờ thật đúng là không nhất định cam đoan có thể ký tô h i ể u hiện tại cho cái một triệu đến lúc đó còn có thể đánh một chút tình cảm bài ta biết dung ca nhất định sẽ cố gắng tuất ta tin từ ngươi hảo hảo đánh nhất định không có vấn đề phúng dũng đi về sau tô h i ể u não hải bên trong đột nhiên nghe tới một thanh âm a tô hiểu ba hệ thống này lại phát bệnh rồi liền một triệu liền đem ngươi thu mua túc chủ ngươi liền chút tiền đồ này chương tám mươi hai cảnh giới cao nhất trào phúng chương tám mươi hai cảnh giới cao nhất trào phúng tôi hiểu lần nữa toát ra dấu chấm hỏi người nếu không phải hệ thống là cái chân nhân ở trước mặt ta chẳng cần biết ngươi là ai ta cam đoan quất ngươi to mồm thật sự là đứng nói chuyện không đau keo cái gì gọi là liền một triệu một triệu rất ít sao tôi hiểu đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như thế mức tiền dù là đặt ở mùa giải bên trong một năm có thể cầm một triệu trở lên tiền lương cũng không tính là nhiều đại đa số đều là mấy chục nghìn mấy trăm ngàn minh tinh tuyển thủ mới có thể cầm cái mấy triệu mười triệu trở lên phải có thành tích gia trì toàn bộ mùa giải cũng không có mấy cái có thể cầm mười triệu trở lên tiền lương hai mươi triệu trở lên liền p ư ợ n g mao lân g á c nói thật một năm có thể kiếm một triệu coi như không tệ đối tô hiểu người bình thường này đến nói l i ê n đánh cuối cùng này một trận tranh tài có thể cầm tới một triệu thật là không tệ lại nói hệ thống ngươi mẹ nó liền sẽ thổi n g ư bức cả ngày thổi không ngừng lão tử từ ngươi kia bên trong một mao tiền đều không có làm tới còn không biết xấu hổ nói sao ta liền không có tiền đồ làm sao vậy nếu không ngươi đi tìm có tiền đồ hệ thống tựa hồ xấu hổ như vậy tranh thủ thời gian chuyện thay đổi túc chủ ngươi đừng tự coi nhẹ mình hệ thống rất khó tìm đến so ngươi ưu tú hơn túc chủ làm sao có thể rời đi ngươi tôi hiểu nam biết ăn tại nói vậy nhưng nghe hay là thật vui vẻ đây chính là cầu vồng cái giám hiệu quả sao túc chủ một triệu thật không tính là gì hệ thống quyết định lần này thăng cấp ban thưởng ngươi nếu là không tiến vào quý sau thi đấu ban thưởng hai mươi triệu nhiệm vụ chính tuyến vô duyên quý sau thi đấu đã tuyên bố mời túc chủ tiến đến xem xét hệ thống lời vừa mới dứt nhiệm vụ liền tuyên bố khá lắm còn có thể s o n g tuyến thao tác nhìn thoáng qua cùng trước đó nhiệm vụ cơ hồ một cái hình thức cái hệ thống này là thật không có sáng tạo cái mới thua cho hai mươi triệu t h ắ n g cho đặc thù ban thưởng chỉ đơn giản như vậy duy nhất cải biến chính là số lượng từ m ư ơ i triệu biến thành hai mươi triệu nói là đối tiền không có gì hứng thú nhưng nghe tới hai mươi triệu thời điểm nội tâm hay là vì đó chấn động thật sự là đánh một trận liền đủ cả một đời thua tranh tài vừa vặn trận đấu mùa giải kết thúc cũng khỏi phải thi đấu lao tử mang theo hai mươi triệu liền chạy chẳng phải là đắc ý có hai mươi triệu chỉ cần không động vào không nên đụng sống phóng túng cả một đời là thức tha có hơn mỗi ngày đều có thể rất vui vẻ cái kia dùng thi đấu t h ủ cái này khí lại nói thật thua tranh tài cũng không chỉ hai mươi triệu thua trận tranh ậ n t r tài bản thân còn phải ban thưởng một triệu đâu kia cũng là món tiền nhỏ khỏi phải quá nhớ thương không nói hai lời tâm tính phát sinh chuyển biến tín n i ệ m trở nên càng thêm kiên định không nói những cái khác hay là phải thua mới được tiến vào không tiến vào quý sau thi đấu đối tô hiểu đến nói kỳ thật có tốt hắn hiện tại tư tưởng cũng thông suốt dù sao sau khi đến giúp các ngươi thắng không ít thua một trận cũng không thể trách ta đương nhiên t ô hiểu cũng không có quá tự tin hắn biết cái này không phải mình muốn thắng liền có thể thắng thắng cũng không quan trọng tối thiểu nhất có lao bản bên kia một triệu nói cách khác trận tiếp theo tranh tài t ô hiểu trái phải không lỗ khỏi phải khó chịu như vậy bất quá khẳng định càng muốn hơn kia hai mươi triệu một triệu cùng hai mươi triệu một so t r a n lệch nhiều lắm tại không có cách nào tất cả đều muốn tình hùng dưới tiểu hai tử đều biết làm sao tuyển lúc này tôi hiểu điện thoại chấn động lên xem xét là tiểu phú bà phát tới lúc này mới hồi phục không có ý tứ a ta ngủ đến hiện tại mới tỉnh tôi hiểu thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi sáng sớm liền làm việc nữa nha làm sao cùng nghị không giống nhau lắm ngươi không phải trước kia liền tin cho ta hay sao ta còn tưởng rằng ngươi khi đó tất cả đứng lên nữa nha ta khi đó mới ngủ tôi hiểu ngoan nhân a tôi hiểu về một cái thức đêm không tốt cho nên ngươi suốt đêm cũng không phải hôm qua nhìn ngươi viết ca về sau quá hưng phấn còn đi phòng thu âm thử một chút một đêm đều không ngủ t ô hiểu nhịn không được bật cười cái này tiểu phú bà còn thật đáng yêu đáng yêu nghĩ về phần nàng đi ghi âm cái gì tôi hiểu cũng không để ý nói trắng ra mình tự mình bên trong thử một chút không quan trọng nàng cũng sẽ không toát ra đi đối với song phương cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng tôi hiểu bên này cũng không làm phiền đem bản quyền đăng ký trang app xử trình xuất phát cho tiểu phú bà trước kia tôi hiểu l i ề n đoạn xuống dưới phía trên có ca khúc tin tức đăng ký thời gian cùng bản quyền sở hữu người không thể không nói vật này tồn tại tránh rất nhiều l ừ a gạt hoặc là đạo văn hành vi tiểu phú bà xem xét liền yên tâm còn hỏi nói bài hát này thật rất không tệ ngươi thật dự định bạn không cho dù tốt ca ta hát khó nghe có gì hữu dụng đâu lại nói ngươi không phải nghĩ thành tên sao bài hát này nói không chừng có thể giúp ngươi ngươi liền nhìn xem cho giá đi tô hiểu cũng biết để người ta loại này phú b à bạch chơi chính là vũ nhục nàng còn có tô hiểu không rõ ràng giá thị trường liền làm cho đối phương trước ra giá miễn cho mới mở miệng bại lộ cái gì đối phương trầm m ặ t một hồi cũng không biết đang suy nghĩ gì cảm ơn ngươi tô hiểu bài hát này ta ra hai triệu mua đức bản quyền vê đức tờ ép hai triệu thẳng t h ắ n đến ó i cái giá tiền này thật đúng là để tô hiểu không thế nào nghĩ tới cũng quá tao đi lúc đầu theo tô hiểu tôi hiểu, tô hiểu, tô hiểu nhẹ gật đầu cô nàng này nhân phẩm là không sai không nghĩ lấy một mực ép giá xem ra đích thật là có tiền nhìn cái trực tiếp đều có thể tốn hai ba một trăm linh ngươi hai triệu đối với nàng mà nói hẳn là vẫn tốt chứ người ta đều ra giá tôi hiểu cũng không đến nỗi giảm mồm bản thân hắn liền t h i ế u tiền một lời đáp ứng huống hồ để t ô hiểu yên tâm thoải mái chính là bài hát này đích s á t hai triệu mua đều kiếm hai triệu trực tiếp mua đức nói cách khác bài hát này bất luận cái gì ích lợi đều không có quan hệ gì với t ô hiểu hắn chỉ có một cái tác quyền cũng chính là ca khúc ngay từ đầu làm thơ soạn chính là ai sẽ có tô hiểu danh tự thật đạt tới một cái thế giới khác cái chủng loại kia nóng n ả y chỉ sợ mấy triệu hơn mười triệu hay là dễ kiếm còn có danh tiếng mang tới tăng thêm là tiền không có cách nào cân nhắc trước đó không nghĩ lấy bán đắc cỡ nào là bởi vì hắn chưa từng có tác phẩm trước đó rất không có khả năng có người chịu tốn giá cao ai ngờ đụng phải cái không nói đạo lý phú bà thỏa đàm về sau liền dễ làm quay đầu ký cái hợp đồng là được cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được năm Vừa chiều huấn luyện thi đấu ban đêm vẫn quy củ cũ trực tiếp trực tiếp thời điểm đều đang c ậ y cái gì a băng tôi hiểu cũng biết người này lần trước mười cái siêu hỏa về sau tôi hiểu cũng đại khái hiểu rõ hợp lấy người này là đang d ế cợt hắn đâu bất quá bị đánh mặt nhưng tôi hiểu đối loại người này không để trong lòng toàn bộ tinh lực đều đang nghĩ lấy làm sao kiếm tiền hôm nay nhìn mưa đạn mới hiểu được hạ tràng đánh a vê ú p liền muốn đối đầu hắn cái gì a băng chính là a vê ú p bên trên đơn a ta mới biết được tôi hiểu không nghĩ nhiều thật ra n a m mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi sau đó mọi người phản ứng lại tôi hiểu đây là đang trào phúng á cảnh giới cao nhất trào phúng là cái gì chính là ngươi ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui ta biểu thị căn bản liền không biết ngươi còn có phiếu đề cử lần này nhớ được nhất định chương tám mươi ba huấn luyện viên ta nghĩ ổn trăm triệu điểm chương tám mươi ba huấn luyện viên ta nghĩ ổn trăm triệu điểm đều là một cái mùa giải bên trong nói trắng giản vân cũng liền mười cái chế độ bên trên chỉ riêng những cái kia ngươi nói không quá quen mọi người có thể hiểu được ngươi nói không biết cái này liền không ai tin A băng nói dù tại h thực thể, ế nào, cũng là uy tín lâu năm bên trên đơn, thực lực một mực là là lực mực có lâu l uy một t h ê mọi trực tiếp thiểu. thể biết. Tại cũng có sai, Lại không phải người mới loại hình, làm làm m không khí không không không danh hình, sao người xem ra tôi hiểu đây chính là cố ý thế là mưa đạn bên trên bắt đầu nhao nhao t r e o chọc không ai cảm thấy tôi hiểu loại này trào phúng q u a điểm muốn nói lời cũng là kêu a băng trước miệng tiện trước đó làm sao trào phúng tôi hiểu mọi người cũng đều nhớ được đâu tôi hiểu xem xét mưa đạn bên trên tiết tố i lệnh lập tức cười khổ nói các người đang nói gì đấy ta nhưng không có âm dương quái khí trào phúng người a đầu năm nay đến cùng làm sao vậy nói thật ngược lại không ai tin nói đến t ô hiểu là thật không biết cũng liền biết người này đại khái cũng nghe qua hắn là a vê đốt bên trên đơn chỉ bất quá đối cái này chiến đội không có gì ấn tượng liền cấp quên mất đáng nhắc tới chính là hắn hiện tại ngay cả mười cái chiến đội danh tự đều không đ ê u được đâu đương nhiên cái này không thể nói nói ra người ta liền càng không tin còn cảm thấy hắn có thể chứa đâu nhìn xem mưa đạn t ô hiểu đột nhiên đến linh cảm có phải là hẳn là khiêu khích một đợt cái k h ứ a băng hẳn là nhìn mình không phải rất thoải mái trước đó còn x o á t mười cái siêu hỏa có thể nói là bệnh t i ế u máu mặt m g i rất tiền còn ra cái này a y có thể lỡ được mình hơi khiêu khích một đợt cam đoan k h í một tớt thi đấu thời điểm sợ không phải muốn xuất ra hai trăm linh trạng thái đến đánh hắn tuyệt đối đừng đánh giá thấp cựu h ậ n đây chính là có thể kích phát một người tiềm năng tôi hiểu vẫn là hy vọng cùng hung hắn một điểm bên trên đánh đơn bởi như vậy lời nói cái chăn giết s á t suất có thể lớn hơn một chút lần trước đánh vê bảy cái kêu bên trên đơn hay là quá sợ dẫn đến một điểm kích tỉnh đều không có nếu là cái bình thường bên trên đơn coi như thanh danh không thế nào tốt tôi hiểu cũng sẽ không tùy tiện đi khiêu khích trao phúng người ta không có gì tất yếu nhưng a băng liền không giống mọi người là người con nha trước đó h ắ n cũng làm qua t ô hiểu trong hắn tựa lúc nhất g nói còn n g thời n g mưa đạn bắt đầu đầy bình phong đều là đồ ăn c h ỉ n h tôi hiểu hận không thể đi xuống một bát gạo cơm tới thật giả như vậy đồ ăn sao vậy ngày mai tranh tài chẳng phải là một điểm tính khiêu chiến đều không có rồi tôi hiểu ai không có tí sức lực nào không có tí sức lực nào xem ra quý sau thi đấu danh lệch là chúng ta mưa đạn một mảnh sung sướng điên cuồng c h à o phúng a băng có thể nhìn ra a băng danh tiếng kỳ thật cũng không làm sao tốt mà lại từ tranh tài bên trên biểu hiện đến xem a băng cùng tô h i ể u đích thật là có khoảng cách không phải một cái cấp bậc bên trên đơn trừ phi đi rừng một mực ngồi xổm lên đường không phải a băng thật đúng là đánh không lại tôi hiểu cảm thấy c h à o phúng không sai biệt lắm lời nói đều nói đến đây cái phân thượng a băng ngươi ngày mai không dùng sức đánh ta ngươi cũng không phải là nam nhân Đường đường chính chính y quay đầu ta đi ngơi sở tiêu đi ấu bên trong soát mười mấy cái siêu hỏa còn không phải phải hảo hảo liếm đêm đó a băng rất nhanh liền nhìn thấy tô hiệu nói lời tô hiệu trực tiếp còn không có kết thúc đâu liền có người ghi chép bình phong phát cho a băng xem hết về sau a băng sắc mặt tái xanh nói không nên lời phẫn nộ trước đó liền chán ghét tô hiểu cảm thấy người này bị thổi quá mức rõ ràng bình thường vì sao đều nói rất mạnh lúc kia kỳ thật nhiều lắm thì không có hào cảm trực tiếp thời điểm miệng này nói đôi câu sau đó tô hiểu f a n hâm mộ đã nhìn chằm chằm hắn người đều có nghịch phản tâm lý các người đuổi theo ta mắng đúng không vậy lao tử về sau liền đèn tô hiểu cả một đời bị tô hiểu g i ân đánh mặt đưa lên mười phát siêu hỏa về sau loại này chán ghét đạt tới đ ỉ n h phong chỉ bất quá gần nhất tô hiểu biểu hiện quá tốt hắn trở ra nói cái gì sẽ bị người ta phun chết ngược gió chuyển vận không thể làm a băng nhìn xuống hắn cũng tại đợi ngày mai tranh tài đâu liền không tin chị không được tô h i ể u cùng đánh thắng tô h i ể u hắn nhất định có thể hảo hảo trào phúng đem trước đó rất mặt mũi tìm trở về ai ngờ tô h i ể u trước hắn một bước bắt đầu để a băng gọi là một cái khí nha liền n g ư ơ i mẹ nó gọi tô h i ể u a ngày mai chờ đó cho ta bốn ngày thứ nhì tranh tài rất mau tới đến lúc đầu hai cái đội ngũ đều không phải cái gì cường đội nhưng trận đấu này s ư ớ n g sốt u trở thành tiêu điểm chiến một mặt là quý sau thi đấu cuối cùng một đợt v é vào cửa tranh đ o ạ n còn có một phương diện chính là tô hiệu cùng a băng g n o á n cá nhân điểm kia phá sự một đêm liền truyền đi ân ván có chút ý tứ ra sân thời điểm song phương tại hành lang bên trên còn đục phải đây là lần thứ nhất cùng a b a n g đục phải mang k í n h mắt trên mặt đều là thanh xuân đậu cùng mụn xem ra cùng trực tiếp bên trong không giống nhau lắm xem ra mỹ nhan hiệu quả vẫn tương đối mạnh ánh mắt va chạm t ô hiểu nhẹ nhõm tùy ý a b a n g thì tràn ngập tùy í hận không thể đem t ô hiểu ăn như vậy t ô hiểu có chút im lặng nhìn một chút thì thôi làm sao còn nhìn chằm chằm đâu không liền mắng hai ngươi câu ả nhìn cái gì nhìn có bản lĩnh một hồi liền dùng sức treo lên đánh ta cầu treo lên đánh tuyền ngươi thời điểm t ô hiểu bọn hắn tại màu làm phương ván đầu tiên trước đổ ạ tệ cái này anh hùng sau đó song phương chính là các lo có thể nhìn ra huấn luyện viên chuẩn bị đều cùng bình thường không giống nhau lắm đối với không có thực lực tranh quan đội ngũ đến nói quý sau thi đấu chính là cái cánh cửa ai cũng muốn đi vào cũng là tương đối thực tế mục tiêu tiến vào quý sau thi đấu cùng không tiến vào chính là hai việc khác nhau tôi hiểu ngươi chuẩn bị lấy cái gì đánh hạ a chốt đến tôi hiểu bên này thời điểm thần phong hay là diên tiếp theo phong cách trực tiếp hỏi tôi hiểu người ý kiến không có cách nào chính tôi hiểu cầm anh hùng đều có thể thắng quay đầu giải thích cùng người xem đều thổi hắn thần phong như bức thần phong ngoài miệng không có ý tứ trong lòng vẫn là đắc ý đối diện bên trên đơn đã lộ ra đến đây là a băng thành danh anh hùng ạ ạ chốt ạ ạ chốt làm lại về sau hắn là cái thứ nhất lấy ra dùng mà lại hiệu quả rất tốt nhiều như vậy cái phiên bản q u a đi ạ ạ chốt cũng không có lúc trước cường thế như vậy nhưng cầm tới cái này anh hùng chính là tự tin thân phong nói nếu không hay là giả sổ lần trước tôi hiểu giả sổ đánh ạ ạ chốt hiệu quả liền rất tốt tôi hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu đến cái gì trò đùa giả sổ cái k i a anh hùng đã bị phong ấn huấn luyện viên lần tranh tài này rất mấu chốt ta nghĩ ổn trăm triệu điểm bốn chứng tám mươi b ố mới vừa rồi còn khen hắn biến ổn chứng tám mươi b ố mới vừa rồi còn khen hắn biến ổn thần phong ở trong lòng âm thầm cô không thể nào tôi hiểu loại phong cách này người đều nghĩ đến ổn một điểm rồi ra thanh kết bất quá tại nội tâm chỗ sâu đối tôi hiểu đánh giá lần nữa tăng lên một cái cấp bậc tối thiểu nhất không giống thiên tài quá cậy t à i khinh người hay là trong lòng lấy đoàn đội làm chủ biết trận đấu này tương đối trọng yếu liên quan đến đội ngũ một cái trận đấu mùa giải cố gắng liền nghĩ ổn thỏa một điểm thế là thần phong liền hỏi đánh ổn thỏa điểm tự nhiên là tốt nhất ngươi định dùng cái gì anh hùng huấn luyện viên nếu không ngươi nói đi ta nghe ăn bài t ô hiểu là thật không nghĩ tùy tiện tuyển anh hùng thứ nhất là hắn cũng không biết chơi cái gì t h ẹ t mò ra số loại này kỳ hoa đều chơi rất khó tìm đến càng thêm kỳ hoa bên trên đơn cũng không thể tuyển cái d rệ mị bên trên đơn đi không thể nào nói nổi thứ hai là tùy tiện làm sao tuyển đều thắng tôi hiểu cũng liền từ bỏ giày vò tùy tiện làm sao làm đi dù sao ngươi nói cái gì ta dùng cái gì thôi tỉnh mình hao tổn tâm trí nói không chừng mình không nghĩ dùng cái gì anh hùng lời nói nghe huấn luyện viên ngược lại có hiệu quả đâu thần phong lần nữa xứng sở tôi hiểu cái này thiên biến hóa cũng quá lớn đi để thần phong thậm chí không quá thích ứng hắn cũng không nghĩ nhiều đơn thuần coi là đây là sinh từ chiến cho nên t ô hiểu ổn thỏa rất nhiều tuyển ngươi cũng liền mấy chục giây mà thôi dung không được hắn suy nghĩ nhiều chúng ta thiếu cái hàng phía trước nếu không còn hoặc là xỉ ẩn ngươi chọn một đi hai cái này cũng còn đi có thể chịu có thể mở đoàn có k h ô n g chế thần phong cho ra mình ý nghĩ giống hai cái này anh hùng tại trên sàn thi đấu xuất hiện tần suất vẫn còn rất cao thậm chí thường xuyên nhìn thấy song vân quyết đấu hình tượng trên cơ bản chính là lẫn nhau tạo gió đạo truyền bá đồng dạng đều sẽ không cho ông tính t ô hiểu cũng không làm phiền cầm cái t h ị liền lấy cái t h ị đi hiện tại t ô hiểu đã không tin anh hùng kia một bộ cầm cái tệ mỏ đều có thể thắng còn có cái gì tốt xoan suýt tùy tiện chơi cái gì đi không nói hai lời trực tiếp biểu thị tuyển xì ẩn đi ta tương đối thích cái này anh hùng nói cái gì thích chính là nói nhảm mà thôi chủ yếu vẫn là bởi vì cái này anh hùng tôi hiểu độ thuần thục phi thường thấp mặc dù xì ẩn &E、thao tác cũng đơn giản bất quá cái này anh hùng đại chiêu cũng phải cần nhất định kỹ thuật dù sao cái này anh hùng được xưng là hẻm núi lao tài xế tôi hiểu nhớ được trước kia chơi qua thời điểm đại chiêu mở chính là dối tinh dối mù còn có nguyên nhân hòn tác dụng tôi hiểu cảm thấy hay là so xì ẩn &E、phải lớn một chút hòn đại chiêu lập đoàn càng thêm trực tiếp là viễn trình lập đoàn không giống xì ẩn &E、lập đoàn Thân thể n g cái này anh hùng đem kỳ, kỳ thật đ còn có cái chịu chết lưu cách chơi vẫn tương đối ra sức thích hợp nhất hiện tại tô hiệu một trận tranh tài chết cái mười mấy hai mươi lần quả thực đắc ý bất quá đây là vì làm người buồn nôn chuyên môn pha tháp cuối cùng vẫn là có thể thắng thắng lợi về sau bị cải biến về sau cũng chơi không được càng đừng đề cập đây là trong trận đấu chịu chết lưu ngươi chơi cái thử một chút hệ thống bên kia cũng sẽ không cho phép trên bản chất cùng trực tiếp đưa không có khác nhau nếu là không vi quy lời nói tôi hiểu thật đúng là muốn thử xem tôi hiểu bên này lựa chọn xỉ ẩn cái này anh hùng à đây là chúng ta lúc trước dự đoán không nghĩ tới hôm nay giải thích là một đôi lão cộng tác hoa hoa cùng di lặc hai người có thể nói là kim bài giải thích tổ hợp mặc dù hoa hoa thường xuyên bị người lên án h a h a giải thích mặc dù chẳng ra sao cả bất quá người này không chẳng năng lực hay là nhất lưu có thể cùng hắn so giải thích không có mấy cái di l ạ c nói tiếp chúng ta đều đang nói ohz tên này tuyển thủ anh hùng hồ là tương đối khác hẳn với thường nhân cầm một chút chúng ta xem không hiểu anh hùng hôm nay xem ra ngược lại là trung quy trung cụ cầm cái tương đối bình thường xì ẩn cái này anh hùng mặc dù cái này phiên bản không thế nào ra sân bất quá vẫn là có thể chơi hoa hoa thì vừa cười vừa nói huynh đệ ngươi suy nghĩ một chút dù sao đây là mấu chốt vé vào cửa tranh bạc chiến ai thắng ai tiến vào quý sau thi đấu có thể nói phi thường mấu chốt ai không muốn thắng đâu khẳng định phải ổn một điểm vậy cũng đúng nhất là ohz tuyển thủ là một tên người mới khẳng định cũng khát vọng tại loại này mấu chốt trong trận đấu chứng minh mình đoán chừng hắn so với ai khác đều muốn cầm xuống tranh tài giúp đội ngũ cầm xuống tiến vào quý sau thi đấu vé vào cửa kỳ thật ta còn rất mong đợi người này mặc kệ chơi cái gì anh hùng đều rất có linh tính chờ mong hắn xì ẩn phát huy kỳ thật xì ẩn đánh ạ ạ chốt còn tốt mặc dù đánh không lại dừng lại tuyến hay là không có vấn đề ạ ạ chốt muốn giết hắn rất không có khả năng liền nhìn song phương đi dừng đối đầu đường chi viện nam hai cái giải thích kéo trong chốc lát tranh tài chính thức bắt đầu bởi vì là tiêu điểm chiến chú ý độ thật đúng là không thấp đoán chừng ít nhất phải có một nửa là hướng về phía bên trên đơn đến đều biết hai cái bên trên đơn có mâu thuẫn sợ không phải phải đánh cái đầu rơi máu c h ả y đạo truyền bá cũng hiểu ông tính rõ ràng cho lên đường nhiều một chút để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là binh tuyến mau lên đây thời điểm t ô hiểu liền từ tuyến bên trên biến mất cũng không đến đ ố i tuyến chỉ nghe t ô hiểu hắn nói đi chúng ta đi đối diện p h ả n đỏ ta giúp ngươi xâm lấn a tiểu v cái này ngược lại là không nghĩ tới hắn một cái ly xin cưỡng ép xâm lấn ra khu vẫn tương đối hiếm thấy bình thường đều là gờ ra vest ô lạc ni đ những n à y anh hùng sẽ đi xâm lấn xâm lấn thời điểm nói ít cũng được ba người hai người lời nói phong hiểm quá lớn thúng chi hai người bọn họ đều không phải cái gì tiền kỳ đánh nhau rất mạnh anh hùng xì、sì、ẩn kia là chết về sau mới m a n h vậy liền đại biểu ngươi đã chết rồi để đối diện cầm tới đầu trừ phi xì、sì、ẩn thi thể có thể song sát không phải hay là thua thiệt mấu chốt tô h i ể u cũng không nói sớm một chút lúc này nói đ ỗ n g nhiên quá khứ rất dễ dàng xảy ra chuyện à tiền kỳ tất cả mọi người không có đời tuyến ngươi qua đây người ta ạ ạ t r ộ t cũng có thể đến đối diện trung đàn tri viện khẳng định cũng nhanh lên cũng không biết tô hiệu là thế nào nghĩ bất quá tô hiệu biểu hiện để người vẫn là tương đối tin phục tiểu vê hay là cùng hắn đi tôi hiểu là thế nào nghĩ đương nhiên là nghĩ đến xảy ra chuyện không dễ dàng xảy ra chuyện lời nói ta làm sao có thể mang người tới đâu coi như người không chết hắn khẳng định cũng muốn thua thiệt minh tuyến hơn nữa còn có thể ảnh hưởng nhà mình đi rừng tiết tấu cái này một đợt thành liền màu kiếm đương nhiên là đối tôi hiểu đến nói u i hai cái này huynh đệ muốn làm gì không thể nào hai người bọn họ muốn nhập xâm sao di lặc đều không hiểu được không phải đâu xì ẩn cùng mù tăng cấp một đi xâm lần sao đây cũng quá hung đi mấu chốt ván đánh như thế kích tiến vào mắng ngươi nhìn a vê ố t bên này rõ ràng ổn thỏa rất nhiều lúc đầu ni h đi là nhất định có thể xâm lấn đều lựa chọn ổn thỏa bắt đầu hoa hoa bật cười huynh đệ chúng ta phải thu hồi lời nói mới rồi vừa rồi chúng ta còn nói o h á biến ổn nữa nha kết quả đảo mắt liền xâm lấn bốn chương tám mươi lăm phương pháp trái ngược chương tám mươi lăm phương pháp trái ngược di l ạ c bên này vẫn tương đối nghiêm túc không có quá chú ý hoa hoa trò đùa đem l ự c chú ý đều đặt ở trong trận đấu chúng ta nhìn xem cái này xâm lấn đến cùng thế nào ni đi bên này muốn bắt đầu đánh đỏ không ai giúp hắn kỳ thật tô hiểu hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới ni đi trực tiếp đỏ mở nhìn ạ ạ chọt không có đi hỗ trợ còn tựa như tiểu vê ly sinh lúc n đầu cũng là dự định mình đánh trực tiếp đánh lam mở uff cái này một đem lên đường tiền kỳ không tốt lắm bắt hắn chủ yếu phải bảo đảm trung lộ cùng ven đường ly sinh cấp một đánh mở uff so nhị đi liền mạnh hơn kỳ thật nhị đi vẫn có chút tổn thương ly sinh cấp một học cái vê đốt liền tốt đường sông mắt tại binh tuyến còn chưa online thời điểm liền bị cờ g bên này cho sắp xếp rơi mọi người cấp một thời điểm đều sẽ lẫn nhau sắp xếp tầm mắt ni đi bên kia cũng không nghĩ tới đối diện có thể hung ác như thế ngay từ đầu đều không có động tĩnh còn tưởng rằng mọi người liền bình thường bắt đầu nữa nha ai ngờ đối diện dở trò chủ yếu ai cũng nghĩ không ra ly xin thêm xỉ ẩn hai người cấp một liền dám vào sâm tiểu vê bên này cũng quả quyết kỹ năng một mực nắm bắt không có học vừa nhìn thấy ni đi đang đi làm trực tiếp hở họ cờ cờ kỹ năng trời sóng âm. tinh chuẩn chúng đích ni đi trực tiếp đã tới phối hợp bình a đả thương hại ni đi hoảng đặc biệt xem đến t ô hiểu cái này thân hình khổng lộ từ bụi cỏ bên trong lúc đi ra nháy mắt không có tính tình quả quyết thoáng hiện liền chạy cái này nếu là không chạy xảy ra nhân mạng đừng nhìn ní đi cái này anh hùng tương đương cường thế tại giã khu có thể nói là hoành hành bá đạo nhưng hắn hiện tại chỉ có cấp một cùng tàn phê không sai bị lắm tiêu bên trong cũng không cách nào b ổ nhỏ qua càng đừng đề cập đánh hai khẳng định không có cách nào đánh để tô hiểu nhất cả chứng chính là cái này ạ ạ chột làm sao còn chưa tới c h i viện hắn vậy mà bắt đầu b ổ binh loại tình huống này ngươi không nên tới đánh sao cũng không biết t a vê đốt bên kia là thế nào c â u t h ô n g dù sao ní đi là từ bỏ đỏ bờ uff trực tiếp đi một mảnh khác giã khu mà tiểu vê y xin thuật lý thành trương tiếp thu cái này đỏ t còn có một chút là a băng người vấn đề hắn tương đối chú trọng pháp dục đấu pháp tương đối mà nói tự tư từ hắn mỗi trận đấu ăn tài nguyên liền nhìn ra có lúc so xê vị ăn xong nhiều trận này đánh tô hiệu với hắn mà nói rất mấu chốt liên quan đến thanh danh cùng mặt mũi tôi hiểu đi giúp lấy đi rừng xâm lấn trên thực tế là bệnh thiếu máu t i ề n kỳ một đợt binh hắn cơ hồ đều thua thiệt thượng tuyến về sau cơ hồ muốn bị án lấy đánh nghĩ đến cái này bên trong a băng liền sửng sốt không có đi giúp để đi rừng mình tự sinh tự d i ệ t ai u ni đi bên này khó chịu nha thật đúng là bị làm bởi như vậy lời nói hắn khả năng chỉ có thể đơn bờ uff bắt đầu hoa hoa kêu lớn lên ni đi đơn bờ uff bắt đầu đây cũng quá tổn thương đi t i ề n kỳ tiết tấu có chút nổ cái này sóng xâm lấn hay là rất kiếm đoan chừng av đúc bên này hoàn toàn không nghĩ tới kỳ thật cũng không tốt nói có nói chuyện một ly xin là kiếm được bất quá o、OH、hát dẹt liền thua thiệt trở lại tuyến bên trên về sau hắn đôi tuyến áp lực sẽ rất lớn chúng ta nói xỉ ẩn đánh ạ ạ chốt vốn là phải kháng ép nhất là ngươi trang bị bắt đầu trước đó hắn đoán chừng tuyến bên trên không tốt đánh di l ạ c chú ý điểm tương đối nhiều cũng đều có thể nhìn ra tô i hiểu cái này s o n g vì giúp tiểu v ệ mình hy sinh vô cùng lớn hoa hoa bắt đầu cho mình giảng hòa kỳ thật ta cảm thấy còn tốt cờ gợ bên này là có thể tiếp nhận dù sao tất cả mọi người có người thua thiệt có người kiếm được nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút ly đĩ cái này anh hùng tiền kỳ chính là muốn giã khu đánh không có ưu thế liền sẽ rất khó chịu si、sì、ấn liền không giống cái này anh hùng coi như phát dụng kém chút đồng dạng tác dụng rất lớn di là cảm c thấy cũng có đạo lý liền nói kỳ thật cũng không ngoại ý muốn đi đừng nhìn ô、OH、hát dẹt số liệu rất hoa lệ trên thực tế ta nghiên cứu một chút hắn tranh tài người này đoàn đội tính là tương đối mạnh bao quát hắn thường xuyên thích để đầu người cho đồng đội bình thường năng lực cá nhân mạnh bên trên đơn rất ít có thể đánh như thế vô tư ta cảm thấy cái này rất khó được trong trận đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên một chút liền nhìn ra t ô hiểu cái này xóm có chút tổn thương hy sinh mình phát dụng tiểu v có chút cảm động cầm xuống đỏ bờ uff về sau còn nói với t ô hiểu tạ h i ể u ca một hồi ta liền giúp ngươi chết ngồi sổm lên đường t ô hiểu dọa đến toàn thân run lên ngươi cũng đừng làm loạn ta thật vất vả làm một chút tuyến bên trên t h ê yếu ra ngươi chết ngồi sổm còn phải vội và nói khỏi phải quá k h á c h khí cái khác đường cũng được nhiều rút ta bên này lưu manh là được bên này thượng tuyến về sau thua thiệt ba cái cận chiến binh kinh nghiệm ba cái viễn trình binh vẫn còn không chết t ô hiểu dùng quy kỹ năng bổ hai cái đợt thứ nhất binh thua thiệt bốn cái đã tính rất thua thiệt mấu chốt có ba cái binh kinh nghiệm không n n được mang ý nghĩa thăng cấp hai thời gian muốn so đối diện trộm a băng bên kia bổ thứ bảy cái binh về sau trực tiếp bên trên đơn cấp hai thở kỹ năng về sau a băng trở nên cường thế tô hiểu chỉ có thể lưu lại cái này sóng binh là không có cách nào ăn chỉ có thể cùng lục tiếp theo đẩy lên tháp dưới sau đó bổ tháp đao a băng tâm lý rất thoải mái ngươi không phải n h ư ỡ bước s a u còn không phải phải bị ta án lấy đánh trang diện bên trên xem ra đích thật là a băng chiếm t h ư ợ n g phòng một mực đè ép tô hiểu đánh bất quá mọi người cũng không ai cảm thấy hắn liền sò、so、tô hiểu lợi hại cụ thể chuyện gì xảy ra mọi người cũng đều hiểu tôi hiểu đây là hy sinh mình giúp đồng đội đằng sau đẳng cấp đi lên về sau tôi hiểu cũng ổn định dù sao xỉ ẩn cái này anh hùng vẫn có thể kháng da dày thịt béo cũng chịu đánh nhất là còn có cái hậu thuẫn mọi người liền an ổn phát r ụ c một mực không có ra cái đại sự gì cùng mọi người trước đó nghĩ cũng kém không n h i ề u a băng ạ ạ t r ộ t có thể ép nhưng thật sự không cách nào giết đơn giết là không thể nào ni đi sức đầu mẹ chán duy trì mình phát r ụ c cũng không cách nào đến bắt tiểu vê ly x i n tới qua một lần nhưng hai người kia đều không có đại chiều tình hùng dưới thật đúng là lưu không được ạ ạ chốt a băng lại thế nào náo tản cũng không có khả năng đứng bất động để tô hiểu dùng quy tụ lực không hắn đánh một chút h ê, không có ý nghĩa gì mọi người hay là bình an vô sự phát dục rất nhanh đến sáu cấp a băng tiểu tử này có chút âm hiểm đẩy b i n h tuyến về sau người không gặp bình thường loại tình huống này khả năng về nhà ai ngờ hắn là ngồi x ồ m ở bụi c ó bên trong ngồi x ồ m t ô hiểu đâu trực tiếp mở đại chiêu liền chặt một mực đối tuyến không có về nhà t ô hiểu bản thân trạng thái liền không khỏe mạnh đ ố i bính lời nói khẳng định đánh không lại giam đạo lý cái này xóm tô hiểu hẳn là đôi bính a nhưng tô hiểu sợ trước đó đủ loại kinh nghiệm nói cho t ô hiểu tuyệt đối không thể đánh đánh sẽ xảy ra chuyện không nói hai lời trở về lái xe chính là chạy cái này đem nói ổn liền ổn ta liền không theo trước kia bộ kia đến cái này x ó g phương pháp trái ngược liền một lòng nghĩ hảo hảo đánh nói không chừng sẽ có chuyện cơ mặt khác có năng lực thư hữu cầu cái khen thưởng một mực không có cõi ý tốt muốn khen thưởng nhưng khen thưởng nhân số quá ít còn không có một trăm lần cầu điểm tiểu khen thưởng là được chúng ta lên một trăm có ũ n g c thể cầm tới cái tác phẩm vinh dự cái này nhìn năng lực cá nhân cho miễn phí phiếu đề cử cũng giống như vậy ủng hộ chương tám mươi sáu đảo n g ư thoáng hiện như thần tiên chương tám mươi sáu đảo n g ư thoáng hiện như thần tiên chúng ta nhìn thấy a băng bên này là có thể trở về nhà bất quá hắn cũng không có mà là tại bụi cỏ bên trong nút lên tôi hiểu bên này hay là b ô n g lỏng bị a băng mở đánh lớn một bộ hv xem ra rất thảm đang chiến đấu bắt đầu về sau di l ạ c liền dùng kích tình thanh â m giải thích hoa hoa xem ra tương đối bình tĩnh đại khái mà cười cười nói cái này sóng kỳ thật cũng không có tác dụng gì mặc dù xem ra rất h u n g bất quá ngươi có lớn đối diện cũng có à, ô hát dẹt trực tiếp mở lớn chạy không phải quả nhiên tại hoa hoa còn chưa rơi xuống đâu tôi hiểu liền trực tiếp mở lớn hướng mình tháp dưới hướng không ai có thể ngăn cản đua xe trạng thái tốc độ cực nhanh hôm nay t ô hiểu đích sắc cải biến phong cách nếu là trước kia còn trẻ mới nhận biết hệ thống hắn sợ là trực tiếp quay đầu liền làm đánh không lại mới đúng đánh thắng được hai mẹ nó còn đánh với ngươi nhưng bây giờ tôi hiểu đã thành thục từ dĩ vạn g thi đấu kinh nghiệm đến xem lúc đầu xem ra hẳn phải chết thời điểm đều sẽ ra chút ngoài ý muốn muốn chết một lần cũng không đơn giản dù sao không chết được đối diện nói không chừng còn phải xảy ra chuyện chẳng bằng ta tranh thủ thời gian chạy nhìn xem toàn lực bảo mệnh thời điểm lại sẽ phát sinh cái gì đâu hệ thống sợ là nghĩ không ra lao tử hiện tại sẽ chơi tư duy ngược chiều trở lại tháp dưới tôi hiểu trực tiếp liền dừng lại đại chiêu mặc dù hắn kỹ thuật lái xe chẳng ra sao cả bất quá loại này thẳng tắp hành xử hay là không có vấn đề gì thuận lợi đi tới tháp phòng ngựa dưới vừa vặn đâm vào tháp bên trên trực tiếp dừng xe cũng không cần thiết một mực chạy đến tháp dưới liền mang ý nghĩa an toàn trực tiếp về thành chính là một mực hướng bên trong mở ngược lại lãng phí thời gian mà thôi mặc dù nói lãng phí một chút phát dục thời gian giống như sẽ ảnh hưởng mình phát dục trên thực tế cứ như vậy vài giây đồng hồ mà thôi về thành về sau hay là có truyền tống có thể lên tuyến như thế việc nhỏ không đáng kể đồ vật ảnh hưởng không được tranh tài thắng bại、ừ. nhưng mà để t ô hiểu buồn ngựa còn có giống như không có ý định ý ba ỏ q u hắn ráng, bộ ộ vậy mà m tại đường trước. phòng ngữ theo tới tháp t tô hiểu buồn bực thời điểm a băng bằng vào ạ ạ chột đại chiêu ra tốt hiệu quả trong n g á y mắt liền lao đến hắn dự định vượt tháp đích s á t tô hiểu lượng máu thực tế là quá mức có sức hấp dẫn liền cái này tàn huyết trạng thái bị ạ ạ t r ộ t bổ tới mấy đao tuyệt đối sẽ chết a băng quá muốn g i ế t tô hiểu cầm xuống cái này đầu người chính là một máu dù la đổi cũng không đáng kể hắn hay là kiếm một máu càng thêm đáng tiền càng quan trọng chính là khí thế không thể thua đơn rét tô hiểu hơn nữa còn là vượt tháp đơn rét cái này cỡ nào chướng sĩ khí n g tôi c hiểu ta hôm nay nhất định dẫn đến cũng còn không được đi lên chính là một đoạn eqr trực tiếp chúng đích tôi hiểu à à chốt đoạn thứ nhất quy là dài nhất dù là như thế cũng được phối hợp e kỹ năng chuẩn bị mới được nếu không, không có cách nào chúng đích đương nhiên đoạn thứ nhất quy tổn thương có tốt không tính quá nhiều cũng không có khả năng trực tiếp giết chết tôi hiểu tôi hiểu nhìn tình huống này biết a băng đây là muốn một tháp vẫn thật không nghĩ tới a băng mạnh như vậy so thế giới thứ nhất bên trên đơn the bụt còn h u n g mánh nhất thời biến hóa để tôi hiểu đại não cũng phi tốc vận chuyển a băng như t h ế đánh hoàn toàn chính là đổi mệnh đấu pháp tôi hiểu cũng không kịp suy nghĩ nhiều hắn cảm giác a băng không nhất định có thể giết mình nếu là về sau chạy nói không chừng a băng sẽ còn mình bị tháp đánh chết khó mà làm được mình phải t r ợ a băng một chút sức lực nếu có thể bị a băng giết cũng là không sai cho dù là một đội một tôi hiểu còn chỉ toàn kiếm chín mươi đô vì sao phối hợp a băng đoạn thứ hai quy kỹ năng tôi hiểu nháy mắt liền đến cái không tưởng được phát hiện hắn đảo ngược phát hiện đi tới a băng trước mặt、ba. ai ngờ ngay trong nháy mắt này a băng cũng thoáng hiện hai người liền cùng thương lượng xong như vậy đồng thời nhấn ra thoáng hiện cứ như vậy tại không trùng dịch ra a băng dùng chính là quy tránh trong ý nghĩ của hắn t ô hiểu nhất định sẽ giao thoáng hiện tránh hắn đoạn thứ hai quy không tránh lời nói đ o á n t r ừ n g liền có sinh mệnh nguy hiểm thế là a băng cũng rất tự tin trực tiếp dọc tránh t ô hiểu hướng phía trước thoáng hiện trực tiếp né tránh cái này quy tránh một nháy mắt hai người đều mậm ức đối với đối phương cái này thoáng hiện cảm giác rất kinh ngạc t ô hiểu nghĩ là a đủ cái này a băng là ngu xuẩn đi ngươi giao thoáng hiện làm gì ta đều đến trước mặt người đến còn cố ý b ư ớ c lên bị mắng p h o n g hiểm đều diễn rõ ràng như vậy kết quả ngư ơ i nha ngược lại tốt trực tiếp thoáng hiện quá khứ có chút gấp đại huynh đệ a băng người đều nốc hắn tính tới tô h i ể u khẳng định sẽ dùng thoáng hiện nhưng làm sao đều không có tính tới tô h i ể u là hướng vừa rồi hắn trô đứng thoáng hiện cái này một đợt qua tú để a băng đầu cũng không kịp phản ứng tháp phòng ngự đã đánh hắn cái thứ hai mà lại tháp phòng ngự lực công kích là không ngừng tăng lên cái thứ ba công kích hắn khẳng định không thể chịu được một nháy mắt gấp đến độ không được tranh thủ thời gian quay đầu đoạn thứ ba quy nện xuống tới tô hiệu cũng rất phối hợp quay đầu liền để hắn quy nhưng mà thiếu một đoạn quy về sau tổn thương rõ ràng không đủ thậm chí bởi vì thời gian chưa kịp bị động tiêm một chút bình á không có a ra cái này liền rất khó chịu thật bận đủ t ô hiểu đứng tại tháp giới trong lúc nhất thời trong lòng ủy khuất vô cùng cái này sâu a băng lão tử gõ đại gia ngươi ta đều quay đầu hướng tháp giới chạy ngươi còn cứng rắn tới thoáng hiện đưa ta cái đầu hiện tại t ô hiểu là nhìn ra cái này a băng là thật cùng hắn có thủ a tú a tô h i ể u này làm sao đơn giết trung đan vừa rồi đoán chừng là tại chuyên chú đối tuyến chưa kịp coi trọng đường còn tưởng rằng t ô hiểu đơn giết nữa nha mặc dù đích thật là đơn giết bất quá vẫn là có khác biệt tôi hiểu khổ sở một thớt còn phải miễn cưỡng vui cười ha ha vận khí tốt à à chột vật tháp hai cái giải thích lúc này đều gọi lên ai u cái này sóng a băng bị tú nhà ohz cầm xuống một máu di lạc nói a băng vẫn có chút xúc động nha lúc đầu đem ohz đánh về nhà cũng đánh ra áp chế hiệu quả cùng tiểu ưu thế kết quả cưỡng ép vật tháp trực tiếp đem ưu thế đều đưa ra ngoài ta cảm thấy đi cũng không thể trách a băng lựa chọn của hắn cũng có đạo lý vừa rồi xì ẩn cái kia hp đích thật là có thể chết lại không tốt cũng có thể đổi di lạc gật đầu nói cái này xác thực ta cũng coi là xì ẩn là hẳn phải chết chính là cảm giác gạ ạ c h ộ t sẽ bị đổi ai ngờ o hz một cái đảo ngược thoáng hiện vọt đến a băng trước mặt để a băng quy tránh v a hụt đây cũng quá tú đi rất có linh tính ta cảm thấy không chỉ là có linh tính hơn nữa còn lá gan rất lớn hoa hoa hoa dạng suy nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái này sóng hắn là hướng ạ ạ c h ộ t trên mặt tránh lỡ như ạ ạ c h ộ t động tác chậm một chút hắn nháy mắt liền không có nhưng mà hắn chính là dám cái này ta ngược lại không ngoài ý mớn ngươi nhìn hắy mắt liền không có nhưng mà hắn chính là dám cái n à ta ngược lại không ngoài ý mớn ngươi nhìn hắn tranh tài liền biết người này một mực lá gan rất l ớ là người đều có thể nhìn ra tôi hiểu tại tháp d ư ớ i cái này thoáng hiện là vừa rồi điểm sáng một cái thoáng hiện nháy mắt cải biến tình thế trong trò chơi thoáng hiện quá trọng yếu khẳng định là có tác dụng cụ thể làm sao dùng mới là mấu chốt có lúc dùng tốt chính là tú dùng không tốt khả năng chính là thoáng hiện rời mộ phần m à thôi tôi hiểu đảo ngược thoáng hiện thành công tú đến a băng để a băng bạch bạch vượt tháp đưa một cái tôi hiểu còn bảo trì tiêu máu trạng thái không chết là được chỉ có chính tôi hiểu nhìn không ra cái gì điểm sáng ta chính là muốn cho ngươi đưa một cái mà thôi ngươi làm sao còn không muốn đâu đây cũng quách khí đi không hiểu thấu cầm cái một máu để t ô hiểu rất đau đầu t i ề n kỳ ra khu xâm lấn mang đến cho mình thế yếu tương đương với trực tiếp không có thậm chí mơ hồ còn có ưu thế người ép ta hơn mười cái bổ đao không dùng A, có thể có một h ẹ ột tiền sao t ô hiểu cảm giác tà môn nghĩ đến chạy trốn cũng có đầu người cầm chủ yếu vẫn là a băng tính cách của người này t ô hiểu không có tính tới ai biết dễ dàng như vậy cấp trên sớm biết liền trực tiếp cùng h ắ n đánh tiểu h ỏ a tử sát tâm quá nặng a còn tốt chơi chính là xì ẩn cái này anh hùng lực công kích không mạnh chết về sau mới là tổn thương cao nhất thời điểm cho nên t ô hiểu cũng không lo lắng có thể chết lời nói t ô hiểu cao hứng còn chưa từ đâu còn có một loại xì ẩn cách chơi là da xuyên giáp lưu cái gì sách đá ngựa đặc biệt u mộng loại hình chất đầy đại chiêu đụng ngươi một chút tuyệt đối mang thai loại kia da pháp có chút xáo lộ cảm giác ở bên trong tranh tài bên trong khẳng định là không được hay là lấy thị trang làm chủ tôi hiểu cũng không dám như vậy ra trước kia ap mạn phật chính là vết xe đổ sợ sẽ xảy ra chuyện lỡ như lại tới cái bốn giết năm giết loại hình đây này vậy liền ra đại sự tặng đầu người là nhỏ thua tranh tài mới là lớn cái nào nặng cái nào nhẹ tôi hiểu hay là phân rõ sau khi về nhà tôi hiểu thành thành thật thật g a trang trực tiếp tiểu nhận viêm xuất hiện ở trên thân kỳ thật đánh ạ ạ t r ộ t lời nói kiện thứ nhất khẳng định tiểu phụ thân sau lưng mặc lên người là tốt nhất có trọng thương giảm hiệu quả trị liệu đ ố i ạ ạ t r ộ t rất nhiều anh hùng kiện thứ nhất đều sẽ ra cái giảm trị liệu trang bị không phải cái kêu hồi máu quá khoa trương tôi hiểu ra ngày viêm xem như lưu lại một tay không có để hắn đặc biệt khó chịu không phải hắn làm sao thao tác đều giết không được tôi hiểu đương nhiên tôi hiểu cái này ra trang mọi người nhìn cũng không có gì mắc bệnh mỗi người lý giải khác biệt đi có cái ngày viêm về sau tôi hiểu đẩy tuyến sẽ nhanh hơn mà lại cũng là ra hộ giáp còn tốt chơi chính là cái thịt cái này nếu là chơi cái chuyển vận anh hùng cầm một máu về sau sợ là lại có cất cánh tư thế loại này án lệ cũng quá nhiều đi xì ẩn cái này anh hùng liền không giống đi lên chính là bị đánh giết không được người khác rất khó mang tiết tấu bắt đầu đây là tô h i ể u tương đối yên tâm địa phương đương nhiên thịt anh hùng quá mập về sau sẽ có kết quả đối diện không nhất định có thể đánh phải động tới người đoàn chiến thời điểm nói không chừng đối diện không có cách nào xử lý cái này một đ ê m cũng không tồn tại vấn đề này bởi vì đối diện a dở là cái thai xa thai xa cái này anh hùng c ũ n g vẫn rất giống đánh thịt là tương đối nhanh đến cuối cùng người ta tùy tiện đánh Cẩn trận đấu này tích tô hiểu có thể nói là chú ý cẩn thận đột xuất một cái vững vàng ta không làm gì hẳn là liền sẽ không phạm sai lầm đi song phương thượng tuyến có thể nhìn ra a băng a ạ chốt đánh tô hiểu đã không tập đánh khẳng định vẫn là có thể đánh thắng bất quá đã không có trước đó đối tuyến thời điểm áp chế lực ngươi đưa cái một máu nếu là còn có thể giống như trước đó áp chế lời nói vậy thì có điểm không có đạo lý đối tuyến vật này cũng quá nhìn chi tiết hai người tại bổ binh thời điểm cũng không ít lợi dụng kỹ năng đi tiêu hao đối diện khẳng định vẫn là ạ ạ chột tiêu hao mánh một điểm đánh lấy đánh lấy cái này a băng lại mở lớn hai người cứ như vậy đ ố i bính tôi hiểu cũng không quan trọng ngươi cùng ta như thế đánh đoán chừng ngươi có một hồi mới có thể đánh chết ta đi hiện tại t ô hiểu đối anh hùng trị số hiểu rất rõ tổn t h ư ơ n g gì l o ạ i h ì n h như lòng bàn tại a hay gian y lấy thấy biết giết thời đi, hồi liền thế chột nhất trước một tình à à giết hắn hay là cần c hắn định đánh trước lấy đi. Một hồi mình thấy tình thế không h ổn y chính là có c là, á đại chiêu còn tôi ạ i tay bên trong bên đâu, k h n g gì có tốt sợ h ã hiểu ệ n tại tô i h liền không nghĩ đưa một l ò n g nghĩ bảo mệnh ta liền không tin ngươi lần này a băng còn có thể vứt tháp có một lần g i á o hấn về sau hẳn là cũng không dám đi kỳ thật nghĩ cứng rắn đưa cũng rất không có khả năng có cái đại chiêu tại rõ ràng có thể chạy trốn tình huống dưới ngươi chết rồi đoán chừng tỷ lệ lớn hay là vi quy cái này cùng cứng rắn đưa không có khác nhau ohz cũng có chút cấp trên nhà nhìn xem ạ ạ chốt mở lớn liền không nên đánh mặc dù hắn cầm một máu bất quá l i ề u mạng khẳng định vẫn là đánh không lại à à chốt h oa hoa mở miệng nói ra di lặc lại thanh â m thay đổi muốn xảy ra chuyện nhà n h i đỉ từ phía sau bao tới nhà cái này sóng đích sắc không nên đánh song phương bên trên đơn đều có chút cấp trên tô hiểu cũng là đánh lấy đánh lấy mới phát hiện không thích hợp n h i đỉ đến nhà người này phía trước kỳ bị tô hiểu mang tiểu vê làm giá khu về sau một mực không thế nào làm việc điên cuồng tại giá khu soát đâu soát cho tới bây giờ mới xem như có u ồ t cho tới bây giờ mới xem như có chút chậm lại thuận thế liền đến bắt tô hiểu cái này xỉ ẩn phải xử lý một chút báo bắt đầu một tiết tôi hiểu xem xét khá lắm đến x u ố n g nha ni đi, đi lén lút q u ố n đi qua nhìn cái dạng này hẳn là tại dự phòng hắn đại chiêu về sau chạy mọi người đều biết gì ấn đại chiêu tại đụng vào đối phương anh hùng hoặc là bức tường thời điểm liền có thể dừng lại đây là muốn cho tôi hiểu phanh xe nha biết ngươi không có thoáng hiện chỉ cần đem ngươi đại chiêu đánh gãy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ còn có cái phương án là hướng bên cạnh chạy trực tiếp từ đường sông l á i đi tôi hiểu có thể nghĩ tới người ta khẳng định cũng nghĩ đến ni đi, đi vị trí liền rất vi diệu rõ ràng hai loại khả năng tính đều cân nhắc đến liền xem như hướng bên cạnh chạy đoán chừng nỉ đỉ cũng có thể thoáng hiện đánh gậy hắn lao tài xế đại chiêu cất bước hay là có nhất định ra tốc quá thời n Tại treo tóc cái cân này nghìn sợi khắc trung đan cũng nói đối diện trung đan biến mất hẳn là cũng đi lên đường tôi hiểu ngươi cẩn thận ta không có hắn nhanh tiểu vê l i xin một mực tại đánh tín hiệu đồng thời nói tôi hiểu ngươi kiên trì một chút có thể kéo thời gian sao ta nhanh đến a đủ ai bảo các n g ư ơ i đến các ngươi vừa đến đoán chừng lại muốn xảy ra chuyện trước đó đủ loại t a n nộ t ô hiểu đã không quá tin tưởng đồng đội tốt đẹp cục diện đồng đội vừa đến khẳng định sẽ xảy ra chuyện không kịp nghĩ quá nhiều lao tài xế trực tiếp khởi hành bốn chương 88 báo cáo cái này bên trong có người ăn vạn chương 88, báo cáo cái này bên trong có người ăn vạn tôi hiểu không nghĩ lại một lần nữa trước đó k ị c bản loại chuyện này hắn quá quen lúc đầu đối diện nghĩ làm hắn kết quả đồng đội kịp thời chi viện sau đó đối diện không có đánh qua trực tiếp bạo tạc nếu là trước k i a trẻ tuổi tôi hiểu khẳng định liền bị lừa nhưng bây giờ tôi hiểu đã thành thục rất nhiều nên qua thua thiệt kiên quyết không thể lại và bẫy thừa dị p bọn hắn còn chưa tới thời điểm trực tiếp mở lớn loại này đối diện đi dừng đến tình huống dưới ta tranh thủ thời gian mở lớn cái này không có mau bệnh à. sau đó tô hiểu chơi cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới tao thao tác hắn lại đảo ngược lái xe tất cả mọi người cho là hắn sẽ về sau chạy kết quả hắn hướng phía trước mở không biết còn tưởng rằng tô hiểu tại lập đoàn đâu còn có chạy trốn là như thế chạy vì sao lại hướng đối diện mở đâu để người mê hoặc không thôi trên thực tế tô hiểu là thiết kế tỉ mỉ qua lần này đối diện đi dừng tới hắn đại khái xe chết dù là trận đấu này một lòng không có tận lực nghĩ đến làm sao đi tặng tô hiểu cũng biết cơ hội đến chủ yếu là có đồng đội tại tô hiểu cũng không yên lỏng đoán chừng xảy ra nhiễu loạn cho nên phải làm điểm không giống đồ v ậ t ra thế là hắn liền cố ý hướng đối diện hướng trở về mở lời nói tỷ lệ lớn sẽ xảy ra chuyện đừng nhìn n í đ ị có thể đem hắn đỡ được đây là không có sai bất quá đỡ được đồng thời n í đ ị cũng sẽ bị đụng trắng xì、sì、ẩn đại chiêu có khống chế hiệu quả nếu không tại sao nói lập đoàn dễ dàng dây người đâu đụng vào không có giải không thủ đoạn đón thêm cái quy lần nữa k h ô n g chế đồng đội đuổi theo chuyển vận rất dễ dàng liền có thể dây mất dựa vào a băng hạ ạ chột một người chuyển vận chỉ sợ là không quá làm được không có cách nào nhanh chóng giải quyết hắn sau đó đồng đội đến liền sẽ xảy ra chuyện thông minh cơ t r í tô h i ể u làm sao có thể đoán không được cái này đâu không có cách nào chỉ có thể chơi điểm tao đảo ngược thoáng hiện đều đến đảo ngược lái xe tựa hồ cũng không có gì càng quan trọng chính là hệ thống giống như không có nhắc nhở hành động này là vi quy vậy liền không có vấn đề gì chiêu này đảo ngược lái xe không chỉ là người xem cùng giải thích m ộ t b ư ớ c ngay cả a băng đều có chút m ộ t b ư ớ c mắt thấy cái xe này từ bên cạnh mình lái đi hắn đều không đỡ xuống tới tô h i ể u v ọ t thẳng qua đối diện một tháp còn bị tháp phòng ngự cho đánh một cái hp lần nữa hạ xuống nhìn thấy chưa đều là chi tiết sợ đối diện dây không xong hắn còn cố ý để tháp phòng ngự đánh một chút đây chính là đảo ngược lái xe chỗ tốt đương nhiên t ô hiểu khẳng định không thể một mực tại tháp dưới đợi để tháp phòng ngự đánh đó chính là diễn viên không quá phù hợp diễn viên tu dưỡng cũng khẳng định sẽ vi quy đánh một chút liền không sai b ị lắm t ô hiểu cũng không có trực tiếp hướng đối diện hai tháp bên kia mở mặc dù đại chiêu còn tại cầm tiếp theo t ô hiểu đến tháp dưới liền một cái rẽ ngoặt mở đến tam giác bụi cỏ bên kia vốn đang coi là sẽ gặp trở ngại ai biết cũng không có thuận lợi vào tới để chính t ô hiểu đều có chút kỳ quái hắn trước kia dùng xỉ ẩn thời điểm lái xe nát nhừ rẽ ngoặt nhất định là thất bại hôm nay đây là làm sao vậy? trạng thái còn giống như không sai tôi hiểu cũng không quan trọng cấp một đại chiêu mà thôi vấn đề không phải rất lớn m ở không được quá dài con đường đoán chừng đến đại long hố đằng sau vị trí này liền không sai biệt lắm dừng lại đối diện ạ ạ chột cùng n í đi đã tại truy tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ trước đuổi theo còn có đối diện xín dở dạ tôi hiểu không biết hắn là từ vị trí nào tới c h i viện nếu như nàng cũng có thể đuổi theo chuyển v ậ n lời nói như vậy tôi hiểu sẽ chết rất nhanh trên người hắn không có ma kháng n í đi cùng xín dở dạ đánh hắn hay là rất nhanh ai ngờ mới ra bụi cỏ đâu nháy mắt liền đâm chết một người t ô hiểu cầm xuống đầu người、4. xe ngừng người cũng đốc ta là ai ta ở đâu vừa rồi xảy ra chuyện gì giống như xảy ra hai nạn xe cổ a mở h ả o h ả o kết quả đụng vào cái vật kỳ quái nhìn kỹ là cái x ì n giờ ra lệnh này tôi hiểu nhanh thổ huyết đây là chết như thế nào chính hắn đều bật bực ông trời của ta x ì n giờ ra bị đụng vào trực tiếp bị đại chiêu cho dây a đây cũng quá giải thích trong lúc nhất thời đều mập b ớ c cẩn thận cân nhắc một chút câu nói sau cùng kia vẫn là không có nói ra miệng cái tràng diện này xem ra vẫn là rất khôi hài đoán chừng có thể tính đến vốn trận đấu mùa giải tên tràng diện t ô hiểu vốn là đang chạy chối chết kết quả mình chạy chạy đột nhiên cầm tới cái đầu người còn có loại chuyện tốt này đột nhiên dừng xe kết quả này cùng t ô hiểu nghĩ không giống nhau lắm sau đó tại đường sông bên kia tiểu vê ly xin đuổi tới hắn đi lên liền một cái đại chiêu đá vào nì h đi trên thân không muốn lấy giết chỉ cần nì h đi không đuổi tới đánh t ô hiểu liền tốt à à chột đã đến t ô hiểu trước mặt bất quá hắn còn không có đánh hai lần đâu c h u n g đang chờ mặc lẹm tợ lạng cũng tới lẹm tợ lạng cái này anh hùng thực tế là linh hoạt mặc dù hắn là đường sông đến một cái vê đốt qua trên tường đến liền tri viện đến a băng a băng xem xét đối diện hai người cứ việc tôi hiểu cái này hát vê rất mê người nhưng hắn hay là từ bỏ không nhất định có thể giết chết nhưng mình khẳng định chết còn tốt không có xảy ra việc gì liền tốt phía dưới liền không có xảy ra án mạng đối diện bên trên d ã muốn chạy bọn hắn bên này cũng lưu không được nhưng lần này a v đ ú t là chủ động xuất kích một phương bọn hắn không công mà lui tất cả mọi người thở dài một h ơ i cũng khỏi phải kế tiếp theo truy tối thiểu nhất bảo chủ tôi hiểu tôi hiểu nhịn không được n h à r á n h cái kia bên trong tốt ta rõ ràng là nghĩ ra sự tỉnh ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa còn trông cậy vào đối diện x ỉ n dơ dạ đến chuyển vật đâu một bộ kỹ năng đoán chừng hắn liền không có ai biết cái này bại nào xỉn dơ ra ăn vạ tôi hiểu sắc khóc cảnh sát giao thông ngươi nghe ta giải thích là hắn ăn vạ à hắn cứng rắn hướng ta trên xe đụng dưới ban ngày ban mặt tất cả mọi người đang nhìn đâu làm sao có người có thể làm ra chuyện như vậy tôi hiểu lần nữa khí lạnh run tiểu v cười nói đúng cái kia xỉn dơ ra chết như thế nào đây cũng là tôi hiểu muốn hỏi hắn chết như thế nào mình đại chiêu là có thương tổn có thể đã thương hại không đến mức có thể đem người sống sờ sờ dây đi ta cũng sẽ không thanh máu biến mất thuật trầm mặc nói đến đây bên trong liền dương dương đắc ý nói còn không phải ta đối tuyến thời điểm đem hắn h f tương đối thấp trực tiếp điểm đốt mặt lên ta biết không giết được hắn liền cố ý dùng nhóm lửa đẻ thấp hp để hắn mau về nhà ta không có l à m binh tuyến đ ẩ y bất quá hắn không quay lại nhà sẽ càng ngày càng thua thiệt nguyên lai、like, trung đan trầm mặc cũng rất có linh tính bình thường mang một ít đốt đều là nghĩ đến đơn giết nhưng l ẹ i tợ lặn đánh xình giờ dạ cũng không dễ đánh trừ phi ngươi thao tác nghiền ép đối diện lại thêm mang không phải truyền t ố n g binh tuyến bên trên sẽ rất khó thụ trầm mặc quả quyết liền trực tiếp bên trên nhóm lửa đánh ngươi hp để ngươi không thể không về nhà dù sao nhóm lửa làm lạnh là nhanh ta cho là hắn về nhà ai biết hắn l ta vậy ề sau sao ta nếu mới Trâm mặc mà làm tin nói, chi viện phản không, thể h ứng được. có c rất tự m hơn hắn đâu. Tôi hiểu. Ai bảo ngươi chi viện nhanh như vậy, ngươi viện đâu. Tôi Ai bảo v ậ ngươi tuyến không được đối hảo hảo sao. Về phần đối diện xính giờ dạ vì sao tàn huyết còn đi lên đường đoán chừng chính là nghĩ đến có thể hay không vớt ít đồ đi xì、sì、ẩn uy hiếp không được hắn hắn một cái đại chiêu xuống dưới xì、sì、ẩn nói không chừng sẽ chết kết quả tôi hiểu một tay đảo ngược lái xe đi ra khu chỗ rẽ đụng phải yêu các vị đại ca các đại tỷ có phiếu đang thương một chút tác giả chương tám mươi chín ta đến quân cái sau chương tám mươi chín ta đến quân cái sau lúc đầu trung lộ chạy tuyến du t ẩ u là chuyện tốt bất quá t ô hiểu lại cho đối diện trung đan h ả o h ả o bên trên bài học đương nhiên cũng không thể chỉ trách t ô hiểu đụng phải cái bình thường xín dở dạ xui xẻo người là t ô hiểu bị đụng một cái cũng không quan trọng cùng k h ô n g chế thời gian kết thúc hắn tùy tiện hai cái kỹ năng vừa để xuống lại rót cái đại chiêu t ô hiểu làm sao đều chết rồi kết quả hắn liền sửng sốt cái tán huyết chạm thử liền chết loại kia tên c h à n g diện sinh ra t ô hiểu nội tâm lại một chút cũng cao hứng không nổi lại xảy ra vấn đề a không phải đồng đội chính là đối thủ cái này để người ta làm sao bây giờ cái gì cũng không làm hai cái đầu liền đến tay mà lại toàn bộ đều là đối diện tặng nói ra ngươi khả năng đều không tin ta không có bất kỳ cái gì xác nghiệm đều tuyển xì ẩn cái này anh hùng kết quả hay là có người đến đưa cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi chỉ có thể nói xin giờ dạ cũng rất m ộ t b ư ớ c hắn đi h ả o hảo đột nhiên liền xảy ra hai nạn xe cộ chủ yếu vẫn là tô hiểu lái xe lộ tuyến ngoại trừ chính hắn sợ là không ai có thể đoán được xin giờ dạ chính là nghĩ đến lên đường cọ một chút đừng nói đầu người có cái kiến tạo loại hình cũng được à mặc dù hắn hp không cao đụng một cái liền á t nhưng xì ẩn loại này đần so anh hùng không có thoáng hiện tình hùng giới làm sao có thể đụng phải hắn đâu kết quả cái này liền bi kịch ha ha va hoa, hoa con hàng này rất không tử tế bật cười đồng thời nói huynh đệ giảng thật ta giải thích thời điểm cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này hình tượng s i ân mở lớn thời điểm chạy trốn nửa đường còn nhặt cái đầu người di lặc cũng nhìn không được cái này xem ra đích xác rất làm chủ yếu vẫn là ohz cái này đảo ngược lái xe quá tao để đối diện đều không nghĩ tới hôm nay ohz cảm giác các loại tao thao t ắ c cả cùng đảo ngược đòn khiên bên trên cái gì đảo ngược thoát hiện đảo ngược đại chiêu loại hình nhưng là ngươi đừng nói hiệu quả thật đúng là đều rất tốt va h a thì thổi lên kỳ thật chúng ta ngoài miệng giảng nhẹ nhõm ta cảm thấy ở trong trận đấu người dám đi đảo ngược đại chiều đồng thời làm ra cái này phán đoán chính là cái không tầm thường hành vi cái này xác thực trước kia cái nào đó tuyển thủ đảo ngược một tiễn bị nói thật lâu về sau còn cầm lấy chín mươi t ặ n ca đánh khác cho chơi đi về đến trong trận đấu ta cảm thấy để xì ẩn cầm hai cái đầu về sau tranh tài không phải rất tốt đánh đ ố i av đốt bên này nói di lặc nghiêm túc phân tích nói hoa hoa biểu thị đồng ý không sai chính yếu nhất không phải hai người kia đầu kỳ thật xì ẩn cái này anh hùng bắt người đầu có tốt không phải rất muốn mạng chủ yếu nhất vẫn là t i ế t tấu đoạn mất nha hai người kia đầu đem av đút bên này trung thượng giã t i ế t tấu cho s á o trộn tiếp xuống cuộc thi đấu này liền không tốt đánh xem s o tài còn có mình chơi game thời điểm liền có một loại cảm giác t i ế t tấu vật này rất trọng yếu mặc dù cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được nhưng chính là ảnh hưởng trí mạng một khi không có tiết tấu khả năng ngươi liền một cái tiếp một cái bắt đầu đưa chính mình cũng không biết mình đang làm gì di lặc tán dương ngươi thật đúng là đừng nói à ô hát dẹt cái này tuyển thủ ta cảm thấy chỗ lợi hại nhất ở chỗ mặc kệ hắn lấy cái gì anh hùng ở trên đường luôn có thể đánh ra thành tựu tới huynh đệ ngươi nghĩ khen hắn mạnh cứ việc nói thẳng đừng như thế hạng xúc nông nông nông nông hai người cười thành một đòn năm lại trở lại trong trận đấu đã hai người đầu nơi tay t ô hiểu áp lực là càng ngày càng tiểu a băng ạ ạ chột đánh hắn cũng không quá có thể đánh phải động trừ phi t ô hiểu đứng bất động để hắn kỹ năng toàn bộ trung đích không phải đều là hư dẫn đến hiện tại cục diện này a băng cá nhân hắn ít nhất phải âm tám mươi trở lên trách nhiệm khả năng cũng là cảm nhận được áp lực tiếp xuống a vê đút đánh sợ hai d ù n rẻ dùng giải thích lời nói đến nói đó chính là ổn thỏa không í t trên bản đồ tài nguyên cũng là có thể bông liền bông dù sao bọn hắn hậu kỳ đội hình chậm rãi cùng ngươi kéo hậu kỳ đánh chính là tiểu long đ i ề u thứ nhất là bọn hắn cầm xuống có đầy đủ thời gian kéo đầu thứ ba tiểu long từ cờ gờ bên này cầm xuống av đ ú t người bên kia rất quả quyết nhìn cũng không sang nhìn cơ hội chính là ngầm thừa nhận thả đi để cờ gờ bên này người cũng cảm thấy không có tí sức lực nào thời gian này bọn hắn hay là thật nhớ tìm đúng mặt đánh thế nhưng là đối diện một mực không tiếp đoàn còn rất nhức đầu thật đến cuối cùng lời nói thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối diện đầu người liền hai cái đều tại tô h i ể u trên thân tháp ngược lại là đầy ba cái nhưng cờ gờ chiến đội người rất rõ ràng ưu thế cũng không có bao nhiêu một mực như thế đánh xuống không mở rộng ưu thế lời nói hậu kỳ liền không tốt đánh mấu chốt đối diện rất vững vàng cơ hồ không lộ ra sơ hở gì đến cấp ngươi bắt cơ hội duy nhất có thể bước đoàn chính là tiểu long nhưng mà bọn hắn không đến cái kia có thể có biện pháp nào bước đại long đoàn là rất không có khả năng bởi vì cờ gờ chiến đội bên này đánh đại long thực tế là quá chậm đ o á n chừng phải đánh nửa năm song xem một cái lẹm tợ l à một cái ez bên trên đơn hay là cái xì ẩn chỉ có ez hơi đối đại long có chút chuyển vận còn lại đều cùng tạo gió không sai bị lắm đối diện sẽ không mắc lửa người tại lòng hố bên trong dậy vò khốn khổ quá lâu lời nói làm không tốt sẽ xảy ra chuyện đại long tổn thương tất cả mọi người hiểu thưa ú cơ h hội này khẳng định phải đổi ít đồ trở về tiểu long ta là thả thế nhưng là cũng không nghĩ quá thua thiệt trung lộ một tháp rất mấu chốt nếu như có thể đem cờ gờ chiến đội trung lộ một tháp cho thoái thác av đốt bên kia liền sẽ dễ chịu rất nhiều bởi vì tiền kỳ đối tuyến ưu thế tiểu r u n v ý nghĩ cũng đơn giản để tôi hiểu từ nhỏ lòng cái này bên trong trực tiếp l á i xe theo đường sông vọt tới trung lộ đi có thể đụng vào đối diện lời nói liền có thể đánh lên không đụng được cũng không quan trọng đại chiêu dùng liền, liền dùng tiếp xuống không có tiểu lòng av đút đoán chừng càng sẽ không đánh không có đại chiêu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn tôi hiểu nghe xong cái này không thể được ca một đường thẳng đường không có gì độ khó hắn nhất định có thể đem đại chiêu lại qua lỡ như thật lưu lại đối diện một hai người đây kia chẳng phải chuyện xấu sao mắt thấy kéo tới hậu kỳ av đút là tỷ lệ lớn có thể thắng cũng không thể lúc này chuyện xấu loại này mấu chốt tranh tài một trận cũng không thể phớt lờ làm sao bây giờ tôi hiểu có chút gấp đồng đội tránh hết ra hắn không thể giả vờ như không nghe thấy còn tốt tôi hiểu là cái tiểu cơ linh quỷ nháy mắt nghi đến biến báo phương pháp tôi hiểu nhanh chóng nói trực tiếp như vậy mở cũng quá trực tiếp ta đoán chừng đối diện có thể tránh khỏi các ngươi lên trước ta đến quấn cái sau còn không có cùng đồng đội nói chuyện đâu tôi hiểu liền đem đại chiêu mở lên hướng ra khu v ọ t t ớ i bốn chương chín mươi không ai có thể tùy tiện thành công chương chín mươi không ai có thể tùy tiện thành công ai tôi hiểu ngươi đồng đội muốn nói điểm cái gì ngươi đường đường chính chính trực tiếp xông qua không tốt sao vì sao muốn quấn sau à đây không phải nói nhảm à quấn sau là cái phương pháp thật tốt trong trận đấu rất đi vòng thêm về sau có thể sẽ đặt vững một trận tranh tài thẳng ván mẫu chốt ngươi mở xe làm sao quấn về sau chẳng lẽ chuẩn bị từ giã khu lái qua sao giã khu địa hình phức tạp như vậy cái này làm như thế nào lái qua mọi người đối này đều không có lòng tin nhưng mà t ô hiểu đại chiêu đều khởi động lúc này lại nói cái gì đều là nói nhảm rõ ràng không kịp chỉ có thể phối hợp t ô hiểu tuyển thủ chuyên nghiệp lực chấp hành hay là không cần nhiều lời dù là tâm lý cảm thấy t ô hiểu cái xe này tỷ lệ lớn phải l ậ n hay là dứt khoát quyết nhiên vọn tới trung lộ bọn hắn phải đuổi theo lỡ như t ô hiểu thật thành công đụng vào người đâu lỡ như đâu tâm lý không có gì lực lượng nhưng là ngẫm lại đây là t ô hiểu hay là tạm thời tin tưởng đi đến lúc đó thật đụng vào bởi vì đồng đội không có đ u ổ i theo chẳng phải là bệnh thiếu máu tô i h i ể u trực tiếp lái xe hướng ra khu hướng hết lần này tới lần khác ra khu bên này av đ ố t chiến đội tầm mắt đều bị sắp xếp sạch sẽ tiểu long đổi mới trước đó bọn hắn liền chú ý cẩn thận cũng không đến tương đương với từ bỏ dưới nửa khu mặc cho cờ gờ chiến đội người làm tầm mắt loại hình bất quá xì ẩn đại chiêu tại khởi động về sau sẽ có cái thanh â m đặc hiệu toàn trường người đều có thể nghe tới ý là nhắc nhở mọi người lao tài xế khởi hành có thể hay không kịp thời né tránh liền xem chính ngươi cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có rất nhiều không trá Av đút chiến đội người tự nhiên cũng nghe đến phản ứng hay là rất nhanh trung lộ tháp dù là liền một điểm máu cũng không đ ầ y tranh thủ thời gian lui lại bọn hắn là về sau rút không có hướng đại long bên kia ra khu đi hướng bên kia đi chính là một đường thẳng vẫn sẽ có nguy hiểm lui về sau liền an toàn tránh xỉ ẩn đại chiêu kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản chỉ cần đừng ở thẳng tắp bên trên hoặc là tìm cái công sự che chắn là được chỉ cần ta lui lại ngươi liền tương đương với không lớn Av đút chiến đội người đánh chết đều không nghĩ tới t ô hiểu có thể như thế tao trực tiếp mở lớn quân sau cũng không có đi thẳng tắp động tới t ô hiểu cũng là đánh chết đều không nghĩ tới av đúc chiến đội này một đám cờ so lao tử đều cố ý tránh đi các ngươi còn về sau chạy cái gì đương nhiên t ô hiểu cũng không quan tâm cái này tùy cho các ngươi chạy thế nào giá khu bên trong lên đường mười tám ngã rẽ làm sao có thể đụng đến đâu sợ là còn không có rẽ một cái liền vấp phải chắc trở đi đối với mình kỹ thuật lái xe t ô hiểu vẫn tương đối tự tin liền rối tinh rối mủ v ọ tới t đối diện giá khu la mờ b uff bên kia cái này không có gì một đường thẳng mặt h ô i tương đối khó hay là tiếp xuống rẽ ngoặt la mở uff cùng ba sói ở giữa cái kia giao lộ tôi hiểu coi là rẽ ngoặt tất nhiên sẽ gặp trở ngại ai biết rất tự nhiên liền đi qua kỹ thuật lái xe xem ra rất thành thạo tôi hiểu có chút một bước hôm nay đây là làm sao vậy mình cũng không thế nào thao tác nhà vì sao liền mở như thế thông thuận đâu chỉnh mình cùng lao tài xế như không tin tả kế tục hay sau đó lại rẽ ngoặt À đủ lại qua rồi thậm chí còn mang một ít tiểu trôi đi xem ra đẹp trai một tớt ông trời của ta ô hát dẹt cái này đại chiêu như thế nào là hướng dã khu bên trong mở à, hắn không phải là muốn quân sau đi đây cũng quá khó di là không hổ là uy tín lâu năm giải thích trò chơi lý giải không có vấn đề gì liếc mắt liền nhìn ra tôi hiểu ý đồ cùng hắn muốn làm gì chỉ là cái này thao tác cũng quá khó đi từ giã khu bên trong ngọt mấy cái chơi lái đi ra ngoài cái này rõ ràng độ khó có chút lớn hoa hoa cũng kêu lên đích xác có chút khó bất quá ngươi nhìn kỹ thuật lái xe của người này giống như có chút tốt cái này thoát nước mương bẻ của có đồ vật ai u cái này cũng quá khứ rồi có thể aoh s hai cái giải thích ngay từ đầu không tin cuối cùng khẩu khí đều từ từ kinh hãi tôi hiểu ngay cả tiếp theo thông thuận qua hai cái ngọt về sau giải thích cũng ý thức được sự tình không thích hợp người này có đồ vật đã á vê đ c h i ế n đội người càng làm ở bức hai tháp cái kia giao lộ đột nhiên lao ra một con xỉ ẩn là chuyện gì xảy ra hắn vì cái gì từ bên này ra kỳ quái chi thức lại tăng thêm nữa nha mấu chốt nhất chính là av đút chiến đội trung lộ không có một tháp sớm đã bị cờ gờ bên này cho thoái thác tại con đến không kịp thối lui đến hai tháp tình h ù n g dưới av đút chiến đội liền nguy hiểm tôi hiểu lao ra thời điểm căn bản là không kịp phản ứng dừng lại mau dừng lại h ải ta cái này tay ta cái này tay làm sao không ngừng sai sử rồi tôi hiểu tại ngay cả tiếp theo bẻ của thành công sông ra giã khu tình h u n g dưới cũng ý thức được sự tình không đối muốn ngừng lại không dừng được cái này xì ẩn đại chiêu làm sao cảm giác khống chế không nổi không có thời gian lưu cho t ô hiểu suy nghĩ nháy mắt chính là thảm liệt hai nạn xe cộ hiện trường đụng bắt đầu hai cái thật vừa đúng lúc chính là hai cái hay là song xê trọng yếu nhất hai người khá lắm ra đại sự t ô hiểu đồng đội nhanh chóng đuổi theo av đút cơ hồ bị đánh không có cái gì thủ đoạn đ ư ơ n g đối song xê bị c à o đến ngươi tìm cái nào đội ngũ đến đều đánh không lại mà lại t h a i xa là cái thứ nhất bị dây đúng giờ có chút thảm còn không có cất cánh đâu người liền không có ra đại sự av đút bên này nổ nha tân tân khổ, khổ hồn lâu như vậy kết quả nháy mắt bị đánh nổ cờ g ờ bên này đánh ra không đ ổ i bốn chỉ có bên trên đơn a băng giao thoáng hiện bảo trụ tính mạng của mình di lặc ngữ tốc thật nhanh đang giải thích từ ngữ khí của hắn cũng có thể nhìn ra a vê đút chiến đội trận đấu này hẳn là không có vừa lúc lúc này còn có đại long người ta quay đầu đem đại long một cầm liền sẽ không cho ngươi phát dụng cơ hội triệt để nổ tung hoa hoa thì nói cái này sóng ta cảm thấy thật không thể trách a vê đút bọn hắn đã rất cẩn thận chỉ có thể nói ohz bên này mở tốt để người khó lòng phòng bị di lặc gật đầu biểu thị đồng ý cái này ngược lại là thật xì ẩ n lái xe tiến vào g ã khu sau đó giảng thật ta rất ít nhìn thấy như thế tao av đúc chiến đội sao có thể nghĩ đến hiện tại chúng ta suy nghĩ kỹ một chút o h á cái này giã khu lái xe quấn về sau đích xác toàn bộ đều là chi tiết hắn đoán được đối diện khẳng định sau đó lui nếu như trực tiếp lái xe tiến lên đoán chừng chính là không c á i lớn không có hiệu quả gì quấn sau lại bắt quả tăng đương nhiên cái này rất khá kỹ thuật lái xe mới được người bình thường là chơi không đến đây cũng là nghề nghiệp trên sàn thi đấu ta thấy qua lão tài xế đại chiêu dùng tốt nhất h a h a đi theo thổi phồng đích xác vừa rồi ta một trận cho là hắn đem triệu h o n sư hẻm núi xem như thu danh sơn có chút di lặc nói theo tuyển thủ chuyên nghiệp luyện anh hùng đều là rất biến thái mợ tự định nghĩa một cái kỹ năng tới tới lui lui luyện rất nhiều lần ô hát cái này tuyển thủ khẳng định không cần nhiều lời bình thường tự mình bên trong rất khắc khổ trên đài một phút dưới đài m ộ ư ơ i năm công không có người có thể tùy tiện thành công bốn chương chín mươi một bên trên đơn t r ê n h l ệ n h chương chín mươi một bên trên đơn t r ê n h l ệ n h như bức a t ô hiểu ta vì chính mình vừa rồi tuổi trẻ xin lỗi đồng đội bên này vui mừng hớn hở tiểu v đồng thời còn cù một chút t ô hiểu t ô hiểu hiện tại chính khổ s ở đây liền tùy tiện mở xe ai biết gây nên như thế lớn phản ứng dây chuyền xem ra cảnh sát thúc thúc giáo dục đúng a không có việc gì tuyệt đối đừng tùy tiện lái xe vừa nghe đến tiểu v xin lỗi t ô hiểu còn rất m ộ t bức ngươi tại sao phải xin lỗi vừa rồi không nên hoài nghi ngươi không nghĩ tới ngươi l á o lái xe lái xe như bức như vậy các loại trôi đi b ẻ cua sớm biết ngươi đại chiêu dùng tốt như vậy liền trực tiếp để ngươi c u ố n sau tôi hiểu van cầu ngươi đừng nói ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện lao tử càng khó chịu hơn phụ trợ a bảo cũng khó được tổi lên tiểu vê không phải ta phê bình ngươi hiểu ca đều nói c u ố n sau vậy hắn khẳng định chính là có n ắ m chắc ngươi hoài nghi gì đâu cái này một đợt nếu không phải c u ố n s a u đụng vào đối diện song c chúng ta có thể giết bốn cái ngươi nói đúng cái này xong là vấn đề của ta hiểu ca cao độ ta trước mắt vẫn là có khoảng cách không có cách nào với tới chúng đ a n trầm mặc cũng cười hỏi tôi hiểu ngươi cùng mọi người thành thật khai báo cái này tay xỉ ẩn có phải hay không sớm chuẩn bị tốt bí mật g i ắ t liên đợi đến thời khắc mấu chốt lấy ra đâu đừng nhìn tô hiểu hiện tại liền hai cái đầu nhưng trận đấu này có thể lấy xuống tô hiểu ở trong đó hay là phát huy mấu chốt tác dụng tiết tấu cơ hồ đều là hắn mang tô hiểu đều sắp bị bọn hắn nói khóc van cầu các ngươi đừng nói ta mẹ nó thật muốn khóc lên con em ngươi bí mật g i t t à, vừa rồi kia sóng lai xe chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra có được hay không trong lòng nghĩ mắng chửi người ngươi còn không có không có thật không có cố ý lời qua vừa rồi chính là vận khí tốt tranh tài muốn lấy đồng đội tâm tình dễ dàng lý giải nhưng các ngươi không thể đem vui vẻ xây dựng ở nỗi t h ố n g khổ của ta lên a đây cũng quá mức điểm đồng đội cũng không nói cái gì chuyên chú đang đánh đại lòng trên thực tế thẩm nghĩ lại là hiểu ca mạnh như vậy còn khiêm tốn thực tế là chúng ta mẫu mực về sau nghĩ bành trướng thời điểm liền ngẫm lại khiêm tốn t ô hiểu thật đúng là không có bành trướng tư cách đại lòng cầm xuống về sau trận đấu này cũng kém không nhiều av đút chiến đội nhiều lắm là còn có một thành phần thắng còn phải trông cậy vào đối diện c g bên này cho cơ hội mới được nói chẳng ra đã rất khó nói một thành phần thắng đều là nể tình thuyết pháp tôi hiểu nội tâm cũng là một mảnh thê thảm thật vất vả ổn lâu như vậy kết quả lại thắng ta trận này cũng không làm gì n h a trừ vừa rồi cái kia lái xe ván này tin tức tốt duy nhất chính là tôi hiểu không thế nào bắt người đầu liền lấy hai cái mà thôi thua thiệt không phải quá nhiều đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh càng nhiều hay là bất hạnh trận đấu này thắng lời nói lưu cho tôi hiểu thời gian lại không nhiều có chút khó chịu đương nhiên tranh tài còn không có kết thúc nói không chừng còn có kỳ tích phát sinh đâu cái này ai cũng nói không chính xác quả nhiên tại đẩy tiến vào quá trình bên trong t ô hiểu nhà bọn hắn a giờ xảy ra chút sự tình bị xịn dơ ra đẩy cầu cho đẩy lên có câu nói nói c h thế nào tới mệnh ta do ta không do trời à sao có thể thuận theo sự an bài của vận mệnh đâu cái này một đợt tuyệt đối là cái cơ hội tốt đầu tiên a giờ trạng thái không thế nào tốt đánh đoàn thời điểm dễ dàng chết bất đắc kỳ tử thiếu cái ez ảnh hưởng hay là rất lớn c ơ c ơ bên này đội hình liền dựa vào hai cái xe vị đả thương hại đâu bên trên đơn xỉ ẩn đi rừng li s i n tổn thương đều như thế li s i n là có thương tổn bất quá đánh đoàn thời điểm cho hắn chuyển vận không gian không lớn nếu là thiếu cái xe vị tỷ lệ lớn sẽ thua đ ừ n g nhìn av đ ú t bên kia hiện tại kinh tế rất lại phía sau không ít sức chiến đấu vẫn phải có không đến mức như cái hồ giấy lần này thẳng tắp tuyến lái xe đối diện nhất định có thể né tránh đi có lần trước thao tác về sau t ô hiểu biết không thể lại làm cái gì tao thao tác hay là đi thẳng về thẳng tương đối tốt đều tránh thoát lời nói hắn vẫn hướng phía trước mở tương đương với trực tiếp không lớn sau đó đánh đoàn thời điểm hắn còn không tại chờ hắn lại chạy trở về sợ là r a u cúc vàng đều lạnh nghĩ như vậy thua khả năng rất lớn a tô h i ể u đem tiếp xuống kịch bản đều cho tính xong tỷ lệ lớn sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bởi vì hắn nghĩ không ra còn có cái gì điểm có thể xảy ra ngoài ý muốn trừ phi là cái nào khờ phê mình chủ động hướng hắn đại chiều đục lên kết quả ngoài ý muốn hay là phát sinh a băng cái k i a khờ so ạ à, à chốt vậy mà tại cùng một thời gian mở lớn liền bật lên a băng cùng tô hiệu lại nghĩ tới cùng đi tôi hiểu ý thức được đây là một cơ hội a băng cũng ý thức được đây chính là cái cơ hội tốt lại không đánh sợ là liền không có cách nào chơi là hậu kỳ đội hình không sai kéo tới đằng sau là có thể đánh bất quá vừa rồi kia sóng s ả ra chuyện cái này lý luận thì không được lợi người ta ưu thế quá lớn sẽ không cho ngươi mang xuống cơ hội nhất là cầm tới đại long bờ u ff về sau cơ hội chậm rãi liền có thể mãi chết ngươi không nhìn ra ván này muốn không có còn không bằng tìm một chút cơ hội đây là số lượng không nhiều có thể bắt lấy cơ hội mắt thấy cờ gờ người m u ố n rút a băng rất rúng mánh mở đại chiêu liền hướng ạ ạ trộn đại chiêu cũng có thừa hiệu quả nhanh quả hai người đều tại gia tốc hơn nữa còn là đuôi sông liền tương đương với gấp đôi gia tốc tốc độ quá nhanh căn bản là không kịp phản ứng Phang, một tiếng a băng bị đụt vào di lặc bắt đầu kích tình giải thích a băng vào sân a băng muốn thu hoạch a băng bị dây bốn mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi a băng mở lớn đi vào tặng đầu người một g i â y liền không có nhìn xem thực tế là vui mừng vô cùng ăn với cơm chỉ số năm ngôi sao a băng sắc h ó c bị cáo gất đau hắn sao có thể kịp phản ứng tôi hiểu cũng muốn khóc cái này ngóc so a băng có phải là cố ý tại nhằm vào lão tử thẳng như vậy ngoắc ngoắc xe đều có thể đụng vào ngươi ngươi có được a a băng vừa chết a vê đ ú t người cũng không dám đánh chỉ có thể lui lại sau đó chính là nhìn xem thủy tinh bị đ ẩ y mang tính tử vong mà thôi hai cái giải thích đều không tử tế bật cười hoa hoa nói vừa rồi đây cũng quá đùa a băng mới vào sân nháy mắt liền không có cái này cũng không thể chắc hắn ô hát dẹt trở tay đại triều thật xinh đẹp di lặc vì a băng giải thích một đợt kỳ thật a băng lựa chọn không có vấn đề cái này sóng phải lưu người đây là bọn hắn cơ hội nhưng ohz rõ ràng cũng nghĩ đến a băng sẽ sung lên làm bộ mật n rút kết quả đến cái trở tay đại chiều đánh a băng một cái xuất kỳ bất ý a băng mắc l ử a a hoa hoa nói nói thật hạ c h à n g tranh tài phải thay cái anh hùng trận đấu này đích sắc bên trên đơn có khoảng cách anh anh anh khen thưởng không đủ phiếu để cử đến góp a các v i n h đệ còn có phiếu không có ném nhanh bắt đầu các ngươi biểu diễn đi chương chín mươi hai muốn bao nhiêu cùng tô hiểu học tập chương chín mươi hai muốn bao nhiêu cùng tô hiểu học tập a băng mặc dù là mùa giải bên trong uy tín lâu năm bên trên đơn đánh không thiếu niên mọi người đều biết có người này tồn tại nhưng hắn thực lực bình thường có nói chuyện một cũng liền trong nước bên trên đơn cạnh tranh không quá kịch liệt nếu không hắn cái tuổi này sợ là đã bị đào thải thực lực bình thường n h â n khí tự nhiên không thể cao bao nhiêu chỉ có thể nói vẫn được làm giải thích cần thiết phải chú ý chính là cái gì đại h ỏ a chiến đội hoặc là tuyệt thủ không thể đ á c tội ngươi tùy tiện nói hai câu cái gì không chừng liền bị f a n hâm mộ bạo phá hiện tại liền hoàn cảnh này bình thường đều sẽ nói giải thích khuyên hướng quá nghiêm trọng loại hình không có cách nào a không khuyên hướng cường đội lời nói có thể sẽ bị phun đúng a băng h a h a cũng không thế nào khắc khí thẳng thắn liền điểm danh a băng trận đấu này đánh cũng không thế nào nhất là cùng đối vị tô hiểu so ra t r ê n l ệ n h vẫn còn tương đối lớn nếu không phải bên trên đơn t r ê n l ệ n h tranh tài kết quả còn khó nói mọi người cũng đều cảm thấy không có ma bệnh không chơi đ ù a mây người chơi người xem đều có thể nhìn ra là bên trên đơn vấn đề cờ cờ bên trên đánh đơn quá tốt đừng nhìn người ta là cái thịt nhưng mấy cái xe vừa mở liền cho đội ngũ sáng tạo ưu thế thật lớn cái gì gọi là tiết tấu đại sư đây chính là a đối diện a băng so ra rõ ràng t r ê n l ệ n h quá lớn cầm cái cường thế anh hùng kết quả còn bị đối diện đánh nổ vấn đề này rất lớn đợt thứ nhất vượt tháp không có giết chết tô hiểu trả lại tô hiểu đưa cái một máu thời điểm trận đấu này lên đường tranh lệch liền đã chú định không có cách nào san bằng đương nhiên đây là ngoại nhân xem ra tình huống người trong cuộc tô hiểu nghĩ lại là cái này mẹ nó đối diện cái gì thối cá nát tôn lao tử tùy tiện làm sao lái xe đều có thể đụng vào người nhất là cái kia a băng nghiêm thường tranh tài chỉ toàn cho tô hiểu tự tìm phiền phức t hận không thể đem hắn đầu chó đánh nổ di l ạ c nghe xong mình cộng tác đều nói như vậy lá gan cũng lớn lên sắc thực ca băng trận này đánh có chút vấn đề đội ngũ cho ngươi đoạt tạ ả chốt cho rất cao ưu tiên cấp kết quả ngươi lại không đánh ra đến hơn nữa còn thành đội phá k h u nhất là đợt thứ nhất vượt h á p có chút không nên、Nam. giải thích thổi p h ư n g dưới tiếp xuống tranh tài liền thuận lý thành trương rất nhiều ngựa đại long bờ uff trực tiếp hát vang manh tiến vào đối diện tại ngăn cản thời điểm lại đánh lên vốn là thế yếu còn thiếu cái ạ ạ t r ộ t tình hôn g dưới căn bản là không có cách nào đánh ez tuy nói vừa rồi trạng thái không tốt bất quá là có thể hút máu nha uy mấy cái binh trên cơ bản liền về đi qua đối diện không có cách nào chống đỡ cờ g bên này thế công tôi hiểu hiện tại đặc biệt hèn m ọ n đã không nghĩ cái gì thua tranh tài tôi hiểu bây giờ muốn pháp rất đơn giản chết một lần đều được ta liền chết một lần kết quả vẫn là không có thành công một thân thịt giả hắn đối diện không có cách nào xử lý ai xa còn không có chuyện vận liền không có chứ ai xa bên ngoài đối diện những người còn lại đánh hắn đều không đau không ngứa không có cảm giác gì trực tiếp một đợt đ ẩ y tiến vào kết thúc tranh tài tôi hiểu nhắm mắt lại tuyệt vọng hai giây cái này mẹ nó có được đi không được nhất định phải tỉnh táo không thể bị đánh bại lao tử còn cũng không tin nữa nha lúc này sinh khí loại hình cảm xúc đều không có tác dụng gì phải nghĩ dưới ván tranh tài sách lược muốn thua còn phải động não t ô hiểu cảm giác vẫn là hắn nghĩ không đủ nhiều có lúc nghĩ quá đơn giản tại một lòng tranh chiến tình hướng dưới đối diện khẳng định sau đó lui à lúc này lại quấn về sau chẳng phải là vừa vặn đ ụ n g vào vẫn là không có nghĩ rõ ràng nếu là thật muốn minh bạch cũng sẽ không ra như thế lớn tiết tấu đối diện cũng không nhất định thua kia sóng quấn sau làm ấu chóc nhất về sau hay là được nhiều dùng đầu góc không phải thật không tóc thua trở lại hậu trường phòng nghỉ tất cả mọi người một mảnh vui mừng hớn hở dáng vẻ tựa hồ hôm nay tranh tài đã đều ở trong lòng bàn tay bầu không khí này để t ô hiểu càng thêm trong lòng n g ư i ê m trọng chẳng lẽ hôm nay kia hai mươi triệu lại muốn bỏ lỡ cơ hội đánh tới hiện tại nhanh thua thiệt một trăm triệu a t ô hiểu ngẫm lại cũng khó khăn qua Tốt, tất ố t t cả mọi người ngồi xuống nghe ta nói đôi câu thần phong lên về sau liếc nhìn một vòng xem ra trên mặt biểu lộ còn rất nghiêm túc không có nửa điểm tiêu dung chỉ nghe hắn mở miệng nói tất cả mọi người vất vả trận đầu phát huy cũng đều rất xuất sắc bất quá cầm xuống sau cuộc tranh tài không thể rất cao hứng Đây là 3 ván thân g t r a phong tiếp tục nói các ngươi nhìn nhìn lại tôi hiểu vừa rồi phát huy tốt như vậy có thể thắng nhờ có hắn người ta xuống tới về sau tôi r ê n nửa dung mặt điểm tiếu đều k h n n g có. ó rõ tô hiểu h ắ ngươi biết, bây i phải, phải thời điểm, phải thời giữ vững tỉnh táo. Ta đoán tô hiểu tại ờ không khắc hứng nhất định tỉnh nhất định nhắc trận đấu. hiểu, tô Tô vững đoán cân trận n là cao ta táo, đấu. sớm muốn cho các đội viên đừng bành trướng giữ vững tỉnh táo đầu nao đánh tiếp xuống tranh tài cái này ta có thể hiểu được thế nhưng là ngươi đem ta x á c h ra ngoài làm gì lao tử đương nhiên cười không nổi ta không có trực tiếp khóc cũng không tệ làm sao có thể cao h ứ n g đâu ngươi là không biết tổn thất nhiều tiền như vậy thống khổ có một chút ngươi ngược lại là nói đúng ta đích xác tại n g h ĩ hạ tràng tranh tài nói ra ngươi khả năng không tin ta tại nghĩ hạ tràng tranh tài tại sao thua đều thắng một trận ta lập tức thua một trận hẳn là bất quá điểm a mấy cái đồng đội ánh mắt đồng loạt rơi vào tô hiểu trên thân xem xét thật đúng là như thế tô hiểu thoạt nhìn là chấn định như vậy trên mặt không có nửa điểm vui sướng một nháy mắt mọi người hổ thẹn không thôi trong đội đùi đều biết điều như vậy bọn hắn có tư cách gì bành trướng tô hiểu tâm tính này đích sát phải nhiều hơn học tập thắng thắng không tiêu bại không nản mới có thể thành đại sự thắng một cái tiểu ván liền đắc chí loại tư tưởng này không thể làm mấy cái đồng đội không khỏi c à n thán Cùng、tôi hiểu một người mới so ra bọn hắn thật sự là có khoảng cách không chỉ kỹ thuật bên trên còn có tâm thái các phương diện có thể nói toàn phương vị t r ê n l ệ n h tiểu v y trước k i a một mực đem mình làm trong đội lao đại hiện tại tâm tính đều tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong phát sinh biến hóa ai cũng không phục liền phục tôi hiểu ngươi để hắn tuyển cái mọt gã nạ đi rừng đi cho lên đường thả c h ò đều được tôi hiểu kỹ thuật mạnh ý thức tốt mà lại có ưu tú cái nhìn đại cục mẫu chốt thi đấu còn vô tư thích cho đồng đội để đầu người để kinh tế còn thường xuyên nói mình kỹ thuật không được khiêm tốn muốn m ạ n loại này đồng đội ai có thể không phục đồng đội cuối cùng ra sức chương chín mươi ba đồng đội cuối cùng ra sức nhìn xem chung quanh đồng đội kính nể ánh mắt tôi hiểu trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên hắn bị thần phong mang lên một cái không thuộc về hắn cao độ vốn là không có đem mình làm là tuyển thủ chuyên nghiệp tôi hiểu biết mình chính là đến góp đủ số tối thiểu nhất hắn hiện tại hay là nghĩ như vậy liên hắn tài nghệ này hiện tại là vận khí tốt cộng thêm đối diện sẽ không hiểu thấu phát huy ngày nào lộ t ạ y đây quay đầu bị đánh nổ hôm nay có bao nhiêu ca ngợi về sau liền có bao nhiêu trở tới n i ê n kỷ mặc dù không lớn nhưng loại chuyện này t ô hiểu thấy nhiều tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này trình độ rõ ràng không đến đánh nghề nghiệp điểm tối thiểu nhất hiện tại còn kém xa lắm mình không có bành trướng tư bản a đối diện với mấy cái này ca ngợi tô hiểu thậm chí đều có điểm tâm hư chỉ nghe tô hiểu k h o á t tay một cái nói không có không có vừa rồi kia đem thật sự vận khí tốt xì、sì、ẩn ta cũng không có cố ý đi luyện đồng đội giống như đều quen thuộc tô hiểu loại phong cách này không có làm chuyện còn hướng hắn nháy mắt ra hiệu cái biểu tình kia rõ ràng chính là đ a n g nói ngươi yên tâm chúng ta hiểu còn tốt nghỉ ngơi cái gần mười phút tranh tài liền bắt đầu song phương đội viên lần nữa lên lại ngồi tại trên ghế ngồi cảm thụ giới đại người xem gieo họ tô hiểu trong lúc nhất thời có chút hoảng h từng có lúc cả ngày xem so tài thỉnh thoảng còn phát mưa đạn khi bình xịt hắn đánh chết cũng không nghĩ đến mình cũng có thể ngồi ở vị trí này nhưng là từ ở sâu trong nội tâm đến nói tô hiểu vẫn cảm thấy đây hết thảy đều là không chân thực kiếm b u ồ n bỏ chạy ý nghĩ cũng không có thay đổi chỉ là trước mắt tình huống này xem ra hắn giống như vỏ chăn bên trong càng lún càng sâu b ợ tờ bắt đầu trận đấu này a v đúc chiến đội hay là lựa chọn màu đỏ phương nói cách khác đuổi theo trận đấu là đồng dạng cái này cũng không tốt nói có chiến đội cảm giác tại màu lam phương tốt đánh có chiến đội cảm thấy tại màu đỏ phương dễ chịu chủ yếu vẫn là nhìn bờ tờ có được hay không làm đi lên liền đem xỉ ẩn cho b ă n g rơi đây là tô hiểu làm sao đều không nghĩ tới người coi như không b à n ta cũng sẽ không lại tuyển a lãng phí một cái ban vị cần gì chứ tô hiểu từ khi ra sân thi đấu về sau sáng tạo không ít ghi chép trong đó một cái chính là mỗi trận đấu đều dùng khác biệt anh hùng cho tới bây giờ không có lặp lại qua nhìn qua thi đấu chuyên nghiệp đều biết đây là cỡ nào khoa trương sự tình cùng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tới tới lui lui liền chơi kiên một hai anh hùng so ra tôi hiểu đây là một cái khắc cực đoan đương nhiên có đôi khi thật không thể trách tuyển thủ chuyên nghiệp phiên bản cường thế liền mấy cái kia ngươi không chọn không được dễ dàng bị đối diện đánh nổ giống tôi hiểu loại này không nhìn phiên bản ngươi thật đúng là tìm không ra cái thứ nhì rất nhiều chiến đội cũng nhìn tấu người này anh hùng biện a căn bản là xử lý không xong ngược lại tùy tiện không đi nhằm vào hắn trước đó tôi hiểu cầm nhiều như vậy anh hùng cái gì ra s ô k ẹ n mọi loại hình xem ra đều rất nhức đầu ngươi cũng ban không đến liền mấy cái kia ban vị nhưng những cái kia anh hùng đều không phải đánh a vé núp thời điểm dùng ta không có trải qua tự nhiên cảm thụ không đủ hay là bên trên đem xì ẩn để ta rắn rắn chắc chắc cảm nhận được khó xử lý không phải cái này xì ẩn bọn hắn chưa hẳn không có cách nào đánh đi lên liền bàn rơi tôi hiểu cũng không quan trọng hắn đã đang nghĩ mình nên dùng cái gì anh hùng tiến hành trận đấu này cảm giác cái gì đều không quá đi quá phi chủ lưu anh hùng không có cách nào chơi tỉ như nói cái gì dre mỹ loại hình bên trên đơn khẳng định là không được cho phép tôi hiểu muốn chơi cái gì đối diện bên trên đơn còn không có ra rõ ràng dự định tờ ngươi đây thần phong vẫn vi củ cũ hỏi đối diện tại màu đỏ phương lần này thứ năm tay tờ vị lưu cho a băng có thể nhìn ra ra sân tranh tài thua trận nguyên nhân trực tiếp là bên trên đơn tranh l ệ n h quá lớn bên trên một trận trước đoạt đã ạ chốt sách lược bây giờ nhìn lại rõ ràng là sai lầm người ta c ờ gờ chiến đội đều không để ý ngươi cái này ạ ạ chốt nói rõ có xử lý biện pháp lần này học thông minh cho a băng một cái tập vị nhìn thấy t ô hiểu anh hùng về sau lại tuyển tuyển cái tương đối tốt đánh không cầu ngươi online bên trên đánh ra bao lớn ưu thế đến tối thiểu nhất ngươi phải ổn định đại thụ đi cảm giác chúng ta cần cái hàng phía trước t ô hiểu trực tiếp liền mở miệng nói một câu cái này tay đại thụ kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chuẩn bị t ô hiểu lâm thời nghĩ tới dù sao cái đồ chơi này là bên trên đơn huyết thần mấy năm trước thời điểm bên trên đơn ba huyết thần đại thụ boti titan ba cái cự thịt trong trận đấu khẳng định phải có hiện tại không tính quá lưu hành bất quá ngươi lấy ra hay là không có vấn đề cũng coi như có thể ở trong trận đấu dùng so cái gì tệ mọi loại hình đáng tin cậy nhiều thần phong trong lòng tự nhủ tôi hiểu hôm nay quả nhiên rất ổn phong cách đều cải biến rất nhiều có dạng này bên trên đơn thật sự là may mắn tôi hiểu nghĩ là dù sao mình cũng không chế không được tranh tài hay là tuyển cái thì đi tôi thiệu nhất không có gì tổn thương sẽ không rét quá nhiều ra sân xì ẩn cũng liền cầm hai người đầu mà thôi tô hiểu đã làm tốt dự tính xấu nhất coi như thắng tranh tài cũng được tổn thất thu nhỏ lại cầm cái thịt là tương đối cách làm ổn thỏa đại thụ sờ mó á băng rõ ràng thở dài một hơi liền sợ tô hiểu xuất ra cái gì tao anh hùng ra cho tới bây giờ chưa thấy qua cái chủng loại kia để hắn không biết nên ứng đối như thế nào bên trên một đem đánh xong về sau hắn hiện tại thật đúng là không dám nói mình nhất định có thể đánh nổ tô hiệu loại lời này đại thụ sờ mó vậy liền có tốt cái này anh hùng đối tuyến cũng liền có chuyện như vậy rất nhiều bên trên đơn anh hùng đều có thể khi dễ hắn đơn giết hay là khó khăn dù sao da dày thịt béo còn có khống chế mang cái dư chấn ngươi thật không dễ giết bất quá đối tuyến gây áp lực không đủ a băng chính là đánh đối tuyến cái chủng loại kia phong cách phải o n l i n e bên trên đánh ra ưu thế mới được không hề nghi ngờ đây là hắn muốn nhìn đến hình tượng cuối cùng a vê bên kia cũng không biết là thế nào thương lượng lựa chọn mò đệ cải rẽ bên trên đơn cái này anh hùng trước mắt phiên bản bên trong, trong trận đ xem như chủ lưu bên trên đơn đi mấu chốt nhất chính là mọi đệ cai r ẽ đối tuyến mạnh à đánh cái gì anh hùng giống như cũng còn tốt đánh loại kia ti tan anh hùng lời nói càng l à thuận buồn sôi gió ra cái mặt nạ tùy tiện nện cái này đối tuyến tổ hợp tô h i ể u chỉ có thể đ à n g hoàng khác ép a băng dùng cái này anh hùng để tô h i ể u hết sức hài lòng trừ đối tuyến mạnh đánh đoàn mánh bên ngoài mọi đệ cai r ẽ cái này anh hùng còn có chỗ tốt đi rừng bình thường sẽ không cố ý đến nhằm vào trước cấp sáu ổn điểm có đại chiêu về sau có thể đem người quan tiến vào phòng tối ngươi thật đúng là không dễ bắt hắn cũng liền mang ý nghĩa thích đến lên đường tiểu v tôi này đường, đường chính, chính hiểu bên này đối tuyến còn không có bao lâu nhà mình ven đường liền xảy ra chuyện ạ phê luyện ổ thêm thợ rin đối tuyến cái c r ă n riết giảng thật vấn đề hay là rất lớn lại chẳng được bao lâu trung lộ cũng xảy ra chuyện đối diện đi rừng ly sinh bắt một đợt chúng đang nọ gì ẩn nạ không có c h u y ệ n bị cũng đưa ra đầu người tôi hiểu con mắt tỏa sáng rượu a đồng đội cuối cùng ra sức một em bốn chương chín mươi bốn ngã phật từ bi chương chín mươi bốn ngã phật từ bi bất luận cái gì anh hùng người ở trong trận đấu tiền kỳ chết về sau như vậy trở lại tỷ lệ lớn liền không thế nào tốt đánh sẽ lâm vào thế yếu bên trong khác nhau chính là có có thể ổn định có lúc đầu anh hùng liền thế yếu khả năng liên tuyến đều đúng không đi r ừ n g hướng bên này khẽ nghiêng liền phải đi tự bế bụi cỏ trung hậu kỳ tử vong lời nói chủ yếu sợ hai chính làn em tài nguyên t h như nói cái gì tiểu lòng đại lòng loại hình sau khi ngươi chết đối diện có thể sẽ cầm xuống đây chính là trí mạng nếu như không có gì địa đ ồ tài nguyên lời nói chết một lần kỳ thật còn tốt liền khô cằn đầu người tiền không giống đôi tuyến kỳ khó qua như vậy trung hạ hai con đường gặp chuyện không may trung lộ là bị bắt ven đường là sai lầm ven đường hai người tổ đ ố i bính thời điểm bị giết g i ả n g thật không quá hẳn là đối diện là cạ lì sợ tạ cái này anh hùng tiền kỳ đích xác rất cần thế ạ phệ li ổ không phải là đối thủ mà lại đối diện tương đối tao chính là ven đường còn tuyển cái g dạ gạ phụ trợ cái này anh hùng cũng là chữ a giờ bên ngoài cơ hồ còn lại bốn cái vị trí đều xuất hiện qua nhiều nhất khẳng định vẫn là đi rừng Đối diện trận u y ể n đi làm phụ t ợ kỳ t h t c ũ g là lấy đấu o ạ gạ. t thay mặt bang, không nghĩ để Tiểu dùng. Mọi người đều biết Tiểu hai cái tương không nghĩ hai nhiên đi rừng anh hùng, chiêu bài chính ban, Mọi bài dùng. người rừng Sin cùng g Trận G giả để đều đối đột đi đ cái V V là Lee này av đ ú t cũng học thông minh biết ta nhằm vào ngươi bên trên đơn không dùng đích sắc các ngươi cờ g bên trên đơn rất mạnh nhưng người này cũng rất kỳ quái hoàn toàn không biết làm sao nhằm vào dứt khoát ta liền mặc kệ chuyển di mâu t h u á n điểm tiểu v tại cờ g chiến đội cũng là trọng yếu tồn tại trên cơ bản thắng tranh tài hắn cùng tô hiểu công lao là tương đối lớn av đúc bên kia rất quả quyết trực tiếp đoạt ngươi lee i n ta tự mình tới dùng càng tuyệt chính là tiếp xuống lại đoạt cái g ờ dạ gạ khi phụ trợ rõ ràng không cho ngươi hai cái này anh hùng lần này tại bờ tờ bên trên có thể nói avê đúc chiến đội là chuẩn bị càng thêm mạo xưng điểm nói rõ huấn luyện viên tổ cũng có đồ vật đương nhiên cái này đối tô hiểu không có ảnh hưởng chuyện tốt à, hẳn là vui vẻ mới đúng càng đừng đề cập hiện tại đồng đội đều xảy ra vấn đề để tô hiểu càng là cảm xúc bành trướng cảm giác tất cả đều trở về nhất là tiếp xuống vài phút đối tuyến thời gian càng là liên tiếp xảy ra chuyện đầu người đã không nằm dứt lại phía sau tiểu long cái gì cũng là đối diện cờ gờ bên này ra tô hiểu bên ngoài gặp chuyện không may tiểu vê đi rừng tiết tấu cũng nhận ảnh hưởng rất lớn người sáng suốt đều nhìn ra cái này một đem cờ gờ chiến đội thế yếu mà lại thế yếu vẫn còn lớn một lát sợ là không tốt lên được hướng phía sau kéo cũng không tốt đánh av đút cái này chiến đội luôn luôn thích tuyển cái hậu kỳ đột nhiên anh hùng ra sân là t a i xa cái này đem trung đan đến cái a ạ g hậu kỳ đột nhiên anh hùng tiền kỳ liền lấy đến đầu người sẽ chỉ càng ngày càng không tốt đánh tôi hiểu cũng không lo lắng gì coi như ra ma kháng hậu kỳ hạ g đánh hắn cũng là rất nhanh cái gì không chết được loại hình cũng không khả năng tốt, tất cả đều tốt cái này đem còn có thể không thua tôi hiểu thật sự là không tin mấu chốt nhất vẫn là hắn tuyển cái đại thụ không có tác dụng gì cái này đem tranh tài cảm giác av đ ú t hiện tại ưu thế rất lớn a gg bên này tiết tấu hoàn toàn loạn di lặc gật đầu phụ họa ngươi đừng nhìn hiện tại av đ ú t chiến đội kinh tế bên trên chỉ dẫn trước hơn hai ba đến dáng vẻ trên thực tế cục diện đã bị bọn hắn t r ư ờ n g khống ngươi xem một chút hiện tại gg chiến đội bên này là một điểm tiết tấu cũng không tìm tới thiếu khuyết cái tìm tiết tấu người hoa hoa nói av đúc bên này còn hậu kỳ đội hình hậu kỳ đội hình tiền kỳ liền lấy ưu thế đây cũng quá dễ chịu đi hiện tại avedúc chiến đội liền đột xuất một cái tùy tâm sở d ụ n g ta cảm giác mấu chốt nhất vẫn là ohz bên này đi có thể nhìn ra cờ g chiến đội thắng tranh tài bên trong đều là ohz tuyển thủ mang tiết tấu cái này chiến đội tương đối dựa vào bên trên l i n giã di lạc phân tích nói cái này một đem tuyển cái trên đại thụ đơn ta cảm thấy vẫn có chút thiếu cân nhắc không tốt lắm mang tiết tấu mà lại ngươi nhìn hắn tuyến bên trên bị áp chế về sau tiểu v tại r ã khu chơi cũng rất khó chịu hai cái giải thích đối với cục diện hơi đánh giá một chút cảm thấy t ô hiểu mới là h ạ n tâm tuyển cái đại thụ dạng này anh hùng quá ổn thậm chí còn không bằng xì、si、ẩ đâu s i ẩn tối thiểu nhất còn có một tay viễn trình lập đoàn đại thụ cái kia đại triều tốc độ quá khó là tương đối tốt né tránh ngoài miệng chưa hề nói quá minh bạch bất quá hai cái giải thích nội tâm cảm giác ván này a v đ ú t chiến đội là tỷ lệ lớn m u ô n thắng t ô hiểu bên này mặt ngoài bất vi sở động còn tại an ủi l ồ n g đội mọi người đừng hoảng hốt ổn điểm vẫn có thể đánh ra tay trước sinh dục phải không kỳ thật trong lòng nghĩ chính là có thể đánh cái truy người an ổn phát dục đối diện cũng được cho n g ư ờ i cơ hội phát dục mới được a tô hiểu mặc dù không chết tuyến bên trên cũng không dễ chịu đánh mọ đệ cai rẽ cái này anh hùng có thể ổn định cũng không tệ muốn đánh ra ưu thế n g ư ờ i đem the o b u ộ c gọi tới đoán chừng đều không được anh hùng thuộc tính tại kia bên trong bày biện nhưng a băng trận đấu này đánh rõ ràng cũng ổn thỏa rất nhiều chưa từng xuất hiện quá kích tiến vào hành vi đoán chừng ra sân kết thúc xuống dưới về sau bị huấn luyện viên cho phê bình một chút trận này không có quá xúc động ông đột nhiên một tiếng kim loại rung động tiếng vang lên a băng mở ra đại chiêu đem t ô hiểu nhốt tại m ọ đệ cải rẽ phòng tối bên trong t ô hiểu xem xét hắn mở lớn cơ hồ liền minh mạch đoán chừng là ly xin đến bắt không phải hắn coi như bắt giam cũng không có khả năng giết chết đại thụ vừa rồi t ô hiểu thế nhưng là về nhà một đợt truyền t ố n g thượng tuyến trạng thái vẫn được mà lại trên thân còn xảy ra chút m à kháng trang bị tuyến là hướng tô hiểu bên này đầy t ô hiểu rất dễ dàng liền có thể tiến vào tháp mạnh mẽ bắt khẳng định là không dễ bắt càng một cái đại t h ủ tháp người phải nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện s á t x u ấ t phi thường lớn a băng ý nghĩ cũng không khó đoán trước dùng đại chiêu bắt g i a n g ư ờ i đánh hát g h đồng thời còn có thể kéo dài thời gian không có gì bất ngờ xảy ra cùng đại chiêu vừa kết thúc ly xin hẳn là ngay tại bên cạnh trờ lấy vẫn có thể dết tại m ọ đệ cai rẽ đại chiêu bên trong t ô hiểu cũng đem đại chiêu cho dùng không thể không nói m ọ đệ cải dẹ cái này anh hùng đơn đấu thực tế là biến thái t ô hiểu lượng máu bị đánh trị còn non lửa vài giây đồng hồ về sau từ nhỏ đen phòng ra ly s i n quả nhiên ở đây bất quá hắn không có cách nào thiếp t ô hiểu quá gần t ô hiểu vị trí tới gần quá tháp phòng ngự hắn cũng không có góc độ đá trở về còn tốt một cái trời sóng âm trung đích nhị đoạn quy đã đi ly s i n cái này đem phát d ụ c không tệ tổn thương tương đối tốt đánh vào trên thân đại t h ủ cũng rất đau rất nhanh t ô hiểu liền một tiêm máu mặt ngoài bối rối trên thực tế nội tâm này một thớt cái này mẹ nó cuối cùng muốn chết đi thần tiên đến đều cứu không được t ô hiểu biết mình chạy không thoát quay đầu liền cùng cái này li xin đánh lên trên thực tế hắn chỉ có quy cùng bình a mà thôi vê đút còn tại làm lạnh bên trong đại thụ bình a đoán chừng ngay cả cạo gió cũng không bằng một kho av đút đi rừng cũng không nghĩ lấy để đầu người có thể giết cái này đại thụ là được nhìn xem còn có sau cùng h e hắn trực tiếp một cước đá đi dự định c h é m giết ai ngờ đá một cước về sau phát hiện t ô hiểu còn lại một giọt máu cuối cùng vậy mà không có chết một cước này ngược lại đem t ô hiểu cấp cứu ai đại thụ không có chết một cước này ta còn tưởng rằng hắn phải chết nữa nha di l ạ c nhìn tương đối cẩn thận vốn là h ẳ n phải chết ly xin tính toán không có vấn đề thế nhưng là vừa mới ta nhìn thấy một chi tiết ohz、UH、lợi dụng đại thụ bị động bình a ly xin về miệng máu kết quả liền kém điểm này ly xin nhiều bình a một chút liên tốt mặt khác tạ ơn mỗi một vị phiếu đề cử nghiêm túc túi đầu vậy mà hướng tiến vào hai vị trí đầu m ớ i các minh đệ thật mạnh còn có phiếu đề cử đừng quên em a ban đêm 1 2 h thoáng qua một cái chính là khởi đầu mới phiếu đề cử nhất định nhớ được lưu cho q u y n sách cảm tạ các vị chương c h thay phiên làm tâm tính chương c h thay phiên làm tâm tính a đủ cùng lúc đó tôi hiểu cùng a vê đúc chiến đội bên trên l giã ba người đồng thời miệng phun hương thơm ý nghĩ là đồng dạng này làm sao có thể không chết đâu tôi hiểu còn không có chú ý tới là tay mình tiện a một chút vừa lúc bị động đổi mới phát động bị động lúc ấy đều cho là mình khẳng định chết rồi lần thứ nhất ở trong trận đấu chết thuận lợi như vậy tôi hiểu vui vẻ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại mở ra đâu còn có tâm tư chú ý loại này chi tiết đâu cũng không có ý thức được là chính mình vấn đề còn tưởng rằng là đối diện ly xin quá túi bắp nữa nha ngươi nói ngươi không có chuyện làm nhất định phải đại chiêu nhanh như vậy đá ta làm gì liền không thể nhờ a hai lần sao hoặc là c h ờ một chút m ọ đệ cải rẽ kỹ năng hắn một cái quy xuống tới tôi hiểu khẳng định cũng không có đi dừng ly xin không khiến người ta đầu sao người cái này còn chơi cái gì trò chơi đâu nếu là biết đây là chính mình vấn đề tôi hiểu sợ là tại thời điểm tranh tài liền phải tại chỗ cho mình một bàn tay đi nho nhỏ một cái bình a đau mất một trăm nghìn khối có chút khó chịu ly xin cũng hết sức khó chịu lúc đầu tổn thương tính toán không có vấn đề gì à hắn đối ly xin đại chiêu tổn thương hay là trong lòng hiểu rõ lại thêm cái này trên thân đại thụ ma kháng tương đối nhiều hắn đại chiêu làm sao cũng giết thế là liền nghĩ một cái mánh long lấy đôi dứt khoát tiêu sái kết thúc chủ yếu hắn cũng tại bị thắp phòng ngự đánh không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian q uy kỹ năng đá phải về sau đi lên bình a cộng thêm e kỹ năng đập sàn nhà sau đó lại đại c h i ề u làm sao cũng chết rồi nhưng mà chính là phát sinh ngoài ý lớn vốn là có cơ hội đem tô hiệu cho e r tránh trở về kia thật là làm sao đều chết rồi nhưng rõ ràng hẳn phải chết người không cần thiết lãng phí cái thoáng hiện nha l i xin ý nghĩ cũng không thành vấn đề chỉ có thể nói hắn không có tính tới tô hiệu tại trước khi chết còn phát động bị động av đốt đi rừng nháy mắt gấp nha cái này thao tắc thành chăm sóc người bị thương chân cái này có thể không tức giận sao Tức vừa rồi rõ ràng là hắn một tước đem tô hiểu cho m á p bay mà lại bay còn rất xa lúc này thoáng hiện lại đi vào hết lần này tới lần khác khoảng cách không đủ không có cách nào đụng phải tô hiểu đại hiện ngay lúc này tiểu vê cuối cùng là khoan thai tới chậm đổi tới thao tác trôi chạy tơ lụa dạ vạn b ố n e cờ tránh vào sân trực tiếp đánh gãy ly s i n động tác phối hợp mình bình a thêm tháp phòng ngự nháy mắt dây mất cái này ly e Sin. Phía sau đi tiến đi đi băng cũng đi theo tiến vào tháp, đi rừng cấp trên đi vào, hắn không thể nhìn, kết quả nhìn Ẩm. Phía tháp, cấp theo thể h A quả kết t vào vào, ấ dạ vạn bốn đến, ngáy cùng gặp quỷ như. gặp mắt quỷ xin ể u Vê triêu t h băng ngáy liệt chính lưu khung trong. không h ạ n kỹ năng đều đánh xong m ọ đệ cại rẻ hắn thật đúng là đánh không lại bước ra cái thoáng hiện rõ ràng kiếm được huynh đệ n g ư ơ i cái này s ó n g cũng rất có thể kháng ta còn tưởng rằng mình xác định vững chắc không kịp nữa nha ai biết ngươi vậy mà sống sót ngư bức tôi hiểu thật không phải ta ngư bức là đối mặt ly sinh quá ra sức cái này mẹ nó người một nhà đi thượng đế đến là cứu không được nhưng c a o tăng đến liền không nói được à bệnh thiếu máu av đút cái này s ó n g quả thực thụa thể nổ di l ạ c trong khẩu khí có chút im lặng hương vị h a hoa cười tặc không tử tế nói thật cái này sống là thật không nghĩ tới cơ hội tìm rất tốt coi là làm sao đều chết rồi Kết quả sự thật cũng đích thật là như thế lúc đầu đã rất khó chơi tiểu về tại cái này một đợt quan y thật đúng là tìm tới điểm tiết đấu tự thân phát dục cũng bổ sung một chút trong lòng yên lặng nghĩ đến quả nhiên lên đường mới là cha mỗi lần tới lên đường đều có phát hiện mới lần sau hay là được nhiều đến bên trên dù là đứng bất động đều có cảm giác an toàn tôi hiểu bên này rất khó chịu mắt thấy là không chết được chỉ có thể về nhà cái này sóng đích x á t ai cũng không lạ ngươi nói quái tiểu v â sao kỳ thật hắn căn bản là không kịp bình thường đến nói hắn đến thời điểm tôi hiểu khẳng định chết rồi li xin một cước kia sửng sốt lôi diên thời gian đáng thương li xin tiến lặng c o nổi n tôi hiểu cũng không nghĩ đây chính là cái ngoại ý muốn mà thôi còn có thể trông cậy vào đối thủ một mực náo tàn dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là không đến mức cục diện nhìn lại nhà mình bên này hay là thế yếu mà lại vừa rồi đầu người không phải mình cầm rơi xuống tiểu v trong tay đi r ừ n g bắt người đầu kỳ thật còn tốt không cần lo lắng ván này thoạt nhìn vẫn là xe thua chỉ cần trận này thua đại thụ đó chính là bản mệnh anh hùng tôi hiểu khẳng định còn phải tiếp lấy chơi trở lại tuyến bên trên trực tiếp đẩy tuyến a băng bên kia vừa rồi cũng là đẩy xong tuyến về nhà cái này binh tuyến không ô ngừng n g tôi hiểu dứt khoát liền trực tiếp đẩy đi ra mà lại không tuyến không có ý nghĩa đẩy qua mới nguy hiểm cùng a băng thượng tuyến về sau mọi người hay là giống như thường ngày đổi tuyến chính là a băng xem ra táo bạo rất nhiều đoan chừng là vừa rồi đánh hắn sinh khí bắt được tô h i ể u chính là dừng lại nện có lúc chi tiết xử lý không tốt liền sẽ bị đánh không ít máu xuống dưới bình máu đã đập bắt đầu cũng được thua thiệt đại chiêu không có tốt không phải a băng khẳng định mở lớn đem tô h i ể u quan bên trong nện ngay lúc này tô h i ể u đường sông tầm mắt đột nhiên nhìn thấy vợ dạ g ạ tới t một trận hoảng hốt đây không phải phụ trợ sao chạy thế nào lên đường đến, đến rồi tỉ mỉ nghĩ lại thi đấu chuyên nghiệp a phụ trợ thường xuyên biết bơi đi cái này cũng bình thường mặt khác đây là chuyện tốt đ lại có người đến bắt dễ chịu đương nhiên tô hiệu cũng không thể nhìn thấy có người đến còn quay đầu đòn đánh g i vợ dạ vịt quay đầu liền chạy vợ dạ gà khẳng định có lớn cái này sóng hắn không có tránh là chạy không thoát tại hắn quay đầu thời điểm m ọ đệ cài dẹ đột nhiên đưa tay e kỹ năng dùng ra mặt đất xuất hiện một mực đại thủ hướng hắn bên này kéo dài kỹ năng này có thể đem người lôi trở lại tôi hiểu mừng rỡ trong lòng nguyên lai m ọ đệ cài dẹ e kỹ năng làm lạnh tốt n h a vậy cái này sóng ổn lúc đầu có thể tẩu vị nhưng hắn cũng không có ngạnh xinh xinh để e kỹ năng đem mình t ú n trở về ẩm đột nhiên cổ kéo thêm tư bạo phá gờ d ạ g g tại t ô hiểu trước mặt đại khái một ly m khoảng cách nổ tung vậy mà không lớn rồi a đủ t ô hiểu kinh a v đốt phụ trợ cung kinh cái này sóng đại chiêu hắn tính xong vị trí nhất định có thể đem tô hiểu cho nổ trở về kết quả a băng e kỹ năng tương đương với giúp tô hiểu đi hàng đơn vị để nhà mình phụ trợ nháy mắt không lớn tô hiểu kém chút khóc cái này mẹ nó các ngươi thay phiên làm tâm t a thái đâu trong lúc nhất thời lại không phân do ai là diễn viên năm từ phát sách đến nay phiếu đề cử là một tuần so một tuần nhiều đại biểu đọc sách người càng đến càng nhiều đây là chuyện tốt quyển sách là trò chơi tiểu phân loại sách cúng đô thị huyền viễn độc giả số lượng kém nhiều có thể đi đến hôm nay toàn bộ nhờ sự ủng hộ của mọi người câu mọi người nhiều hơn bỏ phiếu chúng ta kế tiếp theo hướng chương chín mươi sáu cuối cùng đến cái bình thường chương chín mươi sáu cuối cùng đến cái bình thường một nháy mắt tô hiệu tâm tính băng gỡ dạ gạ đại chiêu vốn chính là nhất định phạm vi bạo tạc có lúc thông qua tẩu vị thật đúng là có thể tránh đi cái này đại chiêu nghĩ đem ngươi nổ trở lại tất nhiên cần phải dự phán một điểm vị trí của ngươi hướng ngươi phía trước vùng không có khả năng nhắm ngay ngươi người ặ tới cũng có thể sẽ đưa đến chăm sóc người bị thương hiệu quả ở trong trận đấu thường xuyên có thể nhìn thấy xoay người một cái quay đầu liền đem gỡ dạ gạ đại chiêu cho tránh đi tô hiệu vốn là có thể tránh cũng không nói một trăm linh đi thông qua tẩu vị khẳng định có nhất định khả năng nhưng là hắn không có đã đầy đủ phối hợp đối diện bởi vì hắn biết không bị nổ trở lại m ọ đệ c à i r ẹ không có đại chiêu hai người thật đúng là không nhất định có thể giết hắn nên phối hợp đều phối hợp ai biết đối diện a băng là diễn viên ta không đi vị ngươi toàn bộ e kỹ năng cưỡng ép đem ta lôi trở lại chiêu này cưỡng chế tẩu vị nhưng quả tao trực tiếp để đồng đội không lớn đương nhiên gỡ dạ gạ cũng không khá hơn chút nào ngươi liền không thể chờ chút lại phóng đại sao gấp gáp như vậy làm gì hai người nói không chừng là tại lẫn nhau nghiêm loại này thần tiên phối hợp không có m ộ ư ơ i năm c h ả y máu não tuyệt đối đánh không ra lúc đầu hẳn phải chết ván lại bị đối diện cấp cứu n g ư ờ i đ â y dám tin ông long long tôi hiểu tức hồn hẹn nháy mắt liền muốn quay đầu phản đánh các ngươi không muốn giết lao tử cứng rắn đưa cũng có thể đi trực tiếp tới một tay đánh hai bất quá còn không có quay người đâu hệ thống nhắc nhở liền đến màu đỏ d ấ u chấm than một mực tại sáng rõ ràng là không được cho phép ngươi cái đại t h ủ cùng mõ đệ cài r ẻ đứng đánh một đô không hợp t h o i thưởng càng đừng đề cập còn đánh hai tặng quá rõ ràng không có cách nào tôi hiểu chỉ có đi lên phía trước dễ dàng liền chạy mất a băng làn nện t ô hiểu một bữa nhưng vô dụng à điểm này tổn thương cách trí mạng còn kém một chút đâu không có cái gì lưu nhân thủ đoạn chỉ có thể nhìn đại thụ lại lớn giao xếp đặt rời đi a băng khó chịu một tớt cảm giác trong lòng có một hơi dấu ở kêu bên trong không giết t ô hiểu một lần liền phát tiết không ra kết quả từ ra sân tranh tài đến bây giờ sửng sốt khẩu khí này không có ra qua người này quá biến thái hai trận đều chơi loại này ti tan anh hùng giết không được có biện pháp nào t ô hiểu nếu là biết hắn đang suy nghĩ gì đoán chừng đi lên chính là một bàn tay vì cái gì giết không được mình tâm lý không có điểm số các người điên cùng đến bảo đ ă n ta trên a c h cơ bản đối thoại liền cái dạng này đồng đội ở giữa giảng cứu chính là một cái phối hợp ăn ý độ không có khả năng ta làm sao thả kỹ năng ngươi làm sao thả A băng liền rất ăn uổng hắn nghĩ là mình trước dùng e kỹ năng đem tô hiểu cho lưu lại kể cận hắn đánh một lát để hắn chạy không thoát cùng gợ dạ gà đến trực tiếp một cái e kỹ năng đột vào sau đó lại phối hợp đại chiêu cái này đại thụ làm sao cũng chết rồi mọi đệ cài rẽ phát động bị động về sau đánh titan không nên quá dễ chịu cho dù là đại thụ cũng nhịn không được hắn n ệ n mấy giây kết quả phụ trợ bên kia nghĩ là ta trực tiếp dùng đại chiêu đem người nổ trở về tỉnh không kịp tô h i ể u quay đầu chạy trốn hơn nữa còn là dùng e kỹ năng làm chuyển vị đi đường tới đại chiêu nổ cũng không có ma bệnh vị trí tìm tương đương tinh chuẩn lúc đầu xác định vững chắc có thể nổ trở về kết quả sinh hoạt khắp nơi đều là ngoài ý mớn cái này sẽ rất khó thụ hoa cái này x ó g phối hợp sai lầm a tại sao lại cho người này chạy rồi di l ạ c thanh nhâm rõ ràng đều kinh đoán chừng cái này phối hợp nhìn bọn hắn cũng là tương đối khó chịu đi rõ ràng là câu thông không đủ đi hai người kỹ năng dùng người thấy lẫn không có các lịch sợ tạ cũng không dám tại tháp dưới an binh hắn sợ hai cờ g bên này dạ vản bốn đi bao hắn đến lúc đó ba người vượt tháp hay là nhẹ nhõm hoa hoa vừa cười nói huynh đệ ngươi nhìn ô、OH、hát dẹt người này từ gờ dạ gạ đi lên mỏ đệ cải dẹ đuổi theo hắn bắt đầu người này liền rất bình tĩnh toàn bộ hành trình một cái kỹ năng không có thả một điểm vị đều không đi kết quả sửng sốt cho hắn chạy mất cái này tâm lý tố chất không lời nói bốn cùng giải thích dạng không sai bệt lắm gỡ dạ gạ cái này s ó n g du tẩu đường x a qua xa xôi sẽ lãng phí không ít thời gian cái này liền để a giờ rất khó chịu một người tại hạ đường thật không dám chơi đối diện đi rừng vừa đến nhất định phải vừa tháp lúc đầu rất lớn ưu thế ven đường cái này bị đánh lại một chút tiểu v lúc này cũng quá quyết không nói hai lời trực tiếp liền đem tiểu long trò đánh tiểu long áp lực cũng giảm bớt rất nhiều cục diện tựa hồ lập tức tốt không ít tôi hiểu xem ở mắt bên trong có thể nói là gấp tại tâm lý cũng may lúc này đối diện b ê n đường chủ động nổi lên đối diện đi rừng ly xin tới bắt vừa lúc tiểu v cũng tại phụ cận thành công phản ngồi sồn song phương trực tiếp đánh vốn là ba đánh ba kết quả lên đường trung lộ đều thành phố phát sáng lên nháy mắt biến thành năm đánh năm đại đoàn chiến t ô hiểu cũng biết nhất định phải đánh loại này đoàn chiến tử vong sát xuất tương đối lớn mà lại hiện tại đối diện hay là ưu thế nhà bọn hắn là bị ép tiếp đoàn đối diện thắng sát xuất rất lớn kết quả để t ô hiểu thất vọng song phương đều phô trương thanh thế sau đó điểm đến là rừng đánh ra mấy cái thoáng hiện chủ yếu đối diện ajv không tốt lắm cũng không thế nào dám đánh liền trực tiếp lui lại để tôi hiểu cảm giác tương đương không có tí sức lực nào sớm biết không đến lãng phí thời gian đối diện cảm thấy kéo hậu kỳ có thể đánh dù sao có ạ dở cái này anh hùng tại nhưng cờ g bên này cũng không y ế u à có cái ạ phễ lì ô so a v đút bên kia a dở c ả lì sợ tạ hậu kỳ mạnh hơn thật đến đằng sau coi như khó mà nói ba ba ba ba ba không đánh được mọi người tự nhiên là rút ai về nhà lấy. thành ô i ể u nguyên không h có địa về t tâm hắn muốn đi đối diện giã khu cắm cái mắt đi nói không chừng lại có thể chỗ dẽ gặp được yêu đâu lần này chơi chính là đại thụ cái này anh hùng thật không có quá lớn thương hại t ô hiểu cũng không lo lắng sẽ giết người đối diện xuất kết quả thật đúng là đụng phải người đối diện trung đan a giờ phản ứng nhanh vô cùng vê đúc e một cái xe tàn g trôi đi trực tiếp mở đến tô h i ể u trước mặt đại chiêu cấm quân chi t ư ờ n g đ è m tô h i ể u đ ẩ y trở về a giờ lượn vòng đầy đây là rất cơ bản thao tác t ô hiểu trong lòng vui mừng có thể a a giờ cái này liên chiêu vừa nhanh vừa độc đối diện cuối cùng có cái bình thường bốn chương chín mươi bảy lên k h n g cảm nghĩ chương chín mươi bảy lên k h n g cảm nghĩ nhìn thấy cái này thời điểm mọi người trước đường ngập bức bởi vì tác giả cũng tương tự rất m ộ t b ư ớ c xế chiều hôm nay bốn giờ hơn thời điểm mới nhìn đến hậu trường tin tức bảo ngày mai giữa trưa mười hai hát muốn lên nữa vốn đang coi là có thể miễn phí một đoạn thời gian đâu đáng thương tác giả tồn cảo còn không có chuẩn bị quá nhiều đâu quyển sách ngày mười hai tháng năm phát ngày mai ngày hai mươi ba tháng sáu lên cùng hơn một tháng thời gian cảm giác qua còn rất nhanh có thể đi đến lên cùng cũng không dễ dàng ngay từ đầu đều không dám nghĩ có thể lên nữa còn tưởng rằng không ai đọc sách đâu đầu tiên cảm tạ ta biên tập viên từ cảng tại không có bất luận cái gì đi giao dịch tình hôn giới cho quyển sách an bài rất nhiều đề cử mà lại lên khung tốc độ cũng rất nhanh có thể nói phi thường chiều cố tiếp theo cảm tạ mỗi một vị ủng hộ ta độc giả cảm tạ mọi người cất giữ khen thưởng cùng phiếu đề cử a miễn phí thời điểm không có thu nhập mọi người phiếu đề cử cho ta rất lớn động lực quyển sách làm trò chơi tiểu phân loại sách có thể một đường đi tới nhờ có sự ủng hộ của mọi người nếu không cũng không cách nào đi đến hôm nay lên khung về sau khó tránh khỏi sẽ có một chút thư hữu muốn rời khỏi cái này cũng có thể hiểu được dù sao bất kể như thế nào cảm tạ các ngươi đã từng ủng hộ qua vẫn là hy vọng mọi người có thể lưu lại tại cờ cờ đọc hoặc là điểm xuất phát ủng hộ nhiều hơn đọc bản chính ngày mai tốt nhất cho cái thủ đặt trước loại hình điều rất trọng yếu này một trường cũng liền một mao tiền lên khung thời điểm luôn có người đang hỏi vì sao muốn thu phí liền không thể miễn phí sao tác giả cũng được sinh hoạt cũng được vừa cơm đây là làm việc đều rất không dễ dàng hy vọng lý giải nha mơ ước lớn nhất chính là có thể ăn mì tôm thời điểm thêm hai cái ruột hôn khói toàn bộ nhờ mọi người đặt mua ủng hộ không có đặt mua lời nói sợ làm à n t h u đều có chút ăn không nổi tốt bán thảm kết thúc tiến vào chính đề quyển sách tại thiết kế bên trong mới viết bắt đầu một điểm kịch bản đằng sau đánh quý sau thi đấu còn sẽ có rất nhiều đặc sắc kịch bản tiểu đoạn cam đoan để mọi người nhìn gọi thẳng người trong n ề mặt khác quyển sách rất nhanh nữ chính cũng muốn ra sân đằng sau còn sẽ có tranh tài bên ngoài nhiệm vụ phụ tuyến trải dọc ra tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng cuối cùng nói một chút đổi mới vấn đề miễn phí trong lúc đó mỗi ngày c á n h ba các ngươi một mực nói ta ngắn tiểu bất lực cái này ta nhẫn dù sao miễn phí thời điểm cũng không có cách nào lên khung sau đổi mới sẽ bắt đầu gia tăng chân chính số lượng nhiều bao ăn no coi trọng các ngươi sách tệ cẩn thận ta cho các ngươi đến một tay sách tệ biến mất、thuật. c h ư a mai lên khung về sau ít nhất mười càng b ộ phát nếu là lưu lại đặt mua nhiều người đổi mới sẽ còn gia tăng về sau lời nói mỗi ngày hẳn là ít nhất bốn canh giữ gốc mười phẩy không không không sách tệ khen thưởng thêm một canh bên trên không không giới hạn mặt khác lên khung sau có thể ném nguyệt phiếu hai trăm n g u y ệ t phiếu cũng sẽ thêm một canh đồng dạng bên trên không không giới hạn câu mọi người để ta không dừng được ta liền sợ đến lúc đó thư hữu có yếu một cái có thể đánh đều không có đúng các bạn đọc là tám trăm linh tám m ộ t bảy năm g một bốn ba nguyện ý tiếp tục xem sách có thể thêm bảy a tác giả tại bảy bên trong chờ lấy mọi người trong đám đó đại lượng ngội tử tác giả căn bản chống đỡ không được ghi nhớ lên khung thời gian chưa mai mười hai h về sau mới có thể đổi mới lên khung trực t i ế t cuối cùng lại cùng mọi người cầu cái phiếu để cử đi cầu hơn một tháng phiếu lên khung cũng không thể q u y n vốn cầu phiếu phiếu chúng ta chưa mai gặp thương các ngươi tiểu mạng chương chín mươi tám đối diện đều là diễn viên chương chín mươi tám đối diện đều là diễn viên tôi hiểu cũng không thấy rõ ràng đối diện giã khu là tình huống như thế nào vốn là muốn tới đây cắm mắt bất quá cái này mắt còn không có cắm xuống đi đâu nháy mắt dạ giờ liền lao ra mở hắn động tắt nhanh không biết nên coi là đây là quỷ thuật yêu hàng đâu t ô hiểu cũng ở trong lòng tán thưởng đối diện c h u n g đan cái này ạ giờ độ thuần thục có thể nha mặc dù nói đúng tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói ạ giờ lượn vòng đẩy là cơ bản thao tác bất quá có thể nhanh như vậy nói rõ hay là có lượt qua độ thuần thục phi thường cao đã cái này ạ giờ dám lập đoàn vậy liền chứng minh đằng sau là có người hắn chỉ có một người lời nói cũng không cần thiết đến cái gì lượn vòng đẩy loại hình t ô hiểu cảm thấy mình lần này thật sự là không còn sống lâu nữa đến người đối diện chồng bên trong dù là t ô hiểu trạng thái cũng không tệ lắm cũng không có khả năng chống được một đống người tổn thương ai cái này tan huyết ạ g i là chuyện gì xảy ra t ô hiểu từ trên trời mới rơi xuống đâu đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có một con tan huyết tá giờ nói tan huyết cũng không nghiêm cẩn hẳn là tiêu máu mới đúng đối diện cạ lịt s ở tạ vừa rồi đánh đoàn thời điểm liền bị đánh trạng thái rất kém cỏi giao xong chiêu mới miễn cưỡng b ả o g ệ n h nếu không phải là bởi vì hắn tình trạng quá kém av đốt chiến đội cũng sẽ không bỏ rơi tiền k ỳ bọn hắn cái này đội hình chủ yếu vẫn là dựa vào cạ lịt s ở tạ cái này hp đụng phải liền sẽ chết giá khu cũng không có giá quái loại hình để hắn hút máu vốn là dự định về thành kết quả không trung đột nhiên bay tới một con đại thụ là chuyện gì xảy ra a g i lập đoàn thời điểm cũng không có cùng đồng đội quá nhiều câu thông nhìn thấy một con lạc đàn đại thụ liền lên nhìn hắn động thủ thời điểm a vê đút bên này bên trên đơn cũng không nghĩ lấy t r ố n g tránh một cái đại thụ có thể có cái uy hiếp gì a mấy lần máu không trở về đến nói không chừng còn có thể hôn cái đầu người đâu không nói những cái khác các l ghi sợ tạ cái này anh hùng ca đầu hay là có một tay chỉ cần ngươi e kỹ năng dùng tốt người khác rất khó từ trước mặt ngươi đ o ạ t đầu người ai có thể nghĩ tới a giờ đẩy vị trí xào rượu như vậy công bằng vừa vặn đi tới trước mặt hắn tại thời khắc này t ô hiểu cảm giác mình tay giống như không chế không nổi như vậy nháy mắt một cái vê đ t kỹ năng liền buộc chặt đi lên sau đó tiếp cái quy liền nhận lấy cái này đầu người đại thụ lại không có tổn thương đánh ngươi cái tàn huyết hay là không có vấn đề bị trói ở liền chạy không thoát nói đến đại thụ như bức nhất hẳn là cái này vây đ ú t kỹ năng là cái điển hình cứng gian khống chỉ cần khoảng cách đầy đủ chỉ định liền có thể khống ở ngươi đánh đoàn thời điểm xê vị không có thủy ngân hoặc là tịnh hóa lời nói thật đúng là phải cẩn thận đại thụ kỹ năng này các ly sợ tạ phản ứng cũng coi là rất nhanh nháy mắt liền ý thức được không đúng tranh thủ thời gian hướng phía trước ném cái quy kỹ năng đến mượn nhờ kỹ năng làm chuẩn bị các ly sợ tạ cái này anh hùng là có tiếng linh hoạt nhưng mà lần này thật đúng là tính sai tôi hiểu kỹ năng rơi xuống đất một nháy mắt lại thả ra hắn coi như phản ứng nhanh cũng không có cách nào s ố đ ồ các ly sợ tạ ba mươi chiến tích là cái đại nhân đầu nháy mắt bị tôi hiểu bỏ vào trong túi có thể nói phát bút tiền của phi nghĩa ta mẹ nó tôi hiểu người đều có chút choáng mới vừa rồi là làm sao vậy làm sao một nháy mắt khống chế không nổi mình tay đâu nhìn thấy có tàn huyết n g ư ờ i bên trên cái gì bên trên tha hắn một lần không được sao tiện tay thuần túy tiện tay a để tôi hiểu khó chịu không phải thua thiệt mười phẩy không không không khối mười phẩy không không không khối đều món tiền nhỏ hắn cũng không quan trọng chủ yếu nhất vẫn là đối diện chuyện gì xảy ra a vì sao cảm giác đều là diễn viên mới nói đối diện cái này ạ giờ còn rất bình thường ai biết cũng là tắc máu não người bệnh cái này mẹ nó đem địch nhân hướng nhà mình t à n huyết á giờ bên người đấy còn có loại này thao tác tôi hiểu người đ ề u ngốc chưa thấy qua cứng như vậy tặng đầu người ta mẹ nó nếu là có người một nửa diễn kỹ lao tử hiện tại biệt thự ven biển cái này a vê đúc có vấn đề a đề nghị quan phương cha một chút mấy người này tài khoản đều mẹ nó quá mức đi vừa rồi đi r ừ n g ly xin lại sau đó đến a băng ngỏ đệ cài rẻ cùng phụ trợ hiện tại đến cái này trung đàn ạ g i l i ê n kém cái a giờ không có diễn hắn là người bị hại đương nhiên t ô hiểu cũng không dám đem lời nói quá sớm không chừng một hồi liền bắt đầu diễn nữa nha hiện tại t ô hiểu một điểm cảm giác an toàn đều không có ngược lại có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt thê lương cảm giác thật vất vả nhìn xem muốn thua ban thưởng có thể cầm tới kết quả đối diện bắt đầu cái này mẹ nó đối diện đều là diễn viên đến cùng làm như thế nào chơi t ô hiểu hiện tại lòng tham mệt mỏi mấu chốt a giờ chết về sau đối diện xử lý cái này đại thụ tốc độ cũng không phải là rất nhanh a g trang bị còn không có thành hình bây giờ còn chưa đến hắn phát lực thời điểm đoán chừng cũng là a g đột nhiên bị hại làm đối diện đều m ở bước còn n mẩn ra một chút chậm chế một chút thời gian tôi hiểu đồng đội còn chưa đi xa lúc này cũng ních lại gần để tôi hiểu buồn bực là av đúc chiến đội cũng quá ổn trực tiếp liền bỏ qua hắn lui lại dựa theo tô hiểu hiện tại tổn thương khả năng tính toán hắn cảm giác đối diện nếu như nhẫn tâm mấy người tập kích hắn dù là thiếu cái a g cũng là có thể tại tô hiểu đồng đội chạy đến trước đó giết chết hắn nhưng av đúc chiến đội sợ đoán chừng là sợ xử lý tô hiểu về sau bên này người một nhà đều đi không nổi quay đầu tạo thành tổn thất lớn hơn để av núp chiến đội như thế sợ chủ yếu vẫn là một ván trước thua ván này không thể có bất kỳ sơ thất nào tái xuất vấn đề thua tương đương với cùng quý sau thi đấu vô duyên có rất nhiều chiến đội đều là cái dạng này mấu chốt thời điểm tranh tài áp lực tâm lý liền rất lớn đánh lên cũng sợ đầu sợ đôi nhất là thế giới thi đấu thời điểm ngươi có thể cảm giác được có chút chiến đội giống như biến thành người khác a đủ tôi hiểu ngươi là thế nào đem đối diện a giờ cho thu t i ể u v không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng tôi hiểu đây là đi đối diện ra khu sau đó vạn quân đ u ổ i bên trong lấy địch tướng thủ cấp đâu chuẩn bị liếm một đợt kết quả trung đan trầm mặc nợ nụ cười nói ra ngơi ư khả năng không tin đối diện ạ giờ đem h i ể u ca đưa đến ca lìn sợ tạ trước mặt không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống đến a đủ còn có loại này thao tác g i a c h â u tôi hiểu các ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện lao tử càng khó chịu hơn trận đấu này từ đầu tới đuôi để tôi hiểu đều phiền m u ộ n ngay từ đầu con tốt chỉ là cao hưng không bao lâu đối diện liền bắt đầu điên cuồng diễn lên để t ô hiểu kia là tương đối khó chịu hắn có thể tiếp nhận mình xảy ra vấn đề dẫn đến thắng tranh tài thật không chịu nhận đối diện diễn hắn dựa vào cái gì ta mỗi lần diễn đều thất bại các ngươi một diễn một cái chuẩn không nói một lời tô hiểu trên thực tế đã rất tâm mệt mỏi trong lòng có cố dị dạng cảm xúc dẫn đến tâm tình của hắn rất xa suốt đồng đội xem xét tô hiểu không nói lời nào cũng không có kế tiếp theo đề tài mới vừa rồi lấy hiểu ca kỹ thuật cùng lòng dạ như thế nhặt được đầu người đoán chừng hắn không phải rất vui vẻ đi cao thủ đều như vậy có thể hiểu được cái này hai cái giải thích là nhìn mắt t r n tròn coi là hôm nay là đặc sắc tranh tài ai biết ăn với cơm thao tác hơi nhiều a h a hoa nói a g i cái này đầy là rất xinh đẹp thế nhưng là đem nhà mình a g i cho hạ nha mấu chốt bọn hắn lại không đánh o hát liền quay đầu đi hôm nay a vê đúc đánh rất kỳ quái sai lầm cũng quá nhiều di l ạ c ta cảm thấy bọn hắn không thể lại làm o hát đại thụ mỗi lần ra sai lầm đều là bởi vì làm cái này đại thụ o hát chính là chuyên môn làm bọn hắn tâm tính Chương chiếm Chương chiếm không nghi. không nghi. kiên tiện kiên tiện quyết quyết xem ra thật rất kỳ quái trận đấu này a vê đúc đánh rõ ràng so sánh với một trận muốn tốt đặc biệt là ngay từ đầu tiết đ ấu bọn hắn ngăn tràn mùa chiến đội đồng thời lấy được ưu thế di lặc nói thế nhưng là từ ly xin kia một đợt đi lên đường bắt ô hát đại thụ bắt đầu ngươi có phát hiện hay không av đốt bên này xuất hiện rất nhiều sai lầm lúc đầu rất lớn ưu thế mấy đợt sai lầm một làm ưu thế hiện tại đã không rõ ràng tiếp xuống ta nhìn gờ gờ chiến đội bên này muốn khởi thế hoa hoa lại vừa cười vừa nói huynh đệ ngươi nghe qua thuyết pháp này không có cái gì thuyết pháp chính là ngươi đi cùng cao thủ đối chiến thời điểm nếu như song phương thực lực sai biệt quá rõ ràng lời nói có đôi khi xem ra chính là ngươi sai lầm nhiều lắm thay cái thuyết pháp không phải ngươi sai lầm nhiều mà là đối diện cường đại để ngươi xem ra sai lầm rất nhiều di lặc lập tức đều không có kịp phản ứng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng là bật cười huynh đệ xác này tốn thực i hiểu, tô h đem cũng có đạo lý ohz tuyển thủ phong cách để người nhìn không thấu có đôi khi cảm giác hắn rất kích tiến vào có đôi khi lại ổn không được loại này tuyển thủ là đối thủ nhức đầu nhất di lặc cũng biểu thị đồng ý ngươi chớ nhìn hắn chơi chính là cái đại thụ nhưng chính là tìm được tiết ấu đồng thời giúp mình nhà tìm về tiết ấu người này thật mạnh tiếp xuống av đúc chiến đội phải hào hào điều chỉnh bọn hắn kỳ thật vẫn là ưu thế không cần thiết quá gấp hướng phía sau ổn điểm vẫn có thể đánh điều kiện tiên quyết là đường phạm sai lầm còn tốt cái này một đợt đại long còn không có đổi mới bằng không ta đoán chừng cờ g ờ sẽ trực tiếp đi động đại long hoa hoa càng là nói kỳ thật bọn hắn thật nên cải biến một chút mạch suy nghĩ không cần thiết đi nhằm vào đại thụ nhằm vào cái này đại thụ thật không có tác dụng gì người suy nghĩ kỹ một chút hắn một cái đại thụ ngươi đem hắn đánh n ổ thì thế nào đâu đoàn chiến thời điểm vẫn hữu dụng Ngược lại còn dễ dàng dễ sau đó a vê đút chiến đội giống như là nghe tới hiểu do nói lời đích sắc không đi nhằm vào tô hiểu để tô hiểu tự do tự tại phát dục lên đường mọ đệ cái rẽ tại tô hiểu trang bị dẫn trước hắn tình h u ố n g d ư ớ i đích sắc cũng không cách nào đem tô hiểu áp chế q u á ác thời gian cứ như vậy quá khứ mấy phút đảo mắt đến tiểu long đổi mới thời gian điểm song phương đều muốn đầu này thủy long không có cách giống nước q u á ác mặc dù bây giờ cách long hồn còn sớm đâu bất quá ai cũng không muốn bị đối diện cầm tới a vê bên kia lấy thêm đến con tiểu long này lời nói liền ba đầu long song phương bên trên đơn cũng đều tới mọi người ngay từ đầu đều không nghĩ lấy đánh long ai cũng không nghĩ đậu trước liền lẫn nhau lôi kéo thỉnh thoảng còn đi trung lộ đem tuyến đ ẩ y qua tôi hiểu cái này bạo tính tình là nhịn không được trong lòng tự đ ủ có phải là có tật xấu hay không làng nhà làng nhằng nửa ngày đều không đánh đặc biệt là nhìn thấy a v nút bên kia lại đi trung lộ đẩy tuyến thời điểm tôi hiểu càng là bực bội không được chủ yếu a v nút bên kia đẩy tuyến lời nói cờ cờ bên này người cũng được trở về trung lộ tháp phòng ngự phải t h ủ a không thể bị bọn hắn như thế bạch bạch thoái thác đối diện vẫn nghĩ đẩy cái này tháp lôi kéo tới kéo tho t t đi chỉnh thùy long đ ề u phiền các người đến cùng có đánh hay、không? không đánh ta tự sát ta t ô hiểu xem xét đối diện lại tới trung lộ cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn tới về sau nháy mắt một cái thoáng hiện liền xông tới mặc kệ nhiều như vậy ta trực tiếp thoáng hiện lập đoàn đi lên trước ôm một cái lại nói đại thụ cái này anh hùng thoáng hiện lập đoàn đây cũng quá bình thường đi hệ thống khẳng định không thể tính vi quy t ô hiểu dám như thế mở chủ yếu nhất vẫn là đồng đội cách có chút xa hắn thoáng hiện xông đi lên ôm lấy một người cũng không cách nào dây đối diện trông cậy vào đại thụ cái này anh hùng đi dây người sao đây cũng không phải là mặt tôi h u ậ hiệu l quả quyết một cái thoát hiện đi lên chính là một cái vây đút nhưng mà tôi hiệu tay trượt rõ ràng nghĩ đến ôm lấy đối diện cả lịch sở tạ ai biết cả l ị c n sở tạ tại bình á tiểu binh thời điểm về sau chuẩn bị một bước dẫn đến khoảng cách không đủ tốc độ tay quá nhanh điên cùng theo vê đốt tình hồ dưới tôi hiểu thoáng hiện trói lại một tên l í n h quèn cái này s ó n g là kinh điện châu á buộc chặt tôi hiểu một nháy mắt đầu sung huyết ta mẹ nó coi như đánh giả s á t cũng không đánh đi ra loại này chảy máu nào thao tác cái này s ó n g là chuyện gì xảy ra hệ thống ngươi nghe ta giải thích ta thật không phải cố ý nghĩ diễn là thật sai lầm tôi hiểu là cái có theo đội diễn viên làm sao có thể làm thấp như vậy cấp độ đâu còn tốt hệ thống nhìn rõ mọi việc biết t ô hiểu không phải cố ý không có tính vi quy hành vi nếu không liền thật rất khó chịu suy nghĩ kỹ một chút đây là chuyện tốt nha thoáng hiện ôm tên linh quèn tương đương với chuyện gì không có làm đưa cái thoáng hiện mặc dù mất mặt một chút nhưng tôi hiểu muốn là hiệu quả mình ngay từ đầu làm sao không nghĩ tới thiên tài như vậy biện pháp đâu ngược lại sai lầm thời điểm mới có thể hiện ra đen sắt chân chính phong thái ba ba sau đó để tôi hiểu mắt trận tròn sự tình lần nữa phát sinh đối diện c ả n lìn sở tạ rõ ràng tôi hiểu đều khoảng cách không đủ ôm lấy hắn kết quả hay là giao cái thoáng hiện không có cách sợ hay nha lỡ như bị ôm lấy nữa nha mà lại tuyển thủ chuyên nghiệp vô ý thức phản ứng đều rất nhanh có đôi khi chính là cơ bắp ký ức nháy mắt theo g i căn bản là không kịp nghĩ nhiều ngươi thấy một đại hán đột nhiên thoáng hiện v à o lên ngươi nói có sợ hay không nhà còn tưởng rằng đối diện lập đoàn nữ a nhà nhất là đối diện trung đan hay là cái họ gì ẩn nạ đại thụ là có thể phối hợp đại chiêu vào sân các ly sợ ta ổn thỏa một điểm không có ma bệnh nhưng cái kia ạ giờ là chuyện gì xảy ra ngươi vì sao muốn giao thoáng hiện ta cũng không có đụng ngươi ai chủ yếu tô hiểu thoáng hiện một nháy mắt ai biết hắn nghĩ c h ó i cái nào hai cái xê vị nội tâm đều hoảng một tớt lại thêm sợ hai có nổi loại này mấu chốt ván ai cũng không muốn bởi vì mình sai lầm thua trận tranh tài mặc dù có chuyện vị nhưng ạ giờ c u y ệ n vị cần kỹ năng dính liền a Nào có tôi h hiện nhanh, o á n g v ý thức l ề n n đem m ì hiểu thoáng h ệ hiện diện hiện, n thoáng thoáng này. cho cái cái cái được? theo hai h sao một Ta tại Tô đổi đối lại kiếm được? Hiểu thật sự là quá phiền muộn đối diện nghĩ như thế nào còn tưởng rằng mình cái này sống sai lầm nữa nha ai biết đối diện vậy mà giao hai cái thoáng hiện như thế có nguyên tắc sao kiên quyết không chiếm bất luận cái gì tiện nghi ngươi đưa một cái ta trả lại ngươi hai cái chừng một trăm l i h o a một tiếng liền khóc chừng một trăm l i h o a một tiếng liền khóc tú a t ô hiểu ngươi cái này sống thoáng hiện lừa gạt hai cái thoáng hiện cũng quá linh tính đi trung lộ phát sinh tình huống đồng đội đều xem ở mắt bên trong thấy t ô hiểu muốn động thời điểm đồng đội một bên đuổi theo còn vừa tại k ỳ q u ái tôi hiểu đây là có chuyện gì đồng đội không có đuổi theo chỉ có một người tiến lên lập luận rồi rõ ràng đây không phải một cái tốt thời cơ theo tới đưa không có khác nhau À hiện tại mọi người mới hiểu được nguyên lai、like、tôi hiểu là cố ý dùng thoáng hiện lừa gạt đối diện hai cái thoáng hiện liền nói giống tôi hiểu loại ý thức này cao thủ làm sao lại vô duyên vô cớ đi lên đưa đâu liền không nên hiểu lầm hắn người vĩnh viễn có thể tin tưởng tôi hiểu một cái thoáng hiện đổi hai cái mà lại là bên trên đơn đại thụ tránh đổi đối diện hai cái, vị. cái này đồ đần đều biết khẳng định là máu kiếm được, được không tiểu v y dạ vạn bốn liền vui vẻ nha ông trời của ta đây là cái gì thao tác hai cái giải thích cũng kinh hô lên hoa hoa cẳng là hô to kêu nhỏ lên ohz thoáng Tôi hiện đi lên một cái châu á bục chặt đem đối diện hai cái c vị thoáng hiện đều cho lừa gạt ra đây cũng quá tú đi di lặc cũng cảm thán nói người này là gan cũng quá lớn ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn thoáng hiện quá khứ sai lầm nữa nha người u y đây ê n hắn động tác giả, chính n lai là là lừa giả, g tác vì ơ i đối diện song c thoáng hiện. song thoáng Hoa hoa c ư huynh để ệ lời ngươi nói, này y của t u n ta h chuyên nghiệp ủ làm s o cái ó thể thao t loại giản này đơn c đều sẽ s a lầm đâu. này g ư ơ i cái để ta n hoàng kim lão niên tuyển thủ đi lên đại thụ thoáng hiện vê đ ú t cũng sẽ không sai lầm à rõ ràng hắn là cố ý di lập nói lúc ấy quá nhanh không có kịp phản ứng hiện tại mới có thể hiểu ý đồ của hắn o h dẹt lá gan thật sự là quá lớn đối diện lỡ như phản ứng chậm một chút lời nói vậy hắn cái này sóng liền thua thiệt nha t h u â thua thiệt một cái thoáng hiện không nói thậm chí còn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm không thể không nói hai cái n giải thích ngay h điểm bên tại h thổi tô hiệu cái này một đợt các loại chi tiết thời điểm av đốt bên kia giao thoáng hiện hai người mới phản ứng được mẹ nó mắc lựa nha ăn loại này thua thiệt liền không thể nhẫn không nói hai lời vọt lên liền muốn đ ố i tô hiểu đặc thủ không có thoáng hiện rằng thật hẳn là ổn một đợt m ớ i đúng con tiểu long này liền xem như thả cũng không có gì trận đấu này bọn hắn cũng ổn thật lâu hết lần này tới lần khác lúc này cấp trên thực tế là không nên bởi vì tô hiểu đồng đội cũng đổi tới đệ sĩ ạ dạ vạn bốn rất dũng mãnh ek vào sân đại chiêu tinh chuẩn che lại hai cái xế vị hắn chính là hướng về phía hai người kia đi có thể bắt được một cái đều là kiếm được hai người tại truy tô hiểu thời điểm vị trí đứng chính là tương đối gần càng trí mạng là cái này dạ vạn bốn là dẫn bóng vào sân trên thân còn có họ gì ẩn nạ cầu đâu đi vào một nháy mắt trong hư không xuất hiện vòng xoáy khổng lồ họ gì ẩn nạ đại chiêu nhanh chóng xuất thủ lập tức lôi đến đối diện bốn người đối diện ạ giờ vốn là nghĩ đến tại dạ vạn bốn t i ế n đến một nháy mắt nhanh chóng dùng đại chiêu đem người này l ấ y đi làm sao hay là so họ gì ẩn nạ đại chiêu chậm một điểm ạ giờ có chuyện vị tốc độ tay khá nhanh lời nói thông qua chuyện vị là có thể tránh bất quá hắn một lòng vì nghĩ đến phóng đại kết quả hai cái x ê vị toàn bộ bị kéo đến av đ chiến đội hết thể bốn người bị lớn đến giảng thật thi đấu chuyên nghiệp bên t r o n nếu có thể bị họ dỉ ẩn nạ lập tức lớn đến bốn người trên cơ bả trận này đoạn chiến rõ ràng av đúc chiến đội hay là tiểu ưu phía kia lại bị tồi khô lạc hủ đánh bại tôi hiểu nhìn xem tình huống này mắt tối sầm lại kém chút không có đi qua a đủ thức ăn ngon a cái này av đúc chiến đội làm sao như thế đồ ăn giao hai cái thoáng hiện thì thôi làm sao còn người đứng chung một chỗ cho họ gì ẩn nạ lớn đâu thứ không gõ cửa đồ ăn về đến nhà xong toàn bộ xong tôi hiểu mặt xám như cho tâm lý càng là không ngừng đang dì máu cái này x o n g đánh xong av đúc trực tiếp n ổ xuyên cờ gờ bên này cũng mặc kệ tiểu lòng, trực tiếp đi đánh đại lòng tranh tài thắng bại không có lo lắng tôi hiểu hai mươi triệu cũng là triệt để không có gì trông cậy vào trực tiếp gg cái này sóng trung lộ đoàn chiến trở thành thắng bại tay xem ra tựa hồ là họ gì ẩn nạ đại chiêu lập công tôi hiểu cái này đại thụ đánh đoàn thời điểm cơ hồ không có cái gì trói sáng biểu hiện bất quá tại mọi người xem ra h ã n tại trung lộ k i a một đợt thoáng hiện lừa gạt hai cái thoáng hiện thực tế là mấu chốt trong mấu chốt nai、nice、sờ các v i n h đệ thắng thắng tiến vào quý sau thi đấu các v i n h đệ xinh đẹp chúng ta có thể đánh quý sau thi đấu cuối cùng một đợt tồi khô lạc hủ đẩy lên cao điểm thời điểm các đội hữu đều thập phần hưng phấn tại gọi là không ngừng có thể tiến vào quý sau thi đấu mấu chốt nhất vẫn là trận đấu này đánh hắn rất khó chịu một mực bị làm tâm tính trước kia mình thao tác đưa đến thắng lợi hoặc là bị đồng đội làm dẫn đến không chết đi loại hình tôi hiểu đều nhẫn cảm thấy có thể hiểu được thế nhưng là trận đấu này đối thủ tại điên cùng diễn các loại làm tôi hiểu tâm tính cái này khiến t ô hiểu thật sự là chịu không được không nghĩ còn khá càng nghĩ càng giận căn cứ bạo tạc một khắc này t ô hiểu nước mắt rốt cục bất tranh khí chảy xuống nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm hiện tại t ô hiểu kia là tương đương bi thương nội tâm bị khuất góp nhặt nhiều như vậy hoàn toàn không ai có thể kể ra nước mắt rơi xuống tới về sau t ô hiểu là triệt để nhịn không được cảm xúc giống như đạt được một cái chỗ phát tiết trực tiếp liền khóc lên ý thức được cái này còn tại trên sàn thi đấu đâu trực tiếp khóc còn ngừng mất mặt t ô hiểu dùng tay che mình chương này mặt đẹp trai hắn cũng muốn ngừng nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp khóc lên về sau một lát thật đúng là không dừng được đồng đội xem xét tranh thủ thời gian đều vây quanh tiểu v còn tới một câu hiểu ca ngươi vất vả biết ngươi dẫn chúng ta đánh tiến vào quý sau thi đấu không dễ dàng chúng ta về sau sẽ càng thêm cố gắng tăng lên mình tôi hiểu không nghe được lời này còn tốt vừa nghe đến nháy mắt khóc lợi hại hơn hai cái giải thích cũng là cảm thán nói để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội cầm xuống cuối cùng một t r ư ơ n g quý sau thi đấu vé vào cửa chúng ta nhìn thấy ohz tuyển thủ còn khóc ra có thể lý giải lần thứ nhất thi đấu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dẫn đội tiến vào quý sau thi đấu đây là nước mắt hạnh phúc đây là nước mắt vui sướng nhất định là thật là vui chương một trăm lẻ một nhất định là thật là vui tôi hiểu tại không cầm được nước nợ bốn cái đồng đội vây quanh ở bên cạnh hắn mọi người trên mặt tràn đầy tiếu dung cái tràng diện này xem ra còn rất để người đọc dung chỉ có tôi hiểu thực tế là im lặng mợ mợ t ờ các ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì ta là thật nghĩ khóc không phải vui đến phát khóc cá mưa đạn bên trên cũng bị tôi hiểu nước mắt cho đà động đầy bình phong đều là nước mắt mắt tôi hiểu cố lên loại hình mưa đạn đương nhiên cũng sẽ không thiếu một chút bình x ị khóc cái gì đồ chơi chẳng phải tiến vào cái quý s a thi đâu sao không biết lao tử còn tưởng rằng vô địch thế giới nữa nha loại người này chỉ là số ít mà thôi đại đa số người đối tô h i ể u nước mắt vẫn có thể lý giải dù sao đây là cái người mới nha có thể đánh tiến vào quý sau thi đấu cũng coi là người mới đột phá chỉ nghe di lặc cũng dùng động dung thanh nhâm nói nhìn thấy o hát d t u y ể n thủ thút thít dáng vẻ nội tâm thật bùi bùi mai thôi một người mới đánh thành cái dạng này thật không dễ dàng không sai nửa tháng trước đó thời điểm cờ gờ chiến đội một mực liên tiếp bại chúng ta còn tưởng rằng quý sau thi đấu khẳng định là không có gì trông cậy vào nữa nha ai ngờ ô hát d hoành không xuất thế cứu vớt chiến đội h a h a thổi nói ta nói số liệu ngươi liền biết người này có bao nhiêu biến thái từ hắn ra sân về sau cờ cờ chiến đội một trận không c ó thua qua dù là một cái tiểu ván đều không có tại không có ra sân một mực dự bị thời điểm có thể tưởng tượng chính là ô hát dè tuyển thủ nhất định tại khắc khổ huấn luyện bảo trì trạng thái của mình liền vì cùng một cái cơ hội mà thôi tại thu hoạch được ra sân cơ hội về sau hắn liền bắt đầu nở rộ trên người mình qua mang có thể nói là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị nam tôi hiểu là chịu không được ta liền khổ sở khóc một chút làm sao đều cho là ta là cao hứng lập tức liền không có khóc tâm tình t ô hiểu đi theo mọi người cùng nhau đi đối diện nắm tay chậm trễ quá nhiều thời gian cũng tốt chỉnh av đúc bên kia còn rất lung túng bọn hắn còn phải chờ lấy cờ gờ chiến đội người tới nắm tay đây là trong trận đấu truyền thống phe thắng lợi quá khứ nắm tay sau đó trở về sân khấu ở giữa đối người xem túi đầu lúc này mới có thể thu thập mình thiết bị x u ố n g đài trở lại hậu trường về sau phòng nghỉ bên trong đều là chúc mừng thanh â m liền kém không có làm một bình chạm ẩn đến chúc mừng không biết còn tưởng rằng thật sự là đoạt giải quán quân nữa nha phùng dũng bên kia còn cố ý ô n một hồi t ố hiệu rất chặt loại kia để t ô hiểu có loại biết nam trở ra ý nghĩ đối phùng d u n g đến nói t ô hiểu xuất hiện cứu vớt hắn năm nay lại tiến vào không được quý sau thi đấu lời nói hắn người quản lý này sợ là cũng làm đến cùng phía trên người đầu tư kiên nhẫn là có hạn đánh tiến vào quý sau thi đấu đã hoàn thành năm nay giữ g ố c mục tiêu trên bờ vai áp lực lập tức nhẹ rất nhiều t ô hiểu bị mọi người coi như anh hùng như nâng ở, ở giữa hắn là giờ phút này phòng nghỉ bên trong hoàn toàn xứng đáng hạch tâm loại cảm giác này là rất tốt kỳ thật đem hệ thống cấp quyến mất không nghĩ mình thiếu bao nhiêu tiền cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thắng lợi thật sự là một kiện tự tại sự tình nhưng người dù sao cũng phải đối mặt hiện thực à loại này dựa vào đối thủ thắng được kết quả trận đấu tôi hiểu không quá có thể tiếp nhận suy nghĩ lại một chút kia hai mươi triệu trái tim thật đau lúc đầu coi là đánh một trận liền muốn giải nghệ nữa nha kết quả trong nháy mắt đánh tiến vào quý sau thi đấu nghề nghiệp kiếp sống lại kéo dài sự t ì n h cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nói ra ngơi ư khả năng không tin hắn một cái đen sắt hiện tại đã bị nâng thành hàng nội địa thứ nhất bên trên đơn nghe tới người khắc khích lệ thời điểm tôi hiểu đều không tốt làm y tứ ta thật không có cái gì thiên phụ à càng không phải là cái gì thiên tài chỉ là thi đấu thời điểm sẽ có hiện tượng kỳ quái phát sinh t ô hiểu n g ư ơ i bên này điều chỉnh một chút cảm xúc đừng quá kích động lập tức sẽ lên đài tiếp nhận phỏng vấn phùng d u n g tới v u a xuống tô hiểu bà vai nói chuyện khẩu khí đều ôn nhu rất nhiều nào giống là lãnh đạo cùng đội viên nói chuyện dáng vẻ không biết còn tưởng rằng tô hiểu là lãnh đạo đâu đây chính là địa vị a ngươi có thể mang theo đội ngũ một một tháng vậy ngươi liền ngưỡng bức kích động cái truy ngươi con mắt nào nhìn thấy ta kích động rồi t ô hiểu nội tâm không ngừng nhà ránh n g ư ơ i vĩnh viễn không hiểu ta b i thương giống ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm chờ một chút tại sao lại là ta tiếp nhận phỏng vấn t ô hiểu lúc này mới kịp phản ứng vừa nhắc tới muốn lên đài tiếp nhận phỏng vấn tôi hiểu liền đau đầu đi lên về sau lại là tra tấn tranh thủ thời gian từ chối nói k i a c á i gì ta lúc này mới k h ó c qua không có ý tứ đi lên nếu không đổi người đi vậy thì có cái gì sự tình ngươi đem trên mặt sắt một chút chẳng phải được lại nói vừa rồi mấy triệu người đều nhìn thấy ngươi khóc ngươi cũng không có gì tốt tần tàng à. tôi hiểu có thể hay không nói chuyện phiếm sẽ không nói chuyện phiếm liền thiếu đi nói hai câu phùng dũng tiếp tục nói đi thôi đây là quan phương an bài chúng ta cũng không cách nào đổi người ta vấn đề đều chuẩn bị kỹ càng thay người khẳng định không ổn n g ư ơ i cái này không khóc còn tốt ngươi vừa khóc nháy mắt trở thành tiêu điểm tất cả mọi người muốn nhìn ngươi tiếp nhận phỏng vấn quan phương tự nhiên cũng hiểu khẳng định tìm ngươi tôi hiểu thật không nghĩ tới khóc một chút còn có nhiều như vậy phá sự để tôi hiểu tương đối khó chịu sớm biết liền không khóc nhưng khi đó quá hủy quất lại nhịn không được không có cách nào chỉ có thể lên đài tiếp nhận phỏng vấn cũng may lúc này tôi hiểu đã điều chỉnh không sai b ị lắm trên mặt xem ra cũng rất bình thường n g ư ơ i chủ trì tiểu tân hôm nay thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy trói mắt đẹp mắt như vậy muộn tử đánh một bàn tay nhất định sẽ rất đau a bằng tâm mà nói đây là cái khó gặp mỹ nữ chỉ là không quá biết nói chuyện phỏng vấn thời điểm luôn luôn đưa ra một chút để t ô hiểu xấu hổ hoặc là khó mà trả lời vấn đề cho nên t ô hiểu liền không quá ưa thích tiếp nhận phỏng vấn tranh tài kết thúc về sau còn phải kế tiếp theo tiếp nhận trả tấn cái này ai có thể chịu nổi sau khi lên đài quy c ủ cũ trước cùng mọi người chào hỏi tiểu tân thanh âm cũng xác thực e m hai nghe nói là phát thanh hệ tốt nghiệp cao tài sinh còn nắm giữ hai môn ngoại ngữ đâu có thể làm quan phương chủ trì đích xác không phải bình hoa để chúng ta hoan nghênh ô hát t u y ể n thủ hôm nay trận đấu này cầm xuống đại biểu gg chiến đội chính thức tiến vào quý sau thi đấu hiện tại tâm tình là thế nào người xem một chút liền rất không thích loại này không có dinh dưỡng vấn đề tâm ta bên trong khổ sở một tớt ta có thể cùng ngươi nói t h ẳ n g sao tôi hiểu chỉ có thể nói mò nói liền vui vẻ a còn có hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người chúng ta đều nhìn thấy ngươi chảy nước mắt lúc ấy vì sao lại khóc lên đâu bắt đầu hết chuyện để nói tôi hiểu khỏe miệng co giật hai lần lúc này mới lên tiếng nói coi như lúc không có khống chế lại sau đó liền khóc lên tiểu tân một mực nhìn lấy t ô hiểu cùng t ô hiểu nói xong về sau lại trên mặt nụ cười tổng kết nói nhất định là lúc ấy quá kích động rất cao hứng cho nên mới không có khống chế lại tâm tình của mình đúng hay không t ô hiểu được ngươi nói đúng vậy liền đúng không t ô hiểu bị nàng làm cảm xúc kém chút lại không có khống chế lại Trước tư tưởng xuất hiện đất Trước tư tưởng xuất hiện đất lở. lở. hiện hiện phỏng vấn kết thúc rời đi đấu trường quán về sau thời gian cũng không còn sớm nhưng nối cờ gờ chiến đội bên này nói đều không phải chuyện gì tâm tình tốt quản hắn mấy điểm đâu dù sao gần nhất đều không có tranh tài quý sau thi đấu phải cùng thông thường thi đấu kết thúc qua tầm vài ngày mới có thể đánh lưu cho mọi người thời gian vẫn tương đối sung túc bởi tối hôm nay khẳng định là chúc mừng cùng đi ăn nồi lầu tôi hiểu cũng nghĩ thoáng dù sao có ăn là được ăn nhờ ở đậu loại hình chúng ta thành thạo nhất chính là cái này đối với hiện tại tôi hiểu đến nói nghĩ ra được tùy tiện ăn một bữa cơm đều là xa xỉ sự tỉnh vừa nghĩ tới thiếu nhiều tiền như vậy khó chịu a i năm ngày thứ nhì hết thệ khôi phục bình tĩnh tôi hiểu lên tính tương đối sớm chiến đội căn cứ bên trong đồng dạng rất t i ê n tĩnh tôi hiểu ăn điểm tâm về sau nhàn dối cũng không có chuyện làm l i ê n bắt đầu khơi dậy căn cứ bên trong sùng vật chó phúng dũng ngược lại là bắt đầu từ trên lầu đi xuống về sau xem xét t ô hiểu liền n h i ệ t t ì n h nói t ô hiểu ngươi tất cả đứng lên n h a đủ sớm nha ngủ không được mỗi ngày đều là không sai biệt lắm cái giờ này tỉnh tuyển thủ chuyên nghiệp đích xác đại đa số đều là thức đêm đánh bài vị đánh tới đêm bên trong ba bốn điểm đều là chuyện thường xảy ra cái này có thể tự mình lựa chọn t ô hiểu bài vị đánh tương đối ít cho nên không đến mức chịu quá muộn chủ yếu hắn cảm thấy mình đánh bài vị không có tác dụng gì người khác là vì tăng lên trạng thái tại hắn cái này bên trong tăng lên trạng thái không dùng a i trừ giải ẩn ly xin hai cái này sở trường anh hùng tôi hiểu đi sẽ vợ hàn lời nói đoán chừng có thể bị cao phân đoạn người cho an bài rõ ràng đánh bài vị thời điểm thua hoặc là chết rồi hệ thống lại không trả tiền tôi hiểu tại sao phải đi thụ cái kia tội chơi game bị ngược thời điểm là rất khó thụ rất t r a t ấ n sự tình vì sao rất nhiều người tiến vào trò chơi tuyến bên trên bị đánh nổ về sau không kịp chờ đợi cùng mười lăm phút liền khởi xướng đầu hàng nữa nha thậm chí còn phải thêm một câu ai không điểm ai là nhi từ ta bởi vì bị đánh nổ về sau chơi thực tế là rất khó chịu còn không bằng tranh thủ thời gian kết thúc tôi hiểu cuộc sống bây giờ liền có chút nhàn nhã nói với người khác cái gì huấn luyện khắc khổ loại hình hoàn toàn không r í n h dáng mọi người cũng điều tra không được tô hiểu sẽ vỡ hàn g tài khoản còn tưởng rằng tô hiểu mỗi ngày đều tại cầm tiểu hào điên cùng bài vị bên trên điểm đâu chiến đội huấn luyện viên cái gì khẳng định biết tô hiểu tình huống nghề nghiệp chiến đội đối đội viên bài vị yêu cầu hay là rất nghiêm khắc yêu cầu n g ư ờ i nhất định phải có nhất định giả l ư ợ n g thậm chí có một ít biến thái chiến đội còn muốn cầu đội viên nhất định phải đánh tới vương giả mới được nếu không liền phải trừ phần trăm bao nhiêu tiền lương loại hình may mắn gờ chiến đội không có cái quy củ này cho dù có lời nói cũng không quan trọng bởi vì tôi hiểu tiền lương rất thấp trừ cũng trừ không đến đi đâu chủ yếu nhất vẫn là nhìn ngươi tranh tài thành tích thời điểm tranh tài đánh tốt chẳng có chuyện gì ngươi cả ngày đi ngủ đều được ngược lại mỗi ngày cố gắng khắc khổ đáng giá để người kính nể cùng tôn trọng thế nhưng là ngươi đánh không ra lời nói lại thế nào cố gắng cũng vô dụng ngươi những cái kia cố gắng ngược lại người ta một chút liền coi nhẹ chỉ nghe phùng dũng nói đúng lão bản bên kia hứa hẹn một triệu là đánh tới ngươi tờ nào thẻ bên trong thẻ lương có thể chứ nếu có thể ta buổi sáng liền cho ngươi thu tiền đi t ô hiểu nhãn tình sáng lên Tốt, tốt c lão, lão bản nói chuyện hay là có thể tin tô hiểu cũng không nghĩ lấy có thể không cho mình cái này tiền đều nói ra còn để phùng dũng tới tiện thể nhắn đối lão bản đến nói mặt mũi khẳng định so cái này một triệu càng trọng yếu hơn chỉ là t ô hiểu không nghĩ tới tiền có thể cho nhanh như vậy lúc này mới đánh xong tranh tài ngày thứ nhì liền muốn chuyển khoản đích thật là cái nói là làm lão bản một nháy mắt từ t ô hiểu cái này bên trong x o á t một chút hảo cảm điểm kỳ thật lão bản ý nghĩ cũng đơn giản ngay thẳng cái này một triệu đáp ứng khẳng định phải cho kéo lấy không cần thiết sớm tôi muốn cho hắn cũng không k é m cái này một triệu đưa tiền nhanh trừ để t ô hiểu đối với hắn ấn tượng tốt bên ngoài còn có thể cho t ô hiểu động lực để hắn quý sau thi đấu thời điểm hảo hảo phát huy có thể đánh tiến vào quý sau thi đấu liền đã không sai lỡ như t ô hiểu phát huy ra sắc dẫn đầu đội ngũ quý sau thi đấu cũng thắng đ á n h tiến vào cái vòng thứ nhì loại hình chật chật chật quả thực không dám nghĩ tâm tình thật tốt tô hiểu cũng không khách khí liền đánh tới thẻ lương bên trong là được phiền phức dũng ca cùng ta khách khí như vậy làm gì ta ra ngoài cho ngươi thu tiền muốn ăn cái gì sao một hồi ta mang cho ngươi điểm trở về khỏi phải ta mới ăn đ i ể m tâm nhìn xem phùng dũng rời đi t ô hiểu nghĩ đến đợi một chút liền có thể thu được một triệu ngân hàng tới sổ tin nhắn tâm tình không phải bình thường vui sướng mặc dù so hai mươi triệu kém rất nhiều nhưng cái này tốt xấu là tô hiểu đi tới thế giới này về sau bằng bản sự kiếm được khoản tiền thứ nhất một triệu không ít tối thiểu nhất có thể đem cho đến trước mắt thiếu hệ thống tiền cũng còn còn có thể có chút kết hơn đâu nghĩ đến có lẽ không làm diễn viên nghiêm túc làm cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tệ lúc trước nghĩ đến làm diễn viên chẳng qua là mình trình độ không được hoàn toàn làm không được tuyển thủ chuyên nghiệp còn không bằng vớt ít tiền chạy trốn hiện tại xem ra hắn trình độ vẫn chưa được nhưng là thời điểm tranh tài luôn luôn có thể không hiểu thấu liền thắng cái này chẳng phải đủ nhà tiền lương bây giờ là thấp nhưng hợp đồng năm nay mùa hè thi đấu đánh xong liền kết thúc kết thúc về sau hắn hiện tại cái này biểu hiện cờ cơ chiến đội khẳng định sẽ giá cao tiếp theo hẹn không nói những cái khác l i ề n hắn bây giờ bị thổi thành hàng nội địa thứ nhất bên trên đơn chủ yếu hàng nội địa hai chữ này chính là đáng tiền nói ít tháng một năm một không triệu trở lên tiền lương không có vấn đề nếu là có tài đại khí thô chiến đội muốn đào chân tường loại hình khẳng định sẽ còn cao hơn cộng thêm còn có thể tiếp đại nói chuẩn bị quảng cáo còn có trực tiếp thu nhập coi như không có hệ thống cho ca không đi ban ca một năm ít nhất hai mươi triệu cũng là có thể kiếm có cái này thu nhập còn được người yêu mến có f a n hâm mộ làm cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất không tệ nhà làm gì vất vả đi làm diễn viên đâu về phần thiếu hệ thống tiền làm sao bây giờ không quan trọng nhà tháng một năm hai không triệu còn sợ không đủ còn hệ thống dựa theo hiện tại cái này nợ tiền tần suất tính đi xuống một năm đoán chừng thiếu cái mấy triệu liền không sai bị lắm lấy thu nhập của mình hoàn toàn đầy đủ thừa tiền đầy đủ ăn chơi đáng điếm trọng yếu nhất chính là đánh cái mấy năm nghề nghiệp giải nghệ có to lớn danh khí về sau có thể t r u y ề n tâm trực tiếp cũng coi là tương lai có bảo hộ so làm diễn viên cái gì cũng mạnh nhiều làm đi kiểm tra đến túc chủ tư tưởng trước mắt xuất hiện đất l ở ý chí đã vung lòng hệ thống phải cùng túc chủ hào hảo tâm sự chương một trăm linh ba khó khăn tổng so biện pháp nhiều chương một trăm linh ba khó khăn tổng so biện pháp nhiều ngay tại tô hiểu đ ặ c ý nghĩ đến tương lai thời điểm hệ thống xuất hiện có chút phá hư bầu không khí tô hiểu vừa nghe đến hệ thống lợi này nháy mắt liền không vui lòng chất vấn ta tư tưởng làm sao xảy ra vấn đề ngươi cũng đừng cho ta t ẩ y não vô dụng ta lại không đốc một mực thiếu tiền của ngươi cho tới bây giờ không thành công qua ngươi liền đừng lửa p h ỉ n h ta hệ thống thanh em rất ôn hòa cũng tràn ngập kiên nhẫn túc chủ không thể nói như thế sao có thể gọi lắc lư ngươi đây ngươi suy nghĩ kỹ một chút hôm nay tranh tài không phải đối diện tại diễn ngươi sao chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt tô hiểu ở trong lòng âm thầm nhà r ã n mặc dù ngươi nói đúng nhưng ngươi khẳng định cũng không ít diễn ta dù sao ta là không tin ngươi đừng nghĩ lấy lựa p h i n h ta chỉ nghe hệ thống nói làm diễn viên thời gian là đáng một chút cũng là bởi vì dạng này ngươi mới càng thêm cần cố gắng chỉ có hiện tại cố gắng mới có thể để cho về sau xem ra không tốn sức chút nào đường đường chính chính hợp lý tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi biết có bao nhiêu mệnh không mà lại đến tiền rất chậm một năm nhiều lắm là kiếm cái một tháng hai năm một không triệu mà thôi từ hệ thống cái này bên trong khả năng ngươi chỉ dùng một trận tranh tài liền có thể kiếm cái một tháng hai năm một không triệu đánh mấy trận tranh tài kiếm cái mấy chục triệu trực tiếp rời đi đến lúc đó tùy tiện làm sao tiêu sái cả một đời không lo ăn uống không so lãng phí nhiều thời gian như vậy tại đường đường chính chính đánh trên chức nghiệp mạnh ha ha ta tin ngươi cái quỷ tôi hiểu hôm nay cũng rất rõ ràng tùy ngươi lắc lư mắc lửa coi như ta thua cho ta rót canh gà không tồn tại được rồi nếu qua thua thiệt sẽ không lại mắc lửa một điểm chỗ tốt không có mò được qua hệ thống chính là cái làm bộ cao phú x o á y đ i ề u ti cả ngày cùng người ta hội từ nói cái gì mình có nhiều tiền quay đầu cho ngươi bao nhiêu tiền mua cho ngươi cái gì túi sách xa xỉ phẩm loại hình kết quả đi m ư ớ n phòng còn phải để người ta m ộ i t ử bỏ tiền ngay từ đầu m ộ i t ử khả năng sẽ còn mắc lừa về sau phát hiện làm gì đều làm mình bỏ tiền còn không có mỏ được một phân tiền chỗ tốt khẳng định liền ý thức được không đối làm sao có thể sẽ còn mắc lừa đâu hệ thống nói thẳng đối tốc chủ còn có một việc q u ê n nhắc nhở ngươi đến quý sau thi đấu quy tắc sẽ tiến hành thăng cấp có ý tứ gì tôi hiểu tại trong mơ hồ đã có dự cảm xấu hệ thống bình tĩnh nói tại quý sau thi đấu bên trong tiền thưởng tỷ lệ sẽ tiến hành điều chỉnh tử vong một lần ban thưởng năm trăm linh tiền mặt thua trận một ván tranh tài ban thưởng năm triệu tiền mặt trực tiếp kết toán mà thúc chủ đánh giết một tên địch nhân sẽ thiếu hệ thống một trăm linh thắng được một ván tranh tài thiếu năm trăm linh tôi hiểu ba a đủ cái này mẹ nó cũng quá áp đi lập tức lại hỏi a đủ vì sao à dựa vào cái gì liền thắng cấp ngươi làm sao không nói trước nói tôi hiểu tâm l o ạ n trước đó cái tỷ lệ kia tôi hiểu vẫn có thể tiếp nhận cái tỷ lệ này là thật không được quá áp một chút tôi hiểu có dự cả một m trận đánh xong khả năng liền sẽ phá sản trước đó cũng không nghĩ lấy ngươi có thể đánh tiến vào quý sau thi đấu nha nói rõ tôi hiểu ngươi làm diễn viên thời điểm căn bản là vô dụng tâm đi diễn t ô hiểu ba cái này nói là tiếng người ta có hay không diễn ngươi tâm lý không có điểm số cái này nổi vậy mà đều có thể để cho ta có n g vô s ỉ a hệ thống lại nói quý sau thi đấu cường độ cùng trình độ trọng yếu khẳng định không phải thông thường thi đấu có thể so sánh hệ thống điều chỉnh tỷ lệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa tôi hiểu nói không lại hắn trực tiếp liền biểu thị không được ta không đồng ý ha ha ta hệ thống cả đời hố người vô số cần gì phải hướng ngươi giải thích cái gì không có gì túc chủ ta nói là hệ thống đã hoàn thành điều chỉnh đây là ngầm thừa nhận chương trình đến quý sau thi đấu liền sẽ cải biến cái hệ thống này chính mình cũng không chế không nổi tôi hiểu ha ha ngươi liền kéo đi mặc dù biết hệ thống tại nói nhảm nhưng tôi hiểu cũng biết sợ là đây là cố định đồ vật không có cách nào cải biến mới vừa rồi còn buông l ò n g tư tưởng n g á y mắt kiên định không được à hay là phải chuyên tâm làm diễn viên nếu không trên người mình cái này ba triệu căn bản cũng không đủ còn giết một người một trăm linh cái này mẹ nó cầm cái năm t hắn cho ngươi thêm đến cái gấp đôi tương đương với cầm cái năm t muốn thiếu một triệu tháng tranh tài thiếu năm trăm linh tháng cái hai ván liền một triệu năm đây cũng quá hung ác ba triệu sao có thể chịu nổi không được hay là phải nghĩ đến tại sao thua mới được đây cũng là cái kỳ ngộ nếu là thua một ván lời nói trực tiếp liền có năm triệu đây cũng quá dễ chịu đi quay đầu lại cho mấy cái đầu không làm nhiệm vụ tình huống dưới khả năng ngàn đem vạn liền đến tay lại phối hợp hệ thống nhiệm vụ tôi hiểu cảm giác quý sau thi đấu đánh một vòng hết t hệ thuận lợi mình kiếm mấy chục triệu còn rất bình thường cái này đến tiền quá nhanh có mấy chục triệu ai mẹ nó còn đánh nghề nghiệp à, thì mấy cái người mẫu trẻ cái gì hưởng thụ nhân sinh nó không tâm sao mà lại thắng nhiều như vậy dù sao cũng nên đến ta thua a quý sau thi đấu đội ngũ khẳng định thực lực sẽ tăng mạnh mà lại quý sau thi đấu trình độ kịch liệt cũng không giống quý sau thi đấu đánh chính là bo năm cũng chính là năm ván ba tháng bo năm cùng bo ba hay là có khác biệt càng nhìn đội ngũ thực lực cùng chuẩn bị trình độ tùy thời đều có thể sẽ lật xe như thế ngẫm lại tựa hồ cơ hội cũng không t i ể u mình dựa vào vận khí còn có đối thủ chảy máu nao thao tắc một mực thắng cho tới bây giờ mọi người đều biết vận khí luôn có hao hết thời điểm không có ma bệnh tốc chủ nghĩ như vậy liền đúng nha cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị hệ thống đã đem sân khấu đều cho ngươi dựng tốt tiếp xuống chính là ngươi biểu diễn chân chính kỹ thuật thời điểm hệ thống tiếp tục nói có câu nói tốt chỉ cần tư tưởng không đất l ợ khó khăn tổng so biện pháp nhiều cố lên tốt chủ áo lợi cho tôi hiểu trong lúc nhất thời không có chú ý còn tưởng rằng hệ thống nói là tiếng người đâu bị hắn cho cuốn đi vào không nghe ra đến lời này có cái gì ma bệnh nhưng tôi hiểu là kiên định một sự kiện cái này quý sau thi đấu mình hay là phải diễn tuy nói có thể đánh tiến vào quý sau thi đấu không dễ dàng hẳn là h ả o h ả o đối mặt mới lạ có thể là bị hệ thống làm hư tôi hiểu hiện tại đặc biệt sẽ cho tự mình tiến hành tâm lý khai thông không nói những cái khác không phải hắn cờ gờ chiến đội khả năng ngay cả quý sau thi đấu còn không thể nào vào được hiện tại tiến vào quý sau thi đấu đã coi như là vượt xa bình thường phát huy hoàn thành mục tiêu sau đó chính là khinh trang thượng trận hôm qua lúc ăn cơm phùng dũng cũng nói quý sau thi đấu tất cả mọi người có khác áp lực đánh ra phong thái là được đánh tới trình độ gì liền trình độ gì thắng thua cũng không đáng kể ván cái này không diễn tựa hồ cũng không có đạo lý năm hai ngày sau thông thường thi đấu toàn bộ đánh xong hàng cuối cùng tên toàn bộ xác định tôi hiểu chỗ cờ gờ chiến đội hay là xếp tại h ạ tám xem như quý sau thi đấu một tên sau cùng chỉ có trước tám có thể tiến vào thông thường thi đấu không có kết thúc trước đó xếp hạng hay là có biến động khả năng lúc đầu thứ bảy chiến đội chỉ cần bọn hắn cuối cùng một trận tranh tài thua liền sẽ xếp tại thứ tám mà g ờ đến thứ bảy bất quá hôm nay cuối cùng một trận tranh tài đánh xong thứ bảy cái này chiến đội lấy hai mươi mốt tháng được đối thủ bảo trụ hạng bảy vậy liền không có cách g ờ chỉ có thể xếp tại hạng tám c h ư n một trăm linh bốn đã đã tính trước c h ư n một trăm linh bốn đã đã tính trước thứ bảy hoặc là hạng tám kỳ thật vẫn là có khác biệt cái này đợi đồng hồ ngươi quý sau thi đấu đánh đối thủ không giống có lúc khả năng liền quyết định ngươi có thể hay không tiến vào vòng tiếp theo mặc dù đều nói đánh cái gì đối thủ không quan trọng ngươi nếu là muốn đoạt quan lời nói nhất định phải chiến thắng mỗi cái cường đại đối thủ mình là mạnh nhất cái kia mới được vấn đề là đối thông thường thi đấu xếp hạng thứ bảy thứ tám chiến đội đến nói nói mình có thể đoạt giải quá quân người này nhà cũng không tin a c g bên này cũng không có cách nói trắng ra có thể tiến vào quý sau thi đấu cũng không tệ quyền chủ động nắm giữ tại trong tay người khác có thể xếp cái thứ tám tốt xấu là tiến vào quý sau thi đấu cái này cũng không tệ kể từ đó lời nói quý sau thi đấu đối thủ cũng xác định xếp hạng thứ năm e g e chiến đội quý sau thi đấu giao đấu cũng không phải là thứ nhất đánh hạng tám bởi như vậy lời nói đối với người ta thông thường thi đấu đánh tốt đội ngũ chẳng phải là rất không công bằng thông thường thi đấu chiến tích đều không thế nào trọng yếu ta thậm chí còn có thể chọn đúng tay đây không phải là chuyện tốt bốn người đứng đầu tự động tiến vào vòng thứ nhì đằng sau bốn tên đánh vòng thứ nhất thứ năm đánh thứ tám thứ sáu đánh thứ bảy t h ắ n g hai cái đội tiến vào vòng thứ nhì cùng ba bốn tên đánh lại thắng cùng một hai tên đánh quyết định ai tiến vào trận chung kết nói cách khác thông thường thi đấu đệ nhất đệ nhị tương đương với giữ gốc tiến vào bán kết phía trước hai vòng đều khỏi phải đánh hạng năm e re chiến đội trong nước uy tín lâu năm hàm ô n đã từng cầm xuống qua rất nhiều huy hoàng chiến tích tổ tiên xem như tương đối xa xỉ cái chủng loại kia gần nhất hai năm này có chửa xu thế có thể nói càng ngày càng tệ không có cách nào đây cũng là chiến đội thay đổi quy luật không có người có thể một mực bảo trì thống trị địa vị tuy nói là không có năm đó phong thái bất quá thực lực cũng không thể khinh thường nói trắng ra đánh cờ gờ chiến đội rất nhiều người vẫn là cảm thấy e re chiến đội phần thắng càng lớn chưa hề nói e re chiến đội chắc thắng đã là cho t ô hiểu mặt mũi cũng là bởi vì nhiều t ô hiểu cái này không xác định nhân tố tại nếu không cờ gờ sợ là một điểm phần thắng đều không có cho dù có t ô hiểu tại hay là e r e chiến đội phần thắng lớn hơn không có cách nào người ta quý sau thi đấu kinh nghiệm quá phong phú cho tới bây giờ không có ở quý sau thi đấu vòng thứ nhất bị đào thải qua đây biết những tin tức này về sau t ô hiểu rất không tử tế nợ nụ cười tin tức tốt ra đây là quả nhiên hạng tám chính là tốt có thể đánh cái hơi mạnh một điểm đối thủ cờ gờ bên này cơ hồ cũng không đánh qua quý sau thi đấu bọn hắn quý sau thi đấu kinh nghiệm hay là quá thiếu thốn một chút cùng e r e chiến đội đánh rất khó chiếm được tiện nghi t ô hiểu liền vui vẻ nhà còn có loại chuyện tốt này cũng quá dễ chịu đi chúc mừng tốt chủ sắp đối mặt cường đại đối thủ đi hướng nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay ngay tại t ô hiểu cao hứng thời điểm hệ thống lại ra tham gia náo nhiệt hệ thống mới mở miệng liền rất phá hư bầu không khí mặc dù hắn nói là lời hữu ích nhưng t ô hiểu luôn luôn cảm giác không có cái kế vị cũng không biết nói có đúng không là nói mát ha ha còn không có đánh đâu nói lời tạm biệt nói quá sớm t ô hiểu cho mình lưu lại điểm chỗ trống lỡ như lại không cẩn thận thắng đây hệ thống còn nói thêm đối tốt chủ lần trước tiến vào quý sau thi đấu đặc thù ban thưởng còn không có xem xét đâu hiện tại đã cấp cho mời túc chủ mau chóng xem xét tôi hiểu xem xét cùng trước đó không sai biệt lắm tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong một cái anh hùng tinh thông t h ể lần này là vĩnh tôi hiểu xem như nhìn ra hệ thống liền thích cho mình cả những này loại loại anh hùng giống như đều là thao tác tính lớn vô cùng loại kia cái gì giải ẩn l y xin gia sổ v ề loại hình cũng không quan trọng dù sao ta trong trận đấu không dùng được mặc dù cũng có bên trên đơn vịn nhưng bình thường sẽ không như vậy tuyển phong hiểm quá lớn một chút còn có một bài thế giới song song bốn sao ca khúc trời mưa xuống bài hát này tại tô hiệu trong ấn tượng giống như da không thiếu niên đích thật là thủ tốt ca trước mắt trong tay mình còn có hai bài ca có thể bán lấy tiền đâu nói ít còn có thể kiếm cái mấy triệu đi nghĩ đến cái này bên trong tô hiệu tâm tình mới tốt bên trên không ít lúc này mọi người vẫn còn đang học đâu huấn luyện viên tổ bên này đã bắt đầu điên cuồng nghiên cứu eze chiến đội hôm nay ngay tại tận lực học giao phó mọi người chú ý điểm thân phong nói nói đột nhiên cảm thấy có chút không đúng hắn giống như đem eze chiến đội nói quá mạnh lúc đầu tâm ý là tốt để mọi người coi trọng đối thủ đừng phớt lờ tuy nói tiến vào quý sau thi đấu liền đã hoàn thành mục tiêu nhưng ai không muốn thắng càng nhiều đâu lấy bọn hắn hiện tại trạng thái này phối hợp tô h i ể u cường đại chiến thắng e g e chiến đội tiến vào vòng thứ nhì cũng không phải không có khả năng kết quả bị hắn nói nói đột nhiên bầu không khí liền kiềm chế lên trên mặt mỗi người biểu lộ tựa hồ cũng rất nghiêm trọng thần phong làm cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên biết mình phạm sai lầm có chút chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình hương vị cái này độ không có nắm giữ tốt quá cổ vũ người khác sĩ khí cũng không phải chuyện gì tốt ngược lại ảnh hưởng mọi người lòng tự tin thần phong nhìn một chút phát hiện hay là có ngoại lệ tôi hiểu biểu thậm chí khỏe miệng có chút bên trên g i ư ờ n g hắn vậy mà tại cười thế là thần phong lập tức liền nói mặc dù eze、e、chiến đội rất mạnh nhưng các ngươi cũng không kém gần nhất mọi người trạng thái đều rất tốt chúng ta ngay cả cường đại quốc gia chiến đội đều đánh thắng đối mặt eze、e、thời điểm nói rõ chúng ta có cơ hội coi trọng đối thủ đồng thời cũng đừng cho mình áp lực quá lớn thần phong chỉ vào tô hiểu nói trên một điểm này mọi người muốn bao nhiêu cùng tô hiểu học tập tô hiểu ba ta ngay tại thất thần nghĩ chuyện khác đâu làm sao không hiểu thấu còn nói đến ta rồi ngươi có được đi chủ yếu nhất vẫn là vừa rồi không có nghe làm tô hiểu còn rất hư cũng không biết thần phong đang nói cái gì liền sửng sốt không thế nào dám nói chuyện liền sợ quay đầu vừa nói lộ thầy thần phong tiếp tục nói vừa rồi ta nói e giờ e chiến đội lợi hại thời điểm mọi người hình như đều cảm nhận được áp lực biểu lộ nghiêm trọng chỉ có tô hiểu một người bật cười điều này nói rõ cái gì nói rõ tại đối mặt cường địch thời điểm tô hiểu ngược lại có thể làm đến thản nhiên đối mặt có được sự tự tin mạnh mẽ đây là mọi người cần chỗ học tập mặc kệ đối thủ là ai ta cũng sẽ không khinh thị người ta càng sẽ không sợ bọn họ tất cả mọi người nhìn về phía tô hiểu trong lúc nhất thời tô hiểu lại thành nhân vật tiêu điểm mặc dù bây giờ tô hiểu trên mặt đã không có thần phong nói tới tiểu dung ngược lại là mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c thế nhưng là mọi người cũng tin tưởng thần phong nói nhất định không sai tô hiểu vừa rồi khẳng định cười cái này cũng phù hợp tô hiểu tính cách vì sao lại cười nói rõ tô hiểu đã đã tính trước chứ sao e g i ờ e bên trên đơn đích sắc không tính mạnh tô hiểu đối đầu bọn hắn ưu thế rất lớn nghĩ đến đây bên trong mọi người nháy mắt liền không thế nào lo lắng đùi đều nắm chắc ô m b ắ p đùi người còn lo lắng cái gì đâu làm xong chẳng phải được có cái đùi tại trong đội chính là thoải mái a tô hiểu gọi là một trái chứng đau a ngươi nghĩ gì thế ta mẹ nó rõ ràng là nghĩ đến có thể kiếm tiền mới cười ai nói ngực ta có thành tựu i trúc rồi chương một trăm linh năm phá án chương một trăm linh năm phá án thông thường thi đấu kết thúc đến quý sau thi đấu bắt đầu có vài ngày thời gian lưu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu đối với xếp hạng hàng đầu đội ngũ đến nói vậy thì càng dễ chịu có thể nhìn phía sau chiến đội đánh trước một bên nghỉ ngơi một bên nghiên cứu đối thủ còn có thể dĩ giật đái lao đương nhiên xếp hạng cao đội ngũ bởi vì nhàn thời gian quá lâu bị xếp hạng dựa vào sau đội ngũ cho đánh ngã sự tình cũng thường xuyên phát sinh cho nên nói thời gian nghỉ ngơi quá dài Có có c ũ ngoài, ngoài ra chiến đội công tác chuẩn bị cũng không ít còn phải quay chụp cái gì tiếp ứng video ngắn loại hình những này cũng không phải là tô hiểu quan tâm sự tình nên chiến đội nhân viên công tác đi xử lý cái gọi là tiếp ứng video ngắn chính là tại trên mạng tìm một chút chiến đội fan hâm mộ để bọn hắn bay chụp cái video ngắn loại hình nói lên đôi câu cố lên lại đem những ngày video ngắn đều cắt cùng một chỗ lúc trước phát ra ngoài cổ vũ đạo viên đây đã là truyền thống thậm chí hiện tại còn có càng ngày càng coi trọng cái này tiếp ứng xu thế mọi người chuẩn bị đều tương đối tốt t h như nói tìm thêm một chút mỹ nữ loại hình cho thấy chúng ta chiến đội f a n hâm mộ chất lượng cao f a n hâm mộ còn nhiều hơn nữa còn có m a n h lưới ai biết lần này e giờ e chiến đội bên kia trực tiếp thả đại chiêu mời ngành giải trí minh tinh tới tiếp ứng minh tinh cũng không nhiều liền một cái mà thôi là ngành giải trí một cái lưu lượng tiểu sinh tác phẩm không có gì nhân khí còn rất cao đầu năm nay tương đối mới phát triển điện cạch vòng ngành giải trí xem ra giống như c à n g cao hơn lớn hơn một điểm quan phương đang sống động động thời điểm đều thích mời một ít minh tinh loại hình tới bởi như vậy lời nói cờ cờ chiến đội tự nhiên là bị làm hạ thấp đi xem ra bài diện so với người ta kém không ít cái này e rờ e chiến đội thật l à đã nói x o n g f a n hâm mộ thích ứng làm cái minh tinh tới tính là gì đây không phải không tuân theo quy củ sao ngày này đang dùng cơm thời điểm chiến đội nhân viên công tác phụ trách truyền thông loại này nhà danh nói lúc đầu bọn hắn cảm giác lần này chuẩn bị rất không tệ ai ngờ e re bên kia trực tiếp mời cái minh tinh áp trụ lập tức liền đem bọn hắn cho nghiền ép hiện tại trên mạng cũng đang thảo luận e re chiến đội c ờ c ờ chiến đội giống như không xứng có được tính danh như phùng dũng coi như bình tĩnh mặc dù trước đó không ai tìm minh tinh v o n g hồng loại hình bất quá cũng không có người quy định không được minh tinh cũng có thể là chiến đội f a n hâm mộ nhà người ta cũng không có làm trái quy củ đáng tiếc chúng ta không nghĩ tới điểm này chỉ có thể tính hay là lần sau đi đem tranh tài đánh tốt thế là được trước đó đích sắc không nghĩ tới điểm này t ì minh tinh tới giữ thể diện loại hình re -E、xem như cái thứ nhất nếu là nghĩ tới lời nói cờ cờ chiến đội coi như f a n hâm mộ không nhiều lắm dù sao cũng là có tư bản trợ lực đi ngành giải trí liên hệ cái minh tinh đập hai câu nói video cũng không tính việc khó có thể đem chiến đội làm phía sau lão bản khẳng định có tiền có phương pháp chỉ bất quá đám bọn hắn muộn ngay từ đầu không nghĩ tới cái này ngày mai tranh tài liền muốn đánh hiện tại liên hệ cũng không kịp càng đừng đề cập tiếp ứng video đều thả ra lại thêm cũng không thích hợp ngược lại sẽ bị người cho rằng là đang tận lực học e r e sẽ rơi hạ phong tiểu v thì nhà danh nói có cái gì tốt đắc ý mời cái nước tháo một đám người còn cảm thấy có bài diện tôi a hiểu nhẹ gật đầu thần phong l ờ i nói là nhất có đạo lý điện tử thi đấu cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện ngươi thua tranh tài làm gì đều là nhiều hơn đáng tiếc cả, lần này ta muốn làm cái vua màn ảnh huấn luyện viên sợ là ngươi phải thất vọng năm tôi hiểu đều không nghĩ tới vào lúc ban đêm mới kết thúc huấn luyện thi đấu phòng huấn luyện bên trong tiểu v kêu lên a đủ ta không nhìn lầm đi mỹ n ầ cho chúng ta chiến đội cố lên cái gì mỹ n ầ m ị n ổ là thế nào cho chúng ta cố lên là ca hát cái kia m ị n ổ sao n a m p h o n g nghỉ bên trong lập tức dùng b è n vốn là không thế nào yên tĩnh hiện tại huyên n à o giống chợ bán thức ăn liền ngay cả luôn luôn ổn trọng thần phong đều tiến đến tiểu vê bên người tôi hiểu ba trong lúc nhất thời lại m ộ n g bước lên cảm giác bị toàn thế giới cho vứt bỏ như vậy m ị n ổ là ai cái nào chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp cảm giác cho tới bây giờ chưa từng ngày qua không có cách tôi hiểu với cái thế giới này còn có rất nhiều đồ vật đều không hiểu do đến không có qua vài giây đồng hồ tất cả mọi người nhìn về phía t ô hiểu cái ánh mắt kia có chút kỳ quái tôi hiểu tâm lý một cái giật mình đây là ý gì chẳng lẽ ta là diễn viên nội tình bị người lộ ra ánh sáng rồi không nên à đánh tới bây giờ còn chưa thua qua làm sao có thể có người phát hiện ta là diễn viên tiểu v trên mặt tràn ngập ước ao cái tị tôi hiểu ta chua ă n tranh rồi a ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu tiểu v nói ta thần tượng vậy mà cho ngươi cố lên nói là ngươi f a n hâm mộ trời ạ ta thật chua ta muốn cân nhắc c h u y ể n hình đi đánh lên đơn khu k u có thể là tướng mạo vấn đề tiểu vê ngươi đừng suy nghĩ nhiều đánh với ngươi vị trí nào kỳ thật không quan hệ bên cạnh phụ trợ a bảo yên lặng bồ đao mắt thấy tình huống không đúng tiểu vê muốn xuất quyền tranh thủ thời gian mới lên tiếng người hướng phương diện tôi nghĩ mỹ nậu là xem so tài mà lại cũng chú ý chúng ta chiến đội nói rõ hắn cũng biết n g ư ờ i người này n g ư ờ i nói có đạo lý thần tượng cũng nhìn ta tranh tài hoa ha ha ha tôi hiểu bị bọn hắn chỉnh m ộ t b ư ớ c bất quá hắn cũng không thể lộ tẩy làm mình cái gì cũng không biết dám vẻ nghe bọn hắn giảng trong chốc lát mới làm rõ ràng nguyên lai、like、là cái ngành giải trí nữ minh tinh tại người gãy bồ bên trên phát cho bọn hắn cờ gờ chiến đội cố lên video t ô hiểu bên trên gãy bồ xem xét trực tiếp nóng lục soát mà lại là hà xem ra cái này nữ minh tinh hay là có nhiệt độ a điểm đi vào xem xét hơn 10 triệu f a n hâm mộ lượng vậy bù f a n hâm mộ mọi người cũng đều hiểu d ó t nước quá nghiêm trọng cái này không thể làm thật bất quá nhìn nàng phát cuối cùng ấy bù phía dưới có 2 0 3 0 g h ì n g b à n bình luận mặc dù bình luận cũng có d ó t nước bất quá số liệu này còn được cấn mở xem xét ưu á m hội tử có thể nha còn cố ý xuyên một kiện cờ gờ chiến đội đội phục i ể u điệu dáng người lại không che giấu được trên mặt cảm giác trang dung rất nhạt nhan giá trị lại siêu cấp đỉnh đi tới thế giới này về sau tôi hiểu gặp quá đẹp mắt nhất hội tử h ẳ n là người chủ trì tiểu t â n kết quả cái này minh、tinh. s o tiểu tân còn dễ nhìn hơn một chút tìm không ra m a u bệnh tới mọi người tốt ta là mỹ đầu n g h e xong thanh âm t ô hiểu lại sưng sở chờ một chút cái này tiếng nói còn có khẩu khí có chút quen thuộc ga t ô hiểu đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn cái này không phải liền là sở tiệu đi ô cái kia phú bà sao chương một trăm linh sáu nhưng tuyệt đối đừng chương một trăm linh sáu nhưng tuyệt đối đừng thanh âm phía trên đi theo trong trò chơi mở đen vẫn có chút khác biệt thông qua thai nghe c h u y ể n tâu thanh âm cùng trong video đích s á c sẽ có một số khác biệt nhưng đều là một người khẳng định cũng có chỗ tương tự tôi hiểu nghe xong liền cảm giác quen thuộc sau đó phản ứng lại tỷ lệ lớn chính là người này hợp lý là cái nhiệt độ cũng không tệ lắm nữ minh t ì n h à, vậy mà nói mình thường thường không có gì lạ tôi hiểu có loại cảm giác bị lường ạ t mọi người tốt ta làm ỹ đầu lờ đợ lờ quý sau thi đấu sắp đánh làm o hzfan hâm mộ hy vọng o hz tuyển thủ có thể đánh ra phong thái cũng hy vọng g g chiến đội có thể nhiều hơn cố lên nói đến phần sau cố lên thời điểm còn vung vậy hai lần nằm đấm xem ra thật đáng yêu dáng vẻ tôi hiểu nếu là cái người qua đường nhìn thấy cái video này khẳng định không tự chủ l i ề n sẽ g ơ lên khoe miệng lộ ra gì cười mẫu chốt người này hắn nhận biết ta cho nên hiện tại tôi hiểu cũng chỉ có cảm giác kỳ quái đánh chết cũng không nghĩ đến chơi game thời điểm còn có thể đụng phải cái nữ minh tinh thua thiệt nhiều tiền như vậy xem ra tại phương diện khác vận khí cũng không tệ sờ tiêu đi ô bên trong nhiều người như vậy không có một người nghe được cũng là rất tốt cười chủ yếu thật không có người nghĩ tới phương diện này ai có thể nghĩ tới một m i n h tinh như thế tiếp địa khí đâu còn để tôi hiểu nhũng chỗ nếu không phải nàng mua tôi hiểu ca tôi hiểu biết nàng là ca sĩ đoán chừng tô h i ể u cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này tiểu v còn tại bên cạnh hương phần nói thật sự là không nghĩ tới ta nữ thần cũng xem so tài ta còn tưởng rằng nàng hoàn toàn không hiểu cái này trò chơi đâu lần sau thi đấu ta nhất định phải làm xoáy trên một điểm đài tô h i ể u nếp miệng trong lòng tự đ ủ đây chính là trong truyền thuyết liếm cầu thật không nghĩ tới tiểu v hay là cái truy tinh tộc n g ư ờ i sợ là không biết ta còn mang ngươi thần tượng trải qua điểm mà lại nàng còn thích chơi tèm mò trọng yếu nhất chính là nàng chơi game t ặ c hố đương nhiên những này tô hiệu đều không nói hay là khiêm tốn một chút tốt tô hiệu không phải loại kia thích nói khoác mình nhận biết hai ai ai người có cái gì tốt tuổi không lâu phùng dũng tới tranh tài đánh xong nhà xế chiều hôm nay chúng ta đi chật quán sớm diễn tập một chút tiểu vệ tề mi lộng nhăn nói có thể à dũng ca phùng dũng làm sao vậy vừa rồi huấn luyện thi đấu phát huy quá tốt tiểu vê ngươi làm sao một mặt dáng vẻ hưng phấn tiểu vê tiếu dung càng thêm sán lạc ò n trang đâu dũng ca vô thanh vô tức đem mỹ nậu đều mời đến cho chúng ta tiếp ứng cố lên có phải là biết ta là nàng f a n hâm mộ ngươi mới đi mời nàng cái gì mỹ nậu phùng dũng một mặt một bức xem ra hắn đối ngành giải trí giống như cũng không phải hiểu rất rõ dáng vẻ t ô hiểu nhìn hắn dạng này liền minh mạch khẳng định không phải chiến đội m về phần mỹ nầu vì cái gì xuất thủ tôi hiểu đoán chừng cùng hắn có rất lớn quan hệ chỉ là không nghĩ tới cái này bội tử còn thật biết chơi dũng ca vừa rồi ngành giải trí một minh tinh cho chúng ta phát tiếp ứng cố lên video tôi hiểu sợ phùng dũng cùng mình vừa rồi đồng dạng ở b ư ớ c liền nói nói chuyện gì xảy ra phùng dũng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút mờ mịn nói không có id mời nàng a cho tới bây giờ không có liên lạc qua chúng ta cũng không tính liên hệ minh tinh a thật giả đó có phải hay không lão bản mời phùng dũng khẳng định nói dĩ nhiên không phải lão bản bình thường không can thiệp chiến đội vận doanh có cái gì thao tác lời nói khẳng định cũng sẽ sớm nói với ta bởi như vậy tất cả mọi người mở bước lên không thể nào chẳng lẽ đây là tự phát hành vi bình thường minh tinh cho ai cố lên loại hình lấy tiền ngược lại không đến nỗi phần lớn là tiếp nhận mời cho chút thể diện liền đập cái video ngắn loại hình tự phát xuất động đích sắc rất hiếm thấy trừ phi là cấp bậc quá cao loại kia tranh tài tỷ như nói cái gì c ú t thế giới a hoặc là nbaa ờ ờ minh tinh nếu là ủng hộ cái nào đ ổ i lời nói đây mới là tự phát hành vi nói trắng ra loại cấp bậc kia tranh tài cũng không cần những này trong nước minh tinh nhiệt độ nhưng lờ tờ tranh tài liền không giống p h ù n g dũng rất nhanh liền phân tích nói hẳn là chính nàng quyết định phát đoán chừng tỷ lệ lớn là tô hiểu f a n hâm mộ đi nàng còn cố ý sách tô hiểu tô hiểu cười khổ hai tiếng đích xác phát cái video này tỷ lệ lớn là bởi vì ta thế nhưng là không phải f a n hâm mộ cái này liền không tốt nói rõ có một ít âm thầm giao dịch cũng không thuận tiện bây giờ nói đây là chuyện tốt nha ta nhìn nhiệt độ rất cao nha hiện tại chúng ta cũng có bài diện p h ù n g dũng đặc ý đột nhiên bánh từ trên trời rất xuống ai không cao hứng đâu mỹ n ổ cái này tiếp ứng video một phát thật đúng là đem e r e bên kia cho làm hạ thấp đi đầu tiên là hai cái minh tinh nhiệt độ mặc dù cái kia tiểu thị tươi t nhân khí cũng không thấp nhưng liên minh huyền thoại tranh tài người xem đại đa số hay là nam tính rất nhiều nam sinh đối với hiện tại ngành giải trí tiểu thị tươi t cũng không làm sao thích có một bộ điểm hay là mang theo ác ý đối eze -E、cái kia minh tinh cố lên cũng không ngừa chỉ là rất nhiều nữ f a n hâm mộ đang kêu to giống như rất kích động như mỹ nấu liền không giống dài đẹp mắt tiểu thị tỷ đại đa số nam đều thích cái này liền đầy đủ mà lại eze -E、bên kia người ta chỉ là đập cái video phát cho eze -E、chiến đội sau đó eze -E、lại đặt chung một chỗ phát ra tới mỹ nấu cái này là đơn độc tại mình đầy bổ càng thêm dầu bài diện khẳng định không giống xem xét trên mạng bình luận liền biết a đủ vậy mà là mỹ nầu ta rất thích mỹ nầu g ờ chiến đội có bài diện a mỹ nầu cái này khẩu vị cũng quá kỳ quái vậy mà thích một cái thực lực chẳng ra sao cả chiến đội e giờ e mời cái kia k h ô n k h ô n là thứ đồ gì hay là mỹ nầu tốt thưa dạ bắt đầu kinh doanh a hôm nay thưa dạ cũng siêu đẹp nha mặc dù không biết cờ g ờ là cái gì bất quá thưa dạ ủng hộ chúng ta cũng ủng hộ ha ha mời cái minh tinh không ít dùng tiền a cùng người ta eze、e、học thật sự là không có ý nghĩa、Nam. mặc dù cũng có bình xịt nhưng đại đa số hay là thích mỹ nấu lúc trước tiếp ứng bài diện phương diện cờ gờ chiến đội vậy mà chuyển bại thành thắng phùng d u n g c à n g là hết sức kích động cái này hoàn toàn tính niềm vui ngoài ý muốn không chỉ là bài diện vấn đề mỹ nấu loại này cấp bậc minh tinh có thể để cho cờ gờ chiến đội thu hoạch được rất nhiều ngoài định mức chú ý lúc đầu cờ gờ nhân khí cũng không cao coi như tô hiểu kéo tới một chút nhân khí so với hào môn chiến đội hay là kém không ít mỹ nấu cái này một đợt kéo qua chú ý độ sợ là tốn mấy trăm vạn m a k e t i n g đều không nhất định có cái hiệu quả này suy nghĩ kỹ một chút đây là tô hiểu mỹ lực cá nhân mang tới phùng dũng nháy mắt cảm thấy tô hiểu là cái bảo cùng cái này trận đấu mùa giải kết thúc bất kể như thế nào cũng được ký tô hiểu dù là trả giá rất lớn chỉ nghe phùng dũng nói tiểu vê ngươi cũng đừng ở cái này chua sự thật chứng minh đánh tốt người ta minh tinh cũng có thể chú ý đến ngươi ngươi xem một chút tô hiểu chính là tươi sáng ví dụ tiểu v cũng cảm thấy có đạo lý nghiêm túc lên yên tâm đi ngày mai đánh e giờ e lao tử nhất định sẽ hung hăng đánh không thèm đếm x ỉ a cũng được thắng cho ta thần tượng nhìn t ô hiểu nghe trong lòng lắp một cái nhưng tuyệt đối đừng ngươi bây giờ như thế đánh liền để ta rất đau đầu lại không thèm đếm sỉa còn phải lớn nhất chướng ngại không có t r ư ớ c 107, lớn nhất chướng ngại không có cơ c ờ chiến đội đột nhiên nhiệt độ cao lên tôi hiểu đánh chết cũng không dám tin hết thảy vậy mà bắt nguồn từ trước đó một trận bài vị h ắ n trận kia mạn phải không đưa nhiều như vậy đoan chừng cũng không có phía sau cố sự ban đêm làm xong về sau tôi hiểu ấn mở mỹ n ấ u ảnh chân dung đây cũng là mỹ n ấ u người hay chát phát vòng bằng hữu cũng là cuộc sống của mình nếu như bị tiểu vê cho biết đoan chừng hắn kia con mắt có thể đỏ đến ngày mai thi đấu đều tiêu không đi xuống muốn tìm nàng tâm sự nhưng làm cái thằng nam cũng không biết thế nào lời dạo đầu mới lộ ra tự nhiên cân nhắc một chút không có trực tiếp hỏi hôm nay tiếp ứng sự t ì n h hợp đồng gửi quá khứ ngươi bên kia thu được sao hợp đồng bên kia bởi vì muốn đích thân ký tên mỹ nầu bên kia trước ký hai phần đem hai phần đều gửi đi qua tôi hiểu nhìn xem không có vấn đề ký tên liên tốt sau đó mình lưu một phần cho mỹ nầu bên kia gửi một phần về coi như nhanh buổi chiều cầm tới ngày mai sẽ an bài cho ngươi đánh khoản quá khứ hai triệu muốn tới tay tôi hiểu ngược lại không có cảm giác gì biết đây là còn rất nổi danh khí minh tinh về sau t ô hiểu cũng rõ ràng nàng không đến mức q u n ợ hôm nay cái kia tiếp ứng video đa t ạ nha mỹ nầu bên kia nói không có gì à người dẫn ta bên trên điểm hơn nữa còn đem tốt như vậy ca chuyển nhượng cho ta ta làm sao cũng được biểu hiện một chút nguyên lai、like、là có trả nhân tình ý tứ tôi hiểu trong lúc nhất thời lại có chút thất lạc chỉ nghe tôi hiểu lại hỏi đúng trước ngươi vậy mà nói mình thường thường không có gì lạ đây cũng quá mức điểm đi không thể trách ta nha ngươi cũng nói ngươi chơi game đánh đồng dạng ta làm sao không thể nói mình thường thường không có gì lạ rồi tôi hiểu trong lúc nhất thời kẹp lại ta đen nước thép b ì n h nói mình trò chơi đánh đồng dạng đã là không muốn mặt thuyết pháp ngươi có phải hay không lý giải có vấn đề ta nói chính là lời nói thật ta trừ dáng rất n h ặ trai còn lại thật chẳng ra sao cả không không kia không khác không minh tinh, ta mới là thật thường thường nhau phiền giống ngươi nầu bên vui, cùng ngươi có giống não, liền cũng gì gì đại mới vui, dài điểm, cái ưu là là lạ. đẹp Mỹ mắt ta ta trừ có có có có sau á quá n năng g tắt thật lực, là sự khó. s đó chính là cỡ lớn thương nghiệp lẫn nhau thổi hiện trường họa phong dần dần sung sướng năm rất nhanh đến ngày thứ nhì tranh tài ngày đối cờ gờ chiến đội đến nói hôm nay quý sau thi đấu trận đấu vẫn tương đối trọng yếu cũng có thể là hôm nay tranh tài đánh xong cái này trận đấu mùa giải liền kết thúc đối tô hiểu đến nói kia là không còn gì tốt hơn sự tình vậy mà hôm nay mười giờ hơn bắt đầu thời điểm lại phát hiện có chút không đúng căn cứ bên trong hò hét tầm ý vừa rồi rửa mặt thời điểm tôi hiểu liền nghe tới bên ngoài có động tĩnh giảng đạo lý lời nói thời gian này điểm không nên a sau khi ra ngoài phát hiện tiểu v gian phòng kia cửa làm ở phùng dũng vừa lúc nâng tiểu v đi ra tiểu v bình thường sinh long h o à n hổ còn thường xuyên k i t h â n hôm nay làm sao còn phải để người dịu lấy ra nhìn nhìn lại tiểu v sắc mặt tái nhật có chút dọn g ư ờ i xem ra rất tiêu tụy h ngoài miệng càng là khô nước chóc ra trạng thái tinh thần rất kém c ọ i đây là đêm qua nhiều người vận động rồi không đến mức a không có bạn gái không nói trước chiến đội là không cho phép mang khác phái trở lại qua đêm chẳng lẽ là nam càng thêm nam nhìn xuống nghi ngờ trong lòng tôi hiểu mau tới trước hỏi làm sao đây là tiểu v sáng sớm hôm nay bắt đầu liền không thoải mái ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem phùng dũng trên mặt cũng có chút lo lắng tôi hiểu nghe xong thân thể xảy ra vấn đề kia chuyện sâu à lần này buổi trưa năm điểm liền phải tranh tài lúc này xảy ra vấn đề kia chẳng phải nhức cả chứng sao khó trách phùng dũng sốt rồi đâu đụng phải loại sự tình này ai không nóng n ả y tiểu v xem bộ dáng là nói không nên lời trên thân giống như một chút khí lực cũng không có t ô hiểu thấy thế cũng là vội và nói t u t tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút cũng không cùng lấy quá khứ chiến đội có dũng ca cùng nhân viên công tác đâu mình đi cũng không có tác dụng gì chỉ là tiểu vê đột nhiên phát bệnh chuyện này làm cho cả chiến đội đều bịt kín một tầng bóng ma luôn cảm thấy rất kiềm chế thần phong sáng sớm dậy càng làm một câu đều không có buổi trưa mọi người đang dùng cơm khẩu vị đều khiếm khuyết tình h ô n g d ư ớ i p h ù n g dũng cuối cùng là trở về xem ra một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ tiểu vê hắn thế nào rồi thần phong rõ ràng rất chú ý vấn đề này p h ù n g dũng thở dài lắc đầu nói không quá lạc quan hôm qua ăn tôm ăn nhiều kiểm tra nói là dạ dày v i phạm còn tại truyền dịch đâu hôm qua hắn đau một đêm không ngủ hiện tại mới ngủ bên đưa có công việc nhân viên đang c h i ế u cố ta liền trở lại cùng các ngươi thương lượng một chút làm sao bây giờ vừa nghe nói là dạ dày viêm mọi người đều biết xong thứ này tuy nói không nghiêm trọng chuyển dịch về sau nghỉ ngơi một chút liền tốt nhưng vấn đề là buổi chiều liền phải tranh tài à vậy phải làm sao bây giờ mấy giờ liền có thể khang phục hay sao rõ ràng không có khả năng tố chất thân thể cho dù tốt đều là nói nhảm càng trí mạng là trong đội không có dự bị đi rừng liền tiểu vê một cái đi rừng cũng có trách phùng dũng gấp gáp như vậy đâu dù ai trên thân không nắm này tôi hiểu cũng là rất im lặng đụng phải loại chuyện này chỉ có thể nói không may nhưng cũng không phải quá ngẫu nhiên sự kiện hôm qua điểm không ít tôm tôi hiểu đều ăn một chút tất cả mọi người ăn mùa hè vốn chính là tôm mùa chủ yếu tiểu v ê dạ dày một mực không tốt lắm lại thêm uống quá nhiều băng đồ vật còn có lâu dài thức đêm cùng ẩm thực không quy luật dạ dày viêm cũng bình thường chỉ là phát sinh ở lúc này khó tránh khỏi liền nhức cả trứng nha thần phong lông mày từ bắt đầu bắt đầu vẫn nhữ lại bây giờ nhìn lại giống như nhữ càng thêm nghiêm trọng một chút nửa ngày mới nói nói làm sao bây giờ thiếu cái đi rừng chúng ta không có cách nào thi đâu a cái này ta cũng đang nghĩ biện pháp vừa rồi liên hệ quan phương l g ờ i hỏi một chút nhìn có thể hay không đem chúng ta tranh tài điều chỉnh đến ngày mai để sáu bảy kia hai cái đội hôm nay đánh trước kỳ thật ngày mai tiểu vệ có thể hay không đánh cũng mơ hồ vô cùng chỉ là có chút trông cậy vào so hôm nay mạnh hôm nay khẳng định đánh không được tôi hiểu con mắt lại dần dần phát sáng lên mặc dù đồng đội sinh bệnh gặp được loại chuyện này hắn không nên cao hứng nhưng tôi hiểu hay là nhịn không được đầu tiên tiểu vệ cái bệnh này đâu không tính nghiêm trọng nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục chủ yếu vẫn là có thể sau mình nhiều chú ý ẩm thực các phương diện phải quy luật điểm rồi tiếp theo tôi hiểu cái này cao hứng không tính cười trên nỗi đau của người khác về tình về lý hắn đều hy vọng tiểu vê nhanh lên khôi phục sở dĩ cao hứng hay là cảm thấy cuộc thi đấu này giống như không có phần thắng nhà thiếu cái đi rừng này làm sao thắng ngươi nói cho ta trong đội liền tiểu vê thực lực là mạnh nhất đây là công nhận sự tình thi đấu thời điểm cũng có thể cảm giác được nếu không phải tiểu vê lời nói tôi hiểu hiện tại sợ sớm đã là mười triệu phú ông còn không chỉ hiện tại thiếu tiểu vê tương đương với lớn nhất chướng ngại không có cái này còn không thua thiên li nan dung a năm cảm tạ hôm qua lanh vũ hàn đại lão hai trăm ba mươi ngàn sách tệ khen thường trở thành quyển sách cái thứ nhất minh chủ cũng cảm tạ cái khác khen thưởng thư h i ế u mặt khác lãnh vũ hàn đại lão mở cái tiếp ứng cần mọi người khen thưởng ủng hộ hy vọng có năng lực đều có thể khen thưởng ủng hộ một chút bao nhiêu đều được chúng ta nhiều người lực lượng lớn nhìn có thể hay không đem tiếp ứng qua mặt khác mười phẩy không không không sách tệ thêm một canh ngày mai bắt đầu trả nợ cầu ủng hộ a t r ư ơ n g một trăm linh tám huấn luyện viên ta muốn đánh giá t r ư ơ n g một trăm linh tám huấn luyện viên ta muốn đánh giá phùng dũng bên này phương án hẳn là lâm thời nghĩ ra tốt nhất đem tranh tài về sau kéo dài một ngày để quan phương đem lịch đấu đổi một chút để ngày mai hai cái chiến đội hôm nay đánh trước hay là có nhất định khả năng chỉ bất quá tô hiểu cảm thấy đi chỉ có thể nói là không có cách nào biện pháp không tính là gì thích đáng xử lý ngày mai lời nói t i ể u vê liền có thể tốt sao tô hiểu cảm thấy chưa hẳn đi chỉ sợ đến ngày mai hay là thân thể không quá đi coi như thật là mạnh mẽ mang lên tại thân thể cùng tinh thần đều không thế nào tốt tình huống dưới ngươi trông cậy vào hẳn có thể phát huy tốt bao nhiêu có lúc trạng thái quá kém thật đúng là không bằng không lên ngược lại là đối phương tin tức tốt đối tô hiểu đến nói đây càng thêm là cái tin tức tốt hiện tại bất kể như thế nào hắn đều có thể tiếp nhận tranh tài trì hoan đến ngày mai cũng giống như vậy tiểu v y thân thể không khôi phục ngày mai cũng không nhất định có thể đi lên thi đấu đương nhiên còn có thể căn bản là không có cách nào trì hoãn loại chuyện này rất ít xuất hiện quan phương người không nhất định đồng ý tuy nói ngươi ra loại sự tình này đích thật là không có cách nhưng đó cũng là chính ngươi vấn đề cùng quan phương không có quan hệ quan phương chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy không có cách nào cứ dựa theo điều lệ chế độ làm việc trực tiếp phán ngươi thua hoặc là tìm những người khác đi đi rừng không có khả năng quá chiếu cấu ngươi nếu là tranh tài không thay đổi vẫn vào hôm nay tiến hành lời nói vậy thì càng thêm có ý tứ tiểu v y là xác định vững chắc không thể đánh mấu chốt nhất vẫn là trong đội ngũ không có đi r ừ n g cái này dự bị chủ yếu vẫn là tiểu vê một mực là cờ gờ chiến đội nhất ổn định điểm không cần thiết cho hắn làm dự bị về phần tuyển thủ thân thể xảy ra vấn đề đánh không được tranh tài nhưng thật ra là rất ít xuất hiện đột nhiên đụng phải đó cũng là không có cách chỉ có thể nói một câu không may tôi hiểu nội tâm ý nghĩ khẳng định không thể biểu lộ ra bởi vì mọi người lúc này cũng còn xa suốt nếu là tôi hiểu đột nhiên cười ra tiếng sợ là ảnh hưởng cũng không tốt lắm đâu nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cảm giác hay là được rồi sợ hãi bị đánh tâm lý cao hứng lên tốt đồng đội còn tại nằm bệnh viện đâu cười ra tiếng đích xác không thích hợp một bữa cơm ăn ăn không biết vị tất cả mọi người bởi vì cái này sự tình bị làm không có gì cảm xúc phùng dũng bên kia sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn nửa giờ sau mới lên tiếng quan phương bên kia trao đổi một chút sửa đổi lịch đấu không quá đi nói cách khác chúng ta nhất định phải hôm nay tranh tài tôi hiểu n a i s e hôm nay tranh tài như vậy gờ gờ chiến đội tất thua không có đi dừng chơi như thế nào quan phương cũng quá không thông tình đạt lý đi chúng ta gặp loại sự tình này làm sao cũng không cho rộng rãi một chút đâu thật là có người nhà danh nói nhưng phùng dũng vẫn có thể lý giải không có cách an bài tốt lịch đấu cùng ngay điều chỉnh đích thật là có khó khăn lúc đầu diễn tập đều diễn tập tốt hơn nữa còn có tiếp sóng các loại đồ vật đều là sớm an bài tốt ngoài ra còn phải ngày mai thi đấu hai cái chiến đội đồng ý mới được không phải ngươi làm sao đổi đâu tôi hiểu ngẫm lại đích sắc có đạo lý lúc đầu người ta kia hai cái chiến đội là ngày mai thi đấu ngươi ngược lại tốt đi lên đột nhiên để người ta hôm nay đi thi đấu nói muốn sửa đổi một chút lịch đấu người ta tâm lý thật đúng là không quá vui lòng đột nhiên biến hóa lịch đấu nói không chừng người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu ai cũng không vui lòng đổi bởi như vậy lời nói liền thật không có cách nào thần phong lúc này mới mở miệng nói không có cách nào tranh tài hôm nay nhất định phải đánh có cùng thể hay không cùng liên mỗi i cái khẩn cấp dự bị đi lên, đem hai đội đi rừng để lên sử dụng đi. n thình khẩn lên, dừng lên dụng h phá cầu, cấp lệ đề đem để bạt bị dự m sử cái lờ tờ lờ chiến đội đều sẽ có một cái hai đội cũng chính là phát triển liên minh bên trong trên cơ bản đều là tại rèn luyện người mới tuy nói đều là thuộc về cờ gờ chiến đội bất quá liên minh là có quy định hai đội người không cho phép tùy tiện đến một đội đi tại danh sách đăng ký về sau một cái trận đấu mùa giải kết thúc trước đó là không thể tùy tiện điều động trước đó có thể tùy tiện thao tác chỉ bất quá về sau cái nào đó chiến đội lao bản trời rắn đi lên đánh trận đấu gây nên rộng khắp nhiệt độ về sau quan phương rõ ràng cũng chú ý tới chuyện này về sau liền sửa chữa quy tắc vì ngăn chặn loại hiện tượng này lần nữa phát sinh quan phương quy định người mới tuyển thủ nhất định phải đánh trước phát triển liên minh nói cách khác trước tiên ở hai đội luyện nếu không thì không có cách nào tiến vào một đội tiếp theo chính là một đội hai đội nhân viên tại chức nghiệp trong trận đấu không thể tùy ý điều động nhất định phải đ ứ n g thi đấu kỳ mới được cơ cơ chiến đội bất đắc dĩ tình huống giới chỉ có thể điều hai đội đi dừng đến dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp tổng so tùy tiện túng người tới mạnh đi mặc dù quy tắc không cho phép bất quá đây là đụng phải không thể n ị c h tình huống quan p ư ơ n g bên kia hẳn là cũng có thể phá ví dụ cụ thể liền nhìn là thế nào trao đổi trước mắt còn khó nói tôi hiểu là quên đi còn có cái hai đội đi rừng cũng không biết là cái gì trình độ không nói những cái khác hẳn là so tiểu vê trình độ là kém không ít nếu không hắn cũng không có khả năng tại hai đội lợi tiểu vê trình độ tại lờ lờ đi rừng bên trong tuyệt đối có thể xếp trước mấy chỉ là thiếu khuyết cầm ra thành tích mà thôi dù sao một mực tại cờ g chiến đội lợi không đụng tới mạnh đồng đội hai đội đến chắc hẳn tác dụng cũng không lớn thứ nhất không có thực lực thứ nhì cùng bọn hắn đều không có đánh qua tranh tài lâm thời lên khẳng định là không có phối hợp nhìn như vậy đến muốn thắng đồng dạng là rất khó Bất quá tô h i ể u vẫn có chút lo lắng lỡ như cái này hai đội đi rừng đột nhiên đến cái gì vượt xa bình thường phát huy loại hình đây này mình chẳng phải là muốn khóc trắng hay là không quá đi nhất định phải nghĩ biện pháp khó được đụng phải cơ hội tốt như vậy liền trông cậy vào buổi chiều trận đấu này đến phát tài nhất định không thể xảy ra vấn đề a tô h i ể u ngược lại là có cái ý đồ không t ồ i chỉ nghe hắn nói dũng ca thực tế không được buổi chiều đổi một chút vị trí ta đi đi rừng đi rằng thật tô h i ể u đều bị cơ t r í của mình cho kinh ngạc đến ngây người nếu là hắn đi rừng lời nói còn có thể không t h a đi rừng vị trí này q u á mấu chốt có thể nói là đội ngũ tiết tấu động cơ bình thường đi rừng tiết tấu tốt mới dễ dàng thắng được tranh tài ngược lại đi rừng chơi không được dễ dàng mang bằng toàn trường mà lại đi rừng vị trí này là tô hiểu không thích nhất chơi cơ hội không thế nào đánh qua chơi không tốt là một mặt tiếp theo hay là đi rừng rất dễ dàng con nổi có chút cháu trai thượng t đến liền cái chăn g i ế t lao tử hai tổ dã còn không có x o á t xong ngươi đều cái chăn g i ế t hai lần sau đó có ai đi rừng không đến, đến rút liền mẹ nó không hợp t h o i thưởng còn có một số ngốc so điên cùng ép đến không làm tầm mắt bị đối diện đi rừng bắt về sau l i ê n bắt đầu nói cái gì đi rừng tranh l ệ n h nói tóm lại tô h i ể u đi rừng lời nói một người mang băng ba đường cũng không thành vấn đề cái này nếu để cho hắn đi đi rừng xế chiều hôm nay trận đấu này tuyệt đối không có cho tới bây giờ không có đánh qua d a chạy tới nghề nghiệp trên sàn thi đấu chơi đi rừng ngươi nói cái này đều có thể thắng tô h i ể u là không tin ngẫm lại một số tiền lớn tới tay trận đấu mùa giải cũng có thể kết thúc về sau khỏi phải đón thêm thụ tra tấn tô h i ể u cảm thấy thật sự là hòa mỹ chương một trăm lẻ chín tranh tài không có đáng xem chương một trăm lẻ chín tranh tài không có đáng xem ngươi đi rừng phùng dũng mặt mũi tràn đầy m ộ n g bức nhìn một chút t ô h i ể u sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu không được không được ngươi một cái đánh lên đơn sao có thể cho ngươi đi đi rừng đâu không phải đùa dẫn sao phùng dũng thậm chí cũng không kịp suy nghĩ nhiều không cần nghĩ ngợi liền cho cự tuyển tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù không có quy định ngươi chỉ có thể đánh vị trí nào bất quá trên cơ bản đều là cố định nhất là thành công tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản đánh đều là mình am hiểu nhất vị trí cũng có đội vị trí đánh rất tốt tỷ như nói trung đan đi đánh lên đơn trung đan đi, đi rừng chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi trước kia chơi vị trí cũng không thích hợp ngươi thôi đương nhiên cũng không bại trừ có cá biệt ký hoa một người có thể nằm cái vị trí điên cuồng l ắ c lư đó chính là loạn chơi đối diện không nhất định có cảm giác gì ngược lại khả năng đem mình cho ra hôn mê bất tỉnh tôi hiểu bên trên đánh đơn tốt như vậy rõ ràng hắn chính là trời sinh đánh lên đơn liệu tùy tiện đi đi rừng vậy làm sao có thể làm đâu nghề nghiệp bên trong đi rừng thế nhưng là rất g i ả n g cứu cái gì mở g i ã lộ tuyến loại hình nói không chừng còn phải thiết kế tỉ mỉ chủ yếu nhất vẫn là chuyện đột nhiên xảy ra tôi hiểu đều không có lời qua cái này sao có thể được đâu tiếp theo hay là phùng dũng nội tâm hay là ôm ảo tưởng không thực tế hắn cảm thấy coi như tiểu v không tại có t ô hiểu tại kỳ thật vẫn là có phần thắng không nhất định liền ổn thua để tô hiểu đi đi rừng liền tương đương với đem cờ gờ chiến đội mạnh nhất hữu lực giặt cho phế phùng dũng khẳng định không nghĩ làm như vậy xem xét bị tự tuyệt tô hiểu cũng không tức giận đây là hợp tình hợp lý nếu là đi lên liền đáp ứng tô hiểu mới phát giác được kỳ quái đâu cũng không quan trọng tô hiểu còn tại nếm thử tối thiểu phải hiểu chi lấy lý lấy tình động chỉ nghe tô hiểu hắn nói dũng ca ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi bỗng nhiên s á c cái hai đội đi lên chưa từng có cùng chúng ta phối hợp qua đến lúc đó đánh còn không cùng con rồi không đầu còn không bằng ta đây lại nói hai đội đi rừng đột nhiên bên trên như thế lớn sân khấu cũng không nhất định liền có thể thích ứng phùng d u n g sắc mặt do dự rõ ràng đang do dự đích sắc tô hiểu nói cũng có đạo lý nghề nghiệp chiến đội phối hợp rất trọng yếu đây là năm người trò chơi một người cùng những người khác phối hợp không đến cùng đi lời nói ngược lại sẽ rất khó đánh đưa đến tác dụng phụ còn có chính là hai đội cái kia đi rừng phùng d u n g cũng đại khái nắm chắc trình độ cũng không thế nào so tiểu v y nhưng kém nhiều cũng liền tại thứ cấp mùa giải lưu manh m à t h ô i rất khó đánh lên đến phùng dũng hay là g i u dĩ nói thế nhưng là người đi, đi rừng bên trên đơn làm sao bây giờ không phải có thể vui sao để sảng k h ó i đi lên chống đỡ một hồi t ô hiểu đã sớm nghĩ kỹ đi rừng không có dự bị nhưng là bên trên đơn có át tại trên hắn trận trước đó sảng k h ó i vẫn luôn là chiến đội chủ lực bên trên đơn chỉ bất quá trạng thái thực tế quá kém mới bị thay thế đi lại thêm t ô hiểu đánh như thế kinh diễm hắn cơ hồ là không có ra sân khả năng phùng dũng vẫn có chút làm khó sảng k h ó i hắn gần nhất trạng thái không thế nào tốt mà lại hắn khoảng thời gian này đều không cùng huấn luyện thi đấu đột nhiên đi lên có thể làm sao muốn nói lên đơn trình độ từ trong trận đấu biểu hiện đến xem sảng k h o i đích sát so t ô hiểu phải kém không chỉ một điểm nửa điểm kém đoán chừng mấy con phố tôi hiểu nghe xong tâm lý cười càng vui vẻ hơn kia không vừa vặn nếu là hắn trạng thái tốt một tớt ta dám để cho hắn bên trên trước đó sảng khoái một mực đê mê dẫn đầu đội ngũ một mực ngay cả quỳ nói thật tôi hiểu nhiều lần đều nghĩ chủ động hỏi một chút hắn có cái gì bị quyết vì sao hắn vừa vào sân liền có thể dẫn đầu đội ngũ đi hướng thất bại ngươi d ạ y một chút ta có được hay không nếu như sảng khoái vừa lên hôm nay trận đấu này tuyệt đối ổn bên trên đơn chẳng ra sao cả đi rừng sẽ không chơi ngươi nói cho ta làm sao thắng hôm nay tranh tài đánh xong tôi hiểu sợ là túi no mê mẩy chỉ nghe tôi hiểu đường đường chính chính nói sảng khoái chỉ là đoạn thời gian trước trạng thái không tốt tin tưởng mình khẳng định là có điều chỉnh mà lại hắn là lao bên trên đơn kinh nghiệm tương đối phong phú tin tưởng hắn có thể ổn định sảng khoái cũng ở bên cạnh nghe xong t ô hiểu lời nói lập tức cảm động hết sức hai người là quan hệ cạnh tranh thật không nghĩ tới t ô hiểu còn có thể một lòng vì hắn nói chuyện cái này lòng dạ khí p h á c h này sảng khoái cảm thấy mặc cảm ngay tại phùng dũng còn xoắn suýt thời điểm thần phong lại mở miệng bằng không cứ làm như vậy đi để t ô hiểu đi đi dừng thử nhìn một chút thật có thể được không t ô hiểu có chút kinh ngạc không nghĩ tới thần phong vậy mà chủ động đồng ý một điểm do dự đều không có phùng d u n g cũng rất kỳ quái liền chủ động hỏi một câu dù nói thế nào huấn luyện viên trưởng tại tranh tài bên trên sự tình khẳng định so hắn người quản lý này muốn chuyên nghiệp hơn nhiều thần phong nhìn thoáng qua t ô hiểu ánh mắt bên trong có tâm h ý khác chỉ nghe thần phong nói t ô hiểu ở trong trận đấu biểu hiện chúng ta cũng xem ở trong mắt t ô hiểu là ý thức lưu tuyển thủ hắn ý thức rất mạnh mà đi r ừ n g là đối ý thức yêu cầu cao nhất vị trí ta cảm thấy hắn khó mà nói thật có thể thử một chút t ô hiểu ba cái gì ý thức lưu tuyển thủ ta mẹ nó làm sao không biết thần phong ngược lại là tầm nhìn khai phát đụng phải loại chuyện này chúng ta coi như thể nghiệm một chút quý sau thi đấu thua cũng không mất mặt cho mình gia tăng kinh nghiệm sang năm lại đến kỳ thật còn có câu nói thần phong không nói hắn chính là đối tô hiểu có một loại không hiểu tín nhiệm có lẽ là trước đó tuyển người thời điểm mang tới ảnh hưởng đi ngẫm lại trước đó tuyển người thời điểm rất nhiều kỳ thật thần phong cũng cảm thấy không được nhưng mà tô hiểu ở trong trận đấu chính là có thể phát huy tác dụng nói do tô hiểu làm quyết định kia cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua ngươi nhìn hắn không có đánh quá giã giống như không có kinh nghiệm dáng vẻ trên thực tế thần phong rõ ràng hắn đã nói như vậy chứng minh hay là đối với mình có lòng tin, tin tưởng hắn khẳng định không sai phùng dũng nghe xong lời này cũng nghĩ thoáng đụng phải loại này chuyện xui xẻo ngươi còn muốn lấy thắng đích sắc không thực tế e giờ e chiến đội lại không phải món gì cả, người ta thực lực cũng rất mạnh đường đường chính chính đều không nhất định đánh thắng được càng đừng đ ề cập đi rừng bên trên không được nghĩ thông suốt về sau người liền quả quyết tốt vậy liền quyết định như vậy đi ta cùng quan phương bên k i a báo cáo chuẩn bị một chút đổi một chút nhân viên danh sách phùng dũng là rất bận rộn cùng quan phương người xác nhận sau chuyện này tiếp xuống lại để cho chiến đội quan bắc vận doanh nhân viên phát cái thông cáo nói một chút chuyện gì đồng thời còn phối một trường tiểu v nằm tại bệnh viện trên giường bệnh đ n h trụ chứng minh là chuyện thật hiện tại trên mạng nhàm chán quá nhiều người nhân viên có biến động về sau lập tức liền có thể cho ngươi não bổ mới ra cung đ ấ u h ì đến nói không chừng đến lúc đó cái gì bên trên dạ không cùng đều đi ra thông cáo một phát rất nhiều liên minh huyền thoại phương diện này truyền t h ô n g cũng đều phát đây là cái sự kiện lớn lâm thời đổi vị trí thật đúng là lần thứ nhất thấy vốn đang đối xế chiều hôm nay tranh tài ôm lấy mong đợi ăn dưa q u ầ chúng nháy mắt cảm giác không có gì quá bất c ẩ n nghĩ cái này còn có cái gì tốt đánh để bên trên đơn đi đi rừng thay cái trạng thái không tốt bên trên đơn đi lên cơ cơ chiến đội xác định vững chắc không có ngay cả thi đấu đều không có đáng xem khẳng định ba mươi chương một trăm m ư ơ i khẳng định ba mươi n a m đây cũng quá đột nhiên đi tiểu vết làm sao liền nằm về đây không biết nên nói cái gì cho phải cờ cờ chiến đội có chút không may trước kia không đều là ăn m ì thịt bò dễ dàng xảy ra vấn đề sao làm sao ă n tôn còn xảy ra vấn đề nữa nha t ô hiểu đi đi rừng vậy khẳng định không có a mạnh như vậy bên trên đơn n g ư y i để hắn đi đi rừng Vì cái gì cái khoái đi đi không sảng dừng, để tốt xấu có thể để cho t ô hiểu ở trên đường bảo trì ưu thế a e giờ e vận khí này thật sự là không thể chê một điểm áp lực đều không có muốn tiến vào vòng thứ nhỉ Cờ gờ gần nhất trạng thái tốt như vậy thật sự là đáng tiếc đích sắc đáng tiếc đường đường chính chính tình huống hai cái đội ai thắng thật đúng là khó mà nói n a m quan phương thông cáo phát về sau gây nên vẫn còn lớn tiếng vọng ý sau thi đấu chú ý độ quả nhiên so thông thường thi đấu cao hơn một cái cấp bậc đối gờ gờ chiến đội đụng phải cái ngoài ý muốn này đại đa số người hay là rất đồng tình với cảm thấy tương đối đáng tiếc lâm thời đ ổ i vị trí đội hình còn không có trải qua rèn luyện này làm sao nhìn đều không có tranh tài lo lắng im bặt mà dừng đi thôi chúng ta đi bệnh viện nhìn xem tiểu vê đi sau đó lại đi đấu trường quán bởi vì tranh tài là năm giờ chiều tiến hành cho nên thời gian vẫn phải có lúc trước nhìn xem bệnh viện bên trong tiểu v cũng là cần thiết có thể để chân sĩ khí điểm này phùng dũng ngược lại là rất hiểu tiểu v ở bệnh viện cách cờ g chiến đội căn cứ kỳ thật cũng không coi là xa xôi là một nhà bệnh viện tư nhân buổi sáng t i ệ n hắn đi bệnh viện thời điểm cũng là căn cứ lân cận nguyên tắc nhìn tiểu v đau quá lợi hại mọi người đi tới tiểu v phòng bệnh bên này phòng bệnh bên trong còn tốt liền hắn một bệnh nhân cho nên một đống người tiến đến cũng không có quáy dày đến người khác thế nào khá hơn không sau khi đi vào mọi người khẳng định là hỏi hắn ân cần tiểu v ê sắc mặt xem ra ngược lại là so sánh với b u ổ i t r ư a tô hiểu nhìn thấy mạnh hơn không ít xem ra tại bệnh viện bên trong tiêu ít tiền vẫn hữu dụng chỉ bất quá trên mặt viết bốn chữ lớn tâm sự nặng nề nhìn thấy đồng đội về sau tiểu v ê liền càng thêm áy náy thật sự là không có ý tứ các minh đệ lần này ta liên lụy mọi người lúc đầu muốn nói hôm nay mang bệnh đi lên đánh thế nhưng là bác sĩ nói không quá đề nghị t ô hiểu giật này mình còn mang bệnh đi lên đánh lỡ như kích phát tiềm năng làm sao bây giờ loại suy nghĩ này liền không đúng nhất định phải bóp chết trong nôi t ô hiểu hết sức nghiêm túc nói vậy làm sao có thể làm khẳng định là thân thể quan trọng ngươi cái dạng này mang bệnh ra sân lỡ như tình huống nghiêm trọng làm sao bây giờ người ta còn nói chúng ta cờ gờ chiến đội không có nhân tình bị đâu không để ý tuyển thủ chết sống phùng dũng cảm thấy t ô hiểu lời nói này rất có đạo lý hiện tại t ô hiểu tại trong đội đã càng ngày càng có lãnh tụ phong phạm tốc độ phát triển mắt trần có thể thấy chỉ nghe phùng dũng cũng nói không sai tiểu v ề lúc này không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm nếu nói lời nói trách nhiệm của ta mới là lớn nhất tại lúc trước không có thể làm cho mọi người chú ý ẩm thực bảo vệ tốt đội viên thân thể chính là ta thất trách ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tại mọi người an đổi dưới t h ể u vê tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều có thể nhìn ra hắn vẫn còn có chút tiếc lối dù sao thật vất vả đánh tiến vào quý sau thi đấu mình lại bởi vì thân thể vấn đề không có cách nào ra sân khả năng buổi chiều tranh tài cũng là vốn trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài lần sau hắn muốn đánh quý sau thi đấu còn phải đợi đến sang năm tôi hiểu tâm tình kia là không hiểu tốt đi lên liền nói đừng hoảng hốt lỡ như chúng ta thắng nữa nhà nói thật v i n h đệ ta đi dừng bọn hắn cho tới bây giờ chưa có xem nói không chừng sẽ bị ta mê hoặc đến tất cả mọi người nợ nụ cười dù là đối tô hiểu người tự tin đến đâu Cũng không thấy phải t ô hiểu có thể đang đánh giá trên vị trí này phát huy quá tốt tiểu v càng là mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ai quá khó chịu buổi chiều tranh tài thật nghĩ lên đừng nghĩ ngươi cái này lại không có cách c h ú n g thực xem so tài đi chúng ta cũng không ai trách n g ư ờ i nói không chừng thiếu người nào đó chúng ta thắng càng nhanh đầu t ô hiểu trêu chọc tiểu v con hàng này lại lắc đầu nói ngươi không hiểu à ta thần tượng mỹ nẩu hẳn là cũng sẽ xem so tài nàng không nhìn thấy ta x o á y khí phát huy thật khó chịu t ô hiểu cái này xuất sinh vừa rồi bạch ga lùi hắn rời đi bệnh viện về sau cơ cơ chiến đội một đoàn người đi đấu trường quán cùng thông thường thi đấu trận quán không giống quý sau thi đấu khẳng định là đội chỗ cũng may cũng không có đi những thành thị khác đợi đến trận chung kết thời điểm mới có thể đi những thành thị khác đánh trận chung kết xem ra rất xa xôi tôi hiểu liền cho tới bây giờ không nghĩ tới lập tức trận này đánh e rờ e tranh tài tôi hiểu coi như nhân sinh bên trong cuối cùng một trận tranh tài đang đánh đi tới trận quán đơn giản tiến hành trang điểm làm làm kiểu tóc cái gì thi đấu trước đó bình thường đều phải trang điểm sau đó chính là điều chỉnh thử máy móc bình thường tại điều chỉnh thử thời điểm tất cả mọi người sẽ mở cái xô lô loại hình chơi một chút nghi thức khai mạc rất đơn giản liền hai cái chiến đội theo thứ tự ra sân s a n g cái tướng liền không sai biệt lắm bình thường tại tuyển thủ ra sân về sau khoảng cách chính thức tiến vào bờ đợ hay là có nhất định thời gian lúc này liền nên giải thích phát huy hôm nay giải thích có ba người quý sau thi đấu rõ ràng gia tăng hiệu do nói chứ danh hẻm núi ba đại âm dương sư quản đại giáo vương nhị ca cùng miêu miêu k héo l ô mọi người tốt hoan nghênh mọi người xem hôm nay lờ đợt lờ quý sau thi đấu thủ vòng đấu cờ, cờ giao đâu eze ta là quản đại giáo ba người tự giới thiệu về sau liền bắt đầu miêu miêu nói cờ g ờ bên kia hôm nay xảy ra chút ngoài ý mớn ohz tuyển thủ vậy mà đi đi rừng đại tá người này liền có độc buổi sáng còn tại cùng ta thảo luận ohz có thể hay không đem e r e bên trên đơn áo thác cho đánh nổ kết quả liền đi đi rừng cái này không thể trách ta được không ai biết tiểu vê đột nhiên đánh không được nhìn thấy tin tức thời điểm ta thậm chí một trận cho rằng đây là bóng khói vương nhị ca nhìn hai người càng kéo càng xa tranh thủ thời gian ngắt lời nói chúng ta t r e o chọc về t r e o chọc nhưng cờ g chiến đội gặp được loại này ngoài ý mớn cũng là rất không may sự tỉnh cái này ngược lại là thật nghiêm túc đến nói đúng cờ g chiến đội là cái cự đại đà kích Bọn hắn hiện tại thế tại đầu a n g m ạ tiên thấy đánh e c h i tuyên bố cờ gặp được loại này ngoài ý mớn u ta cũng rất đồng tình không có cách nào nhìn thấy mạnh nhất cờ g rất là tiếc nuối sự tình nhưng hôm nay tranh tài thật không có bất ngờ khẳng định ba mươi đều không cần suy nghĩ nhiều bốn có phiếu nhớ được ném bỏ phiếu còn có quyển sách mở thế giới tiếp ứng xin nhờ có năng lực thư hữu khen thưởng ủng hộ một chút tiếp ứng chương một trăm mười một bia người chương một trăm mười một bia người q u ả n đại giáo lời nói này xong về sau bên cạnh hai người đột nhiên đều trầm m ặ t xuống trong lúc nhất thời không một người nói chuyện sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh có như vậy một tia xấu hổ là chuyện gì xảy ra cũng may ba người này thường xuyên cùng một chỗ cộng tác còn có làm tiết mục quan hệ cũng là tương đối tốt còn đại giáo liền trực tiếp hỏi làm sao vậy hai người các ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào rồi không phải quản ca ngươi nói trước đi rõ ràng ai ba ai không ngươi không nói rõ ràng chúng ta cũng không d á m tiếp vương nhị ca trêu chọc nói nguyên lai、like、quản đại giáo tại các loại trong trận đấu thường xuyên có đ ộ c s ữ a tình huống xuất hiện hiện tại hắn há miệng trên cơ bản tất cả mọi người sợ hãi một tay quản lý học hay là rất hữu bức có câu nói nói thế nào tới khoa học cuối cùng là quản lý học quản đại giáo không hề nghĩ ngợi không chút nghĩ ngợi nói kia còn phải hỏi sao khẳng định là eze ba -E、mươi gga song kia xong miêu miêu cùng vương nhị ca hai người liếp nhau một cái hai người đồng thời trêu chọc quảng ca ngươi nói thật eze chiến đội là thế nào đắc tội ngươi rồi nơi nào có làm không tốt địa phương ngươi nói thẳng cờ cờ chiến đội lão bản hiện tại đoán chừng ở phòng khách trượt quý chúc mừng miêu miêu t r e o chọc qua về sau vương nhị ca cũng nói tiếp lúc đầu chúng ta cũng đều cảm thấy eze có thể thắng ngươi kiểu nói này chúng ta cảm thấy sự tình có thể xảy ra tai nạn có một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng hôm nay tranh tài vương nhị ca cũng cùng theo t r e o chọc q u ò n đại giáo lại một ngụm chắc chắn không phải là các ngươi bình thường nói ta đọc sữa cũng coi như cái này ta nhẫn nhưng là bây giờ còn nói ta đọc sữa cái này liền không thể nhịn a ta là thực sự cầu thị mà nói cũng không có cái gì xem thường cờ gờ chiến đội ý tứ ngược lại gần nhất cờ gờ chiến đội ta thật coi trọng cảm giác bọn hắn bảo trì trạng thái đến quý sau thi đấu cũng có một phen hành động q u ò n đại giáo kế tiếp theo phân tích nói nhưng dù sao hôm nay gặp loại chuyện này thật sự là không có cách nào các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi sảng khoái đánh lên đơn thời điểm đi rừng là tiểu vệ đều một mùa thua chứng minh cái này trận đấu mùa giải sảng khoái trạng thái là thật không tốt chẳng lẽ các ngươi cảm giác ohz đi rừng có thể so tiểu vệ đánh được không dù sao hắn không phải chuyên môn đi rừng nhà hôm nay nhận nhiệm tiểu vệ dù sao cũng là chúng ta mùa giải bên trong tương đối ưu tú tuyển thủ ta cảm thấy vẫn là có khoảng cách cho nên nói hôm nay cuộc thi đấu này e l e phần thắng thật rất lớn bên cạnh hai cái giải thích nghe đều không ngừng lắc đầu miêu miêu nói nghe phân tích có lý có cứ lo dip kín áo nhưng không biết vì cái gì luôn có một loại cảm giác là lạ quản đại giáo có chút gấp hai người kia điên cuồng tại đen hắn để chứng minh mình lần này không phải đ ấ u sữa hắn nói thẳng vậy ta liền đem lời đặt ở cái này hôm nay cờ cờ chiến đội nếu có thể ba mươi rle lời nói ta trực tiếp dựng ngược tiêu chạy quảng ca không cần thiết thật không có tất yếu chơi như thế lớn ngươi đối với mình năng lực hoàn toàn không biết gì nghiêm túc lời nói thả cái này mấy triệu người xem nhìn xem đâu quan đại giáo vẫn thật là không tin hắn cũng để ý chưa hề nói cờ g thắng liền ngã lập tiêu c h ạ y cờ g có thể thắng sát s u ấ t tương đối nhỏ nhưng mọi thứ đều không nhất định thi đấu loại đồ vật liền chưa từng có nhất định lỡ như cờ g chuẩn bị gì tao sáo lộ loại hình đây này nhưng ngươi nói cờ g ba mươi eze cái này gần như không có khả năng eze đánh ngươi loại này không có chủ lực đi dừng cờ g còn có thể một trận thắng không xuống ngẫm lại cũng không thể cái h cờ cờ gọi t là đọc sữa loại hình kỳ thật chính là mọi người đang chơi một cái ngạnh mạ thôi cảm thấy vui vẻ là được rồi loại chuyện này nghiêm túc ngơi liền thua cái gọi là đọc sữa loại hình chỉ là mánh lưới mạ thôi hắn dự đoán đúng thời điểm không ai có thể ghi nhớ một dự đoán sai toàn nói đọc sữa nếu là có ai thật có đọc sữa năng lực vậy còn không vô địch chiến đội một năm tốn một trăm l n h triệu cũng được đem người cùng bái bên này tuyển người cũng đều là rất thường quy l o ạ i kia đối diện ngược lại là còn rất n h ầ m vào t ô hiểu đem t ô hiểu ly xin cho ban để t ô hiểu ở trong lòng cũng nhịn không được một giọng nói xinh đẹp không có cách nào hắn ly xin quá mạnh cái này anh hùng hắn là chắc chắn sẽ không cầm lỡ như đem đối diện cho đánh nổ làm sao bây giờ đoán chừng đối diện khi biết hắn đi rừng tin tức về sau đại khái nghiên cứu một chút biết hắn đánh bại vị thời điểm dùng ly xin tại điên c u ầ n kazi phòng ngừa xảy ra ngoài ý m u ố n trực tiếp ban rơi là nhất bất lo biện pháp người t ô hiểu đánh lên đơn anh hùng hồ thâm hậu chúng ta không biết làm sao nhằm vào ngươi liền không tin ngươi chơi cái đi rừng còn có thể anh h bên trên đơn tuyển tay bình thường sẽ rất ít chuyên môn đi luyện đi rừng anh hùng sẽ cùng tinh thông thật đúng là hai chuyện khác nhau có một ít tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi xem bọn hắn tại bài vị bên trong một ít anh hùng đánh cũng rất tốt có thể loạt giết thế nhưng là đến tranh tài chính là không cầm hay là cường độ không giống không có đặc biệt cao độ thuần thục đồng dạng đều sẽ không cầm ly xin một ban cũng tỉnh tô nam không ít chuyện không phải một hồi lỡ như thần phong để hắn chơi ly xin hắn nên làm cái gì tôi hiểu ngươi bên này chuẩn bị lấy cái gì anh hùng đối diện là dạ vạn bốn đi rừng hắn dạ vạn bốn còn rất c h i ê bài hay là r i ê n tiếp theo trước đó quy c ủ cũ đang tuyển người thời điểm đại khái trưng cầu tô hiểu ý kiến chủ yếu vẫn là thần phong căn bản cũng không rõ ràng tô hiểu am hiểu cái gì đi rừng anh hùng bình thường chưa thấy qua hắn đi rừng à liền một cái ly xin mà thôi còn bị đối diện cho ban chơi cái gì anh hùng làm thích sớm chuẩn bị người tô hiểu khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng không chút nghĩ ngợi nói chơi g ờ dạ gà đi cho chúng ta đội hình bù một tay lập đoàn được vậy liền g ờ dạ gà đi đích sắc cũng không tệ l ắ m cái này anh hùng thần phong suy tư vài giây đồng hồ cảm giác vẫn là có thể gỡ dạ gà cái này anh hùng có thể mở đoàn một tay e tránh mạnh mở tìm cơ hội năng lực vô cùng mạnh tiếp theo g ờ dạ gạ cũng có thương tổn trong bọn họ đơn tuyển cái gạ lì ổ chủ yếu là vì phá đối diện tổ hợp phòng ngừa đối diện cầm dạ vạn bốn gạ lì ổ cái này ra trận hệ thống gạ lì ổ không chế còn có chi viện bảo hộ đều có nhưng so với thông thường trung đan tổn thương hay là kém một chút để đi dừng bổ sung lưới cho áp về tổn thương thật là không tệ xem ra tô h i ể u đích thật là trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn giao đấu cho lý giải một mực rất ưu tú về phần có thể hay không chơi gạ gạ thần phong chắc chắn sẽ không hỏi cái này loại vấn đề người ta đều muốn tuyển còn có thể sẽ không chơi tô hiệu vẫn thật không nghĩ tới cái gì đội hình loại hình hắn liền suy nghĩ g ờ dạ gạ cái này anh hùng lợi hại là lợi hại nhưng cũng là dễ dàng nhất ă n với cơm anh hùng không có cách rất dễ dàng không kỹ năng có lúc kỹ năng không còn cái này anh hùng cho người cảm giác chính là cái khờ so đánh tốt là bạo phá g ờ dạ gạ đánh không tốt đó chính là bia người chương một trăm mười hai có thiết kế tỉ mỉ qua chương một trăm mười hai có thiết kế tỉ mỉ qua ô hát dẹt bên này rốt cục khóa chặt anh hùng vương nhị ca nói cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm không có lấy ra cái gì tao đổ vật đến chọn là thông thường anh hùng gỡ dạ gạ đi rừng miêu miêu cũng nói nhìn ra quý sau thi đấu quả là mọi người đều rất cẩn thận tuyển cái gờ dạ gạ loại này anh hùng sẽ không phạm quá nhiều sai còn có thể cho đoàn đội cung cấp trợ giúp ta cảm thấy rất không tệ đối diện e g e đi rừng a quân chơi chính là dạ vạn bốn đi rừng tiền kỳ vẫn tương đối cường thế g ờ dạ gạ phải cẩn thận một điểm dạ vạn bốn cái này anh hùng không tính là quá ăn thịt đi rừng bất quá giảng thật cấp hai dạ vạn bốn trên thân lại mang cái đỏ bờ uff lời nói tại giã khu đơn đấu thật đúng là rất mạnh tôi hiểu lại là lần thứ nhất đi rừng gợ dạ gạ cái này anh hùng tiền kỳ không mạnh đoán chừng hắn tại g ã khu sẽ tương đối khó chịu song phương bắt đầu đều đang tiến hành tầm mắt vải khống trên cơ bản làm sao cắm mắt đều là nghiên cứu qua đường sông mắt cũng có thể cho ngươi sắp xếp song phương ở trong quá trình này cũng đại khái nắm giữ đối diện đi rừng độc t ĩ n h e giờ E dạ vạn bốn là từ dưới nửa khu lam bờ uffm mà tô i hiểu bên này đâu đối diện tầm mắt tại bị sắp xếp rơi thời điểm cũng chú ý tới hắn tại lam bờ uffm chỉ bất quá một bên là ở trên nửa khu một bên tại hạ nửa khu dạ vạn bốn bên kia lựa chọn mình đánh không có để ven đường hai người tổ giúp bình thường ven đường hai người tổ cũng sẽ không giúp ngươi đi d ừ n g trong trận đấu ven đường đều là muốn cấp tuyến đoạt một cái thăng cấp hai thời gian thượng tuyến nhanh rất trọng yếu có lúc ngươi chậm một chút khả năng liền đẩy bất quá người ta mà tô hiểu bên này đuổi theo đường cùng một chỗ sảng khoái chơi chính là ạ ạ chốt hắn đến giúp đỡ không có gì vấn đề quá lớn ai ngờ tô hiểu lại nói ngươi thượng tuyến đi ta đi đối diện đỏ bờ uff giã khu phản giã cái gì sảng khoái bị giật này mình ngươi một cái gờ dạ gà muốn đi phản g ã đây là nghiêm túc sao người ta dạ vạn bốn đều không có cấp một cường n g ạ n phản g ã bình thường đều là ồ l ạ p gờ dạ vẹt loại này anh hùng tiền kỳ quá mạnh mới có thể đi cưỡng ép phản giã gờ dạ gà ngay từ đầu mình đi rừng đoán chừng còn có chút tốn sức đâu còn muốn lấy đi phản giã lá gan cũng quá lớn đi bất quá sảng khoái người này không có gì chủ kiến hắn cũng xưa nay không là trong đội chỉ huy tự nhiên tôi hiểu nói cái gì chính là cái đó sảng khoái nói vậy ta cùng ngươi cùng đi đi lỡ như đối diện có mắt làm sao bây giờ đường sông mắt là làm khô nhưng ai biết người ta giã khu có phải là cũng có mắt đâu lỡ như có mắt bị nhìn thấy hắn một cái gờ dạ gà người ta tiền kỳ nhưng quá dễ、dết. cấp một liền bị giết kết quả khả năng chính là giá khu không có cách nào chơi cho nên sảng khoái thập phần lo lắng sảng khoái rõ ràng những này tôi hiểu có thể không biết sao đừng nhìn tôi hiểu là đèn s á t nhưng hắn xuyên qua trước đó tranh tải mỗi ngày nhìn có miệng mạnh vương giả thực lực lý luận có thể nói là một bộ một bộ tiên kỳ chỉ cần đưa một cái trên cơ bản liền không có cách nào chơi đi rừng một khi không có cách nào chơi như vậy tuyến bên trên liền sẽ đánh khó chịu dù là đối tuyến có ưu thế ngươi cũng không dám tùy tiện ép bởi vì ngươi biết đối diện đi rừng lúc nào cũng có thể sẽ đến mà nhà mình đi rừng khả năng không có tác dụng gì trò chơi này còn thế nào chơi nếu là bài vị lời nói trực tiếp l i ề n bắt đầu đối cái này đi rừng tiến hành t r à o hỏi cước ép đưa là không thể nào làm trái quy định nhưng cái này không làm khó được cơ linh tô hiểu ta trực tiếp đ ộ c thân tiến vào ngươi giã khu chính là đây là phi thường nguy hiểm hành vi đánh lên đơn thời điểm khả năng còn không tốt đưa đến đối diện đi rừng đến bắt mới được nhưng là chơi cái đi rừng toàn bộ bản đồ ta tùy tiện chạy đưa chẳng phải là thuận tiện rất nhiều không dám để cho sảng khoái cùng theo đến tô hiểu nói ngươi yên tâm đi ta một người, đi, người hảo, hảo đi đôi tuyến ngươi giúp ta quá đau đớn nói đùa ngươi mẹ nó một cái ạ ạ chốt đánh nhau cũng rất mạnh có được hay không làm sao dám để ngươi đến đâu chúng ta nhìn thấy ohz bên này vậy mà trực tiếp đi xâm lấn rhe ra khu h ắ n lá gan này có chút lớn à? giải thích nhìn thấy màn này cũng cảm giác còn rất kỳ quái sau đó miêu miêu nói theo còn tốt rhe bên này giá khu không có tầm mắt vừa rồi tầm mắt bố trí tại đường sông bị sắp xếp rơi đoán chừng cũng không nghĩ tới gờ dạ gạ dám đến xâm lấn đi lá gan này cũng quá lớn bất quá hắn nếu có thể đem cái này đỏ cho trộm kia là phi thường kiếm phát dục sẽ không r ứ t lại phía sau dạ và n b ố n sau đó tô hiểu trôi qua về sau cũng không có đánh đỏ một cái quy kỹ năng đặt ở f s phía trên giải thích 3. không phải đâu người cấp một không đánh mở uff trực tiếp đánh f sáu sao gợ dạ gà đánh f sáu đúng là rất nhanh bất quá vậy cũng phải là có đẳng cấp về sau liền một cái kỹ năng người đánh như thế nào cũng khó khăn đánh cái đồ chơi này đánh người còn đau ohz tới về sau trước mầm sáu cái này hay là rất kỳ quái phải biết dạ v ả n bốn đánh xong lam về sau lúc nào cũng có thể sẽ t ớ i nếu là dạ v ả n bốn tới khả năng liền không có cơ hội phản cái này đỏ giải thích phân tích cũng không tệ cấp hai gợ dạ gà không có cách nào cùng dạ v ả n một đánh lại thêm trên người người không có mở uff mà lại đánh cái f sáu khỏi phải trừng trị lời nói khả năng cũng chỉ thừa cái tan huyết dù sao cũng là một người đánh dạ vạn bốn nếu tới cũng không phải là phản không đến đỏ sự tình có thể muốn đưa một máu cấp hai g dạ gạ cũng sẽ không học e kỹ năng、EG、e giờ e f sáu thế nhưng là có thuyết phạt à mặc dù cay cái nam nhân đã giải nghệ bất quá tùy tiện động f sáu nói không chừng sẽ xảy ra chuyện chúng ta nhìn xem tình huống đi t ô hiểu cũng nghĩ như vậy ta đánh cái f sáu khỏi phải trừng trị đánh trạng thái khẳng định không tốt dạ vạn bốn nếu là đánh xong lam liền đến đánh đỏ lời nói vậy hắn xác định vững chắc xảy ra chuyện đáng tiếc t ô hiểu hay là tính sai đối diện dạ vạn bốn căn bản liền không đến giải thích nhìn nhất thanh n h ị sở dạ vạn bốn đến c ờ gờ chiến đội bên này đỏ bờ uff giá khu dạ vạn bốn bên này cũng dự định đến phản giã xem ra mọi người là đặt thành ăn ý tương đương với trao đổi giá khu ohz cái này sóng to gan s â m lấn giá khu mặc dù có phong hiểm bất quá bây giờ xem ra là lấy được hiệu quả nếu như hắn không có đi phản đỏ trực tiếp đánh nhà mình làm bờ uff kia phiến g i ã quay đầu lại đi đỏ bờ uff bên kia thời điểm phát hiện đã bị dạ vạn bốn cho đánh liền bệnh thiếu máu có thể sẽ để dạ vạn bốn ba bờ uff mở miêu miêu khen tiền kỳ song phương g i khu vòng thứ nhất đánh cờ trước mắt xem ra cân sức ngang t à i không có gì khác biệt đối cờ g ờ bên này hoàn toàn có thể tiếp nhận ta tránh đi ngươi dạ vạn bốn cường thế hiện tại xem ra đợt thứ nhất xâm lấn g i ã khu liền rất linh tính xem ra cờ g ờ chiến đội huấn luyện viên tổ là thiết kế tỉ mỉ qua cái này đi dừng lộ tuyến vương lão nhị không có khen t ô hiểu ngược lại chọc huấn luyện viên tổ tiếng vô tay chúng ta đều biết thay người là lâm thời quyết định trong thời gian cực ngắn bọn hắn còn thiết kế ra cái phương án này thật sự không tệ dưới đại thần phong lại đem mặt che lên nội tâm os ta mẹ nó lúc nào thiết kế qua ta rõ ràng là để t ô hiểu đi dừng thời điểm tiền kỳ ổn một điểm đừng hướng đối diện giá khu đi tận lực tại mình giá khu phát dục bốn chương một trăm mười ba hình bình hành đi rừng đều tại khen cờ gờ chiến đội giá khu xâm lấn làm tốt tôi hiểu lại rất đau đầu cái này ngu xuẩn dạ v ả n bốn đi đâu rồi lao tử đều đem ngươi cái này một mảnh giá khu cho xuất quang làm sao còn không người tới đây chứ một mảnh giá khu toàn bộ xuất quang bao quát mặt phách song phương liền tương đương với hoàn toàn trao đổi giá khu xem ra tôi hiểu soát giá tốc độ còn giống như càng nhanh một chút dù sao t ô hiểu là tại giá quái đổi mới trước đó liền đến đối diện giá khu dạ vạn bốn là đánh xâm phập về sau mới tới rõ ràng lãng phí rất nhiều thời gian tiên kỳ gờ dạ gạ đánh dạ vạn bốn lại thêm t ô hiểu lại không phải chuyên môn đi rừng khẳng định không có chuyên môn đi rừng tại giá khu thuần t h ụ bắt đầu có thể đánh thành cái dạng này không tại giá khu ăn thiệt thòi đã là để rất nhiều người không nghĩ tới chỉ có thể nói giá khu lộ tuyến thiết kế tốt sau đó t ô hiểu lại làm không đi đường thường sự t ì n h giang đạo lý tiếp xuống hắn về mình lam bờ uff bên kia đem k i u một mảnh giá khu xoát thế là được còn có cái cua đồng sắp đổi mới ra mà lại t ô hiểu như thế đánh đối diện bên trên đơn d ù n bân là rất khẩn trương đối diện tuyển cái dùm bân bên trên đơn chính là nghị phối hợp dạ vạn bốn phóng đại nhưng cái này anh hùng rất dễ dàng bị bắt rất nhiều đi r ừ n g nhìn thấy đối diện tuyển dùm bân về sau đều sẽ toàn bộ huấn luyện quân sự loại hình để ngươi không dám ép tuyến bởi như vậy lời nói dẫn đến dùm bân còn rất khẩn trương hắn không biết tô h i ể u xâm lấn đến nhà bọn hắn ra khu chính là biết tô h i ể u ở trên nửa khu bên này lúc nào cũng có thể đến bên trên cho nên hắn thật đúng là thật không dám đẩy tuyến chỉ có thể ổn thỏa phát dục để ạ ạ chột ngược lại có thể không kiêng nể gì cả ạ ạ ạ c ộ t cái này anh hùng đánh dùm bân kỳ thật áp lực cũng không lớn lúc đầu giảng đạo lý lời nói đại long đường sông sông này cua khẳng định là t ô hiểu song phương ngầm thừa nhận một người một cái nhưng t ô hiểu chính là muốn tìm dạ v ả n bốn vị trí không biết cái này dạ v ả n bốn đi địa phương nào t i ề n k ỳ không có kinh tế mua thật mắt dẫn đến trên bản đồ tầm mắt còn rất thiếu thốn t ô hiểu đầu khé động không được ca hòa bình p h á t dục không phải t a m ớn phải kiếm chuyện mới được thế là t ô hiểu liền trực tiếp đi tiểu long bên kia đường sông hắn là từ nhà mình lam bờ uff ra khu bên này đi trước mình đỏ bờ uff bên kia xem xét f s cùng đỏ bờ uff đều không có t ô hiểu lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai cái kia sâu dạ vạn bốn cũng tới đem hắn giã khu cho phản a thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đoán chừng dạ vạn bốn tỷ lệ lớn đang đánh cô đồng tô hiểu liền đi tiểu lòng đường sông bên kia kết quả xem xét cô đồng cô linh linh tại kia bên trong không có người đánh a tô hiểu cũng mặc kệ chính yếu nhất chính là không thể diễn quá rõ ràng nên soát giã còn phải soát giã nếu không tô hiểu liền trực tiếp một mực d ã phố kia là không cho phép hành vi cô đồng đều đánh xong dạ vạn bốn vẫn là không có đến cái này khiến tô hiểu cũng rất phiền muộn trong lòng tự nhủ cái này chó so dạ vạn bốn đến cùng đi đâu rồi chẳng lẽ lại về chính hắn lam bờ uff ra khu soát đi đánh xong cua đồng về sau t ô hiểu trực tiếp đi lên đến dạ vạn bốn lam bờ uff ra khu xem xét cóc còn ở lại chỗ này hào hào đây này xấu không kéo mấy còn trách đáng yêu bên này cũng không có đánh t ô hiểu cũng mặc kệ tùy tiện hắn đi đâu ta soát chính là hiện tại trạng thái cũng không thế nào đi bên này dạ không có soát dạ vạn bốn khẳng định qua được đến hắn vừa đến ta cam đ o à n xảy ra chuyện thật tình không biết tại hắn đánh xong thời điểm dạ vạn bốn bên kia đang đánh t ô hiểu ra khu tảng đà đá quái đánh xong về sau còn tại ven đường cái kia tam giác đuổi cỏ ngồi sồn một chút lãng phí một chút thời gian còn không có tìm tới cơ hội dạ vạn bốn liền định đi đánh c u a đồng nhanh chóng đem c u a đồng diệt đi sau đó lại hồi l a m bờ uff giá khu đem còn lại cóp cùng ba sói thanh lý mất liền có thể về nhà ai ngờ vừa đến đường sông e giờ e đi rừng nháy mắt sửng sốt chuyện gì xảy ra c u a đồng bị đánh rồi còn tốt hắn kịp thời ngừng lại bước chân không có để c u a đồng cung cấp tầm mắt bại lộ vị trí của mình n á o hải thật nhanh tính to á n lên chẳng lẽ đối diện vợ r ã g ạ không có đi phản hắn đỏ mà là đàng hoàng đi rừng kết quả đem bên kia g i khu xoát về sau đến chính mình đỏ bờ uff g i khu phát hiện đã bị hắn cho phản không có cách nào chỉ có thể đánh cái cua đồng e dờ e đi dừng nháy mắt vui sướng trong lòng lên nhanh đi mình đỏ bờ uff ra khu bên kia nói không chừng còn không có đánh hắn phải mau chóng tới không thể cho gờ dạ gạ cơ hội chỉ cần hắn kịp thời quá khứ gờ dạ gạ liền không có cơ hội phản giã hắn có thể ba bờ uff bắt đầu kỳ thật cũng đoán được gờ dạ gạ khả năng đánh xong cua đồng liền lên đi đến hắn làm bờ uff ra khu đi bất quá hắn không nghĩ lãng phí thời gian này lại đi qua nhìn mình làm bờ uff ra khu tặng cho hắn cũng không quan trọng liền hai tổ dạ quái mà thôi mà đỏ bờ uff bên kia còn có ba tổ trọng yếu nhất chính là có cái bờ ưu f tại nội tâm của hắn hay là tỷ lệ lớn cho rằng tô hiểu hiện tại quá khứ phản h ắ n đỏ nhất định phải nắm chặt thời gian trôi qua ngăn cản có thể nói cái này một đợt hai người ý nghĩ hoàn toàn không nghĩ tới cùng đi đều muốn tìm đối phương lại một mực tại gặp thoáng qua tiên kỳ đánh rất ổn cơ hội không có gì ngoài ý m u ố n chủ yếu vẫn là hai cái đi dừng một mực tại giã khu nghĩ đến tìm đối phương tương đối thua thiệt hay là dạ và muốn cái này anh hùng hẳn là tiền kỳ tìm tiết ấu cấp hai có thể nói phi thường thích hợp gặng nhưng eze tiết ấu đã bị mang tô hiểu cho mang đi t r ị n luôn luôn tự cho là tô hiểu đi đâu bên trong tranh thủ thời gian liền đổi tới cũng không trang bại lộ liền bại lộ đi mau từ đường sông quá khứ nên ngang từ đó đường đi dự định đi mình đỏ bờ uff ra khu lúc này t ô hiểu mới đánh xong hắn ba sói cảm giác xoát rát đều xoát mệt mỏi đặc biệt nhàm chán xem xét dạ vạn bốn t ô hiểu liền hăng hái còn tưởng rằng hắn muốn đi qua đánh cua đồng đâu tranh thủ thời gian liền b à o tới nghĩ đến đánh một đợt dạ vạn bốn là xong bờ uff trên người hắn liền một cái đỏ bờ uff đánh lên lời nói khẳng định đánh không lại kết quả e r、e、đi rừng bên kia vừa đi mình ra khu nháy mắt một bức a đủ ta f sáu đâu ta đỏ bờ uff đâu làm sao tất cả cũng không có rồi gờ dạ gạ đem hắn ra khu cho phản rồi lúc đầu hắn cũng đoán được gờ dạ gạ sẽ phản hắn bên này ra khu thế nhưng là tiểu long bên kia cô đồng để hắn sinh ra h à o giác xem xét tô h i ể u cũng từ đó đường nên ngang tới dạ vạn bốn kém chút thổ huyết đặc biệt là nhìn thấy cái này gờ dạ gạ trên thân liền một cái đỏ bờ uff thời điểm hắn mới ý thức tới mình thiệt thòi lớn cái này gờ dạ gạ vậy mà không có đánh lam liền đi hắn ra khu phản g i đây là trước đó làm sao đều không nghĩ tới nếu không cũng sẽ không chủ quan sợ là mình lam bờ uff bên kia cũng bị soát quả thực bệnh thiếu máu dạ vạn bốn vô cùng tức giận sông này cua nhất định phải đoạn h ắ n trừ sông này cua khả năng không có ra soát Cơ g ờ trung đan trầm mặc đem hết thẻ xem ở mắt bên trong trong lòng tự đủ hiểu ca cái này đầu góc quá dễ sử dụng lần thứ nhất ở trong trận đấu đi rừng liền đem đối diện trượt xoay quanh khẳng định không thể để cho đối diện dạ vạn bốn tốt qua hắn cái này g ã li ô tại trung lộ là đội tuyến trực tiếp liền đi ra khu nói với t ô hiểu hiểu ca tới ta giúp ngươi thủ sông này cua để ngươi cầm hai cái cua đồng dạ vạn bốn khó chịu một tớt xem xét gạ li ô đến thật đúng là không dám đánh rõ ràng gạ li ô thêm gỡ dạ gạ có thể giết hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ sông này cua ông trời của ta cái này dạ vạn bốn thua thiệt nộ so đối diện thiếu hai tổ giã còn để đối diện cầm hai cái cô u đồng miêu miêu nói ta cảm thấy cũng không thể trách dạ vạn bốn chủ yếu ô hát dẹt cái này đi r ừ n g lộ tuyến quá kỳ quái thi đấu chuyên nghiệp bên trong chưa thấy qua bên cạnh vương nhị ca nói tiếp chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hình bình hành đi r ừ n g sao bốn chương một trăm m ư ơ i bốn dưới chiêu bài đồ ăn chương một trăm m ư ơ i bốn dưới chiêu bài đồ ăn ta sát ngươi không hào h ả o tại trung lộ đối tuyến chạy tới giúp ta làm gì ta mẹ nó cảm ơn người a tôi hiểu nghe xong chờ mặc ngay tại tâm lý nhà ránh hắn xem như phát hiện một sự kiện cho trần mặc cầm tới gạ l ì ổ cái này anh hùng về sau hắn chi viện bắt đầu liền rất hăng hái xem ra sau này trong trận đấu cần thiết chế tài một chút cái này anh hùng t h như nói ban loại hình lúc đầu tô h i ể u còn muốn lấy qua bên kia tranh cua đồng cùng dạ vạn bốn thuận tiện đánh một đợt đâu hắn khẳng định đánh không lại có đỏ bờ ưu ff dạ vạn bốn thúng chi trên thân còn không có trừng trị ai ngờ gạ l ì ổ vừa đi dạ vạn bốn liền bị dọa chạy ở trong trận đấu rất xem trọng một cái đ ẩ y tuyến、quyền. mặc dù ngươi đầy tuyến có thể sẽ bị đối diện đi dừng chiều cố bất quá vẫn là phải đầy nhất là trung lộ vị trí này bởi vì ngươi đ chi viện bắt đầu liền sẽ so đối diện nhanh không có khả năng binh tuyến không muốn đi chi viện tiền kỳ chơi như vậy liền không có cách nào đối tuyến nếu như trong nhà người đơn điên cùng đại tuyến đi rừng tại dã khu là tương đối thoải mái cảm giác s o lưng tùy thời có h u n h đệ tại t r ầ m mặc g ã lụy u tại trung lộ cầm tới tuy ê n quyền động chức lên để dạ vạn bốn bình a hai lần cua đồng về sau hay là nhịn đau từ bỏ không có cách nào e g i ờ e đi rừng phong cách một mực tương đối ổn thỏa sẽ không dễ dàng cho người cơ hội tôi hiểu cảm giác rất không có tí sức lực nào mình cảm giác t o á t thật là nhiều dạ a đối diện dạ vạn bốn có thể hay không chơi bừa trong mắt mọi người xung quanh cái này dạ vản bốn đã là bệnh thiếu máu thua thiệt hai tổ dã ngoại thêm một cái cô đồng miêu miêu càng là nói dạng thật song phương tiền kỳ đều không ai rút kết quả dạ vản bốn có thể bị gỡ dạ gạ cho phản nhiều như vậy d ã đây là ta không nghĩ tới chủ yếu nhất vẫn là ohz đi dừng lộ tuyến lựa chọn quá tốt nhà tựa hồ hắn hoàn toàn đoán được dạ vản bốn tại vị trí nào vương nhị c a khen biết ta gỡ dạ gạ tiền kỳ cùng ngươi dạ vản bốn đánh khẳng định là không chiếm ưu thế ta liền cố ý tránh đi ngươi mặc dù có chút mạo hiểm nhưng hiệu quả rất rõ rệt quan đại giáo nói chuyện liền trực tiếp rất nhiều nói thật ra a quân cái này đem có chút bị ohz cho trí thông minh áp chế lộ tuyến bị người ta hoàn toàn đoán được mà lại e giờ e bên này tầm mắt cũng không làm tốt người ta ohz tại tầng thứ năm n g ư ờ i ở phòng hầm này làm sao chơi sao dạ vạn bốn tiền kỳ bị soát xoay quanh mà lại một lần hữu hiệu g ắ n g đều không có tiết tấu thật tổn thương vương n h ị ca tranh thủ thời gian hòa giải cũng có một bộ điểm nguyên nhân là ohz lần thứ nhất đi rừng không có người nghiên cứu qua hắn là thế nào đi rừng cho nên đánh cái xuất kỳ bất k chờ chút một ván bắt đầu hắn lại chơi như vậy đoán chừng liền sẽ xảy ra chuyện e giờ e bên này khẳng định sẽ có đề phòng bốn tôi hiểu bên này tặc khó chịu một mực tìm không thấy dạ vạn bốn đơn đấu còn giống như không h i ể u thấu cầm tới ưu thế cái này liền tặc khó chịu hiện tại bên ngoài dạ vạn bốn đã không có d ạ có thể x o á t tôi hiểu bên này còn có một mảnh lam bờ uff giá khu đều không n ú p n í t đâu cho dạ vạn bốn hai cái lá gan hắn cũng không dám đến phản hẳn giã mặc dù tôi hiểu còn rất hy vọng hắn đến không thể như t h ế đánh tôi hiểu cảm giác mình phải làm chút chuyện đánh xong cua đồng về sau t ô hiểu trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn lên đường đương nhiên t ô hiểu bản ý khẳng định không phải đi bắt cái này dù bờ dù b ỡ l à top b ắ t cho nên t ô hiểu mới cẩn thận t ô hiểu cũng rõ ràng dạ vạn bốn đoán chừng còn không có về thành đâu ngay tại bên trên bọn hắn đỏ bờ uff ra khu tỷ lệ lớn đi tảng đá quái bên kia nhìn một chút bình thường phản giã lời nói phản ép sáu tương đối nhiều tảng đá quái khả năng thật đúng là không ai đánh dạ vạn bốn không có soát chỉ có thể đi xem một chút nếu là không tại cũng chỉ có thể về nhà u đến lúc đó không hai cái kỹ năng khẳng định đánh không lại chúng ta nhìn thấy ohz đang đánh xong cua đồng về sau lựa chọn động trực tiếp nhắm chuẩn lên đường dù mờ b đ o á n chừng cũng là nhìn thấy dù mờ b tại đời tuyến vương nhị ca lại nói nhưng chúng ta nhất định phải chú ý tới dạ vạn bốn ngay tại lên đường một tháp phụ cận rất nhanh liền có thể chạy đến nếu không dù mờ b cũng không dám như thế đời tuyến ohz chẳng lẽ không rõ ràng tin tức này sao hai vây hai thật đánh lên lời nói không tốt lắm nói hai người bọn họ nếu có thể trước dây mất dù mờ liền tốt không được liền đánh cái tránh sau đó rút lui sảng khoái đến chuẩn bị bắt cái này dù mờ tôi hiểu cứ như vậy nên ngang đi tới đương nhiên tại người khác xem ra cái này không có vấn đề gì dù bất l ì vào đằng sau có đi rừng liền nghĩ thửa cơ hội này nhanh quân thanh sau đó về nhà vị trí khá cao tôi hiểu chỉ cần đi lên dùng e kỹ năng lưu lại liền tốt quả quyết điểm liền trực tiếp e tránh không e tránh lời nói có thể sẽ cho dùm bận thoáng hiện cơ hội chạy trốn bất quá sảng khoái tiên cơ đánh tương đối xinh đẹp đoạn thứ nhất quy đánh tới dùm bận đồng thời đoạn thứ hai quy cũng trúng đích dùm bận không có cách nào chỉ có thể tranh thủ thời gian giao tránh không phải bị ạ ạ trột vê đốt x i ề n xích kéo trở về giao thoáng hiện đoán chừng cũng là chết a đủ thấy cảnh này tôi hiểu có chút nhức cả chứng sảng khoái cái này ạ ạ chột cảm giác đánh c ó thể a so tô h i ể u trong tưởng tượng đánh tốt vậy mà trước đem d ù m b ẩ n thoáng hiện đánh ra cái này liền có hơi phiền thoái đương nhiên d ù m b ẩ n sở dĩ giao thoáng hiện hay là tô h i ể u nguyên nhân nhìn thấy đi dừng đến hắn chỉ có thể giao tránh nhưng giao tránh về sau cũng không nhất định có thể còn sống sót ngược lại g ờ dạ gạ không giao tránh đều có thể e đến hắn lần này e tránh đều khỏi phải tô h i ể u đầu góc đang không ngừng chuyển động cũng không thể đem cái này d ù m bợn cho giết kia là xảy ra đại sự nhà ta là tới tặng sắt sinh cũng không phải bản ý của ta không được phải thao tác vừa lúc cùng dùm bân ở giữa cách hai tên l í n h quèn bởi vì dùm bân một mực đẩy tuyến đối diện binh tuyến đều tới mọi người đều biết gợ dạ g ạ e kỹ năng là không thể không nhìn tiểu binh tôi hiểu có chủ ý lúc đầu đi cái hai bước xuyên qua tiểu binh liền có thể trực tiếp e đến cái này dùm b n tôi hiểu lại trực tiếp giao e đi lên đụng vào tiểu binh a lúc đầu khí thế hùng hồ muốn chặt người sảng khoái đều nhìn ngốc trong lòng tự đủ đây là cái gì thao tác tôi hiểu hẳn là không đến mức xuất hiện loại này sai lầm a đánh nhiều chàng như vậy tranh tài t ô hiểu tại mọi người trong ấn tượng kia là cao thủ trong cao thủ cái này sai lầm cung cấp quá thất đi người xem giải thích còn có e g i ờ e bên trên đơn dùm bợ đều m ộ t b ư ớ c một nháy mắt cảm giác con mắt có bị c a y đến không thể tin được đây là tô hiểu đánh ra đến thao tác liền không hợp t h ó i t h ư ở n g t ô hiểu lại bật cười không sai đánh ra cái này muốn hiệu quả chi tiết e tiểu binh sau đó đem đối diện dùm bợ đem thả chạy nói đến đây là mình từ tiền thế chứ danh dẫn chương trình kim bài đầu bếp mã lao sư kia bên trong học được đây là chiêu bài của hắn ăn với cơm đồ ăn thịt trứng hành gà không nói những cái khác nhìn thấy vừa rồi một màn kia còn không có no bụng ta nguyện xưng là lớn dạ dày vừa bốn c h ư n một trăm mười lăm cố ý để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cay bắp c h ư ơ n một trăm mười lăm cố ý để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cãi bắp cái này ba cái giải thích đều kinh ngạc đến ngay người dù là ba người đều miệng lưỡi lanh lợi mà lại đáy trậu dương k ỳ p bạc lúc này đều nói không nên lời tôi hiểu làm sao lại đánh ra loại này thao tác đến nếu là người khác lời nói thay cái ai đi mọi người liền không quan trọng trực tiếp trêu chọc bắt đầu nhưng đây là ô hát dệt n h a cho tới bây giờ không gặp hắn đánh qua như thế ăn với cơm thao tác chẳng lẽ thật sự là sai lầm rồi giải thích cũng có chuyện nhờ sinh huấn trêu chọc cũng là nhìn tình huống bình thường gặp lợi hại hoặc là nhân khí cao tuyển thủ xuất hiện sai lầm sẽ k h ô nếu g ngược nghe vương năng gấp, không nói còn tròn nhị nói, này nhà, hẳn mình còn tên lính quẹn. n có có lợi hại, lại cái sai tới quá quá hát lầm là trợ hỗ chút Chỉ chú trước ca sẽ một trợ. dẹt mặt e ô kỹ ý là lại đi lên phía trước hai bước lời nói liền sẽ không xuất hiện loại này cục diện lúng túng quan đại giáo nói tiếp vậy cái này sóng cũng quá thua thiệt không phải cái này giao tránh dùng bờ làm sao đều chết rồi kết quả trả lại hắn chạy mất miêu miêu hướng phương diện tôi nghĩ giao tránh không giết là giang hồ quy củ đã đều giao t h o á n hiện vậy liền tha hắn một lần vấn đề không lớn ta cảm thấy là có thể lý giải dù sao dù m ơ n cái này anh hùng tất cả mọi người hiểu không có thoáng hiện tại đối tuyến thời điểm áp lực là rất lớn lúc nào cũng có thể sẽ chết mà lại cờ gờ bên này trung đan là cái g ã li ô cùng g ã li ô đến cấp sáu đến vượt tháp cũng không có áp lực c h o n g lửa này mọi người hay là cảm giác rất lúng túng bởi vì cái này sai lầm xem ra cấp quá thấp đen sắt đều không nhất định có thể đánh ra đến cái này thao tác đi kết quả tại t r ư ớ c nghiệp trong trận đấu nhìn thấy có chút chống đỡ tôi hiểu trực tiếp đối x ả g khỏi nói lui về sau đi không có e đến ai ngờ ngay lúc này dùm vẫn còn quay đầu một bộ muốn đánh hai tư thế t ô hiểu nghĩ đến mình lần thứ nhất ra sân thi đấu thời điểm chơi dùm b ấ n giống như cũng có cái này thao tác đối diện đi rừng đến bắt không có bắt đến về sau vốn là dự định hành quân lặng lẽ t ô hiểu lại gấp trực tiếp thoáng hiện trở về phản đánh kết quả liền xảy ra chuyện đi rừng tiểu vê kịp thời đổi tới sau đó t ô hiểu cầm x u ố n g s o n g sát chẳng lẽ r e, e bên trên đơn giống như chính mình cũng muốn làm cái diễn viên t i ê u đoán chừng là rất không có khả năng hắn dám như thế bên trên đồ đần đ i u biết đối diện dạ vạn bốn liền tại phụ cận hắn sở dĩ đến lên đường đẳng cũng là vì câu dẫn dạ vạn bốn tới đánh thật đánh lên lời nói hắn cùng sảng khoái sợ là đánh không lại đánh không lại liền rất m a i sợ quả nhiên đối diện dạ vản bốn trực tiếp xuất hiện tại tầm mắt bên trong đã chạy tới sảng khoái làm a sảng khoái bị làm động mọi người ngươi xác định sao cái này hai đánh hai xem ra không tốt đánh nha mặc dù hắn ạ ạ trò ộ so dùm bận sức chiến đấu mạnh hơn mà lại dùm bận trạng thái cũng không tốt vấn đề là gỡ dạ gạ sức chiến đấu rõ ràng không bằng dạ vản bốn nha nhất là tại cầm tiếp theo tác chiến thời điểm càng trí mạng còn có hai người bọn họ vừa rồi một đợt kỹ năng đã đánh xong hiện tại vẫn còn chân không kỳ đâu sảng khoái phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian chạy ai biết tô hiểu phản ứng đầu tiên là đi lên làm sảng khoái trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì rồi vấn đề tô hiểu đều lên không có tính toán đi ý tứ hắn khẳng định không thể bán đồng đội chỉ có thể kiên trì cũng tới đi làm trong lòng đã có bất hảo dự cảm ai ngờ ngay lúc này dạ vạn bốn sông lên chính là một cái e cờ tránh rất h u n g mãnh rõ ràng đây là nghĩ dây tô hiểu kết quả còn không có đánh hai lần đâu một đạo truyền t ố n g cổ sáng phát sáng lên chờ một chút cái này truyền t ố n g cổ sáng như thế nào là màu lam là người một nhà t ô hiểu nháy mắt một cái giật mình a đủ ai rồi. mẹ nó chuyển tống、rồi. Bên trên đơn còn ở lúc ạ lại gạ i cái này tống là của ai? Đủ, lì ổ tới. Quả nhiên kêu lên, các vinh đệ chống đỡ, ta đến chi viện. Tôi hiểu, chỗ chuyển của chung Châm mặc như này bên trong này tống đan lên, chống đến là À vậy kêu ta tờ. đâu, đủ, đệ đỡ, quả các là lì l mợ mợ lúc đầu hai đánh hai lời nói bọn hắn là đánh không lại thế nhưng là truyền tống tới một cái từ nhà bên trong truyền tống tới đầy máu đầy lam g ạ l ì y ổ k i a còn thế nào đánh g ạ l ì y ổ cái này anh hùng không chê quá biến thái ngươi nói hắn không có thua ra trên thực tế nệ ngươi một chút cũng rất đau tia không có đối diện hai cái cũng đều không có tránh giúp b ứ dạ vạn bốn đều nửa máu trái phải trạng thái khẳng định đánh không lại ba người đu đự kỳ hiệu không có không có trực tiếp cầm xuống song sát còn tốt cái này song sát không phải tô hiệu cầm bị sảng khoái cho cầm tới chỉ sợ đây là duy nhất có thể an ủi tô hiệu địa phương sảng khoái trình độ bình thường tô hiệu cũng không phải đen cái này trận đấu mùa giải hắn là công nhận trạng thái không được cầm tới hai cái đầu nói không chừng đằng sau đánh đoàn hay là không có tác dụng gì như thế xem xét lời nói tổn thất còn tốt so với mình bắt người đồ mạnh cũng tốt hơn để cái này gạ lì ổ cầm chân mặc cái này gạ lì ổ thực tế là quá sẽ gây sự hơi một tí liền chi viện cái này một đợt lại bị hắn cho chuyện xấu lúc đầu đi lên đường thời điểm còn cố ý chú ý tới trở mặc về trung lộ quân thanh đoán chừng quân thanh về sau liền sẽ về nhà ai ngờ hắn còn bóp cái truyền tống đây cũng quá biến thái cái thứ nhất truyền tống không cần tới phát rủ, trực tiếp chi viện dùn bớt quay đầu phản đánh dạ vạn bốn một cái xinh đẹp e gờ tránh vào sân trực tiếp nâng lên ohzg ra gạ ohz xem ra hp đã không phải là quá khỏe mà nha không tốt gác li ổ truyền tống rơi xuống e gờ i bên trên g i hai minh đệ sợ là xảy ra đại sự quả nhiên gác li ồ xuống tới trực tiếp chào phúng hai người sảng khoai ạ ạ c h u ộ t cầm xuống s o n g sát e giờ e cái này sóng bên trên giã bị đánh n ổ nha vừa rồi quy mô nhỏ va chạm toàn bộ giải thích hầu như đều cho nói ra ngựa tốc tương đương nhanh cùng thêm đặc biệt lâm như miêu miêu lúc này mới lên tiếng nói xảy ra chuyện nha e giờ e bên trên giã giống như mắc lửa không có tính tới cờ g bên này còn có cái gạ li ổi truyền thống ta đột nhiên biết vừa rồi vì cái gì oh dẹt cái kia e kỹ năng sẽ đụng tiểu binh rõ ràng là cố ý hắn cố ý đụng tiểu binh chính là vì để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cải bắp còn đại giáo cùng vương nhị ca rõ ràng bị cái này ngôn luận làm cho mậm hai người bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này trong lúc nhất thời không d á m tiếp cùng miêu miêu nói hết lời nói lại chỉ nghe miêu miêu tiếp tục nói vừa rồi đụng vào tiểu binh thời điểm ta đã cảm thấy không hợp t h ó i thường tuyển thủ chuyên nghiệp không đến mức không nhìn tiểu binh bây giờ suy nghĩ một chút chính là cố ý chúng ta có thể đoán được dạ vạn bốn tại cờ c ờ bên này khẳng định cũng đoán được nhưng là ohz bên này rất tham hắn muốn giết hai cái nếu là trước e đến dùng bờ dùng bờ khẳng định liền chết rồi đến lúc đó dạ vạn bốn cũng sẽ không tới ta t r ư ớ hết e tiểu binh bỏ qua ngươi dùng bờ cố ý để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cải bắp sau đó dùng bờ liền bị lừa quay đầu chính là nhục thân câu dẫn muốn tìm đối diện đánh cùng hảo huynh đệ dạ vạn bốn đến tất nhiên có thể đánh qua kết quả người ta cờ g ờ chiến đội số tầng cao hơn còn có cái gạ liệu tại nước suối bên trong chờ lấy truyền thống đâu ngươi dạ vạn bốn vừa lên ta lập tức truyền thống tới hai người các ngươi đều chạy không thoát Trước thế Trước thế rất tất tương một trên rượu rượu Như Như người đương bước, mưa lớn? lớn? Cái lạ, cả nào không nào không này luận đạn xào xào là đều lý lạ, mới mọi để ở vương nhị ca cố ý hỏi miêu miêu nói đương nhiên không tin các người một hồi nhìn chiếu lại thời điểm có thể chú ý một chút gạ lụy ổ vị trí gạ lụy ổ trở về về sau ta chú ý tới hắn tại nước suối bên trong rất lâu mười mấy giây căn bản liền không có động nói rõ chính là cố ý chờ lấy lên đường đánh lên sau đó truyền t ố n g đi qua ô hát dẹt cái này một đợt dưới bàn lớn cờ a lúc đầu ta chỉ có thể giết một cái dùm bờ nhưng là hiện tại ta trực tiếp giết hai cái cho lên đường à à t r ộ t xác lập ưu thế thật lớn mọi người lúc đầu coi là miêu miêu tại nói vậy ai biết xem xét gạ lụy ổ đích thật là tại nước suối bên trong chờ lấy nói rõ đây là sớm thương lượng xong trong lúc nhất thời liên quan tới vừa rồi t ô hiểu cái kia e kỹ năng sai lầm mọi người nháy mắt không có cái nhìn chỉ đổ thừa bọn hắn số tầng quá thấp không có thấy rõ vừa rồi cái kia thao tác là có ý gì vậy ta xin lỗi vừa rồi cái kia e kỹ năng thị t h ứ n g hành gà nguyên lai không phải sai lầm là cố ý mà làm chi vương n h ị ca nói thẳng trong lúc nhất thời tiết mục hiệu quả tốt không được đại tá cũng bắt đầu bây giờ suy nghĩ một chút miêu miêu nói có đạo lý cái kia sai lầm đích xác không thích hợp ta một cái hoàng kim đẳng cấp thái đ i u đều biết không thể tùy tiện đụng tiểu binh có tiểu binh thời điểm nhất định không muốn e ô hát dệt trình độ không có khả năng phạm loại này sai l làm cái thứ nhất hiểu rõ tô hiểu ý đồ người miêu miêu cảm giác rất đặc ý trực tiếp liền nói nói thật cái này sóng tô hiểu số tầng đích sắt tương đối cao có thể xem hiểu hắn cái này sóng thao tắc các huynh đệ ít nhất kim cương cất bước mưa đạn bên trên nam hiểu xem xét liền hiểu sẽ không thực sự có người nhìn không ra đây là cố ý sai lầm a nhìn tô hiểu liền đồ cái vui thật học kỹ thuật còn phải nhìn mưa đạn ngươi cho rằng ta tại hạ cơm trên thực tế ta đang đánh cờ nam trở lại trong trận đấu bên này sảng khoái cầm tới hai người đầu tâm tình thật tốt chỉ nghe hắn nói có thể ai trở mặc cái người à y n đến chi viện chi phi t n g kịp t h ờ này ó i đùa, ta nhìn chằm chằm v o trong lên bên đường nhà sừng sốt cùng nửa n đâu, g ở à sốt k h ô n g có chính thượng tuyến, lì à v chuyển tống chi viện các ngươi. Tôi hiểu, này tống viện ngươi. nó cảm ơn ngươi、à. Ngươi Tôi ta gã mẹ cảm à. lỷ ồ, phải cùng thần phong nói một chút về sau không thể lại cho hãn tuyển lấy ra về sau liền điền cùng làm tâm ta thái ngươi cho rằng tôi hiểu vì cái gì tại không có kỹ năng về sau còn để ngươi bên trên không phải liền là biết ta tùy thời có thể c h u y ể n t ố n g tới sao t r â m mặt nói tôi hiểu ta mẹ nó lúc nào biết nếu là nghĩ đến cái này lão tử chắc chắn sẽ không đánh không nói hai lời lôi kéo sảng khoái liền đi sảng khoái lập tức có chút xấu hổ lúc ấy hắn còn tưởng rằng tô hiệu là cấp trên nữa nha rất do dự ngay lập tức đều thật không dám bên trên nguyên lai、like、tô hiệu đã sớm tính tới từ trong nhà đơn có thể truyền thông tới hắn đều không nghĩ tới điểm này sảng khoái ý thức được mình cùng tô hiệu ở giữa trên lệnh cực lớn đặc biệt tại toàn bộ quá trình bên trong tô hiệu cùng trầm mặc một câu đều không nói hai người đều không có câu thông qua kết quả vẫn là như vậy ăn ý mười phần nghĩ đến cái này bên trong sảng khoái liền càng thêm hộ thẹn hắn cùng trầm mặc cũng làm thật lâu đồng đội đều không có bồi dưỡng được loại này ăn ý tôi h i ể u lúc này mới cùng trầm mặc cùng một chỗ đánh mấy trận tranh tài hai người đều không cần lên tiếng giao lưu hết thể lộ ra là như vậy nước chạy thành sông cao thủ chính là cao thủ thể hiện tại các mặt có lẽ đây chính là thiên tài đi sảng khoái cảm thấy thiên phú bên trên t r ê n l ệ n h thật lớn có đôi khi thật không có cách nào đền bù năm trở lại trong trò chơi sảng khoái bên kia hai người đầu hạ h chốt ở trên đường đã lấy được ưu thế dù vẫn đã không có cách nào ép tuyến dạ vạn bốn phát d ụ n cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng tiền kỳ g i á khu vốn lại ít xuất giã lại thêm lên đường còn giao thoáng hiện bỏ mình một lần có thể nói tổn thương muốn chết đã không tốt lắm gặng phải nắm chắc bổ sung mình phát d ụ mà lại lên đường cái này ạ ạ chột hắn là thật không dễ giết hai người đều không nhất định đánh qua hắn một cái tôi hiểu bên này cũng qua rất dễ chịu không có áp lực gì xoát xoát giã liền tốt rất nhanh tôi hiểu xoát đến sáu cấp gờ dạ gạ đến sáu cấp về sau bắt người liền sẽ tương đối lưu loát cái này đại chiêu vẫn tương đối hung ác dùng tốt trực tiếp đem người nổ trở về có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ bình thường gờ dạ gạ kinh điển nhất lập đoàn chính là e tránh sau đó tiếp đại chiêu nổ trở về đây là thường quy thao tác bởi vì người bình thường là sẽ không cho ngươi tùy tiện e đến chỉ có e tránh có thể khiến người ta phản ứng không kịp còn có một loại lập đoàn là tương đối mộng ảo trước nem lớn đem người nổ trở về không chung đón thêm e kỹ năng đụng vào đặc biệt là một chút nổ đến hai người trở về trang diện sẽ rất huyết gốc trong trận đấu cũng không phải không có xuất hiện qua đối t ô hiểu đến nói những này đều không muốn đại chiêu lưu tại tay bên trong cảm giác khá nóng tay dù sao ngươi có đại chiêu liền phải làm việc ra không phải không thể nào nói nổi t ô hiểu thật đúng là sợ đến lúc đó mình tùy tiện một nổ liền đem đối diện cho nổ ra sự t ì n h đến vậy coi như thật nổ t u n g e giờ e m vốn là đã thế yếu lại làm chút chuyện ra nói không chừng lại muốn thắng nhưng t ô hiểu cũng không thể tùy t i ệ nem lớn chẳng lẽ đại chiêu đi dừng chúc mừng một chút tôi hiểu ngược lại là nghĩ cái t i a quá không hợp t h ó i thường khẳng định là không được nhất định phải tìm cơ hội có lý có cứ đem cái này đại chiêu cho dùng xong tốt nhất là đến cái không lớn ta đi bắt người thời điểm không cẩn thận ném xa toàn bộ không lớn loại hình cái này bất quá điểm à. tôi hiểu cảm thấy hay là phải nắm chắc ta một mực nắm bắt khỏi phải đối diện khẳng định sẽ có áp lực cảm thấy g ờ dạ gạ lúc nào cũng có thể tới làm bọn hắn đánh sợ đầu sợ đôi nhưng là ta đem đại chiêu cho vùng đối diện biết tin tức này về sau rõ ràng liền sẽ lớn mật rất nhiều hay là phải nắm chắc thời gian đến cái không lớn như thế nào xào rượu không lớn đâu đây là cái vấn đề tôi hiểu xem xét trung lộ đánh rất kịch liệt đối diện trung lộ là cái máy bay cái này anh hùng tiền kỳ đánh gã ly ô lời nói thật đúng là bình thường chỉ có thể cam đoan mình phát dục bởi vì tiền kỳ sức chiến đấu thực tế là quá yếu mà lại hiện tại máy bay kiện thứ nhất hay là g i a ma tông kia một bộ sức chiến đấu thật rất yếu phát dục chu kỳ tương đối dài mấu chốt mới vừa rồi còn bị cờ gờ bên này phụ trợ thợ dịt làm cho một đợt thợ dịt du tẩu đến trung lộ máy bay a câu đem mình thoáng hiện cho giao ra cũng may mắn gã ly ô tổn thương không trí tử không phải giao thoáng hiện chỉ sợ cũng là sẽ chết chương một trăm mười bảy cái này đáng chết t ăn ý chương một trăm mười bảy cái này đáng chết ăn ý không cực kỳ lựa chọn tốt nhưng vợ dạ gạ cái này đại chiêu giảm đạo lý cũng không dễ dàng không lớn có thể sẽ nổ không tốt thì như nói vị trí chọn không tốt lắm cái này đại chiêu ngược lại là tác dụng phụ để đại chiêu không có tác dụng gì giống như so không lớn xem ra còn bình thường một chút cái này tương đối tốt tôi hiểu nhanh chóng cải biến ý nghĩ của mình trung lộ máy bay là một cơ hội có thể lên đi dùng đại chiêu nổ một chút hp thoạt nhìn vẫn là có chút r ụ hoặc rất nhiều người xem ra gỡ dạ gạ đại chiêu v u n g qua nói không chừng có thể thu cái đầu người nhưng là tôi hiểu hiện tại đối kỹ năng tổn thương còn có hp khả năng tính toán quá mạnh dù sao bị hệ thống tăng cường qua tôi hiểu nhìn thoáng qua máy bay lượng máu trong lòng rất khẳng định căn bản là dết không được đại c h i ê u v u n g qua không tiếp cái khác kỹ năng tình huống dưới người này là không chết được chủ yếu hắn còn tại thắp dưới ngươi không có khả năng đi vào vớt tháp không nhất định có thể ra đến lúc đó tôi hiểu không lớn máy bay cũng không có việc gì chỉ cần bất tử dù là còn lại một giọt máu đều là không sai biệt lắm nhiều lắm là chậm trễ một điểm hắn về thành thời gian mà thôi mấu chốt cái này đại chiêu tại người khác xem ra không có gì mà bệnh a máy bay cái này hp xem ra đích sắc có thể thử một chút không có gì mà bệnh lỡ như cầm tới đầu người đâu lấy không được bỏ đi thôi nói rõ tổn thương kém một chút bởi như vậy lời nói lại lãng phí đại chiêu lại xem ra rất bình thường cái gì gọi là diễn viên đây mới là diễn viên cảnh giới tối cao người khác căn bản là nhìn không ra ngươi là diễn viên tôi hiểu đại ý đi tới trung lộ tháp phòng ngự bên cạnh chuẩn bị xuất thủ máy bay vị trí vẫn tương đối cơ linh tại tháp phòng ngự vị trí giữa không có dựa vào bên cạnh nếu không tô hiểu vị trí này liền có thể trực tiếp e tránh khỏi trực tiếp vung lớn lời nói ngược lại nhìn xem có chút không quá quả quyết ở giữa liền không quan trọng chỉ có thể dùng đại chiêu đi nếm thử bởi vì e tránh vị trí không đủ ngươi trực tiếp đi vào bên trong lời nói vừa đi ra ngoài người ta máy bay liền kịp phản ứng ba tại tô hiểu xuất thủ một máy mắt trung lộ trầm mặc tựa h ồ là nhìn ra tô hiểu ý đồ nháy mắt một cái thoáng hiện quá khứ vung cái quy kỹ năng chiến tranh cương phong gác li ô cái này anh hùng ngươi nói hắn thương hại không cao chủ yếu vẫn là đánh đoàn thời điểm không có cái gì kéo dài tổn thương chủ yếu liền dựa vào quy kỹ năng cùng bị động đả thương hại vấn đề hai cái này đều phải làm lạnh thả s o n g sau ngươi liền có chút mơ hồ tổn thương sẽ rất thiếu thốn trên thực tế gạ li ô đơn thể kỹ năng tổn thương không thấp chủ yếu là đánh một bộ bộ phát cái chủng loại kia trang bị vẫn được gạ li ô một bộ kỹ năng phối cái hỏa tiện hai lưng khả năng trực tiếp đem ra giòn cho dây quy kỹ năng quét đến máy bay hay là có nhất định tổn thương tôi hiểu thấy cảnh này cảm giác chuyện xấu lúc đầu tổn thương là không đủ thế nhưng là gạ li ô bổ cái quy về sau thương hại kia làm sao đều đủ rồi không cuối cùng cũng biết tôi hiểu kia là tương đương nhất cả chứng liên minh huyền thoại liền nên thiết kế cái kỹ năng rút về chương trình ta mẹ nó hối hận được hay không cái này đại triều không nên ném ẩm máy bay còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì đâu thấy gã li ồ thoáng hiện tới ném quy kỹ năng hắn còn bật cười trong lòng tự nhủ cái này gã li ồ thật sự cho rằng quy kỹ năng liền có thể giết hắn cũng quá ngây thơ đi bạch bạch đưa một cái thoáng hiện mặc dù về thành bị đánh gãy không có truyền thống tình huống dưới hắn đoán chừng phải nhờ có mấy cái binh bất quá đối diện thua thiệt cái thoáng hiện a như thế ngẫm lại hay là rất kiếm kỳ thật đáng tiếc ý nghĩ này còn không có cầm tiếp theo một cái hô hấp đâu nháy mắt một tiếng vang thật lớn sau đó màn hình đen ta mẹ nó cái này e dơ e trung đan người ngốc lúc này mới phản ứng được mắc lửa nhà g ã lì ổ cái kia thoáng hiện quy không phải vì đánh giết hắn liền vì bổ sung điểm thương tổn mã thôi chân chính trí mạng hay là g ờ dạ gạ cái này đại chiêu kỳ thật coi như hắn đoán được tạ g ã lì ổ thoáng hiện trong nháy mắt đó cái gì để mượn là chạy không thoát không có thoáng hiện bằng vào vê t kỹ năng loại nhị cơ bên trong lao xuống vị trí là chạy không thoát gợ dạ gạ đại chiêu là phạm vi tổn thương loại này cần thời gian vị trí rõ ràng là chạy không thoát tôi hiểu cứ như vậy dưng dưng nhận lấy một cái đầu người nháy mắt bệnh thiếu máu đây chính là quý sau thi đ â u à, một cái đầu người một trăm phẩy không k h không trái tim thật đau lại là gà lì ô lại là trầm mặc cái này gà lì ô tôi hiểu hận không thể cầm đem đao trực tiếp thùng đồng đội hh trầm mặc ta không tử tế còn nợ nụ cười nói thế nào tôi hiểu ta cái này thoáng hiện quy bổ tổn thương có phải là rất linh tính không phải ngươi đại chiêu tổn thương ta đoán chừng không đủ t ô hiểu ngươi mẹ nó thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ tổn thương không đủ ta có thể không biết sao nếu là đủ lời nói ta chắc chắn sẽ không tới làm sao đều không nghĩ tới trầm mặc còn có thể đến một tay thoáng hiện bổ tổn thương lúc đầu coi là tiểu v một trong đó quỷ liền đã rất khó đánh thật vất vả đợi đến tiểu v tiến vào bệnh viện còn tưởng rằng trở ngại lớn nhất không có ai ngờ nội ứng kia là một cái tiếp một cái trầm mặc lại đứng d ậ y đây là hắn b u ồ n chàng tranh tài lần thứ nhì làm tố h i ể u lại có lần thứ ba cẩn thận ta đâm l ư n g ngươi ai u máy bay bên này cũng quá thảm đều lùi đến vị trí này về thành hay là chết thảm vương n h ị ca khẩu khí khá là đáng tiếc máy bay vốn là cần thời gian tương đối dài phát giục cái này chết về sau p h á quan đại ảnh giáo đến. c khích lại nói miêu miêu tựa hồ cũng tương đối tán thành nói thật tô hiệu lần thứ nhất đi rừng cùng t r ầ n mặc cũng là lần thứ nhất đánh trúng giá tổ hợp kết quả đôi này bên trong giá đánh cực kỳ tốt từ đ ợ n thứ nhất lên đường truyền thống liền nhìn ra hai người phối hợp phi thường tốt mà lại ăn ý mười phần toàn trường đều là bên trong giá tại mang tiết tấu ngươi nói bọn hắn là lần đầu tiên đánh chúng giá phối hợp ta còn thực sự thật không dám tin tưởng vương nhị ca càng là nói lời kinh người cũng không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy ohz di rừng về sau t r ầ mặc m tựa hồ bị triệt để kích hoạt so tiểu v ở thời điểm còn muốn sinh động nhiều đang nằm tại trên giường bệnh xem so tài tiểu v có bị mạo phạm đến có lẽ đây chính là thiên tài đi đánh lên đánh đất tốt đi rừng cũng là đỉnh cấp trình độ mang theo toàn trường tiết tấu nhiều khi thiên phú vật này ngươi không phục không được tiểu cơ linh quỷ trầm mặc không biết tô hiểu tâm lý nghĩ đến làm sao đâm chết hắn đâu ngược lại càng đánh càng hưng phấn nói thẳng tô hiểu chúng ta đi tới đường đi ta có đại chiều có thể cả một đợt bốn bao hai tô hiểu trong lòng nháy mắt run lên nhưng tuyệt đối đ ừ n g đối diện thượng trung giá đều bị hai chúng ta làm lại đem ven đường số một e giờ e còn thế nào thắng c h ư một trăm mười tám hay là phụ trợ đáng tin cậy c h ư một trăm mười tám hay là phụ trợ đáng tin cậy vừa nghe đến trầm mặc có đi tới đường vượt tháp ý nghĩ t ô hiểu cảm giác trái tim đều đang run dày mọi người đều biết gã luy ổ cái này anh hùng vẫn tương đối thích hợp bốn bao hai cái này nếu là vượt tháp thành công e giờ e chiến đội sợ là đường bừa có thể làm trận qua đời không được nhất định phải để t r ầ n mặc bỏ đi loại này không thực tế ý nghĩ không thể để cho hắn phạm tội a chỉ nghe t ô hiểu tranh thủ thời gian liền nói ra tay trước sinh dục phải không lỡ như đối diện dạ vạn bốn cũng đoán được chúng ta ý nghĩ ở bên kia phản ngồi xuống đâu chẳng phải là liền nổ ừng n g ư ơ i nói cũng có đạo lý dù sao chúng ta hiện tại ưu thế vững vàng nói không chừng liền thắng nữa n h a tùy tiện đi vượt tháp lời nói nói không chừng sẽ đem ưu thế đưa trở về trầm mặc nói một chàng đối t ô hiểu lời nói làm ra cấp độ sâu lý giải t ô hiểu cơ cười, cười. trong lòng tự đ ủ lần này biểu hiện rất tốt ta không nghĩ tới ngươi đều thầy ta nghĩ kỹ cũng may để hắn bỏ đi ý nghĩ này đối tô hiểu đến nói đây chính là đầy đủ về phần hiện tại ưu thế ngươi nghĩ vững vàng thắng ha ha ta tô mỗi người đồng ý sao đừng đem tranh tài nghĩ đơn giản như vậy ta còn không có chính thức phát được đâu đi thôi chúng ta ổn điểm đi đem tiểu long cho đánh t ô hiểu mẹ nó ngươi làm sao sự tình nhiều như vậy hảo, hảo đối tuyến không được sao con hàng này giống như thua thiệt mấy cái binh hoàn toàn không thèm để ý có người để lọt hai cái binh so ném mấy trăm khối tiền còn khó qua nhưng bây giờ ưu thế to lớn trung lộ ven đường đều tại đầy tuyến bên trong cái này không đánh tiểu long lời nói đích sắc có chút quá điểm tôi hiểu không có cách nào chỉ có thể dưng dưng quá khứ thậm chí đều khỏi phải trầm mặc đến giúp đỡ tôi hiểu một người liền lằng nhà lằng nhằng đánh dụng tiểu long t i ê n kỳ gờ dạ gạ tất cả mọi người hiểu cái k i a tổn thương đánh tiểu long đích sắc cần một quãng thời gian nếu như là một người hơn nữa còn rất tổn thương đi rừng cũng đều lý giải cái loại cảm giác này tiền kỳ đang đánh tiểu long thời điểm kỳ thật thật đúng là rất sợ liền sợ không cần thật bị đối diện phát hiện ra tân, tân khổ, khổ đánh nửa ngày làm cái người làm công không nói khả năng người còn không có vậy liền bệnh thiếu máu tại tôi hiểu cái này bên trong không tồn tại loại kia lo lắng lão tử gớp gì người tranh thủ thời gian tới tìm ta đáng tiếc đối diện căn bản cũng không dám đến bao nhiêu cũng ý thức được gờ dạ gạ đang đánh long ngầm thừa nhận thả đi tới ngược lại sẽ xảy ra chuyện người ta cờ gờ ven đường tùy thời có thể chi về tới gã l ì y ổ còn có cái đại chiêu có thể nói gờ dạ gạ sau lưng một đống huynh đệ cái này ai dám đến tôi hiểu chỉ có thể an ủi mình còn tốt một người đánh tương đối dày vò khớ khổ c h ậ m trễ thời gian nhất định để đối diện trong đoạn thời gian này có thể hào hào phát dục một đợt đánh song long về nhà lại ra ngoài tôi hiểu trang bị khẳng định so đối diện tốt không chỉ một điểm lửa điểm tôi hiểu đến ven đường làm một đợt đi cảm giác đường một mực mở không ra cục diện phụ trợ a bảo bắt đầu kêu gọi đi rừng ba ba tôi hiểu nhìn một chút mặc dù không có đầu người sinh ra bất quá nhà mình a giờ ạ phễ li ô so đối diện é、e、rét nhiều tầm người đao có thể nói tuyến bên trên đã đánh ra ưu thế ngươi còn muốn mở thế nào cục diện không phải cho ngươi cả hai cái đầu mới được đây không phải là kéo độc t ử sự tình sao lúc đầu thượng trung giã đều có ưu thế lại cho ven đường lấy chút ưu thế trận đấu này ta còn thế nào thua bất quá đồng đội hô tôi hiểu cũng không do dự trực tiếp liền đi qua vì sao phối hợp như vậy đâu chủ yếu đối diện ven đường a giờ là ez a mà lại phụ trợ là d u y ệ mì treo ạt trên thân giảng thật hai người kia là có tiếng khó giết muốn đánh giết bọn hắn không có đơn giản như vậy quá linh hoạt ez có chuẩn bị mà lại d u y ệ mì còn có thừa máu cùng gia tốc ngươi có thể ép bọn hắn một điểm nghĩ đối tuyến đánh giết rất không có khả năng trừ phi đối diện xuất hiện trọng đại sai lầm tỷ như đột nhiên phát bệnh loại hình ez đến cái e mặt m đà thương hại bị ngươi bắt vừa vặn đi rừng muốn đi động đến bọn hắn không thế nào hiện thực tôi hiểu đoán chừng tỷ lệ lớn cũng bắt không được đi chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi hơn nữa còn có thể ném cái đại chiêu chúc mừng một ch hoàn mỹ lãng phí mình đại chiêu tựa như là cái lựa chọn tốt không cần nói nhảm nhiều lời t ô hiểu bắt đầu hướng loài săn mồi vừa mở gia tốc vọt tới mình ven đường bên này phụ trợ a bảo thợ dịp trực tiếp ra câu đồng thời hướng sau lưng vùng đèn lồng trực tiếp đem t ô hiểu cho t ú n đi qua đáng tiếc là một câu trực tiếp không bị ez dùng tẩu vị cho nhẹ nhõm hóa giải nhưng cũng là bởi vì tẩu vị ez vị trí hiện tại có chút nguy hiểm tới gần bên tường hơn nữa còn lãng phí mình trước tiến vào thời gian xem ra khoảng cách này là rất mờ mờ gợ dạ gã đều không cần g a o e tránh dùng đại chiêu đoán chừng liền có thể đem người này cho nổ trở về tôi hiểu trực tiếp mở lớn cái này ez không có tránh không có e phụ trợ a bảo thanh em rất lớn cái gì không có tránh còn không có e vậy coi như quá muốn mạng ez cái này anh hùng e kỹ năng cũng có thể tính là một cái thoáng hiện thậm chí ngay cả e kỹ năng đều không có đ o á n chừng vừa rồi dùng đi tuyển thủ chuyên nghiệp không nói những cái khác nhớ đối diện kỹ năng thời gian hay là lợi hại nhất là phụ trợ làm loại chuyện này tương đối nhiều c h ắ c không được vừa rồi t h ở d ị c ra câu thời điểm cái này ez kiên trì cũng được tàu vị tránh kỳ thật phong hiểm hay là rất lớn bị câu bên trong không có tỉnh hóa tình huống dưới cơ hồ liền không có bởi vì hắn không có tránh con tưởng rằng hắn đối với mình tẩu vị tự tin đâu nguyên lai là không quá kỹ năng chỉ có thể tẩu vị còn tốt cái này đại huynh đệ tẩu vị không sai nếu không thật sự xảy ra vấn đề tôi hiểu làm sao thao tác đều cứu không được hắn hiện tại nha vẫn là có thể thao tác một đợt đều nói để tôi hiểu ném lớn kia trực tiếp ném đại chiêu chính là dù sao không lớn liền nói có chút sai lầm cũng không thể trách ta tôi hiểu tay rất nhanh trực tiếp hướng ez r ấ t vị trí phía trước ném tới vị trí này đại chiêu phạm vi nổ là nổ không đến ez hắn có thể hoàn mỹ lẩn tránh cũng không phải không nghĩ tới hướng gần một điểm vị trí thả như vậy nói không chừng còn có thể đưa đến chăm sóc người bị thương hiệu quả đem ez thêm rệ mì cho đưa tiễn vấn đề là tôi hiểu sợ hai cái này ez đến cái tàu vị cái gì tại không có bất luận cái gì c h u y ể n v ị tình huống dưới đối mặt gờ dạ ga đại chiêu rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đoán chừng liền sẽ lựa chọn tàu vị trốn tránh nhìn lỡ như hắn q u a y đầu một cái v ặ n eo k i a không xong đời mà lại ez vị trí gián tưởng có thể sẽ bị trực tiếp nổ đến trên tường đi đồng dạng rất nguy hiểm tôi hiểu cũng không thể đại chiêu hướng chân mình dưới đáy còn đi đó chính là chạy máu nào không phải diễn viên nếu là trước đó lời nói tôi hiểu thật đúng là không dám đem đại chiêu hướng cao như thế vị trí v u n g đặc sắc tuyển tập bên trong cũng không có thiếu nhìn gờ dạ gạ đại chiêu dự phán ngươi thoáng hiện vị trí đem ngươi nổ trở về loại hình liền rất đặc sắc lỡ như ta không cẩn thận liền làm ra cái loại kia thao tác đâu tôi hiểu hiện tại hết sức cẩn thận vừa nghe nói đối diện ez không có tránh không có e đâu còn quản cái gì đâu trực tiếp hướng phía trước n é m chính là cái này sóng tất không lớn nói đến cũng là nhờ có a bảo vừa rồi cung cấp tin tức cho t ô hiểu trợ giúp rất lớn hay là phụ trợ đáng tin cậy điểm năm kế tiếp theo cầu ủng hộ nhà đặt mua thật lãi Hy vọng đều có thể ủng hộ một chút đọc bản chính. hạ phát hạ phát vọng đọc ủng bản ngươi liền đợi tại hạ đường phát Dụ. 119, ngươi liền đợi tại hạ đường đều đợi đợi có Trước Trước một tại tại rụ. rụ. không nói hai lời t ô hiểu đại chiêu nhắm ngay phía trước cái này y trạch thụy ngươi liền văng ra ngoài đương nhiên cái này chỉ là người khác thị giác mà tại t ô hiểu thị giác bên trong hắn đại chiêu rõ ràng chính là hướng mặt trước ném hoàn toàn không đụng tới cái này ez a đủ cái này mà ở hắn đại chiêu xuất thủ một máy mắt t ô hiểu liền chú ý tới ez dưới lòng bàn chân đột nhiên có một đạo quang mang lấp lóe đây là hắn e kỹ năng áo thuật n ả y vọn xem ra tiêu sái xoáy khí không hổ là đẹp trai nhất cái kia nhân vật chính thế nhưng là ngươi lúc này thả e không phải xảy ra vấn đề sao đã nói xong không có e kỹ năng đâu tôi hiểu hiện tại chỉ có một loại ý nghĩ hận không thể đem phụ trợ treo lên đánh ngươi mẹ nó di ta lời của mình nói mới vừa rồi muốn hay không chịu trách nhiệm ẩm thị giác hiệu quả xem ra rất hoa lệ ez e kỹ năng vừa vặn đụng vào gờ dạ gạ đại chiêu bên trên sau đó nháy mắt bị nổ trở về a bảo thờ dịt đi lên chính là một cái vận rủi đồng hồ quả lắc trực tiếp đem e z soát trở về đây là khẳng định chạy không thoát rf、e e、phụ trợ tiểu d u ệ mỹ xem xét tình huống không đúng tranh thủ thời gian liền nghĩ bán ez chạy trốn bất quá d u ệ mỹ cái này anh hùng đều là không mang thoáng hiện tình huống này dưới hắn căn bản là chạy không thoát càng mẹ nó buồn bực là cái này d u ệ mỹ đầu người còn bị tô hiểu cầm xuống tô hiểu một đợt nghĩ đến không lớn gẳng kết quả trực tiếp để ven đường hai người tổ x ả ra chuyện giết đối diện hai cái trực tiếp giúp ven đường xác lập ưu thế lúc đầu ez đánh ạp phê li ổ tiền kỳ liền sẽ bị tiểu áp chế một điểm bây giờ lại bỏ mình một lần ven đường sợ là không dễ đánh lắm không có hẻm núi tiên phong đều có thể chậm rãi đem một tháp cho mài rơi. Lúc này cục diện xem ra, đối cờ gờ chiến đội có thể nói là một mảnh tốt đẹp mà tô hiểu tâm tình cũng không coi là tốt bao nhiêu bị đồng đội diễn cái này ai tâm tình có thể tốt hết lần này tới lần khác ga bảo ra hòa này còn muốn lên tiếng làm tâm hắn thái À đủ cái này ezc đi có chút nhanh à ta cho là hắn không có e kỹ năng đâu ai biết vậy mà làm lạnh tốt tôi hiểu ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng có thể hay không dựa vào điểm phổ t h u a thiệt ta còn tin tưởng ngươi kỹ năng vật này có thể tùy tiện nhớ sao quả thực muốn mạng phàm là ngươi vừa rồi không nói câu nói kia đến ảnh h ư ở n ta hiện tại cũng sẽ không chết người kỳ thật cái này cũng không thể trách giá bảo anh hùng kỹ năng cùng triệu hoán sư kỹ năng không giống anh hùng kỹ năng theo đẳng cấp tăng lên còn có người trang bị thêm giảm cd thật đúng là có biến hóa không nhỏ chỉ có thể nhớ cái đại khái không có cách nào làm được rất tinh chuẩn mà lại ez cái này anh hùng đi dùng quy kỹ năng đã trúng mục tiêu về sau cái khác mấy cái ngươi có thể cd đều có thể giảm đây cũng là vì cái gì ez có đại chiêu liền tùy tiện dùng để c u n thành không có cách nào ta quy cái một hồi không tranh lệch nhiều chiêu liền tốt ez kỹ năng cũng là đồng lý t ô hiểu cũng không cách nào nói cái gì zết ven đường hai người tốt như vậy thật tấu đồng đội đều cao hơn đây chẳng lẽ hắn muốn nói gì không đúng lúc lời nói ra à cái kia cũng quá mất hứng mà lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phát sinh sự tình đều đã phát sinh nhưng mà a bảo lại không dự định bỏ qua hắn tiếp tục nói hay là hiểu ca ngơi ư cơ t r í nhà s ớ m tính ted kỹ năng có thể sẽ tốt ta mặc cảm cơ cơ chiến đội a r cũng thổi phồng nói đúng thế hiểu ca nếu là tin ngươi lời nói đoán chừng đối diện hai người liền chạy may hiểu ca lưu thêm cái tâm nhãn tôi hiểu nam vốn đang không có như thế khí bị hai người kia nói xong về sau cảm giác ngực một hơi kìm nén thở không ra thật khó chịu ta cơ chí em gái ngươi a cơ chí nếu không phải tin tưởng ngươi lời nói ta cái này s ó n g làm sao đều không lớn À đủ ohz cái này đại chiêu dự phán điên n ệ vị trí đây cũng quá tú đi q u ò n đại giáo kinh hô r a k i ệ ez không có thoáng hiện bị nổ trở về khẳng định liền không có gờ dạ gạ cái này đại chiêu thật sự là tuyệt vương nhị ca cũng nói cái này đích sắc đặc sắc mà lại có thể nhìn ra ohz mặc dù lần thứ nhất đi rừng bất quá hắn biểu hiện không có chút nào kém mà lại rất lao luyện quả quyết liền đ ô t xuất một cái dám đánh giám liều cái này s ó n g đại chiêu hắn là thật ca lớn nếu là ez không e lời nói vậy liền không lớn miêu miêu lại nói ta cảm thấy cái này c ò tốt đại đa số đi rừng tại đối mặt ez cái này anh hùng tình hôn g dưới đều sẽ cân nhắc đến hắn e kỹ năng mà lại không có cái nào a á t giờ tại đối mặt g giả gạ đại chiêu thời điểm có thể tự tin không nhúc nít đi ven đường hai người tổ cùng ohz khẳng định có câu thông hắn cũng rõ ràng ez khẳng định có e cho nên dự phán một đợt không có ma bệnh q u ò n đại giáo còn nói thêm k i a n g ez e liền không tốt đánh n h a bây giờ nhìn lại là toàn diện thế yếu lúc đầu ven đường vẫn có thể ổn định phát dụng mà lại chúng ta đều biết ez phát lực kỳ tại trung kỳ ez thêm duệ mỹ cái này tổ hợp vô cùng bồn nôn nhưng là cái này sóng bị bắt còn không có cất cánh liền bị người ta cắt đ ư ớ c n h a ô hát d ệ cơ hội bắt quá tốt vương n h ị ca biểu thị đồng ý không sai ta cảm thấy đại cục của hắn xem thật rất ưu tú vĩnh viễn biết mình nên làm gì sẽ không làm vô dụng công ngươi nhìn nhìn lại ea z -E、dạ và bốn hắn hiện tại đã mê man g căn bản cũng không biết nên làm gì chỉ có thể tại giã khu dạ phố q u ò n đại giáo thổi nghiện hoàn toàn không dừng được đương nhiên cái này sóng cũng không thể trách ea -E、z z ở tuyển thủ hắn cái lựa chọn này không có vấn đề mà lại ta cảm thấy hắn cũng đầy đủ mảnh tại tẩu vị tránh đi thợ dịt quy về sau hắn còn quay đầu quy một chút người dùng để đổi mới mình e kỹ năng ai biết ohz hắn càng m ạ n h a n a m mấy cái giải thích thổi thổi phát hiện eze bên kia ven đường hai người tổ phục sinh về sau trực tiếp liền đi lên đường bên kia rõ ràng đây là dự định đổi tuyến cầm hẻm núi tiên phong chúng ta nhìn thấy eze ven đường bên này lựa chọn đổi tuyến rõ ràng đây là muốn năm người tập kết đến đánh hẻm núi tiên phong vương nhị ca tương đối đồng ý cái này cách làm ta cảm thấy eze cái này cách làm không có ma bệnh bọn hắn vận doanh bản l ĩ n h hay là ở hiện tại tình huống này eze đã không có cách nào kế tiếp theo đổi tuyến lên đường ven đường đều có chút khó chịu khả năng một tháp sẽ bị đẩy năng rơi chỉ có thể để đối diện quả cầu tuyết ta còn không bằng tới lấy cái hẻm núi tiên phong đổi với ngươi thắt đâu liền không có một mực đối tuyến như vậy thua thiệt miêu miêu nói bổ sung chủ yếu nhất vẫn là ta hạp cốc này tiên phong không thể cho ngươi cờ g ờ không xuống tới nếu là cái này lại chốc quay đầu đem trung lộ tháp va chạm liền thật không có phải chơi cờ g ờ bên này giống như phản ứng chậm một chút a phê li ổ còn tại ven đường đấy thắt đâu kỳ thật tô hiểu bên này cũng ý thức được hẻm núi tiên phong bên kia là có mắt phụ trợ a bảo vừa rồi liền về nhà hắn lúc này từ nhà bên trong trực tiếp đi hẻm núi tiên phong bên kia đồng thời đối a g i nói tranh thủ thời gian tới đón đoàn Tô Hiểu h n g e xong đoán không được à? Cái này nếu là đánh 5V5, đoán chừng đối diện đánh không vậy 5V5, thể được đối cái có à, là lại, sẽ bên ạ tạng, tại o hảo hảo nào? nào? thể tới. Thế Tô ta cảm thấy không cần tới, phát ta một chút Trước thế Trước thế này không、e、liền nói, không cần ngươi liền đường dụng, chúng đánh đánh đánh đánh A-G cái cảm được. Hiểu đợi đi phải phải là là ba ba hạ xem b kia lúc này khẳng định không muốn cùng cờ g bên này đánh năm v năm đoàn chiến sức chiến đấu rõ ràng có khoảng cách mà lại phát dụng không bằng đối diện chỉ là nhìn thấy đối diện a một mực tại ven đường đầy tháp liền muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp quá khứ đem hẻm núi tiên phong trộm lại nói cái này x ó g coi như đánh hẻm núi tiên phong kỳ thật bọn hắn cũng không nhất định kiếm chỉ có thể nói là đem tổn thất của mình giảm xuống tôi hiểu xem xét vậy thì ta các ngươi dám đi đánh vậy chúng ta liền dám tiếp chỉ có một vấn đề a giờ không thể tới a giờ hiện tại phát dục rất tốt để hắn tới sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn đối diện xác định vững chắc đánh không lại nếu là a giờ không đến vậy thì có ý tứ bốn người bọn họ đánh đối diện năm cái vậy thật là đánh không lại đối diện lại không phải ngu ngơ thiếu một người còn có thể đánh không lại ngươi chủ yếu trong bọn họ riêng là gã lụy ổ á giờ không tới mang ý nghĩa thiếu chuyển vận mà lại t ô hiểu cũng không có đại chiêu vừa rồi tại ven đường dùng qua tiền kỳ si đi nhưng không có nhanh như vậy thiếu chuyển vận hắn còn không có đại chiêu cái này căn bản liền không có cách nào đánh phụ trợ a bảo nghe xong t ô hiểu nói nháy mắt liền lĩnh hội t ô hiểu ý tứ trực tiếp liền nói vậy cũng được ngươi ngay tại ven đường đ ẩ y đi ăn một huyết tháp chúng ta cũng không lỗ hẻm núi tiên phong chúng ta liền xem một chút đi có thể hay không quấy dối một chút thực tế không được liền thả cho bọn hắn t ô hiểu ai nói cho ngươi muốn thả ta có nói không đánh sao đương nhiên lời này hiện tại không thể nói sợ hãi đồng đội một hồi không phối hợp nhất định phải xuất kỳ bất ý mới được t ô hiểu hiện tại cái này trong đội địa vị không cần nhiều lời lời hắn nói thật đúng là có tác dụng lúc đầu a giờ đều dự định trực tiếp tới bị t ô hiểu nói chuyện thành thành thật thật tại hạ đường đầy tháp tất cả mọi người coi là t ô hiểu muốn tranh chiến kỳ thật cái này sóng hẻm núi tiên phong chính là vì một huyết tháp nhưng gờ gờ bên này ven đường đối tuyến đánh ra ưu thế có thể đẩy ngang rơi cái này một huyết tháp cầm một huyết tháp đổi với ngươi ta khẳng định là không lỗ a giờ tại hạ đường rời cái này bên cạnh hay là qua xa lỡ như không kịp đâu chẳng phải là hai tay trống trơn còn không bằng thành thành thật thật đ ấ y t h á p đoán chừng tô hiểu coi như đến mình không có đại chiều thật đánh lên sẽ cho đối diện cơ hội đi cho nên liền n h ị n xuống không hề động nhà bọn hắn a giờ là ạ phệ li ổ cái này anh hùng hậu kỳ phi t h ư ờ n g mánh nói trắng ra chính là cần trang bị để một mình hắn tại hạ đường ăn một tháp phát d ụ c trực tiếp liền vượt mức quy định cái này đem tranh tài còn thế nào thua a bảo trong lòng đối tô hiểu càng thêm bội phục nhìn xem người ta đầu góc này nhiều rõ ràng trò chơi mạch suy nghĩ hết sức rõ ràng liền đ ộ xuất một cái tỉnh táo Cùng tô hiểu、so ra, hẳn thứ cần phải học tập còn có không ít cờ cơ bên này a g cũng vui vẻ ven đường một người đắc ý bổ binh đẩy tháp ăn t h á p ra một hồi còn có thể đẩy cái một huyết tháp đại bút tiền tài có thể tới tay e g e bên kia cũng cân nhắc đến những này nhưng là không có cách đây là bất đắc dĩ bên trong tương đối tốt lựa chọn bình thường đối tuyến lời nói t h á p hay là sẽ bị đẩy mọi người đánh đều khó chịu chủ yếu nhất vẫn là không nghĩ đầu này hẻm núi tiên phong bị đối diện cầm liền làm ra cái lựa chọn này hay là rất cơ t r í xem xét đối diện a g còn tại ven đường e g e người liền biết cờ, cờ đoán chừng ngầm thừa nhận thả đầu này tiên phong dù là tô i hiểu mấy người bọn hắn tới kỳ thật eze -E、người cũng không hoảng hốt bọn hắn rõ ràng ngươi chính là đến quái dày bốn đánh năm làm sao cùng chúng ta đánh các ngươi dám sao nếu là thật cấp trên dám đánh eze -E、bên kia cao hứng cũng không kịp đâu đây là cơ hội tốt nhà ván này tranh tài bọn hắn vốn chính là thế yếu nghĩ lật bàn lời nói chỉ có thể dựa vào đối diện cho cơ hội liền nhìn gờ gờ chiến đội có thể hay không cho cơ hội này EZE -E、quả nhiên là uy tín lâu muốn nhiên tín môn, đánh phi thường tay độc, mặt ngoài một lòng muốn đánh hàm phi hạp là tay mặt một độc, A bảo trần mặc gạ lụy ổ phản ứng có thể nói nhanh vô cùng tại a bảo bị mở một nháy mắt nháy mắt đại chiêu liền rơi xuống nhưng mà cũng không có ích lợi gì mặt đối mặt tập ích thợ dị thân thể hay là quá giòn gạ lụy ổ đại chiêu cung cấp cái kia ma pháp hậu thuẫn cũng liền hạt cắt trong sa mạc Tạ đất thờ tập tỉnh thể dết một cái một rất gã xuống cũng không năng, người lì liền là ổ bổ còn chưa dịch kích căn có cái cái, diện bản bọn hắn rất cần đầu người đến rơi đối đâu, đầu dây, bị kỹ sau u n kinh g tế. s khi rơi xuống đất gã lì ổ vậy liền tương đối nguy hiểm cũng may hắn thoáng hiện đã chuyển tốt dùng vê đúc kỹ năng trào phúng ở bốn người về sau nhanh chóng dần hiện ra dạ vản bố lớn sau đó lại dùng e kỹ năng chuẩn bị hay là nửa máu trốn thoát rơi hơi phản ứng chậm một chút bị duệ mị đại chiêu cho không ở đ o á n chừng cũng muốn không có tôi hiểu cùng sảng khoái cái này hai minh đệ tại biên giới ho bờ sửng sốt không có bên trên tô h i ể u chắc chắn sẽ không bên trên hai người các ngươi đ i ê n cùng diễn ta ta còn có thể đi lên cứu các ngươi sao lỡ như thật cứu được nữa nha mặc dù nói vừa rồi đi lên tô h i ể u cũng có thể sẽ chết bất quá tô h i ể u cũng không vội đợi, đợi lát nữa dù sao ta tính xong muốn đi vào vượt lên trước phòng đối diện năm người khẳng định sẽ chết chàng băng trước bán cái đồng đội băng rút bán trượt duy nhất có điểm tiếc nuối là trầm mặc gạ li ô vậy mà chạy phản ứng s á c thực nhanh chạy trốn có một tay cũng may thoáng hiện cũng bị đánh ra đến hai cái này diễn viên quả nhiên lọt vào trừng phạt sảng khoái không có bên trên là bởi vì hắn người này vốn là tương đối ổn thỏa nói trắng ra chỉ là có chút sợ lại thêm trước đó đánh không tốt mỗi ngày bị phun dẫn đến tâm lý liền có chút sợ hãi bị phun vẫn nghĩ ta hôm nay nếu là đánh không tốt lại muốn bị mắng làm sao bây giờ càng nghĩ như vậy tư tưởng bao phục lại càng nặng ngược lại càng đánh không tốt dẫn đến hiện tại hai cái đầu ạ à, à chốt ngược lại sợ đầu sợ đôi không có chút nào dám đánh điên cuồng o bở đồng đội bị hành hung a bảo thợ gì quá không cẩn thận e r e biết các ngươi thiếu người có cơ hội khẳng định sẽ mở kết quả vẫn thật là bị mở đến vương nhị ca nói cái này đầu còn bị máy bay cầm tới ta cảm giác r e, e đã đánh trở về một điểm gạt li ổ vừa rồi may m ắ n chạy không phải cờ gờ chiến đội bệnh thiếu máu quan đại giáo cũng rất kỳ quái bọn hắn trực tiếp đi chính là thả đầu này hẻm núi tiên phong lại không lỗ lã thờ dịch vị trí kia quá kỳ quái rõ ràng để dạ vạn bốn mở ra ngươi lúc này miêu miêu phát hiện một kiện càng thêm chuyện kỳ quái cái này cờ gờ chiến đội chuyện gì xảy ra thờ dịch đều không có còn lại ba người vì sao còn không đi bọn hắn sẽ không muốn ba đánh năm a quan đại giáo lập tức bật cười đ ừ n g đùa huynh đệ bọn hắn ba người này đánh như thế nào năm cái ta đây là đánh chết đều không tin